chương 491. c h i ế n văn thủ chương 491. c h i ế n văn thủ văn thủ bồ tát nói xong nhìn về phía đường tàm t ạ m ba người yên lặng phát hiện mấy người bọn họ vậy mà không có chút nào vẻ kinh ngạc tựa hồ sớm có biết văn thủ bồ tát trong lòng hơi động ngầm đầu nhìn về phía trương minh hiên ẩn tàng phương vị ánh mắt lóe lên một tia lửa giận lại là ngươi đang phải dối vết nước không gian bên trong ổn thỏa ghế s a lon trương minh hiên bưng chén rượu lên xa kính văn thủ một chén vẻ mặt tươi cười văn thủ bồ tát hít một hơi sắt mặt treo nụ cười ấm áp nói ra cũng là các ngươi đổi đúng d ị được phần này công tích thanh sư nhiệm vụ đã hoàn thành Ta sẽ đ e quan văn đĩa, đi về i thủ, thủ bồ tát cười c nói hắn lại là chưa từng hại người từ khi hắn đi tới ô cây、OK、quốc ba năm này ở giữa mưa thuận gió hỏa quốc thái dân an chư bắt giới lầm bầm nói ra kia chỉ gộng nương nương cùng hắn cùng bị mạng ngủ hỏng bao nhiêu người trong trắng ta lão chư thật sự là ghen tị đâu văn thủ bồ tát cười nói ngươi cái này ngốc tử đường muốn nói vậy hắn là cái phiến sư tử làm bận không được chư bắt giới nhìn về phía văn thủ bồ tát ánh mắt lập tức thay đổi thật ác độc người đột nhiên cảm thấy cái này sư tử có chút đáng thương đường tam tạng không cam lòng nói ra bồ tát thế nhưng là văn thủ bồ tát khẽ nhũ mày đánh gậy nói ra đường tam tạng thanh sư sự tỉnh linh sơn tự có đoàn quyết ngươi vẫn là sớm ngày đổi thành thông quan văn nghĩa thỉnh kinh đi thôi đường tam tạng trong lòng thở dài thế nhưng là sư đả quốc kia vô số nhân mạng nên hướng ai đòi lại a túi đầu nói ra tôn pháp chỉ văn thủ bồ tát hải lòng nhẹ gật đầu nhìn về phía thanh sư cót lên ngươi cái này nghĩa xúc còn không kỳ ý、để. thanh sư đối tôn nộ không cơ đ ắ c ý b ò lăn một vòng biến thành một cái hùng vĩ sư tử hùng sư phấn chấn t ó c mai chân đạp tường vân hướng phía văn thủ bồ tát đi đến phát ra từng tiếng dịu dàng ngoan ngoan g ầ m nhẹ văn thủ bồ tát cơi ư lên thanh sư đạp trên tường quan hướng bầu trời đi đến chư bắt giới nhìn một chút văn thủ bồ tát lại nhìn một chút túi đầu trầm mặc đường tam tạng bầu không khí có chút ngưng trọng đột nhiên đường tam tạng ngầm đầu trong mắt mang theo tơ máu t ê u lên bồ tát xin dừng bước n ư ờ i trên thanh sư văn thủ bồ tát trì trệ thanh sư sáng tỏ xoay người lại nhìn xem đường tam tạng một b ằ n người ánh mắt lóe lên một tia hí ngược. văn thủ bồ tắc t mặt hướng đường Tam Tạng mỉm hướng đường ư đường ờ i nói nói, trong a Tam tay m Tạng, Tạng t ngươi còn có chuyện gì? Đường gì? có chắp ư ớ c ngực c lạnh lùng nói ra, xin túi đầu, thứ h ra, đệ đệ tử vô lễ, đệ tử vô v lễ, ẫ là k h ô n qua được trong lòng, một cửa kia. Văn trong lòng máy ộ t thủ tắt trong cửa kia. hải Văn lòng bồ m động vô ý thức nhìn về phía trương minh hiên ẩn tàng không gian thấy trương minh hiên thành thơi thành thơi không có động tác lúc này mới nhữ mày hỏi đường tam tạng ngươi nói lời này là cái gì ý tứ đường tam tạng dỗi tay ra sa hỏa thượng trong tay lập tức xuất hiện một thanh phân dài cung kính đưa tới đường tam tạng trong tay văn thủ bồ tắc con mắt đột nhiên chừng lớn kinh hãi kêu lên lục hữu thiên đột nhiên nhìn về phía trương minh hiên l ử a dẫn ngút trời kêu lên lớn mật trương minh hiên kẽ hở không gian bên trong trương minh hiên vạnh lên chân bắt chéo ngồi tại ghế s o f a bên trong hơi rung nhẹ lấy trong tay ly pha lê đỏ thám rượu tại trong ly thủy tinh lắc lư trương minh hiên nghe văn t h ủ bồ tát g ầ m t hét phẩm một ngụm trong ly thủy tinh rượu cảm thán nói cái này rượu nho còn có cải tiến không gian a lần sau có thể để thiên đ ỉ n h t i ự u thần thử một chút c ư ờ i tươi như hoa đường tàm tạng mà không biểu tình lay động lục hồ tiên trên đỉnh đầu hình như hoa cái khí vận bị lục hồn phiên phi tốc rút ra thoáng qua liền đi sáu bầu trời đắc ý thanh sư tại đường tam tạng xuất ra lục hồn phiên thời điểm cũng là mặt mũi tràn đầy kinh hãi đặc biệt là chú ý tới cờ đôi bên trên viết thanh sư hai chữ càng l à bị hủ như muốn hồn phi phách tán bốn chân loạn đ ả o hướng phía bầu trời bối rối bay đi đường tam tạng thì t h ầ m thanh sư chết ngay tại loạn đ ả o thanh sư đột nhiên dừng lại thân thể không nhúc nhích từ không trung rơi đập một tiếng ẩm vang rơi vào đại địa bên trên ném ra một cái hố to sinh cơ hoàn toàn không có văn thủ đứng ở bầu trời sắc mặt xanh xám giận quá mà cười nói tốt tốt tốt ngơi cái đường tam t ạ n tốt ngơi cái kim thiên tử là bản tọa coi thường ng sau đó chắp tay trước ngực đối văn thủ bồ tát túi đầu nói ra cầu bồ tát chỗ tội văn thủ bồ tát nhìn xem đường tam tạng hai mắt như muốn phút lửa ngực kịch liệt chập t r ù n g hắn biết hiện tại đường tam tạng đối phật giáo ý nghĩa trọng đại động đến hắn không được thế là đưa ánh mắt nhìn về phía trương minh hiên chỗ không gian bước ra một bước thân ảnh v ậ n vẹo xuất hiện tại không gian trong kẽ h hở thiếu đốt lên hỏa d i ễ m tuệ kiếm chém bổ xuống đầu trương minh hiên mỉm cười để lên bàn thanh bình kiếm trực tiếp n ả y lên cao tốc xoay tròn lấy đâm vào tuệ kiếm phía trên b a một tiếng trói hai dao minh thanh bình kiếm cùng tuệ kiếm đụng vào nhau thanh văn thủ bồ tát thế tới cũng bị ngừng lại lảo đảo lui lại hai bước t r ư ơ n g minh hiên chế tạo tiểu không gian cũng tại lần này va chạm bên trong nháy mắt vỡ vụn g h ế sofa rượu ngon món ngon tất cả đều hóa thành hư vô hai người đứng tại không gian loạn lưu bên trong bên ngoài tôn nộ g không biến sắc kêu lên không tốt sư đ ệ có nguy hiểm nháy mắt cũng biến mất ở bên ngoài đường tam tạng ở bên ngoài cũng luôn uống t r à n g hạt tại giữa ngón tay phi tốc nhấp đô trong lòng yên lặng vì trương minh hiên cầu nguyện tại trong ấn tượng của hắn văn thủ bồ tát pháp lực vô biên thần thông q u n g đại trương công tử không thể nào là đối thủ trương minh hiên tay cầm thanh bình kiếm đứng ở văn t h ủ bồ tát trước mặt mặt lộ vẻ mỉm cười nói ra văn t h ủ sư minh vừa gặp mặt vì sao liền muốn đánh m u ấ n giết tiểu đ ệ có cái gì làm không đúng địa phương ngài nói thẳng tiểu đ ệ đổi chính là văn t h ủ bồ tát lạnh n h ạ t nói ngươi là không đổi được trong tay thanh l i ê n hướng trương minh hiên đẩy thanh l i ê n biến đại tản ra thanh quang như có như không phật sướng trên thanh l i ê n v ă n g lên quan tự tại bồ tát đi sâu bàn nhược ba la mật đa lúc chiếu do ngũ gần dai không độ hết thẻ khổ ách phật sướng bên trong phật q u a n phổ chiếu trương minh hiên nghe được cái này phật sướng lập tức chỉ giáp tâm bên trong một mảnh mảnh mơ tu luyện không có ý nghĩa tv phim không có ý nghĩa tiểu thuyết không có ý nghĩa điện thoại không có ý tứ lý thanh nhã tề linh vân lý thanh tuyển các loại đều không có ý tứ không bằng bỏ xuống hết thẻ tiến về tây phương cực lạc thế giới tính hưởng bình an vui sướng thanh bình kiếm bên trong một đạo thanh lương chi khí tiến vào trương minh hiên não hải trương minh hiên ánh mắt lập tức khôi phục thanh minh nghĩ đến vừa rồi tâm lý trong lòng một trận hoảng sợ kém chút liền bị độ hóa tức giận nhìn xem văn thù bồ tát kêu lên tuất một cái hèn hạ phương tây bồ tát phong vô kỵ trương tiểu phạm long thiên nạo tiêu viên bốn người lập tức cùng trương thái ớt c h i c ả n h h k ô n g gian b ê n t r o n g c ũ n vàng lên tôn ngộ g k h ô n g kia k i ệ t bất tuần t ngạo h a n h âm, v ă n thủ, dám g i ế t ta l o tôn s ư đệ, n g ư i lạ đ a n g t ì m chín á i c ế m ư ơ g 492 lộ vùi lấp. lấp chương minh hiên nhìn xem cầm gậy đánh tới tôn nộ g không nhãn tình sáng lên tập tới h u t liếc nhau an ý đồng thời hướng phía văn thủ bồ t ắ t đánh tới tôn nộ g không cầm trong tay kim cô bồng cùng văn thủ bồ t ắ t tiến hành cận chiến binh binh bang bang thanh âm không dứt bên h a i chương minh hiên cùng văn thủ bồ tắc duy trì nhất định khoảng cách dùng thanh bình kiếm vung ra từng đạo kiếm khí màu bích lục không có phòng thủ trí bảo muốn cẩn thận một chút ta vạn nhất bị hắn nắm lấy cơ hội cho đến một chút đây chính là rất đau lặng lẽ đánh lén cận chiến không cần thanh bình kiếm khí uy lực tuyệt luân mỗi một đạo đều để văn thủ bồ tát hết sức chật vật văn thủ bồ tát mấy lần muốn đi tới gần trương minh hiên đều bị tôn ngộ không gắt gao ngăn lại văn thủ bồ tát hết lần này tới lần khác còn không dám đối tôn ngộ không hạ n ạ n tay đừng đề cập nhiều b i ế t khuất văn thủ bồ tát tránh thoát tôn ngộ không một gậy giận d ữ hét tôn ngộ không ngươi là ngã phật trong giáo người như thế hành vi liền không sợ phật chủ dáng tội sao trương ô n nộ minh hiên nắm lấy cơ hội một đạo kiếm khí trợt lóe lên văn thủ bồ t á t phốc một miệng lớn máu tươi phun ra chật vật bay rớt ra ngoài tại không gian loạn lưu bên trong t h ư ợ t một đoạn khoảng cách văn thủ hung hăng nhìn xem trương minh hiên tôn nộ không nói ra hôm nay nhân quả bản tọa nhớ xuống tới chúng ta sau này còn gặp lại nói xong một đoá kim liên xuất hiện tại dưới chân đem thốt vệ thoáng qua biến mất tôn nộ không chống kim cô b ồ n g ha ha cười nói t h ô n g khoái t h ô n g khoái thật sự là t h ô n g khoái trương minh hiên bay đến tôn nộ không bên người cảm động nói ra đa t ạ sư minh xuất thủ t ư ơ n g trợ tôn nộ không ha ha nói ra không có việc gì không có việc gì đã sớm nhìn bọn này cao cao tại thượng bồ tát phật đà khó chịu hôm nay thật sự là t h ô n g khoái đi đi chúng ta ra ngoài đi trương minh hiên nhẹ gật đầu hai người đột phá không gian đi và ok quốc hoàng cùng đường tam tạng sư đổ ba người còn tại trông mong mà đối đãi trương minh hiên cùng tôn nộ không xuất hiện lập tức dẫn tới mọi người chú ý đường tam tạng vội vàng đi lên trước chắp tay trước ngực ấy nấy nói ra a di đà phật trương công tử không có sao chứ trương minh hiên lắc đầu mỉm cười nói c ò n tốt đường tam tạng trong lòng an tâm một chút ấy nấy nói ra may mắn trương công tử không có việc gì nếu như trương công tử bởi vì chuyện này bị thương tổn bẩn tăng sai lầm liền lớn trương minh hiên nói ra ta không sao ngươi cũng không cần tự trách đây không phải lỗi lầm của ngươi là văn thủ bồ tát khinh người quả đáng ta sớm tôi muốn cùng hắn thanh toán đoạn nhân quả này đường tam tạng chắp tay trước ngực túi đầu niệm một câu a di đà phật trong nội tâm thở dài trương minh hiên nói ra nơi này chuyện ta cũng nên trở về đường tam tạng lập tức tử c h ư bắt giới trong tay thu hồi lục hồ thiên hai tay dâng đưa cho trương minh hiên nói ra đa t ạ trương công tử mượt bảo trương minh hiên tiếp nhận lục hồ thiên dặn dò nói ra huyền trang ghi n h ớ ta phương tây phật kinh không nhất định thích hợp với chúng ta đông phương đi vu tổn tinh đi ra chính chúng ta con đường sáng tạo một cái chính chúng ta phận đường tam tạng hiểu ý cười một tiếng nói ra đa tạ trương công tử dạy bảo b ẩ n tăng minh bạch trương minh hiên hài lòng nhẹ gật đầu trần trờ một chút ý vị thâm trường nói ra còn có ngươi phải bảo trọng a đường tam tạng trong lúc nhất thời như hòa thượng sở mãi không thấy tóc lợi này là cái gì ý tứ trương minh hiên nói ra đường tam tạng l ta. ậ phấn chấn tinh thần nói ra yomar đã diệt trừ chúng ta đi tìm ok quốc quốc vương đội thành thông quan văn điện đi dẫn đầu hướng kim loan điện đi đến vừa đi hai bước một cước đá vào phía dưới trên loạn thạch tiêu thả một tiếng một đầu đập xuống phịch một tiếng ngã cái đẩy mặt hoa đào nở linh sơn đại hùng bạo điện như lai bên phải dưới tay một đoá kim liên nở rộ văn thủ bồ tát xếp bằng ở kim liên phía trên sắc mặt khó coi như lai s ư ơ n g sở mặt mỉm cười nói ra văn thủ bồ tát chuyện gì để ngươi chật vật như thế văn thủ bồ tát trong mắt mang theo lửa giận nói ra thanh sư chết rồi như lai ánh mắt lóe lên một tia kinh ngạc ngồi xuống đông đảo la hán bồ tát cũng đều trâu đầu ghé thai nghị luận ở mỹ một mặt không thể tin thanh sư đối bọn hắn mà nói cũng là người quen thậm chí thực lực địa vị so đại đa số người cũng cao hơn như thế đại nhân vật vậy mà đột nhiên chết rồi như lai tiếu rung hơi liếm nói ra thanh sư hiện tại h ẳ n là tại ô、OK lấy thân phận của ngươi thực lực bảo vệ thanh sư cũng không khó thế nhưng là đã xảy ra biến cố gì văn thủ bồ tát nói ra trương minh hiên đem lục hồn phiên cho đường tam tạng như lai lập tức một c h á n hát tuyến nương hi thớt lại là lục hồn phiên x o n g chưa trái dưới tay đứng tại trên đài sen quan âm mở miệng nói ra thế tôn bây giờ nên như thế nào đi làm như lai âm thầm thở dài một hơi hùng v ị thanh âm vang ở đại lô i âm tự nói ra cũng là thanh sư chúng đích có kiếp nạn này c ư p đến ngăn không được tránh không khỏi quan âm bồ tát khỏe miệng co giật hai lần lời này không phải chúng ta thường xuyên lắc lư những cái kia vô tri tín đồ sao như lai hùng vĩ thanh â m vang lên lần nữa nói ra quan âm ngươi lại đi tìm một chút đường tam tạng cùng nó nói rõ lục hồn phiên lợi hại quan âm túi lầu nói vâng k h ô n g chế lấy đài sen bay ra linh sơn hướng ok quốc mà tới ok quốc một tòa chống trải trong cung điện x ư n g mặt x ư n g mũi đường tam tạng phẫn nộ nhìn chằm chằm chư bát giới nói ra nộ năng lần này cũng là sao trội đang hại bẩn tăng sao chư bát giới nữu nỉu xoa bóp nói ra có lẽ là vậy cũng có thể là nguyên nhân khác đường tam tạng nhìn nói với tôn nộ không nộ không ngươi nói tôn nộ không cả lơ phất phơ xếp bằng ở trên đế nói ra ta lão tôn làm sao biết đường tam tạng lại nhìn về phía xa hòa thượng xa hòa thượng cười ngây n g ô nói sư phó lần trước ta đã cảm thấy trong đó tất có k ỳ p cặp đường tam tạng hài lòng nhẹ gật đầu chứ bắt giới t ô n n ộ không cùng nhau lật ra một cái bạch nhãn đường tam tạng sau đó lấy ra điện thoại video kết nối trương minh hiên trương minh hiên vừa trở lại huyền k h ô n g đ ả o tích tích tích điện thoại di động thanh â m liền văng lên tùy ý ngồi tại bên cạnh ghế đá xuất ra điện thoại xem xét đường tam tạng lập tức đập một chút đầu tự nói nói ra xong muốn lộ t h y lần này vu bận cho ai đâu nếu không văn thù b tát trương minh hiên ấn mở video đối mặt x ư n g mặt xương m khỏe mắt không khỏi nhảy lên hai lần thấy hiệu quả nhanh như vậy trương minh hiên ra vẻ không biết kinh ngạc nói huyền trang ngươi làm sao đường tam tạng nhìn xem trương minh hiên đũ hoán nói ra trương công tử b ầ n tăng đây là có chuyện gì ngươi hẳn là rất rõ ràng à? lần trước hẳn là cũng không phải sao trồi hại ta ngươi cái này lục hồn phiên có vấn đề nói chuyện thời điểm ra mặt còn không tự chủ được co rúm hai lần không khác quá đau chương bốn trăm chín mươi ba lắc l ư đường ba tảng trương minh hiên thăm dò nói ra nếu như ta nói là văn thủ bồ tát tại nguyền ruộng ngươi, ngươi sẽ tin sao đường tam tạng t ta nghiêm n túc nói ra vần tăng nghe hiểu được trương minh hiên khỏe miệng co giật hai lần ngược lại là quên đi hắn vẫn là cái phật giáo học ba tới nhân quả thiện ác quả báo đều là phật giáo thuật ngữ trương minh hiên xấu hổ một chút nói ra ta vẫn là nói ngắn gọn đi người dùng lục hồn phiên giết thanh sư cũng chính là phạm vào xác nghiệt khoảng thời gian này xui xẻo sự tỉnh đều là người tại hoàn lại người phạm vào xác nghiệt hiểu chưa đường tam tạng như có điều suy nghĩ nói cho dù thanh sư tội lôi đang chém ta giết hắn đồng dạng cũng là sát sinh hại mệnh giết ngược mang theo trương minh hiên liên tục gật đầu nói ra không sai bây giờ lục hồn phiên đưa ngươi phạm sát nhiệt g kích phát ra đến hóa thành đại kiếp tiểu kiếp d á n g lâm tại ngươi trên thân mỗi vượt qua một cái thai kiếp ngươi trên thân sát nhiệt g liền giảm bớt một điểm khi tất cả thai kiếp đều vượt qua ngươi cũng liền sát nhiệt g toàn bộ tiêu tán đường tam tạng mừng rỡ nói ra thì ra là thế chắp tay trước ngực túi đầu nói ra lục hồn phiên sát sinh sao mà đơn giản dùng một cái tức lấy người tính danh như thế sát sinh về sau hai kiếp tới người cũng có thể nhắc nhở lục hồn phiên người nắm giữ thận trọng sử dụng chớ có vọng tạo giết chóc quả nhiên là cái thần kỳ mà có thiền ý pháp bảo a di đ à phật chứ bắt giới sa hòa thượng l ẫ t nhau bốn mắt được b ớ c còn có thể cái này cũng giải thích sao t r ư ơ n g minh hiên lặng lẽ thở phào một hơi lại l ắ c lư trôi qua gật đầu đồng ý nói ra lại là như thế huyền trang ngươi rất là thông minh đường tam tạng khó hiểu nói t r ư ơ n g công tử trước đó vì sao lại muốn lừa gạt bần tăng nói là có sao trồi muốn hại bần tăng lại là chuyện gì xảy ra chương minh hiên t r ớ mắt nói ra cái này sao sao trổi hại ngươi cũng không phải giả ta chỉ là không có cùng ngươi nói sát n g h i ệ t sự tình sợ ngươi trong lòng có gánh vác lo lắng bản thân lần sau không còn dám cầm lấy lục hồn phiên hàng yêu trừ ma đường tam tạng nghiêm mặt nói ra trương công tử lại là coi thường b ẩ n tăng cho dù sát n g h i ệ t tới người hai kiếp không ngừng nhưng là gặp được làm ác một phương yêu ma b ẩ n tăng vẫn là sẽ cầm lấy lục hồn phiên còn thế gian lấy thanh tịnh mọi loại tội ngược tận về b ẩ n tăng gánh vác a di đ ạ phật chứng minh kích động kêu lên. Tốt. Tốt. đây mới là ta biết huyền trang pháp sư ta cũng hướng ngươi căn đoan chỉ cần ngươi có cần lục hồn phiên ta nhất định dâng lên đường tam tạng không người nói ra a di đà phật đa tạ trương công tử sau đó ngồi dậy thần thánh não nghệ nói ra ngàn vạn thai kiếp bẩn tăng dốc hết sức nhận chỉ n g u y ệ n thế gian một mảnh thanh minh trương minh hiền vỗ tay nói ra nói thật tốt ta xem trọng ngươi u đường tam tạng nhẹ gật đầu thần sắc kiên định quại liệu điện thoại video về sau trương minh hiền tùy ý đem điện thoại quăng ra cười ha hả hướng tiệm sách chạy tới t ê u lên thanh nhã tỷ ta trở về ok quốc trong cung điện chư bát giới thử thăm dò sư phó người tin tiêu giao đảo chủ nói lời sao đường tam tạng thần sắc kiên định gật đầu nói ra tin trương công tử nói rất có đạo lý hợp tình hợp lý rất có tâm h ý chư bắt giới khỏe miệng co giật hai lần túi đầu không nói đảo chủ chân t h ầ n người xa hòa thượng nhìn trời một lát sau ăn cơm nghẹn đỏ bừng cả khuôn mặt đường tam tạng chính cầm một cái chén nước miệng lớn rót thẳng đến một miếng cơm đồ ăn thuận xuống dưới mới bông u xuống chén nước ngạch cảm giác tốt rất nhiều uống nhiều một ngụm lại sang liên tục ho khan nước mắt đều sặc ra tới nhưng là trương minh hiên khuôn mặt k i ê n nghị đây đều là đối bẩn tăng phật tâm ma luyện vì hóa giải sắc nhiệt để hai kiếp tới mãnh liệt hơn chút đi vần tăng không sợ chính vây quanh cái bàn tôn nộ không ba n g ờ i cười đua cấp đồ ăn ăn uống thả cửa đường tam tạng một điểm kim quan g tại trong cung điện nở rộ đường tam tạng sư đổ bốn người lập tức cảm giác chung quanh một trận biến hóa đi vào một vùng không gian kỳ lạ bên trong trong không gian một mảnh tinh không thâm thúy xa xăm một tòa kim sắc đài sen đứng ở hư không quan âm xếp bằng ở tại đài sen phía trên quanh thân chán phóng trắng đoàn ánh sáng nhạt đường tam tạng sư đổ đứng ở tinh không bên trong kinh ngạc một chút không mình hành lên nói gặp qua quan âm đại sĩ quan âm nhìn xem chỉ là không người cũng không hạ bái đường tam tạng trong lòng khe khẽ thở dài hùng vĩ nhẹ nhàng thanh âm vang ở tinh không bên trong đường tam tạng người không nghe ta nói lại vận dụng lục hộ viên đường tam tạng túi đệ tử không thể không làm quan âm một lời lời nói không biết nên như thế nào đi nói giấu ở trong miệng trong lòng hết sức khó chịu quan âm hít sâu hai cái nghiêm túc giải thích nói lục hồn phiên giết người tiêu hao chính là khí vật khí vận thấp m ị sẽ dẫn đến ngươi t hai kiếp không ngừng đi làm ra cực khổ trùng điệp đường tam tạng kiên định nói đệ tử không sợ quan âm nhìn xem ngoan c ố ngoan cố đường tam tạng trong lòng đều nhanh muốn điên lên rồi thật là muốn đem hắn đẻ xuống đất đánh một trận đánh hắn cái mặt mũi tràn đầy hoa đảo nở ra chóc thì bong đánh hắn cái tiếng kêu rên liên hồi sinh hoạt không thể tự gánh vác nhưng đây đều là không thể nào chỉ có thể tại trong lòng an ủi mình hắn còn không có thất tỉnh hắn vẫn còn con ít ta, ta là thế nhân kính ngưỡng quan âm đại sĩ không thể táo bạo không thể xúc động phải tỉnh táo muốn yêu quý hòa bình quan âm bồ tát ngực kịch liệt chập tr quay đầu nhìn nói với tôn nộ không nộ không ngươi liền không có ngăn đón sư phó ngươi sao tôn nộ không cười đùa t í từng nói ra quan âm tỉ tỉ ngươi cũng đã nói hắn là sư phó ta lại thế nào dám càn hắn cùng đường tam tạng so sánh tôn nộ không một cái quan âm tỉ tỉ s ư n g hô có thể không nhìn thẳng quan âm nhìn xuống nhìn như cung kính đường tam tạng một đ o à n người không khỏi có chút hoảng hốt từ cái gì thời điểm bắt đầu bọn hắn biến thành cái dạng này cũng không tiếp tục làm ì n h quen thuộc bộ dáng cái kia đơn thuần thành kính đường tam tạng một đi không trở lại quan âm bồ tắc trầm tư một lát chỉ có thể làm một chút nói ra đường tam tạng ngươi tự giải quyết cho tốt phật môn tha thứ cũng là có hạ độ nói xong không gian vỡ vụn đường tam tạng bọn người lần nữa về tới hiện thực ok quốc trong cung điện chú ý đây hết thể như lai、like, cũng chỉ có thể nhẫn nhị đau nhức lần nữa phân ra một bộ phận phật giáo khí vận bổ sung cho đường tam tạng hiện tại đường tam tạng hắn còn không thể chết trái tim thật đau đường tam tạng chỉ cảm thấy linh đài một trận thanh minh toàn thân trận nhẹ trong lòng nổi lên một loại cảm n ộ hai ách trôi qua đường tam tạng lẩm bẩm cái này thanh sư thật đúng là làm nhiều việc gắt giết chết hắn sát nghiệt vậy mà ít như vậy dễ như chở bàn tay liền vượt qua sắc mặt hớn hở ra mặt mặc dù mình làm xong đối mặt hai ách chuẩn bị, nhưng là không có thai ách đương nhiên là tốt nhất chương bốn trăm chín mươi bốn thinh quân hạ phàm chương bốn trăm chín mươi bốn thinh quân hạ phàm giải trừ thai ách về sau đường tam tạng liền lập tức tìm ok quốc quốc vương thương thảo điện thoại công việc đồng thời mở rộng cô nhi viện viện dưỡng lao cùng n u ô i t à n viện ba viện phúc lợi cơ cấu để ok quốc quốc vương cực kỳ chấn kinh vậy mà còn có loại này thuần phúc lợi cơ cấu đạo môn tu sĩ tại đường tam tạng dẫn tiến hạ cùng ok quốc quốc vương tiến hành hữu hảo hiệp t ư ơ n g từng mục một phúc lợi điều khoản nhìn ok quốc quốc vương thẳng hoài nghi nhân sinh tin đại nửa đời phật đột nhiên phát hiện còn giống như là đạo giáo tốt cái này phúc lợi không thể chê đường tam tạng rời đi sau đạo môn tu sĩ liền có thể và ở chiếm linh ô、okay、kê quốc ba viện tại cả nước mọc lên như nấm từng cái cô nhi lão nhân mặc in thái cực đ ồ bộ đồ mới lộ ra tiểu dung lại lần nữa lên đường đường tam tạng cưới bạch long mã đi trên đại đạo trần t r ờ nói ra các đ ồ đệ các ngươi cảm thấy ta như vậy trợ giúp đạo giáo được không tôn nộ không hắc hắc nói ra ta lão tôn không hiểu những này ô、okay、kê quốc người nhìn xem đến là thật cao hứng chư bắt giới vẻ mặt tươi cười nói ra sư phó ngài quá lo lắng tục n ữ có nói kim đan xá lợi bản nhân nghĩa phật đạo vốn là một nhà ngài làm rất đúng đường tam tạng nghi hoặc nói ra có câu này tục này ngữ sa o sao Ta làm c là là hòa thượng ý mắng lật ra một cái bạch nhãn rõ ràng là hoa hồng bạch ngó sen thanh lá sen tam giáo vốn là một nhà thiên đình một tòa thần cung bên trong từng cái chán phóng thần quang thần linh ngồi cao thần vị bên trên bầu không khí trang nghiêm một cái xấu xí thần linh bi thương nói ra thanh sư chết rồi một cái đại hán cũng yếu ớt nói ra vốn là đồng can sinh tương tiên hà thái cấp một cái đầu đỉnh sừng rồng nam nhân nhữ mày nói ra sư phó cũng mặc kệ chuyện giữa chúng ta a thật mi thử nhãn gã bị ổi nói ra các người muốn thế nào đỉnh đầu sừng rồng trong mắt nam nhân hiện lên một tia tàn cốc nói ra đương nhiên là cho hắn một cái giáo hấn m ặ t màu hồng phấn sao y tâm n g u y ệ t hồ đột nhiên ngồi thẳng nhìn xem hắn kinh hai nói ra căng kim long ngươi đừng tìm chết chúng ta ở sau lưng làm chút ít động tác không quan hệ nhưng là nếu như ngươi dám ra tay với hắn có là người nguyện ý đem ngươi rút gân luận ra làm thành một nồi thịt rồng canh đưa đến trước mặt hắn căng kim long ra mặt co quắp hai lần trầm giọng nói ra ta biết ta sẽ không ra tay với hắn nhưng cũng không thể không chút nào lên tiếng thanh sư huynh đệ không thể chết vô í tâm nguyện hồn nữa lười biếng nằm tại trên thần tỏa nói ra ngươi muốn thế、nào? Căng Kim Long Kim tâm r r nguyệt ó hồ tư sấn chỉ chốc lát cười duyên ó i mấy cái kia tiểu quỷ một mực là hắn phụ tá đắc lực đập phim ảnh tv để mang trừ bỏ cũng tốt cũng coi là cho hắn một cái dạy dỗ cảnh cáo hắn chớ có cho là chúng ta dễ khi dễ còn lại mọi người cũng đều cười ha ha tâm nguyệt hồ vũ mị bám lấy cái cằm nói ra vậy chúng ta ai đi đâu tổng sẽ không để cho ta tiểu nữ tử này đi thôi tiếng cười trầm mặc xuống tới một cái tặc mi thử nhãn mắt người nhất chuyển nói ra nếu là càng kim long huynh đệ đề nghị vậy liền giao cho càng kim long đi có mấy người gật đầu c ư ờ i ứng càng kim long nhữ mày nói ra các người cái gì tâm tư ta rất rõ ràng đã chúng ta đều bất mãn hắn cái này tiệt giáo tiểu lao ra vậy chúng ta chính là người trên một cái thuyền làm gì lại như thế lục đục với nhau cùng đi chứ chúng ta có phong thần bảng phù hộ hắn giết không được chúng ta một cái đại hán trầm giọng nói ra giết không được khuê mộc lang đã chết tâm nguyện hồ biến sắc lại cười duyên nói hắn còn có bao nhiêu khí vận tới g i ế t chúng ta đi thôi hai mươi mấy đạo lưu quang sông ra thần cung lặng lẽ hạ giới đi ngay tại hai mươi bảy tinh tú thảo luận thời điểm ngọc tuyền sơn cũng đang tiến hành một trận thảo luận ngọc tuyền sơn kim hà đ ộ n g bên trong ngọc đỉnh chân nhân sắc mặt đã khôi phục h ư n g luận trừ quảng thành tử hoàng l o n g chân nhân còn có mấy cái hoặc lão niên hoặc trung niên đạo sĩ theo thứ tự là xích tinh tử linh bảo đại pháp sư đạo hạnh thiên tôn thanh hư đạo đức trần quân trừ tại địa phủ thái ất có thể đi tới đều tới quảng thành tử nói ra ta triệu chư vị tới nguyên nhân mọi người cũng đều rõ ràng a xích tinh tử cả giận nói đã rách nát tiệt giáo vậy mà còn dám đến làm tổn thương ta xiển giáo sư huynh lên phong thần bảng cô hồn g i ã q u ỷ cũng dám ra k h u i gió nổi mưa thật sự là không biết sống chết linh bảo đại pháp sư cung kính nói cần sư đệ làm những gì sư huynh kính tình p h â n phó quảng t h a n h tử vung tay lên một màn ánh sáng xuất hiện ở trước mặt mọi người màn sáng bên trên có từng cái danh tự quảng t h a n h tử nói ra trương minh hiên sau lưng chẳng những có thông thiên giáo chủ còn có thái thượng giáo chủ cùng nữ hoa nương nương thân ảnh không thể k h i n động mà những người này đều là trương minh hiên tại thiên đình tiệt giáo thân tín Cần thanh hư đạo đức chân quân h vội vàng giải thích nói ra tam sư huynh chớ trách chỉ là cái này hai mươi tám tinh tú tương giao mấy chục mấy văn năm tình cảm rất sâu đậm khuê mộc lang vừa mới chết còn lại hai mươi bảy vị há lại sẽ là trương minh hiên thân tín đạo hạnh tiên tôn cũng gật đầu nói ra nói có lý quảng thanh tử cũng thật sâu n h ữ n mày trong lòng xuất hiện một tia hoài nghi hoàng long trân nhân cả giận nói ngươi là ý nói ta đang gạt các ngươi thanh hư đạo đức t r â n quân vội và nói g n có thể là trương minh hiên tính kế ngươi trương minh hiên người này am hiểu nhất tính toán lòng người hoàng long trân nhân xứ sở cũng không có bởi vì thanh hư đạo đức t r â n quân nói bị tính kế mà tức giận n ế u mày nói ra không thể nào hắn không có khả năng biết ta sẽ đi tìm hắn thanh hư đạo đức t r â n quân n ế u mày nói ra vậy liền không rõ ràng quảng thanh t ử đột nhiên ân một tiếng n g ẩ g đầu nhìn về phía bên ngoài trong con mắt lưu chuyển lên tia sáng kỳ dị ánh mắt xuyên thấu kim hạ động xuyên qua trùng điệp bầu trời g á n g lâm đến tây thiên môn nhìn thấy hai mươi mấy cái rất chính hướng phía dưới bay đi ngọc đỉnh chân nhân cao mày nói sư minh thế nào hoàng long chân nhân xích tinh tử cũng đều nghi hoặc nhìn quảng thành tử quảng thành tử nói ra từ khi dự định đối thiên đỉnh đám người kia hạ thủ về sau ta vẫn chú ý thiên đ ỉ n h động tĩnh vừa mới nhìn thấy hai mươi bảy tinh tú hạ phan đi hướng thiên môn sơn mà đi đoán chừng là đi tìm trương minh hiên hoàng long chân nhân cười to nói ta liền biết ta danh sách này là thật dương dương đắc ý thanh hư đạo đức trân quân ánh mắt lóe lên một tia nghi hoặc nhưng vẫn là ôm quyển túi người chào nói sư đệ càng rỡ còn xin sư minh thứ tội hoàng long chân nhân rộng lượng nói ra không sao cả ngọc đỉnh chân nhân đứng lên cắn răng nói ra bọn hắn liền giao cho ta báo một kiếm này mối thủ nói xong hóa thành một đạo lưu quang liền xông ra ngoài sát khí n g ú t trời chương 495, n g ọ c đỉnh xuất thủ chương 495, n g ọ c đỉnh xuất thủ bất quá một lát hai mươi bảy tinh tú liền thoát ly cương phong giới đi tới địa thiên giới lơ lửng trên tầng mây can g kim long cảm thắng nói từ khi phong thần chi chiến về sau hồng hoàng đã không còn trước kia tinh n g u y ệ t hồ cười duyên nói loại chuyện này quản nhiều như vậy làm r ấ sớm một chút đi thiên môn sơn phương thị đậu thủ về sau nhanh chóng quay lại thiên đình chúng ta không nên hạ giới quá lâu một cái tạp mi thử nhãn người liếm môi một cái nói ra thật vất v ả hạ giới một chuyến tại sao phải đi vội vã như vậy thiên môn sơn d i ệ t sát mấy tên tiểu quỷ về sau không ngại đi sư đà quốc đi một lần rất lâu chưa từng g ắ n qua huyết thực tâm n g u y ệ t hồ nhãn tình sáng lên cũng liếm liếm mị hoặc bờ môi lòng người nhất là mỹ vị những người còn lại cũng đều là một trận ý động đúng là rất lâu không có hưởng thụ qua lần này là một cơ hội hai mươi mấy người l i ế h nhau lập tức minh bạch đối phương tâm ý lộ ra hiểu ý tiểu dung hào hứng cao hướng phía thiên môn sơn may đi chỉ chốc lát mọi người liền phát hiện một đạo cao ngạo thân ảnh xuất hiện tại mọi người nơi xa đưa lưng về phía mọi người ngăn trở đường đi chúng thần g i ấ m chân xuống cảnh giác lướt nhau nhìn xem phía trước cái thân ảnh kia càng kim long n h u mày nói ra các hạ người nào vì sao chặn đường chúng ta một cái đại hán trầm giọng nói ra chúng ta chính là thiên đình hai mươi tám tinh tu thần ngươi là thần thánh phương nào đạo bao người xoay người lại g ầ y gò kiên nghị gương mặt sắc bén ánh mắt thân thể thẳng tắp càng kim long nghẹn ngào kêu lên ngọc đỉnh chân nhân ngọc đỉnh chân nhân c h â m trọc cười một tiếng chậm dãi rút ra trạm tiên kiếm là thời điểm thu chút lợi tức một kiếm vung ra thông thiên việt địa kiếm quang trợt lấy lên hai mươi bảy tinh tú con ngươi đột nhi trong mắt mang theo sợ h ã i thật sâu không ngươi dám ngọc đỉnh lớn mật vài tiếng gầm thép vang lên tiếng quang xe qua bầu trời nổ ra một đoàn huyết vụ ngọc đỉnh chân nhân trong tay một viên ngọc phù xuất hiện âm thanh lạnh lùng nói phụ nguyên thủy thiên tôn dụ lệnh trấn áp các ngươi không được tái tạo ngọc phù một điểm hai mươi bảy hóa thành lưu quang bắn ra ngoài hư không vang lên liên tiếp kêu thảm ngọc đỉnh chân nhân h ừ lạnh một tiếng tay áo dài hất lên biến mất không còn tam tích thiên môn sơn hoàn toàn như trước đây bình an vui sướng trương minh hiên mảy may không có phát giác được một trận sắp tới khó khăn chắc trở bị ngọc đình chân nhân hóa giải thành vô hình bên trong bọn hắn thậm chí còn có thể giúp làm càng nhiều giờ phút này trương minh hiên chính nhức đầu nhìn xem lý thanh tuyền nha đầu này lại không an phận trương minh hiên lời nói t h â m t h i ê nói ra thanh tuyền ngươi còn nhỏ hiện tại hẳn là lấy việc học làm trọng tình tình yêu yêu những sự tình kia vẫn là không nên suy nghĩ nhiều lý thanh tuyền hai tay chống lạnh tức giận nhìn xem trương minh hiên giòn âm thanh kêu lên ta nơi nào có tình, tình yêu yêu trương minh hiên nhữ mày nói ra ngươi một cái nữ hải tử ra mỗi ngày cùng thiên dương đạo sĩ t ú kia sen lẫn trong cùng một chỗ, còn thể thống gì? lý thanh tuyền đắc ý cười nói nói ra hắn mời ta ăn cơm mời ta chơi à. t r ư ơ n g minh hiên khinh bị nói điểm này ơn huệ nhỏ liền đem người đón mua thịt dòng ngươi còn không có ăn đủ sao lý thanh tuyền dương dương đắc ý nói ra thế nhưng là hắn tiêu tiền đều đến ta nơi này tới à. t r ư ơ n g minh hiên há to miệng không biết nên nói cái gì cuối cùng nhẫn nhịn một câu ngươi cùng hồng hải nhi thật giống lý thanh tuyền khinh bị nói đừng bắt ta cùng hắn so sẽ chỉ dùng tiền sẽ không kiếm tiền phế vật b á i một cái không kiên nhẫn nói ra ăn ăn đi một bên chơi nói xong nhảy, nhảy nhót nhót cao hứng chạy trương minh hiên bất đắc dĩ hướng tiệm sách bên trong đi đến tiến vào trong tiểu viện chỉ thấy lý thanh nhã ngay tại dưới cây thêu hoa nha nha nằm tại cái nôi bên trong k h í p mắt thoải mái theo gió lắc lư trương minh hiên ngồi tại lý thanh nhã bên cạnh lời nói thấm thiế nói ra thanh nhã tỉ ngươi cũng không quản giáo một chút nha nha nàng mỗi ngày cùng một cái nam nhân sen lẫn trong cùng một chỗ bây giờ bất thành thể thống lý thanh nhã hé miệng khẽ cười nói yên tâm đi nàng biết phân tức trương minh hiên không cam tâm nói ra thế nhưng là nàng còn nhỏ dễ dàng bị lừa lý thanh nhã ôn nu nói ra nàng đã mấy vạt t u ế tâm lý nhỏ tuổi lý thanh nhã đối trương minh hiên lật ra một cái tú khí b ạ c nhãn lý thanh nhã buông xuống trong tay tê h h ừ a ngầm đầu nhìn nói với trương minh hiên ngươi cùng nó quan tâm thanh tuyển không bằng quan tâm một chút ngươi hồng hoang thần thoại trò chơi đi trương minh hiên nghi hoặc nói ra hồng hoang thần thoại thế nào lý thanh nhã khẽ cười nói trên mạng thật nhiều người đều đang thúc giục ngươi xử lý hồng hoang thần thoại giải thi đâu đâu trương minh hiên giật mình nói cũng là đến thời điểm trương minh hiên lập tức tới hào hứng nói ra lần trước làm quá mức t h u khô lần này cần hảo hảo xử lý một chút lý thanh nhã cho trương minh hiên một cái nghi vấn ánh mắt trương minhhhh nói ra ta dự định đem tiên thần cùng phạm nhân tách ra chia làm hai cái thi đấu khu tiên thần thi đấu khu cùng phạm nhân thi đấu khu không phải phạm nhân vĩnh viễn không có khả năng lấy được thắng lợi lý thanh nhã gật đầu cười nói ngươi nói không sai đâu ban thưởng là cái gì đây trương minh hiên hăng hái nói ra tiên thần thi đấu khu ban thưởng là hai cái đặc biệt anh hùng phạm nhân thi đấu khu tranh tài ban thưởng là một trăm triệu thế thao tệ cộng thêm một cái đặc biệt anh hùng lý thanh nhã gật đầu cười nói có thể vậy ngươi còn không mau đi trương minh hiên xấu hổ cười cười nói ra kỳ thật cái này không đội có thể từ từ sẽ đến chúng ta vẫn là tiếp tục tự, tự thoại đi lý thanh nhã một đôi mắt đẹp là cười chế nhạo nhìn xem trương minh hiên cười khe nói ra ta cũng chuẩn bị một cái chế i n độ đâu trương minh hiên lập tức vũ bộ ngực nhiệt huyết nói ra ta cái này đi chuẩn bị tranh tài lập tức đứng lên hướng phía mình trong phòng chạy tới lôi lệ phong hành nửa điểm cá ước mới trạng thái đều không có lý thanh nhã nhìn xem hùng hùng hổ hổ chạy mất trương minh hiên ánh mắt lóe lên một tia dị dạng thần thái thấp giọng gác giọng còn giống như là đứa bé đâu khoe miệng có chút cắn câu nợ rộ một tia xinh đẹp tiêu dung trương minh hiên vội vã chạy về đến trong phòng nói ra tiểu phạm ngươi nghe được rồi trương tiểu phạm ngươi liền cho một cái phân hai cái thi đấu khu khái niệm ta hẳn là minh bạch thứ gì t r ư ơ n g minh hiên lẽ thẳng khí hùng nói ra còn chưa đủ rõ ràng sao đại cương đã cho ngươi chi tiết hoàn thiện chính là của ngươi vấn đề trương tiểu p h a m khét thở một hơi bày ra như thế một cái bản thể rất là tâm mệt mỏi a t r ư ơ n g minh hiên cười nói ra k h ô u nhanh hơn một chút đem quy hoạch cho ta ta đến ký tên phê duyệt trương tiểu p h a m bất đắc dĩ nói ra vâng t r ư ơ n g minh hiên vội vàng lại nói ra trước ra cái bố cáo được rồi chương minh hiên hài lòng nằm ở trên giường đi ngủ muốn cho thanh nhã tỷ một cái mình rất cố gắng chính diện hình tượng chương tiểu phan bọn hắn thật đúng là dùng rất tốt đâu ngay tại chơi điện thoại di động không biết bao nhiêu người đột nhiên phát hiện từng cái không gian đều xuất hiện một cái quảng cáo vô luận là video khu tiểu thuyết khu vẫn là gờ giúp t r a n g cá nhân không gian đều có một cái hoành phi quảng cáo hoành phi lấy c h ớ p động lên từng cái anh hùng thái nhất hậu nghệ hậu thổ tổ lòng các loại hoành phi quảng cáo bên trên còn có một hàng chữ dưới thứ hai hồng hoang thần thoại giải thi đấu d u n g động đ ộ c kích hoàn toàn mới thi đấu khu quy hoạch càng hợp lý đối thủ xứng đôi rộng lớn hồng hoang viết cổ anh hùng mời g ú p chắt bên trong còn rất là náo nhiệt bạch vân đạo trưởng mừng rỡ mới hồng hoang thần thoại giải thi đấu rốt cục bắt đầu bần đạo vân hà chiến đội đã đói khát khó nhịn thử vân đạo trưởng lão bạch đừng cản trở a thanh vân đạo trưởng bạch vân ra rưỡi hoàng vân đạo trưởng rất muốn thay người a bạch vân đạo trưởng lan tàng đá bạch vân đạo trưởng cũng chuẩn bị chiến đội rồi rất chờ mong a lão chu lão phu cũng chuẩn bị điện thoại bán hàng đa cấp chiến đội nhất định sẽ không cho lão bản mất mặt được h h á vương hát vương ca ca ngươi nói muốn dẫn ta tham gia trận đấu thiên đình chấp pháp thần điện bên trong hạo thiên khuyển chính ghé vào trên mặt bàn t hưởng thụ lấy mấy cái tiên nữ xoa bót cảm nhận được điện thoại chấn động xuất ra điện thoại xem xét người t h ủ g tìm trả lời yên tâm đi kak đã đem nhân vật tìm đủ chiến đội danh tự liền gọi là chấp pháp thiên thần hắc vương thủy tinh cung chiến đội điệp danh o kinh hỷ hoang n g ô danh tự thật dài thật là lợi hại a nhưng là cái này thủy tinh cung là cái gì ý tứ hắc vương thủy tinh cung chính là long cung điệp danh o thật là lợi hại ta nát bảo tháp n ư ờ i lạnh điệp danh vậy mà là chấp pháp thiên thần ai chấp pháp thiên thần thật là lợi hại thật kích động thanh chướng ăn một cái trong khuê phòng điệp danh chấp pháp thần điện bên trong ngay tại cho hạo tiên h khuyển xoa bóp một cái tiểu tiên nữ liếc qua hắc vương điện thoại cười hì hì nói ra h ạ o tiên h ca ca ngươi giả mạo thái tử điện hạ điện hạ sẽ tức giận à. hạo tiên h khuyển híp mắt ngáp một cái không thèm để ý chút nào nói ra các ngươi không nói ta không nói hắn liền sẽ không biết hắn mỗi ngày bận rộn như vậy làm sao có thời giờ nhìn điện thoại các ngươi sẽ không mật báo à. một cái khác tiểu tiên nữ cười hì hì nói ra vậy phải xem ngươi cho chúng ta chỗ tốt gì không phải coi như nói không chừng hạo tiên k u y ể n móng luất vung lên liên tiếp cực đại mê người bàn đảo lơ lửng ở trước mặt mọi người mùi thơ ng ngay tại xoa bóc mấy cái tiên nữ tất cả đều là nhãn tình sáng lên trên tay vô ý thức tăng thêm mấy phần lực hạo tiên h khuyển h ệ v à i nói ra hôm nay đi ngang qua b ả n đảo viên thấy mấy cái quả sinh côn trùng liền thuận tay thao xuống dù sao cũng đều hỏng các ngươi cầm đi đi mấy cái tiên nữ cười hì hì nói ra h ạ o thiên ca ca thật tốt lập tức mỗi người một cái đem không trung b ả n đảo thu vào mát xa càng thêm dụng tâm thoải mái hạo tiên h khuyển phát ra từng tiếng mê người rên dị, mấy cái tiểu tiên nữ nghe mặt đỏ tới mang h a i thiên đình từ ngưng điện ngọc đế chính xếp bằng ở một cái bồ đoàn phía trên lơ lửng tại không chúng một cái thật d ngọc đế ngưng lông mày nhìn xem trên quyển t r ụ c từng cái danh tự có sắc thái tươi sáng giống như có sinh mạng còn có một chút danh tự ảm đạm không ánh sáng một cái c h ấ p động nho nhỏ phong chữ xuất hiện tại danh tự phía trên bị phong bế danh tự có hai mươi bảy tinh tú đấu bộ rất nhiều thiền cương địa sát thần bao quát hỏa thần la tuyên ở bên trong hỏa bộ chúng thần còn có rất nhiều cái khác tinh thần thiên tướng ngọc đế hừ lạnh một tiếng tự nói nói ra xiển giáo những người này muốn làm gì ta người của thiên đình cái gì thời điểm đến phiên bọn hắn tự tiện xuất thủ ngón tay chỉ tại phong ký tự bên trên một điểm nhói nhói từ ngón tay chuyển đến ngọc đế đột nhiên thu tay lại nhữ mày nói ra nguyên thủy tư ấ n lầm bẩm, b ọ n hắn ắ làm sao đ c tội nguyên thủy thánh nhân. Rồi tay ra, phong thần bảng tự Rồi nguyên nhân. phong bảng ra, đế ộ một n quấn lên bay xuống lòng bàn g l bay tay, xoay tay một cái i ề đi phong thần bảng thu tại h phụ chiếu, chuyện này vẫn là t t tử ngưng quan Bồ đ o à ngoài điện trong tiểu hoa viên âm thầm suy nghĩ nói muốn hay không để trương minh hiên hỗ trợ an bài một chút đâu tranh tài thời điểm thật không muốn gặp phải giao trì a nghĩ đến trước đó ở trong trận đấu gặp được giao trì tình huống liền một trận phát lệnh cô nương kia quá đau gác giao trì bên trong thiên tư tuyệt sắc chiến đội cũng tại ra lệnh một tiếng tập hợp vương mẫu nguyễn lão hàng nga t h ỏ ngọc cửu thiên huyền nữ chúng nữ thời khắc trạch trong giao trì cười đùa thương thảo chiến thuật địa phủ phía dưới u minh giới bên trong hậu thổ u minh chiến đội cũng tập hợp hoàn tất ngũ trang quán nhân xâm quả chiến đội huyết hải tu la chiến đội đường tam tạng tây du chiến đội như lai vạn phật chiến đ chuẩn bị sẵn sàng đặc biệt là như lai trong lòng một mực có cái đau nhức à. hồng hoang trong thần thoại vậy mà không có một tên hòa thượng anh hùng thực sự là quá kỳ thị hòa thượng âm thầm thể nhất định phải thắng hai cái anh hùng v ì phật giáo dương danh t h à n h trương an bên ngoài quân doanh trước cửa trình sử mặc năm người vẻ mặt hốt hoảng đi ra đen gầy mặt mũi tràn đầy tiểu thụy bên cạnh vô danh đồng đội giáp l ệ rơi đầy mặt âu âu nói ra ra rốt cục ra vô danh đồng đội ất cũng khóc dòng nói rốt cục còn sâu ra cha mẹ hải nhi rất nhớ các ngươi trình sử mặc ba người không hổ là tướng môn hộ tử hoảng hốt một chút liền lấy lại tinh thần t r i n h sử mặc hướng bên cạnh vô danh đồng đội giáp trên đầu vỗ không cao hứng nói ra khóc cái gì để trong quân doanh lão già kia chê cười còn tưởng rằng chúng ta sợ hắn đâu t r i n h sử lượng lớn tiếng kêu lên chúng ta mới không sợ hắn đâu liên điểm ấy huấn luyện cường độ ngay cả hoạt động gần cốt đều làm không được ha ha ha hai cái phổ thông đồng đội xoa xoa nước mắt không tự chủ được kéo ra khoe miệng đứng bắt chúng ta cùng các ngươi những này biến thái so chúng ta là người bình thường thực sự không chịu nổi a trong quân doanh vang lên luất chỉ cung tiếng xâm tiếng c ư ờ to đám danh con tranh tài xong còn muốn tiếp tục trở về hai cái dân gian tới vô danh đồng đội sắc mặt cháo nhuận dưới chân mềm lún lập tức liền sủi lơ trên mặt đất t r ì n h sử mặc ba người cũng đều biến sắc xám xịt lôi kéo kia hai cái đồng đội chật vật chạy lao giả này tạm thời không thể c h ê u vào ngay tại khắp nơi đều tại kéo bẹ kết phái tổ đội thời điểm ok quốc cũng đều đang lừa bước bên trong vừa nghiên cứu tốt nói chuyện h i ế m cái này giải thi đấu lại là cái gì đồ vật đương hoàng trong đầy ok q quốc, quốc vương đường hoàng đại ca đây là hồng hoàng thần thoại giải thi đấu là cái gì đồ vật đường hoàng một cái trò chơi tranh tài không trọng yếu ok quốc quốc vương nhà đa tại đại ca giải h o ặ ngạo lai c quốc, quốc vương giận dữ nói b ậ y hồng hoang thần thoại giải thi đấu chính là tam giới thiên địa thần cộng đồng tham dự lòng trọng thi đấu sự tình tam giới chú m ụ vạn tộc chú hùng thiên tiêu chinh chiến trong đó ước vạn sinh linh vì đó gieo họ sao có thể nói không trọng yếu ok quốc quốc vương l ử a giận ta tại cùng đại ca nói chuyện ngươi là ai a nạo lai quốc quốc vương kiêu ngạo ta chính là khóa trước hồng hoang thần thoại giải thi đấu trước mười đường hoàng ha ha nạo lai quốc quốc vương khiêu khích đường hoàng tiểu nhi có gan cùng chấm đại chiến ba trăm hiệp sao đường hoàng cười lạnh chấm phía trước cấp mười ngươi hy vọng ngươi có thể đi đến trước mặt ta nạo lai quốc quốc vương lựa giận hoa nha nha tiểu nhi đừng cắn rỡ chương 497. đấu loại chương 497. đấu loại trường an cam lộ trong điện lý thế dân nhìn xem ngạo lai quốc quốc vương biện tùy tin tức một chán hát tuyến người này là có bị bệnh không tùy ý đem điện thoại ném đến long án bên trên rồi cái lưng mệnh mọi đức toàn liếc qua điện thoại cười thấp giọng nói ra vậy hạ cũng phải tham gia trận đấu cần nô tài an bài chiến đội sao lý thế dân tùy ý nói ra không cần chấm làm sao có thời giờ đi tham gia trò chơi tranh tài chỉ là hù hắn một chút mà thôi đức toàn cẩn thận nhắc nhở vậy hạ quân vô hí ngôn lý thế dân cười lạnh nói Quân vua nguồn dân dân, nhân đường con dân mà nói, mà hắn cũng không phải trong thần dân, đối với địch nhân cần nói cái gì thành tín.、Đức、toàn vàng nói, là nô muộn. với vội ta hí phải chấm địch gì là là lắm l mà mà tài đối đại đối Đức cái ý thế dân tiếp tục túi đầu phê chữa tấu trương đức toàn trần c h ờ một chút lại cẩn thận nói ra bậy hạ hôm nay thái tử điện hạ tìm nô tài lý thế dân trên mặt lộ ra một tia hiểu ý mỉm cười tựa hồ là nghĩ đến cái gì cao hứng sự tình nói ra thừa cẩn a hắn tìm ngươi làm cái gì đức toàn t h ấ p giọng nói ra hắn tìm nô tài tự thoại quan tâm b ậ hạ tình trạng cơ thể do dự một chút nói ra còn có chính làm ấy lần hướng nô tài nói bóng nói gió hỏi hoàng hậu vấn đề thái tử điện hạ tựa hồ đã nhận ra hoàng hậu nương nương không có chết lý thế dân ngay tại phê chữa tấu trương tay dừng lại bút lông tại tấu trương bên trên điểm một đoàn bút tích lý thế dân cầm lấy bút lông thật sâu n h u mày nói ra người nói như thế nào đức toàn vội và nói g n nô tài một mực chắc chắn hoàng hậu nương nương đã chết lý thế dân ân một tiếng nghiêm túc nói ra hoàng hậu sự tình ai cũng không cần đề cập trương minh hiên nói qua sát hoàng sau hung thủ còn tại ung dung ngoài vòng pháp luật hiện tại hoàng hậu còn ở vào trong nguy hiểm vô cấu còn sống sự tình người biết càng ít càng tốt đức toàn túi đầu cung tình nói nô tài nhất định thủ khẩu như mình lý thế dân nói ra ta tin tưởng ngươi n ế u mày l ầ m b ầ m thái tử lại là làm sao biết hoàng hậu sự tình đâu đức toàn cười bồi nói có thể là hoàng hậu nương nương đến đây nhìn thái tử điện hạ đi dù sao cũng là mẹ con đồng lòng lý thế dân thì thầm nói có lẽ đi chuyện này muốn thông chi một chút trương minh h i ề n hoàng hậu an toàn cực kỳ trọng yếu đức toàn cúi đầu nói ra bậy hạ có thanh dương công chúa tại không có mấy người dám động hoàng hậu nương nương à. dù sao thanh dương công chúa thân phận cực kỳ tốt quý lý thế dân giàu dĩ nói hy vọng như thế mấy ngày về sau vạn chúng chú mục hồng hoang thần thoại giải thi đấu chính thức bắt đầu đấu loại thiên đình thiên địa nhân ở giữa tiền trang đóng cửa về sau m ỗ i b à n khẩu liền bị đại từ đại bi linh sơn tiền trang nhận đầu mỗi ngày đều mở rất nhiều b à n khẩu đông đảo điện thoại người sử dụng nhao nhao đối với mình nhìn chúng dưới ngựa đen chú đặc biệt là khóa trước trước mười càng là đặt cược lôi cuốn nạo lai、like、quốc quốc vương biện tuy đắc ý nhìn xem mình danh nghĩa liên tiếp cao t h ă n g đặt cược kim l g ạ c h đối bên cạnh mấy cái tiểu thái d á m nói ra hiện tại thực hành tiên phạm tách rời chế độ không cần lại đi đối mặt những cái kia đáng sợ đại thần đối phó những này ngu xuẩn phạm nhân chấm tin t lần này mục tiêu của chúng ta không còn là t r ư ớ c mười mà là q u c n quân các ngươi có lòng tin sao mấy cái tiểu thái dám ca o quát có biện t u y đắc ý cười nói vậy thì bắt đầu đi tốc chiến tốc thắng một đội người vui vẻ tiến vào trong trò chơi sau một lát biện t u y trận tròn mắt cả người run lầy bẫy làm sao có thể chỉ thấy phe mình ba đường phòng ngự ba phong đều bị đả thông đối diện ba tòa phòng ngự sơn phong hoàn hảo không chút tổn hại mấy cái tiểu thái dám bị hù đầu đầy m ồ hôi lạnh toàn thân run lầy bẫy sắc mặt tái nhợt giống như người chết biện tùy ngồi liệt tại trên bảo tọa sững sờ ngốc ngốc lầm bầm tại sao có thể như vậy ta rõ ràng rất mạnh a ta là khóa trước trước mười ta bình thường xứng đôi cũng rất mạnh a chỉ có gặp được thần tiên mới có thể bại mặc dù trong trò chơi thần tiên tương đối nhiều nhưng là đối phó những n à y vô tri p h à m nhân ta làm sao lại thua biện tùy triệt để cho váng c h ấ m tự xưng đ ề u quên biện tùy đột nhiên đưa ánh mắt nhìn về phía mấy cái tiểu thái giám cắn răng nói ra người tới đem bọn hắn kéo ra ngoài chém mấy cái tiểu thái giám lập tức sủi lơ trên mặt đất còn có đi tiểu một chỗ thị vệ tiến lên lôi kéo bọn hắn liền đi ra ngoài v ậ hạ tha mạng a tha mạng v ậ hạ tha mạng tiểu thái giám ra sức dậy r ồ lấy từng tiếng hô to tiếng cầu xin tha thứ đi xa biện tùy thần sắc không gặp mày may động d u n g chỉ là thì thầm nói thua ta vậy mà thua điện thoại đối diện mấy người mặc t ơ lụa tiểu hài tử vây quanh cái bàn mà ngồi một đứa bé trần trờ nói ra chúng ta thắng khóa trước trước m ư ờ i một cái tiểu mập mạp hút trượt lấy nước mũi ngu ngơ nói ra ta còn tưởng rằng muốn thua vậy mà thắng hoa bọn nhỏ phát ra một trận gieo họ giật nảy mình vỗ tay tương khánh trên mạng tiếng mắng không ngừng từng cái cực thua điện thoại người sử dụng khí thẳng cầm đầu đập vào tường mắng to n ạ o lai、like、quốc biện tùy biện tùy tổ tông mười tám đời đều bị thăm hỏi một mấy lần. thảm nhất vẫn là ngạo lai quốc quan viên b á c h tính vì giúp đỡ chính mình quốc gia quốc vương không ít đ ặ t tiền kết quả một ván liền thua sạch sành xanh cả nước trên dưới kêu trên khắp nơi linh lung đầu đau mơn n ớ c ngay tại đấu loại hừng hực khí thế tiến hành thời điểm phật giáo a nan già diệp cũng vội vàng quên cả trời đất cười tươi như hoa kích động khuôn mặt nhỏ đỏ bừng tiền thật nhiều tiền mỗi thời mỗi khắc đều có thật nhiều tiền doanh thu a nan cười không ngậm mồm vào được nói già diệp ngươi nói thiên đình đám người kia có phải láng ốc như thế kiếm tiền sinh ý đều không làm già diệp cười ha hả nói ra có lẽ là vậy cũng có khả năng tài thần căn bản sẽ không làm ăn nơi nào có chúng ta lợi hại a nan liên tục gật đầu cười nói không sai không sai ngay tại hai người vui vẻ ra mặt thu nạp tiền tài thời điểm một cái tên là hồng hoang đại năng bảy cũng đang tiến hành một trận mưu đồ bí mật ngọc đế ha ha lần này vậy mà là phật giáo bắt đầu phiên giao dịch không biết mấy vị sư huynh sư tỷ có hay không hứng thú kiếm một trấn nguyên tử làm như vậy không tốt l ắ m đâu hậu thổ có cái gì không tốt bọn hắn dám bắt đầu phiên giao dịch liền muốn có tiếp nhận tổn thất chuẩn bị vô đương thánh mẫu hậu thổ tỷ tỷ cái này làm như thế nào đạt được tiểu mỗi đi theo ngài đi ngài có kinh nghiệm ngọc đế minh hà giáo chủ phật giáo nhiều tiền vô số tín đồ bố thí kỳ tài giàu khó mà tính toán chúng ta cũng nên giúp bọn hắn sử dụng một chút chất đống đều là lãng phí vô đương thánh mẫu giáo chủ nói không sai đâu hậu thổ khuôn mặt t ư ơ i cười đã tất cả mọi người nghĩ kiếm muộn vậy liền tập thể hành động đi đợi đến trận chung kết thời điểm chúng ta lại ra tay kia thời điểm phật giáo đã kiếm lời không ít tiền minh hà giáo chủ có thể vô đương thánh mẫu nghe xong thổ tỷ tỷ an bài ngọc đế ha ha ha rất được h o n đ n đến thời điểm chấm phải lớn f một bút đem lần trước thua tiền đều thắng trở về trấn nguyên tử nếu nói như vậy bần đạo cũng chỉ có thể từ chúng trong vòng một tháng đấu loại khí thế ngất trời tiến hành chém giết bầu không khí tràn ngập đông thắng thần châu tây n h ư hạ châu anh hùng khẩu hiệu bị lần lượt gieo họ thiên ma không gian bên ngoài từng cái uy nghiêm anh hùng thần cách tại hồng hoàng chúng sinh tiếng hoan hô bên trong biến càng thêm cường đại máy móc tái diễn phát ra từng cái kỹ năng d i ệ t sát lấy mưu toàn vi phạm thiên ma từng đạo như có như không khí thế bao phủ tại bọn hắn q u ê n thân thư không một tia viễn cổ ân ký hướng bọn họ thể nội thâm đi đờ đẫn trong ánh mắt cũng xuất hiện một tia linh động Chương 498, một tháng sau trương minh hiên tại tiệm sách trong hậu viện cười hì hì nhìn xem lý thanh nhã nói ra thanh nhã tỷ chiến tích như thế nào lý thanh nhã là cười chế nạo h nhìn xem trương minh hiên nói ra lần này gặp phải đối thủ đều rất yếu đâu dễ như chở bàn tay liền đánh vào trước mười trương minh hiên cười tán thưởng nói ra đều là thanh nhã tỷ ngươi quá lợi hại bọn hắn tất cả đều là không chịu nổi một kích lý thanh nhã h o a n trách nói ra liền ngươi nói vậy đây chỉ là cái trò chơi mà thôi gian lận liền không có ý tứ ta trực tiếp bỏ thi đấu trương minh hiên kinh ngạc một chút gượng cười nói ra dạng này a Kỳ trương h n minh hiên nhìn xem lý thanh nhã ôn nhu ánh mắt trong lòng một trận trội dạng gật đầu nói ra ta biết lý thanh nhã nhoẻn miệng cười nói ra trận chung kết cái gì thời điểm bắt đầu ta rất chờ mong đâu trương minh hiên lập tức vỗ bầu ngực nói ra ngày mai liền bắt đầu lý thanh nhã nhẹ gật đầu cười nói đến thời điểm nhất định rất có ý tứ trương minh hiên cùng lý thanh nhã cáo biệt về sau trên ở lại i r g phần mạng i lập tức nhắc lên một đợt dậy sóng rốt cục trở đến a thập c ư ờ n g tranh bá ai sẽ là cái kia mạnh nhất vương giả khóa trước quán quân yêu hồ chiến đội lại đem đi con đường nào Úi m ngay kế tiếp rạng sáng trương minh hiên còn tại mê đầu ngủ say bành bành bành táo bạo tiếng đập cửa liền vang lên trương minh hiên lật ra một thân hình dùng chăn mền che kín đầu nhưng là tiếng đập cửa vẫn là vang lên không ngừng thậm chí có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế trương minh hiên tỉnh táo con mắt không cao hứng nói ra ai vậy ngoài cửa vang lên lý thanh tuyền kia tiểu hỏa pháo tiếng tê ờ rời giường rời giường nhanh rời giường trương minh hiên mơ mơ màng màng ngồi xuống r ù i r ù i con mắt không cao hứng nói ra đường tê ờ nghe được cửa đều sắp bị hủy đi ngoài cửa chuyền r a lý thanh tuyền khó chịu hừ lạnh một tiếng trương minh hiên thở dài một hơi từ trên giường đứng lên vớt vớt tóc dài nhìn bên ngoài một chút than thở nói trời còn chưa sáng sớm như vậy làm cái gì nha đứng lên về sau bị vò dối tóc tự động biến mềm mại v ư ợ ở cùng một chỗ trương minh hiên đi vài bước mở cửa phòng chỉ thấy ngoài cửa mặt đứng khí hồ, hồ lý thanh tuyền cùng mỉm thiên dương vừa nhìn thấy trương minh hiên lập tức nhãn tình sáng lên vội vàng thở dài hành lễ nói thiên dương b á i kiến đạo chủ trương minh hiên vừa nhìn thấy thiên dương trong lòng liền một trận dính nhau tiểu tử này tại sao lại tới vô luận thiên dương biểu hiện bao nhiêu tốt cỡ nào có lễ phép trương minh hiên luôn luôn nhìn tiểu tử này không vừa mắt nam nhân trực giác cảm giác được tiểu tử này không có hảo ý trương minh hiên ừ một tiếng xem như đ ắ p lại thiên dương đối với trương minh hiên biểu hiện không có nửa điểm không vui ngược lại từ đầu đến cuối treo khiêm tôn t i ể u dung trương minh hiên nhìn về phía lý thanh tuyền không cao hưng nói ra cô nãi mãi ngươi là muốn làm gì à sớ lý thanh tuyền hai tay chống nạnh kêu lên còn s ớ m sao thiên dương liền dậy sớm cho tới bây giờ chưa từng gặp qua n g ư ờ i như thế lười lập vật trương minh hiên trong lòng một trận dính nhau lại là thiên dương trương minh hiên không cao h ứ n g nói ra nói đi a chuyện gì lý thanh tuyền đắc ý cười nói ra nhanh lên mở hồng hoang thần thoại giải thi đấu a ta thế nhưng là khóa trước quan quân giới này cũng phải cầm quan quân mà lại ta thế nhưng là đổi đi hồng hà nhi cái k i a ăn cây táo rào cây s u n g hàng đổi thành thiên dương lần này nhất định có thể lại sáng tạo huy hoàng trương minh hiên kinh ngạt nói ngươi đem hồng hà nhi đổi đi rồi lý tuyển nghiến răng nghiến lợi nói ra cái kia liền biết tặng đầu người m ặ t hàng muốn hắn tác dụng gì trương minh hiên suy nghĩ một chút rất là tán đồng nhẹ gật đầu kia hàng xác thực không phải kẻ tốt lành gì trương minh hiên ngáp một cái nói ra nay thời gian vẫn là còn sớm a trời đều không có sáng lý thanh tuyển thúc giục nói trước vào trận a vào sân cũng phải một đoạn thời gian trương minh hiên nhìn xem lý thanh tuyển vội vàng ánh mắt chỉ có thể nói ra tốt a giật mình nói ra tiểu phàm ngươi an bài một chút trương tiểu phàm thanh âm tại trong lòng vang lên minh bạch vô số người ngay tại trên mạng đi dạo đuổi đi nhàm chán thời gian mong m ọ i hồng h o a n g thần thoại giải thi đấu bắt đầu đột nhiên một tin tức xuất hiện tại từng cái không gian trong đầu hồng h o a n g thần thoại giải thi đấu không gian chính thức mở ra hoan n ê n các vị người xem ngồi vào vị trí gờ giúp chặt bên trong bạch vân đạo trưởng kinh ngạc nói bây giờ liền bắt đầu rồi làm sao lại nhanh như vậy thử vân đạo trưởng đi một chút nhanh lên đi chiếm cái vị trí hoàng vân đạo trưởng giáp rời bạch vân nếu không phải ngươi cản trở chúng ta cũng có thể tiến vào trận chung kết thanh vân đạo trưởng giáp rời bạch vân ô vân đạo trưởng giáp rời từ vân thanh vân hoàng vân ô vân thử vân đạo trưởng g i á c rời bạch vân ta t r e o chọc người rồi bạch vân đạo trưởng đội ngũ liền muốn dòng giã cùng nhau thử vân đạo trưởng lao chu đều c h ớ ồn ào các vị đạo trưởng còn không đi chiếm lĩnh vị trí tốt thiết đản ta đi trước hát vương thủy tinh cung các đội viên theo ta đi đại thiên vương nói đi ta liền đi a huynh đệ tình thâm cùng đi a tác giả trong bảy cổ phàm còn có không ngủ sao lý gia đại thiếu ta ở đây lạ lâm công tử béo ta cũng tại thanh khê ngủ không được a cổ phàm đi chúng ta cùng đi dành chỗ đ ư ờ n g b ầ y bên trong có không ít người mới chúng ta cũng tốt biết nhau một chút lý gia đại thiếu không sai một đời người mới thay người cũ a hiện tại người mới thật là hung cổ phạm ra lệnh một tiếng tác giả b ầ y bên trong cũng tất cả đều thành không đế hoàng b ầ y bên trong lý thế dân phát một tiếng hiệu triệu trừ từ cảm giác không mặt mũi gặp người ngạo lai quốc quốc vương biệt tùy quốc gia khác mười mấy cái quốc vương cũng đều một thân thịnh trang tiến về trò chơi không gian tiến hành lần thứ nhất viễn trình hữu hảo hội đàm vô số nhân thần quỷ n a u n a u tràn vào trò chơi không gian kinh ngạc phát hiện tiến vào trò chơi không gian lộ trình thay đổi trước kia là trực tiếp xuất hiện tại thiên không trên chỗ ngồi hiện tại là đi vào một cái khổng lồ môn hộ trước đó trên cánh cửa viết huyện hoang giới môn hộ chiều rộng mấy n g à n mét độ cao kéo dài tại trong t ầ n g mây không gặp đỉnh dù cho bên trên người thường đến đến nơi này cũng tự động có được bay lượn năng lực tốc độ còn rất nhanh chương 499, t â n chế độ chương 499, t â n chế độ lý thế dân mang theo một đám mặc long bảo hoàng đế chống r i n g ngự phong hướng bên trong bay đi những nơi đi qua đám người nhao nhao tránh ra một đám hoàng đế ra sân khí tràng thực sự quá đủ bình thường yêu ma cũng không dám trêu chọc ok quốc quốc vương cắn lời nói đây chính là hầm hoang thần thoại tranh tài địa phương thực sự quá hữ quả thực không thể tưởng tượng một đôi mắt nhìn chung quanh trong lòng âm thầm c h ấ n kinh đông thổ đại đường là bực nào lòng dạ vậy mà đem điện thoại điện thoại thần khí giao cho người bình thường lý thế dân trong mắt cũng hiện lên một k i a c h ấ n kinh hiển nhiên cũng không nghĩ tới sẽ là loại thủ đoạn này còn tưởng rằng giống như trước đây trực tiếp xuất hiện tại chỗ ngồi bên trên một đám người ngồi cùng một chỗ chỉ thế thôi đâu nhưng nhìn loại tình huống này là phải có đại cải biến a vãng lai tất cả mọi người là nhìn chung quanh chung quanh có chân đạp mây đen mánh quỷ dạ xoa có chân đạp mây đen sơn tinh yêu quái có chân đạch vân tu sĩ có chân đạp tưởng vân p ậ t đà thiên thần còn có thần long ghẽ qua phượng gáy c ử u thiên một đám tiểu kỳ lân đùa dỡn tại trong mây mù chạy còn có từng cái phạm nhân bao đoàn trong lòng run sợ cẩn thận tiến lên những cái k i a rừng a phượng a yêu q u á i cái gì quả thực quá kinh khủng tất cả mọi người đều cách mặt đất ba thước phi hành tại cao liền không làm được một cỗ vô hình cấm chế bao phủ ở trên không bay một đoạn thời gian còn có người nếm thử xuống đất đi tại cầu thang đá bằng bạch ngọc bên trên rộng lớn bạch ngọc đại đạo đi ở phía trên đều sinh lòng nhỏ bé cảm g i á c đám người tại hành lang bên trên hoặc bay hoặc đi đi qua một đoạn thời gian về sau đi vào một cái khổng lồ đại sành trong đại sành có từng cái đứng này đứng đài đứng phía sau từng cái mỉm cười nữ quỷ một cái thiếu gia bộ dáng thanh niên ngạc nhiên chỉ vào vương bội nói ra mau nhìn tiểu tiến còn có người ngạc nhiên chỉ vào vương tình kêu lên an ô bên trong nữ quỷ đã từng vai trò nhân vật bị một người ngạc nhiên chỉ ra trong đại s ả n h lập tức kêu sợ hãi liên tục đem từng cái nữ quỷ bao bọc vây quanh hương p h ậ n kêu vây gọi nữ quỷ nhóm nhìn xem rộn rộn ràng ràng đám người m ỉ c ư ờ i sắc mặt lập tức biến thất kinh từng cái luôn cuống tay chân tiêu viêm một thân áo bào đen đột ngột xuất hiện ở đại sành trên không trầm giọng nói ra yên lặng thứ nhất giống như m xem u ấ t t hiện tranh tài từ không ràng buộc cải thành có thù lao quan sát muốn ra trận quan sát người xem có thể tại lối vào dùng điện thoại thanh toán một vạn thế thao tệ liền có thể ra t r ư n t cái gì trong đại sành rất nhiều người lập tức táo động làm sao còn đòi tiền một người mặc vải xám áo gai l á o hán tự nói thì thầm nói một vạn thế thấp tệ rất nhiều à. một người mặc bóng nhảy gã sai vặt quần áo thiếu niên liên tục gật đầu vẻ mặt đau khổ nói ra một vạn thế thao tệ muốn tồn rất lâu rất lâu à. vẫn là không nhìn đi rất nhiều mặc người bình thường sinh lòng thoái ý tiêu viêm ánh mắt đảo qua phía dưới trong lòng cũng là âm thầm thở dài cái này thế giới chính là như vậy có mạnh có yếu mạnh yếu hôn tạp là đối cường giả không công bằng tiêu viêm tiếp tục nói ra đi ra người cũng không cần lo lắng trong đại sảnh i một r số người trực tiếp, n g lập tức nhãn tình sáng lên cảm thấy hứng thú nhìn xem tiêu viêm đặc biệt là một chút tiên gia tổng cảm giác cùng những phạm nhân này ngồi cùng một chỗ làm mất thân phận tiêu viêm nói ra phòng chia làm tiên địa huyền hoàn bốn cái cấp bờ chữ vàng số phòng giá tiền là mười vạn thế thao tệ huyền tự hào phòng giá tiền là ngàn vạn thế thao tệ phòng chữ địa phòng là một trăm triệu thế thao tệ trí tôn phòng chữ tiên phòng là một tỷ thế thao tệ tiêu viêm nhìn xem vương tình chờ nữ quỷ nói ra mà các nàng chính là làm phòng nhân viên công tác nếu như cần phòng liền kiếm nàng nhóm đi trả tiền làm mấy cái nữ quỷ lộ ra nụ cười m i ế n cưỡng vừa mới thực sự là bị nhiệt tình của bọn hắn d ọ a sợ trong đại sảnh một cái phú thương cắn lơi ư nói ta ai ra đây là đoạt tiền a bên cạnh một người mặc trường bảo màu xanh nhạt thanh niên liếc mắt nhìn hắn gó gó áo bảo mẩu xanh nhạt c đi đi tại bước h người tuổi trẻ dưới tầm mắt vương nội hốt hoảng xuất ra một cái màu vàng bảng hiệu đưa cho thanh niên thanh niên cầm qua bảng hiệu lắc lắc cởi nói đa tạng nói xong hướng phía một loạt vòng xoáy chạng lối vào đi đến lõe lên biến mất ở trong đó một cái vào trong miệng vương nội trong lòng lúc này mới thở phào một hơi còn không có bung lỏng xuống tới ly trong h ế tay chỉ quyết vừa bấm vương nội khống chế không nổi thân thể của mình trơ mắt nhìn mình phúc thân là lễ giòn tan nói ra vương bội gặp quà bệ hạ lý thế dân nhìn xem vương bội cười nói vương bội ta biết người thiến nữ ưu hồn lần đầu thời điểm chúng ta gặp quà vương bội cười nói bậy hạ trí nhớ tốt lý thế dân nói ra cho ta một cái huyền tự hào bao xương vương bội quy củ nói ra vâng đưa ra một mặt màu đen bảng hiệu cho lý thế dân lý thế dân tiếp nhận bảng hiệu đối bên cạnh một nhóm hoàng đế nói ra chúng ta đi thôi một đám hoàng đế đi vào vòng xoáy trong cánh cửa tiếp xuống tới trong đại s ả n h tất cả mọi người động tác không có tiền xoay người rời đi có tiền trả tiền tiến vào chỉ có số ít người mua bao xương trong đại s ả n h người đến người đi dưới sự chỉ huy của tiêu viêm theo thứ tự tiến vào hồng hoàng thần thoại không gian thàng đến giờ t ị n đại sành môn hộ mới quen bế hồng hoàng thần thoại trong không gian hồng hoang chiến trường thượng không từng cái người xem thoải mái ngồi tại mây trên mặt ghế trước mặt cũng đều có cái nho nhỏ mây bản trên mặt bản trưng bày trà xanh bi kịch người xem lẫn nhau ở giữa cách xa nhau lấy một đoạn khoảng cách cùng lần trước so sánh dễ chịu không cần quá nhiều rất nhiều người xem trong lòng đều gọi đến cái này tiền tiêu quá đăng giá thần tiên hưởng thụ a mà tại không trung còn có từng cái mắt thường không thể gặp kỳ lạ không gian nhỏ nhất chỉ có mười cái mét vông bên trong thả ghế s o f a cái bản trên mặt bản còn có hoa quả tươi rượu ngon lớn có trăm mét vông vạn mét vông thậm chí một cái thần cúng xa hoa trình độ cũng không giống nhau giải thi đấu bắt đầu t r ư ơ n g năm trăm giải thi đấu bắt đầu trên k h á n đ à i từng cái mỹ nữ xoáy ca mặc thống nhất chế phục đẩy một cái xe đẩy nhỏ xuyên qua tại chỗ ngồi ở giữa kêu lớn hạt dưa đậu p h ộ n g bắp rang gà quay móng heo thịt nướng phiến trà lạnh nước trái cây nước sôi các loại hoa quả tiện nghi bàn à. tất cả mọi người tò mò nhìn đẩy xe nhỏ xoáy ca mỹ nữ chỉ trỏ không ít người còn mỉm cười mua xuống một chút đồ vật hiếu kỳ nếm thử trong cái không gian này đồ ăn cùng ngoại giới có cái gì khác biệt lý thế dân bọn người ngồi tại một cái ngàn mét vông lớn nhỏ bên trong bao gian thân hám mềm mại ghế xô p a bên trong th b à không b đợi lý thế dân bọn người trả lời mặc s ừ n s á m nữ tử phủi tay liền có liên tiếp thiếu nữ bưng bàn ăn đi đến theo thứ tự đem bàn ăn phóng tới trên mặt bàn sau đó mở ra từng đạo đồ ăn tách ra kim long một chân độc lập hòa phượng còn có cầu nhỏ nước chảy lỏng ở giữa một chiếu các loại tuyệt mỹ đồ án Nhìn lên mặc ộ t tựa thuật thụ, tác thuật trên thơm cái liền mùi là đều như nghệ thuật hưởng thụ, mà những này tác phẩm nghệ thuật bên trên mùi thơm nồng nạc mà phẩm quốc quốc thanh lịch sườn s á m nữ tử cười yếu ớt nói ra bậy hạ nói đùa những này là ngài làm khách quý vốn có phúc lợi không đòi tiền không đòi tiền lý thế dân nghi hoặc nói một tiếng sau đó cười nói cũng thế đây mới là phòng khách quý vốn có đ ạ i ngộ sườn s á m nữ tử cười nói các vị khách quý mời dùng ta ngay tại ngoài cửa có gì cần có thể tùy thời kêu gọi ta nói xong hơi không người một cái mang theo một đám mang thức ăn lên tiểu mỹ nữ rút lui ra ngoài từng cái bên trong bao gian đều có mỹ nữ người phục vụ đưa lên tinh mỹ tuyệt luân đồ ăn những thức ăn này tất cả đều là từ tinh thuần linh khí biến hóa m à thành lại lấy tín ngưỡng chi lực t ă n g vị ăn vào miệng bên trong sướng vui giận buồn đều có khác biệt còn có tư dưỡng linh hồn tác dụng đương nhiên những cô gái này cũng đều không phải chân nhân đều là từ phong vân vô kỵ thần quốc thái cổ đại lục chọn lựa ra đều là hư giả nhưng là tại bên trong không gian này các nàng cũng đều là chân thật tồn tại giờ t h ì về sau phía dưới hồng hoang đại địa bên trên vang lên từng tiếng gầm thét. trên í n h khán ế giới lập tức x u cùng cùng đài vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt nhưng đến cùng phải hay không người xem vỗ tay vậy liền không nhất định cũng có thể là trương minh hiên kia hàng sử dụng pháp thuật song ra giả tiếng vỗ tay loại chuyện này hắn làm được tiếng vỗ tay về sau trương tuấn tiếp tục cười nói ra trải qua một tháng tranh đấu thiên thần chiến khu cùng phạm nhân chiến khu phân biệt quyết ra thập cường tiêu thụ Tổng cộng hiện quyết nguyên này chiến kiến, nhất trận ta mắt ra ai kia rửa mới cái giả. ngươi chi người đợi đi. i mạnh Mà mà là là các chính chứng chúng kỷ vương h để tại để chúng ta dùng tiếng vỗ tay nhiệt liệt hoan nên sắp xuất chiến phạm nhân chiến khu đội ngũ tiếng vỗ tay nhiệt liệt nương theo lấy tiếng hoan hô vang lên còn có kích động nhảy dựng lên vung vẩy lấy hai tay phát ra cao dọn g thét lên âm thanh vừa kêu hai tiếng liền bị người đứng phía sau một bàn tay hô đi xuống không trung vỡ ra hai đạo khe hở một đỏ một lam hai cái chiến đội danh tự từ trong vết n ư ớ v ậ ra ẩm vang đụng vào nhau liệt diễm tại hai cái danh tự phía trên cháy h g ự c chiến đấu khai hỏa không có chương ó t thực thực tuấn thân ảnh lần nữa xuất hiện tại không trung cười nói ra hôm nay chiến đấu kết thúc lợi kiếm chiến đội hiện ra bọn hắn ưu tú đoàn đội hợp tác năng lực cùng trát tuyệt năng lực từ đó lấy được thắng lợi trận chiến đấu tiếp theo sẽ tại ngày mai cử hành ai lại sẽ trở thành mới bên thắng đâu để chúng ta trông mong mà đối lại đi chào cảm ơn âm nhạc vang lên tất cả người xem đều bị đồng thời mời đá ra ngoài trận đấu thứ nhất về sau điện thoại bao phủ địa phương tất cả đều sôi chào một cái là tranh tài s á c thực rất đặc sắc thứ hai là rất nhiều người không có tiến vào hiện trường quan sát đ ố i bên trong là tình huống như thế nào rất là hiếu kỳ đều đang nghị luận suy đoán đi vào bên trong người xem thì là thận trọng tự ngạo nói ra một lời phiên ngữ nhìn xem loạn đoán mọi người trong lòng sinh ra hơn người một bậc cảm giác loại này cảm giác rất thoải mái thiên môn sơn h u y ề n không đảo trương minh hiên cầm giấy bút viết viết vẽ xong lòng tràn đầy kích động trong mắt ngậm lấy vóng ánh nước mắt ta rốt cục thành người giàu có a ồ ồ ồ thật kích động trương minh hiên b u ô n g xuống trong tay giấy bút kích động nói ra tiểu phàm chúng ta kiếm lời bao nhiêu tiền trương tiểu phàm thanh âm tại trong lòng văn g lên có t r ư ờ n g t r ụ c tỷ c h i cự trương minh hiên ánh mắt lóe lên vẻ vui mừng sau đó nhữ mày nói ra không đúng làm sao cùng ta tính ra không giống nhau lắm thiếu đi gần một nửa trương tiểu phàm nói ra bản thể ngươi cho rằng cái này hư hoang giới là thế nào tới không gian nào a trương tiểu phàm không phải hiện tại nó đã xen vào giả lập cùng hiện thực giữa cùng loại với đạo trưởng lĩnh vực loại hình đồ vật t r ư ơ n g minh hiền trong lòng máy động run r ậ y nói ra ngươi sẽ không đem đem gần chục tỷ năng lượng đầu nhập tiến cái này vô dụng hư hoang giới bên trong đi trương tiểu phạm không sai chúng ta thương lượng một chút dự định khai phát hư hoang giới về sau đầu nhập sẽ còn càng nhiều các ngươi ta phong vân vô kỵ long thiên n ạ o t i ể u vm t r ư ơ n g minh hiền dơ chân hét lớn ta đây ta mới là bản thể các ngươi làm như vậy trải qua đồng ý của ta sao ta để long thiên đạo hỏi qua ngươi chứng minh hiền cả giận nói long thiên đạo quốc a đây cho ta long thiên nạo cười khăn nói ta thật hỏi qua ngươi trương minh hiên cả giận nói nói nhảm ta làm sao không có chút nào nhớ kỹ long thiên nạo vội và nói g n ta có chứng cứ không tin ngươi nghe một đoạn lưu âm phát ra long thiên nạo thanh âm vang lên bản thể bản thể t i ể u giao thần quân trương minh hiên một cái thanh âm quen thuộc mơ mơ màng màng nói ra làm gì đừng q u ấ y r à y ta đi ngủ long thiên nạo nói ra bản thể chúng ta vì tốt cho ngươi dự định vận dụng một khoản tiền trương minh hiên mơ mơ màng màng nói ra được long thiên nạo tiện tiện thanh âm lại chuyển tới vận dụng tiền tương đối nhiều một lát sau trương minh hiên mơ hồ thanh â m mới chuyển tới t ố t long thiên ngạo lại nói ra muốn c h í ít một trăm l ước đâu t ố t đánh tiếp hầu tiếng vang lên t r ư ơ n g năm trăm linh một cuối cùng một chiến t r ư ơ n g năm trăm linh một cuối cùng một chiến long thiên ngạo nói ra xem đi ta liền nói ta nói qua cho ngươi trương minh hiên im lặng nổi giận kêu lên ngươi chính là dạng này nói cho ta biết ngươi đây là lừa gạt là lừa gạt là phạm tội long thiên ngạo một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi dáng vẻ nói ra có bản lĩnh ngươi báo cảnh bắt ta a trương minh hiên khí khuôn mặt nhỏ đỏ bừng ngực kịch liệt chập t r ù n tự nói thì thầm nói ta không tức giận ta không tức giận tức giận ra bệnh đến không người thay xúc động là ma quỷ hại người lại hại mình tiền là vương bắt đản bỏ ra ta kiếm lại nói nói nước mắt ba ba liền mất xuống tới đây chính là một trăm ước ca phong vân vô kỵ lãnh đ ạ m thanh â m vang lên bản thể điểm ấy đầu nhập là nhất định về sau thu nhập khẳng định vượt qua tưởng tượng của ngươi chúng ta là một thể không thể lại hại ngươi trương minh hiên t r e ngược thống khổ nói ra thế nhưng là trái tim thật đau trương tiểu phang bọn người nhìn xem trương minh hiên một bộ muốn chết bộ dáng không còn gì để nói thật là muốn đem cái này bản thể bán đổi cái mới tiếp xuống tới mấy ngày thời gian tiếp tục tranh tài tiến hành mua vẽ tiến vào người xem mỗi ngày đúng giờ tiến vào hư h o a n g giới gặm lấy hạt dưa uống vào đồ uống nhìn xem tranh tài bên trong bao gian thổ hào các đại lao hưởng thụ lấy mỹ thực cùng phục vụ một lần trả tiền toàn bộ hành trình h ư ở n g thụ phạm nhân thi đấu khu từ trình ra ma vương chiến đội lấy được thứ nhất thiên thần chiến trường cũng tại hôm nay nên đón cuối cùng chi chiến linh sơn như lai ngồi tại đài sen phía trên nhắm mắt trầm tư a nan n ệ n bước tiểu thoái bộ bước ngay đến chắc tay trước ngực khom người túi đầu nói ra phật tổ như lai hùng vĩ thanh em vang lên nói ra a nan chuyện gì a nan trong mắt khó nén mừng rỡ nói ra phật tổ lần này hồng hoang thần thoại giải thi đấu đến bây giờ tổng cộng lấy được hàng trăm ức thế thao tệ như lai bất động thanh sắc nói ra đều là chút vật ngoài thân chớ có bị tục vật mê phật tâm a nan vội và nói g n đệ tử phạm vào t h a m nghiệm đa tạ phật tổ dạy bảo như lai nói ra không có việc gì liền lui ra đi a nan trần c h ờ một chút nói ra phật chủ trận chiến cuối cùng chính là ngài vạn phật chiến đội đối nhân xâm q u ả chiến đội chúng ta nên như thế nào đi mở bàn như lai tự tin nói ra trấn nguyên đại tiên chính là tiên t i ê n đại thần thật khó đối phó nhưng có nhiên đang phật tổ di l ạ c phật tổ địa tạng vương bồ tát quan âm bồ tát tương trợ bản tọa tất thắng a nan vui vẻ nói chúc mừng phật tổ đệ tử minh bạch cái này sửa đổi tỷ lệ đặt cược đệ tử cáo lui như lai ừ một tiếng a nan không người cung kính rút lui rời đi đại điện đi ra cửa điện sau mới đứng lên quay người bước nhanh rời đi đi về phía tây trên đường sư đổ bốn người ngay tại hành tẩu tại trong núi rừng chư bắt giới vừa đi vừa chôn o a n nói sư phó ngươi như vậy có tiền liền không thể xuất ra một chút mua căn phòng nhỏ sao nghe nói bên trong bao gian còn có mỹ nữ xoa bót miễn phí đồ ăn sa hòa thượng cười ha hạ nói ra nghe nói tốt bên trong phòng còn có ngâm tắm đủ tắm mát xa chờ phục vụ thậm chí còn có ca múa t ô n nộ g không cũng khó chịu kêu lên ta láo tôn thế nhưng là đường đường tề thiên đại thánh đại náo thiên cung tung hoành vô địch bây giờ lại muốn cùng những này phạm phu tục tử ngồi cùng một chỗ thật sự là bếp khuất đường tam tạng sắc mặt như thường nhìn xem phía trước nói ra các đ ồ nhi những này hưởng thụ đều là chúng ta thành phật trên đường c h ứ n g n g ạ i chỉ có ngăn cản được những này dụ hoặc mới có thể nhìn thẳng bản t â m trong vắt linh n h ớ ạ i c h ớ có bị ngoại vật mê hoặc bản t â m chứ bắt g i i một bờ cào tử đem trước mặt cản đường nhánh cây đánh g sư phó chỉ toàn sẽ nói những n à y hư thoại nửa điểm lợi ích thực tế đều không có nhìn về phía tôn nộ không chớp mắt nói ra hầu ca không bằng người đi tìm tiêu g i a o đảo chủ muốn một cái gia p h ò n g bằng các người sư huynh đệ quan hệ trong đó chắc hẳn tiêu g i a o đảo chủ sẽ không tự tuyệt tôn nộ không nói ra ta lão tôn nhưng gánh không nổi cái k i a mặt đường tam tạng giải thích nói ra căn cứ tin tức đáng tin bên trong bao gian ánh mắt rất kém cỏi xem so tài vẫn là bên ngoài tầm mắt k h o n đ ạ t bạch long mã dầm chân đánh một cái phát ra tiếng phì phì trong núi chứ bắt g i i nói ra sư phó người cái này lửa gạt khỉ ngựa đều không tin đường tam tạng sắc mặt tối sầm tôn nộ không lập tức nổi nóng kêu lên nóc tử người nói người nào lấy đánh vác lên kim cô bồng liền hướng chư bát g i ớ i trên thân đánh tới chư bát g i ớ i vội vàng vây quanh bạch long mã một bên khác kinh hoàng kêu lên sư phó cứu mạng à. cái con khỉ này nổi điên đường tam tạng sắc mặt khó coi nói ra nộ không tôn nộ không nô、no, một tiếng n g ẩ g đầu nhìn về phía đường tam tạng đường tam tạng cắn răng nói ra cho ta hung hăng đánh chư bát g i ớ i biến sắc khó có thể tin nhìn về phía đường tam tạng hòa thượng này thật là lòng dạ độc á c tôn nộ không hắc hắc cười gần nói nhìn t a một bước tiến lên một con khỉ chào bắt lấy một con đầu heo phịch một t i ế ngay đột nhiên đè xuống đất, huy quyền chính là dừng lại đánh, đem chư bát giới đánh bát tiếng theo t nhiên xuống quyền chính dừng mạnh dên liên xin huy chư lại giới hồi, cầu là thứ không ngã. n g a tại chư b á t giới bị tôn nộ g không thảm đánh thời điểm một mực túi đầu chơi điện thoại di động xa hòa thượng đột nhiên mở miệng nói ra trận chiến cuối cùng muốn bắt đầu linh sơn tiền trang mở bàn miệng cũng ra tôn nộ g không thủ hạ dừng lại chư b á t giới lập tức xoay người mà lên xa xa né tránh tôn nộ g không một cái heo mặt càng lớn càng n ậ p đau nhai răng nết miệng đường tàm tạng tay khé động dấu ở ống tay áo điện thoại thuần thục vô cùng trượt xuống tại trong tay đường tàm tạng mở ra điện thoại xem xét khó nén ý cười nói ra n g phật từ bi vạn phật chiến đội tỷ lệ đặt cược một bồi một nhân sinh quả chiến đội tỷ lệ đặt cược một bồi m ộ ư ơ i không hổ là phật tổ lớn như thế dũng khí đại từ bi không biết sợ đại trí tuệ lớn lớn. đại thú bút thật không phải người bình thường có thể có tôn nộ g không vào đầu bức thai hiếu kỳ nói ra uy hòa thượng người muốn đặt cược sao đường tam tạng nghiêm mặt nói ra người xuất gia có thể nào đánh bạc sao hòa thượng nói ra đây chính là phật tổ mở bàn miệng đường tam tạng lập tức do dự trần trờ nói ra nếu không mua một đ i ể m mua phật tổ thắng vì phật tổ c ủ vũ đ ộ n viên chư b á t giới xoa đau nhức mặt khinh bị nói ra sư phó ngươi không phải ngốc hạ đường tam tạng trong lòng lập tức dâng lên một cấu ngọn lửa vô danh cưỡng chế nộ khí nói ra bắt giới cớ gì nói ra lời ấy chư b á t giới nói ra xem xét sư phó ngươi liền không có hôn qua con trường hiện tại chúng ta tại phật tổ thủ hạ kiếm cơm phật tổ chính là chúng ta lao đại nào có hố lao đại tiền đạo lý sa hòa thượng ánh mắt lóe lên một tia giật mình chư b á t giới hỏi hiểu không đường tam tạng tôn nộ không cùng nhau lắc đầu bốn mắt mê man chư bắt giới nhìn xem m ộ n bức đường tam tạng tôn nộ không hai người thở dài một hơi chứ bắt tinh giới đắc ý nói ra ta lão chư nghĩ lúc trước cũng là thiên đồng nguyên soái tại thiên đình hôn quang trường chương năm trăm linh hai đại năng mưu đồ chương năm trăm linh hai đại năng mưu đồ đường tam tạng lập tức tâm bình khí hòa như có điều suy nghĩ nói ra bắt giới là ý nói chúng ta muốn ép nhân s â m q u ả chiến đội rồi chứ b á t giới liên tục gật đầu nói ra không sai chẳng những muốn ép mà lại phải lớn ép đặc biệt ép kim ngạch dễ thấy phật tổ mới có thể chú ý tới chúng ta đường tam tạng lo l ắ n g nói dạng này được không phật tổ sẽ không cho là chúng ta là ủng hộ nhân s â m q u ả chiến đội a chứ b á t giới cười nói sư phó ngươi cứ yên tâm đi căn cứ ta lão chứ làm quan kinh nghiệm phật tổ nhất định có thể nhìn ra chúng ta ý tứ sau đó lòng mang ăn lòng đường tam tạng cắn răng một cái nói ra vậy liền theo bắt giới lời nói ép nhân xâm quà chiến đội thắng t ô n nộ không hai tay một đám cười hì hì nói ra hòa thượng ngươi tiền này liền muốn đổ xuống sông xuống biển căn cứ hai đội chiến tích đến xem vạn phật chiến đội rõ ràng mạnh hơn nhân s â m q u ả chiến đội đường tam tạng mỉm cười nói ra a di đà phật như thế mới tốt cái này chút tiền bản thân liền là dự định tiến hiến phật tổ ở trước mặt cho phật tổ tiền tài t r ú n g quy không tốt có cái này danh nghĩa cũng coi là cho bẩn tăng một cái lấy cớ ngón tay một điểm một tỷ thế thấp tệ để lên đây là toàn bộ gia sản trong mắt chứa chờ mong phật tổ sẽ hài lòng đi hồng hoang đại năm bảy vô lương thánh mẫu chuyện lần này có chút ra ngoài ý định a vạn phật chiến đội vậy mà lại mạnh như vậy trấn nguyên đại tiên b ầ n đạo không có thủ thắng nắm chắc đội viên đều đều có yếu các người a gặp được b ầ n đạo đều chủ động nhận thua đem b ầ n đạo dồn đến tình trạng này thua liền rất là khó xử ngọc đế loại tình huống này chúng ta chỉ có thể mua như lai thắng mua quá nhiều sẽ khiến phật giáo chú ý quá ít hiện tại quả là không có lợi nhuận hậu thổ đột nhiên nói ra đều mua trấn nguyên đại tiên nhân xâm quả chiến đội thắng trấn nguyên đại tiên hoảng sợ xét h u a minh hà giáo chủ hậu thổ nương nương thế nhưng là có đối sách hậu thổ nương thế nhưng là có đối sách hậu thổ quan âm còn âm có hậu t h n giáo chủ biết hắn minh hà giáo chủ không biết vô lương thánh mẫu nương nương là ý nói vạn phật chiến đội bên trong cũng có người mua mình chiến đội thua hậu thổ kia đến là không có ta vừa mới đi tìm một chút địa tạng hứa hẹn hắn phật đà chi vị Không, không m i nguyên h Hà i á đại a t tiên tiêu dung nếu như địa tạng thật giúp vần đạo vần đạo có lòng tin thắng qua vạn phật chiến đội huyền đô đại pháp sư chúc mừng phát tài mấy vị có thể mang tiểu đạo một chút sao ngọc đế đàng không lên mang không mang Cùng một chỗ phát tài mà thôi huyền đô đạo trưởng nếu như cảm thấy hứng thú có thể cùng đi vô đ ư ơ n g thánh mẫu huyền đô đại pháp sư thế nhưng là tài đại lên thô đâu huyền đô đại pháp sư v ầ n đạo cũng sẽ không đi không t i ê u từ hàng tại c ử u khúc hoàng h à trận bên trong đã từng bị đánh tan tam hoang vũ khí tại lao ra nơi này cầu được một viên c ử u c h u y ể n kim đan khôi phục đạo hạnh pháp lực bởi vậy cũng thiếu chúng ta giáo một cái phân tình v ầ n đạo sẽ đi tìm từ hàng để nàng âm thầm tương trợ hậu thổ như thế liền vạn vô nhất thất Trấn Nguyên đại Tiên, toàn từng cái đại năng tại bản khẩu đặt cược khổng lồ tài chính chạy vào đến linh sơn linh sơn một đám hòa thượng ngay tại cầm điện thoại tại một tòa cung điện bên trong tô tô vẽ vẽ khẩn trương tính toán gia diệp tìm tới a nan nhữ mày nói ra vạn phật chiến đội tỷ lệ đặt cược vẫn là cao vô số người đều tại mua vạn phật chiến đội ngược lại là tỷ lệ đặt cược rất cao nhân s â m quả chiến đội không người đến mua a nan mỉm cười nói không sao chỉ là kiếm ít một chút mà thôi cái này tỷ lệ đặt cực là phật tổ quyết định là tuyệt đối không có vấn đề gia diệp vội và nói thế nhưng là một cái kinh hô chuyển đến a nan gia diệp quay đầu nhìn lại chỉ thấy phụ trách nhân s â m quả chiến đội hòa thượng chính chừng to mắt một mặt không thể tưởng tượng nổi a nan bước nhanh đi qua những mày hỏi thế nào gia diệp cũng liền bận bịu đi theo cái k i a tiểu hòa thượng lấy lại tinh thần vội vàng thi lễ nói gặp qua hai vị tôn giả a nan già diệp chắp tay trước ngực có chút hoàn lễ gia diệp nói ra chuyện gì như thế kinh hoàng k i a tiểu hòa thượng nuốt một ngụm nước bọt nói ra hai vị tôn giả nhân s â m quả chiến đội đột nhiên có đại bút tài chính mua vào số lượng rất lớn a nan đem điện thoại màn hình hướng trước mặt kéo một phát quả nhiên trông thấy phía trên đột nhiên có mấy cái tài khoản tốn hao cự kim mua nhân xâm quả chiến đội thắng cái thứ nhất mua vào chính là huyền trang mua một tỷ tiếp lấy còn có mấy cái tài khoản đều mua trăm tỷ c h i cự gia diệp kinh ngạc nói nói ra huyền trang đây không phải thỉnh kinh người sao làm sao lại mua nhân sinh quả chiến đội đây không phải cùng phật tổ đối đầu đầu sao a nan giật mình nói ta minh bạch bọn hắn là tại cho phật tổ đưa tiền a định bỡ phật tổ khinh bị nói đường đường phật tử lại còn chơi loại thủ đoạn này cái kia tiểu hòa thượng cẩn thận nói ra tôn giả tình huống nơi này cần bẩm báo phật tổ sao vạn nhất thua phải bồi thường thật nhiều tiền a nan cười nói không cần đợi đến kết quả ra liên đ ố i tin vui cùng một chỗ báo cáo nhanh cho phật tổ cảm thán nói bọn hắn thủ đoạn cao minh a liên hệ đường tam tạng cùng một chỗ như thế đưa tiền l i ê n tuyệt sẽ không bị phật môn hiểu lầm chật chật đều là lão hồ ly a nan giả diệp trực tiếp đi ra lòng tràn đầy n g ạ o n g h ế ta phật môn thế lớn vô luận ngươi là phương nào đại n ă n g đều muốn đến b a kết cuối cùng chi chi ế n đúng hẹn mà tới buổi sáng giờ t h ì không đến từng cái người xem liền đều quen thuộc tiến vào khán đài thuần t h u c mua hạt dưa đồ uống thưởng thức bên trong bao gian từng cái thổ hào cũng đã tiến vào chiếm giữ thuận thủ lấy mỹ nữ xoa bóp thậm ch quả thực không nên quá thích chí không thể tiến vào điện thoại di động người xem cũng đều mở ra điện thoại yên lặng chờ đợi chờ mong một trận thần ma chi chiến giờ thì đến hoang vắng mở mịn đại lục ở bên trên liên tiếp vang lên như sấm thú giống đại điệu băng liệt man thú từ lòng đất đi ra bầu trời sẽ rách hung cầm từ không trung lướt qua từng cái quái thú chú đóng ở một phương ngửa mặt lên trời gào thét trước tuấn thân ảnh xuất hiện tại thiên không mỉm cười nói ra lại là hơn nửa tháng trôi qua tại khoảng thời gian này từng cái chiến đội tranh phong bất khuất không sợ không sợ không thương tổn trên chiến trường chém giết lẫn nhau dưới chiến trường gặp lại cười một tiếng đầy đủ trương h hiện chúng ta hữu nghị thứ nhất ể ta t a n tinh thần. Không n h thứ thi tài ít đấu g ờ i miệng, đối với đều không nết r ư tuấn là nửa điểm không điểm tiếp n Trương c h i n Trương 503, Chiến cuộc mở ra. Trương Tuấn cuộc cuộc mở mở ra. ra. t i ế tục nói ra đến hôm nay giới thứ hai hồng hoang thần thoại giải thi đấu cũng đem hạ màn kết thúc mà loại này thi đấu tinh thần là cần chúng ta k h ắ c trong tâm khảm bởi vì tại trận đấu này ở trong có nhiệt huyết có cảm động chúng ta chẳng những thu hoạch vinh dự còn thu hoạch hữu nghị một cái trong bao xương sang trọng lý thanh tuyền khinh bị nhìn xem trương minh hiên nói ra nghe nói đây là người viết trương minh hiên vạnh lên chân b ắ t chéo nắm vớt ly đế cao cười nói đúng vậy a có phải là nghe rất cảm động lý thanh tuyền mím môi một cái không chút khách k h í nói ra nghe ta muốn nói trương minh hiên sắc mặt nhất thời tối xâm lại c h ư ớ c mắt nói ra nghe nói ngươi lần này thua lý thanh tuyền lập tức thở phì phì nói ra đều do lao đầu kia trương minh hiên hiếu kỳ nói ra cái gì lao đầu lý thanh tuyền nói ra chính là cái kia mang ta chơi đùa lao đầu a kêu cái gì thiên đ ị a huyền môn quá quê mùa danh tự trương minh hiên trong lòng bừng tỉnh lá đâu xuất cung vị k i không sai trương minh hiên khen thiên đ i ệ huyền môn tên rất hay nhất định là cái tơi ư mát thoát tục trí thú cao nhã đắc đạo cao nhân sau đó hỏi hắn thế nào đối với trương minh hiên đánh giá lý thanh tuyền biết miệng ngươi lại không thấy qua hắn làm sao biết hắn là cái đắc đạo cao nhân vạn nhất là cái thủy hầu từ đâu lý thanh tuyền t h ở phì phì nói ra hắn tựa như là cùng thiên dương có thủ đồng dạng thiên dương gặp được nguy hiểm hắn không cứu thiên dương trốn đi hắn mang theo địch nhân chạy tới thiên dương đang đánh mặt trời chiều sáng hắn sống chết m ặ c b â y thật sự là tức chết ta rồi trương minh hiên trong lòng một trận vui vẻ lão ra từ làm tốt ta cũng cảm thấy thiên dương cái kia tiểu bạch kiểm không phải người tốt lành gì thật sự là quá tuyệt trương minh hiên cười tủm tỉm nói ra xem so tài xem so tài lý thanh t u y ể n cầm lấy một cái tiên đào hung hăng cắn một cái đem ánh mắt nhìn về phía bên ngoài trương tuấn một thiên thao thao bất tuyệt nói xong kích động kêu lên hiện tại để chúng ta hoan nghênh trận chung kết tuyển thủ đăng t r ạ n g trò chơi bắt đầu tiếng vỗ tay nhiệt liệt tiếng hoan hô vang lên hai cái tế đàn ga s ứ lửa lớn rừng rực một cái gian phòng bên trong bị ăn mặc giống như phật giới thắng địa bầu trời từng đoá từng đoá kim hoa rơi xuống mênh mông vô bờ trên thảo nguyên sinh trưởng năm cây cảnh lá rậm rạp cây bồ đề dưới cây bồ đề như lai bọn người đang tính toạ toàn bộ không g như lai mở to mắt bóp hoa cười một tiếng nói ra đã đến giờ còn lại bốn vị cũng đều mở to mắt lộ ra mỉm cười địa tạng vương bù t á t do dự một chút nói ra phật tổ lần tranh tài này đối với chúng ta mà nói rất trọng yếu sao quan âm cũng quay đầu nhìn về phía như lai như lai trong lòng máy động đây là đối với bản tọa đại động can qua như vậy có chỗ bất mãn sao lặng lẽ quét mắt bọn hắn một chút hai người ánh mắt nghiêm túc sắc mặt trang nghiêm như lai đột nhiên cười nói chỉ là một trò chơi mà thôi đảm không lên có cái gì trọng yếu bản tọa chỉ là nhìn các ngươi tu luyện quá mức vất vả mang các ngươi ra bông lòng một chút mà thôi địa tạng vương sắc mặt lộ ra vẻ tươi cười nói ra đà tạo phật tổ phật tổ trong lòng nhất an còn tốt lắc lư trôi qua nếu như bọn hắn biết ta là vì hai cái giả lập nhân vật mà đem bọn hắn triệu tập lại đại động can qua lời nói nhất định sẽ rất thất vọng đi thực sự có hại bản tọa vĩ nạn hình tượng a địa tạng vương bồ tát cười nói trò chơi về sau ta có một tin tức tốt muốn nói cho mọi người n h ư n đăng phật tổ cười nói địa tạng vương bồ tát không ngại hiện tại liền nói địa tạng vương bồ tát cười thần bí nói ra bây giờ còn chưa kết luận đâu đợi đến sau khi thành công lại cáo chi chữ vị như lai phật tổ cười nói rất tốt b ả ngày t sau đó phe lam anh hùng cũng đi ra chấn nguyên tử hậu thổ thanh phong hậu nghệ trang sáng huyền minh huyền dương tử tổ lòng huyền diệu tử thái nhất chấn nguyên tử hậu thổ phổ thông đột tiến nên tiếp đối phương quan âm hạt kỷ hai người tại thiên hà hai bên đối mặt quan âm hạt kỷ khé thi lê nói ra vần tăng gặp qua chấn nguyên đại tiên chấn nguyên tử cười cười nói ra nơi này nhưng không có chấn nguyên tử cũng không có quan âm từ hàng chỉ có chiến đấu mà thôi cứ tới đi quan âm hạt kỷ mỉm cười nói ra đắc tội hai người không hẹn mà cùng phát động công kích một viên phấn hồng c h i tâm cùng một thanh nát hoa dù nhỏ đụng vào nhau ẩm vang bạo hưởng thiên hà nhấc lên s ó n g lớn hạt kỷ phiêu nhiên trở ra đường lưới thanh phong hậu nghệ cùng địa tạng vương trúc dung đánh nhau trúc dung đồ ngốc đồng dạng bị hậu nghệ đặt vào chơi r i ề u h c kê hô hô hướng xuống rơi mắt thấy trúc dung liền bị hậu nghệ giết chết thời điểm một tiếng long ngâm nhiên đăng bài tổ lòng gào thét mà đến dọa đến hậu nghệ quay đầu liền chạy chưa tình hồn chạy về phòng hộ dưới ngọn núi Cẩn trong m tế c h đàn trang sáng sợ hãi rụt rè nhỏ giọng nói ra là thái nhất đánh lên ta còn tốt tiếp xuống tới quan âm mặc kỷ địa tạng vương trúc dung kịp thời đưa lên đầu người để thế cục lại bị lệch đi qua trang sáng huyền minh phục sinh về sau lặng lẽ trong núi rừng du đãng đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên nhìn thấy đối phương tổ long ngay tại đi rừng rón rén đi theo nha một tiếng dòn gọi liền muốn phát động kỹ năng bên hai đột nhiên vang lên một thanh âm du lòng cử biến trước mặt tổ long thân thể lõe lên biến mất liên tiếp mấy cô rất nhỏ đ ầ m nói h chuyển đến con mắt nhất thời tối sầm lại bầu trời vang lên một thanh âm phe đỏ tổ long đánh g i ế t lam phương huyền minh phổ thông c h ấ n nguyên tử gầm thép vang lên lần nữa trăng sáng trong tế đàn trăng sáng dọa đến rụt cổ một cái ủy khuất nói ra hẳn tính to ta đường l ư i thanh phong kêu lớn trăng sáng nhìn thanh phong ca ca báo thù cho người nhà mặt trời lặn to lớn mũi tên ánh sáng từ đầu tới đôi u đi ngang qua toàn bộ đường lưới trúc dung ngực xuất hiện một cái động lớn bầu trời thanh âm vang lên phe lam thanh phong đánh g i ế t phe đỏ trúc dung tiếp xuống tới chiến đấu bên trong c h ấ n nguyên tử tiếng giống giận dữ liên tiếp vang lên trang sáng ngươi cái đại đồ đần không có mắt sao trang sáng ngươi cái đại đồ đần chú ý bụi cỏ chú ý bụi cỏ cùng ngươi nói bao nhiêu lần trang sáng ngươi liền không thể dùng điểm tâm sao trang sáng ngươi là thực n g c ca trốn ở trong tế đàn trang sáng túi đầu tay nhỏ chơi lấy v ấ cáo miệm nhỏ nhất biển ủy khuất vô cùng cuối ũ n g may có Trúc d n g ạt một nghĩ nghĩ kỷ cùng đưa l chấn nguyên tử vẫn là đẩy ngã như lai tế đản hoa hụy pháp thuật pháo hoa đằng không mà lên đột nhiên nổ tung c h ó i lọi pháo hoa phía dưới một hàng chữ lớn dâng lên nhân xâm quả chiến đội thắng như lai thất lạc ngồi tại bên trong bao gian vậy mà thua như lai thầm than một hơi nhìn lướt qua sắc mặt kỳ dị địa tạng vương bồ tát cùng quan â m bồ tát vẫn là cho bọn hắn một cái giàu có thâm ý ánh mắt trong ánh mắt có lý giải có trấn an có cổ vũ tốt lãnh đạo không thể để cho thuộc hạ bờ lòng dù sao lần này làm theo yêu cầu nhân vật cơ hội đã mất đi không phải còn có lần sau mà mà lại lần này cũng không lỗ không phải còn kiếm lời không ít tiền sao một cái khác bên trong bao gian trấn nguyên tử ngồi ở trên ghế salon nhìn xem c ũ n g đúng trăng sáng thở dài một hơi ý vị thâm trường nói ra trăng sáng a ngươi có phải hay không thu chỗ tốt của bọn họ trăng sáng ủy khuất nói ra lao ra mới không có đâu bên cạnh thanh phong lập tức dương dương đắc ý nói ra lao ra ngươi khẳng định quá lo lắng trăng sáng khẳng định không có thu chỗ tốt của bọn họ có chỗ tốt cũng là cho ta cái này thiên tài à. trấn nguyên tử nhìn về phía thanh phong hiền lành cười nói ngươi lần này biểu hiện rất tốt thanh phong hắc hắc cười không ngừng ta quả nhiên là cái thiên tài trăng sáng cắn răng liếc mắt thanh phong một chút trấn nguyên tử nghiêm sắc mặt nói ra có công liền thưởng từng có liền phạt trăng sáng trăng sáng túi đầu nhỏ giọng nói ra tại mấy ngày trước đây một cái đạo hưu tô linh đưa một cái linh quả cho ta nghe nói chính là đạn sinh tại nam hải thiên địa linh cam kết tên là s ầ riêng có phải ngươi rồi. là bị ngươi ăn bụng trấn n sáng nói ngài nữ khẳng định muốn ngài, sen, ngũ luân còn g gì sự cái cái cái cái quá liếm lao là lưu là môi kia hại kia thúi, kia hồi thúi một mặt thực t cốc vẻ đau đạo ra, ra, hưu khổ so nguyên tử thử một tiếng nói ra đừng muốn dạo b ị a thiên địa linh quả vì sao lại có hôi thối n g ư ơ i tham ăn t ố t ăn còn hết lần này tới lần khác lại thế này nhiều lấy cớ thật không biết lúc trước ta là thế nào coi trọng lại xuẩn lại tham ngươi đương đạo đồng trăng sáng nếp miệng thanh phong nhỏ giọng nói ra có lẽ lao ra ngươi là nhìn nàng dáng rất coi như đáng yêu đi miễn cưỡng xứng với xoáy khí ta trấn nguyên tử trừng thanh phong một chút nói ra ngươi ngầm miệng thanh phong nha một tiếng t h a n h thành thật thật ngồi tại ghế s o f a bên trong trắng sáng hung tợn trừng thanh phong một chút thanh phong rụt rụt đầu nhỏ giọng nói ra còn rất bạo lực trấn nguyên tử coi như không có nghe được thanh phong tiếp tục nói với trắng sáng khoảng thời gian này ngươi quá p h ó n g túng sau khi về nhà cho ta quỷ gối sầu riêng trên ra tĩnh tư ngẫm lại lỗi lầm À, trắng sáng phát ra một tiếng rên dỉ khẩn cầu nhìn xem trấn nguyên tử nói ra lao ra cái kia rất đáng sợ vừa cứng lại nhọn t ự như là con nhím ra đồng dạng trấn nguyên tử không n ú c ních chút nào nói ra dạng này mới có thể để cho n g ư ơ i ghi nhớ giáo h ấ n trắng sáng nhìn về phía thanh phong thanh phong cho trắng sáng một cái yên tâm ánh mắt đứng lên thở dài nói ra lao ra dạng này không ổn trấn nguyên tử nhướng mày nói ra ngươi có lời dị d ạ n g thanh phong nói ra khởi bẩm lao ra chúng ta trở lại ngũ trang quán về sau muốn chiếu cố tiểu nhân xâm quả còn muốn giặt quần áo nấu cơm nếu như trắng sáng quỷ sầu riêng đi ta một người thực sự bận không quá nổi trừng phạt những n à y việc nhà đều giao cho trắng sáng thanh phong ngươi đến giám sát t h a n h phong lập tức cao hứng nói cái này tình cảm tốt hấp tấp ngồi ở trên ghế s a lon cười t ủ n g tỉm nhìn xem trang sáng trang sáng trong mắt lập tức bắn ra lửa giận nghiến răng nghiến lợi nhìn xem thanh phong ngươi cho bản cô nương trở lấy bên ngoài trong không gian trương tuấn cười nói ra hiện tại để chúng ta hoan nghênh t i ê n thần chiến khu quán quân cùng phạm nhân chiến khu quán quân đến đây lĩnh t hưởng t r ỉ n h sử mặc chiến đội cùng t r ấ n nguyên tử chiến đội trong không gian cắt mở ra một cái không gian thông đạo t r ấ n nguyên tử sửa sang lại một chút đạo bảo cười tủm tỉm đi ra ngoài chỉnh sử mặc chỉnh sử lượng chỉnh sử bật liếp nhau cùng nhau hét lớn một tiếng đồng thời h Kinh lực b ắ mặt mặt, vừa dứt lời một cái cực đại vô cùng nắm đấm xuất hiện tại trước mặt một tiếng vang trầm lập tức mắt nổi đòn đóm tê liệt ngã xuống trên mặt đất chỉnh sử bật cười ha ha nói nhị ca nói rất đúng lớn nên để cho tiểu nhân sửa sang lại một chút quần áo liền đi ra ngoài vừa đi hai bước đột nhiên nhấc không nội chân túi l ầ u xem xét chỉ thấy nằm dạp trên mặt đất trình sử mặc trình sử lượng chính một người dối ra một cái tay nắm chặt mắt cá chân chính mình trình sử bật trong lòng h o ả n g hốt chỉ thấy trình sử mặc trình sử lượng ngẩng đầu giữ tợn cười một tiếng dùng sức kéo một phát trình sử bật kêu thảm một tiếng mặt hướng xuống thẳng tắp ngã sấp xuống bình một tiếng văng trầm đầy mặt hoa đào nở nhưng thảm nhưng thảm trình sử mặc trình sử bật đồng thời hướng phía thông đạo vào tới lần nữa hung hang đụng vào nhau bên ngoài không gian bên trong mọi người đợi một hồi lâu cũng không thấy ma vương chiến đội đại bi trương tuấn cười giải thích nói có lẽ là xuất hiện tình huống ngoài ý mớn bọn hắn không có nghe được ta lại hô một lần trương tuấn la lớn cho mời phạm nhân chiến khu người thắng ma vương chiến đội đại biểu đến đây lĩnh thưởng lý thế dân chỗ trong phòng ok quốc quốc vương cười nói nghe nói cái này ma vương chiến đội là đường hoàng đại ca quốc gia lý thế dân ừ một tiếng lộ ra vẻ mỉm cười nói ra một đám không làm chính sự hồn tiểu tử sau đó lại nhữ mày nói ra đám hôn đản này vừa đang làm gì còn không ra t r ì n h sử mặc bọn người không gian bên trong chỉnh sửa rẫy rụa đứng lên giống to kêu lên tới, tới. vừa dứt lời một cái quả đấm to xuất hiện ở phía sau não bịch một tiếng vang thật lớn t r ì n h sử lượng con mắt đảo một vòng hôn mê bất tỉnh ghế s o f a phía sau hai cái bình dân đội viên nghe được thanh â m này đều run run một chút thật hung hạ ca t r ì n h sử mặc đung xuống nằm đấm nhanh chân hướng phía trước đi đến vừa đi hai bước dưới chân xếp chặt túi đầu nhìn lại chỉ thấy t r ì n h sử bật chính cầm mắt cá chân chính mình âm hiểm cười t r ì n h sử mặc ánh nắng cười một tiếng nâng lên khắc một chân dùng sức đ ặ p xuống chỉnh sử bật sắc mặt lập tức cũng thay đổi lại âm hiểm biến thành kinh ngạc lại từ kinh ngạc biến thành thê thảm tay tại chỉnh sử mặc dưới chân phát run, đau hoa hoa gọi t r ì n h sử mặc b ẽ nghệ nói cùng ta đấu các ngươi còn kém xa lắm đâu cất bước đi vào trong thông đạo bên ngoài không gian bên trong trương tuấn cười lớn lấy lần nữa hô cho mời phàm nhân chiến khu quán quân ma vương chiến đội đến đây lĩnh t hưởng nói xong lại cường điệu một câu ma vương chiến đội lại không xuất hiện chúng ta sẽ cho rằng ma vương chiến đội chủ động từ bỏ lần này quán quân đến rồi đến rồi t r ì n h sử mặc từ trong thông đạo chạy đến xuất hiện ở trước mặt mọi người chương năm trăm linh năm trao giải trương tuấn nhìn thấy chỉnh sử mặc dáng vẻ cũng là giật này mình đây là tình huống như thế nào quần áo lộn xộn mặt mũi bầm d ậ p trên đầu còn ẩ n ẩ n có mấy cái bao lớn trò chơi tổn thương phản hồi thực tế sao một cái bọc nhỏ thời gian mặt trình rào kim mắng mấy cái này hôn t i ể u tử chỉ toàn sẽ cho lão tử mất mặt t r ì n h phu nhân chừng trình rào kim một chút sau đó lo lắng nhìn xem trình sử mặc nói ra hai tử không có sao chứ đánh tới chỗ nào có đau hay không a trình rào kim tùy tiện nói ra ngươi cùng nó lo lắng hắn không bằng lo lắng bên trong kia hai cái kia hai cái đoán chừng thảm hại hơn nhìn một cái nhi tử đều bị ngươi giáo thành hình dáng ra sao cả ngày liền biết đánh nhau xưa nay không đi xem sách không biết lớn nhỏ không nhẹ không nặng không có cao không có thấp vạn nhất đánh ra cái nguy hiểm tính mạng tới ta làm như thế nào sống a nói nói trình phu nhân liền lấy ra khăn lụi lau nước mắt ngữ khí ai toán trình dạo kim vừa nhìn thấy trình phu nhân khóc lập tức liền nhức đầu vội vàng nói phu nhân không cần lo lắng bọn hắn đều có chừng mực trình phu nhân tiếp tục túi đầu lau nước mắt nước nợ đông đạo hoàng đế trong d ạ n lý thế dân cũng là một trán hát t u ế n nghiến g i n g nghiến lợi bọn này coi trời bằng hung hồn tiểu tử nhìn lần trước trừng phạt vẫn là nhẹ trương tuấn nhín cười nói ra trình công tử cách ă n mặc rất độc đáo a bên cạnh trấn nguyên tử cũng có chút hăng hái nhìn xem trình sử mặt mặt lấy nhãn lực của hắn một chút liền có thể nhìn ra tiền căn hậu quả thật thú vị ba cái hôn tiểu tử trình sử mặc nổ bãi nước bọt tại lòng bàn tay hướng trên đầu lau lau thuận thuận s ố c xích tóc dương lên đầu nói ra chân nam nhân không sợ đau xót trên khán đài vang lên một trận cười to lý thế dân trình dạo kim bọn người một chán hát tuyến huyện thái dương đều khí thình thịch chừng n g à trương tuấn cố nén ý cười nói ra hiện tại nhiệt liệt hoan lên điện thoại cha trò chơi thủy tổ tiểu thuyết công sư tivi phim người kh vai hùng cùng xoáy khí cùng tồn tại trí tuệ cùng tự ái đều xem trọng tiêu giao thần quân trương minh hiên đến đây trao giải mọi người hoan nghênh tiếng vỗ tay nhiệt liệt tiếng hoan hô vang vọng vân tiêu bên trong bao gian lý thanh nhã thần sắc buồn cười nhìn xem trương minh hiên trương minh hiên mặt dạng mày dày nói ra trương tuấn còn rất thành thật lý thanh tuyền khinh bị nói ta nhìn đây là chính người viết đi trương minh hiên chính nghĩa nghiêm trang nói ra nói bậy nói xấu như thế chắc tuyệt tài văn t r ư ơ n g tuyệt đối không phải ta có thể viết ra lý thanh tuyền mắt trợn trắng lên vứt cho trương minh hiên một cái k i n h bị ánh mắt lý thanh nhã cười nói mau đi, đi đừng để mọi người đợi lâu trương minh hiên cười hắc hắc biến mất tại bên trong bao gian bên ngoài trương minh hiên thân ảnh nổi lên và áo b n g bền lỗi lạc mà đứng tiếng vỗ tay tiếng hoan hô tất cả đều biến mất ánh mắt mọi người đều cùng nhau nhìn xem trương minh hiên tại tuyệt đại đa số người hình ảnh bên trong trương minh hiên là kêu cựu thiên tri thượng thần long là cơ t r í nhân ái thánh hiển là cách trần uy nghiêm thần vương tại đông đảo ánh mắt phía dưới trương minh hiên đột nhiên cảm giác còn có chút ít khẩn trương trương minh hiên tặng h ắ n một cái tiếng như lôi đình vang vọng tại toàn bộ hư hoàng giới người xem nghiêm nghị trương minh hiên nói ra hoan xem vui vẻ t hưởng thụ ta gây nên các ngươi cung cấp hết thảy khán đ ạ i lại là tiếng vỗ tay như sống động sinh lòng cảm khái thật không hổ là thánh hiển lời nói này nhiều thân thiết ta l i ê n muốn nhà cách vách cưới vợ lúc nói đồng dạng tiếng vỗ tay về sau trương minh hiên tiếp tục nói ra trải qua thời gian dài tranh đấu giải thi đấu cũng rơi xuống tới màn tre thắng lợi cuối cùng nhất người bệ nghệ thiên hạ sôi nổi mà ra bên trong bao gian lý thanh tuyền hâm mộ hai mắt đỏ lên đây cũng là thuộc về mình vinh dự a ta thế nhưng là khóa trước quán quân trương minh hiên thần sắc kích động nói ra bọn hắn chính là đến từ đại đường đế quốc ma vương chiến đội bên trong bao gian ngồi tại ghế xô pha bên trong sưng mặt sưng n ũ u i trình sử lượng trình sử bật hâm mộ con mắt đỏ lên nhìn xem trình sử mặc cản rỡ dáng vẻ một trận nghiến răng nghĩ lợi tây du trên đường chư bắt giới nói ra hầu ca mau nhìn là người nghĩa minh tôn nộ không ha ha cười nói đã sớm biết đây là nghĩa minh chiến đội nhân xâm quả ta lão tôn thế nhưng là rất quen thuộc nghĩa minh vậy mà xử lý như lai chiến đội làm cho gọn gàng vào vì ta lão tôn xả được cân giận bạch long mã bên trên đường tam tạng một trận thờ dài thở ngắn sa hòa thượng chất p h á t nói ra sư phó ngày đây là thế nào tựa hồ không quá cao hứng đường tam tạng thần sắc đau khổ nói ra phật tổ thua chúng ta không phải liền là thắng bật tăng thế nhưng là một lần mua một tỷ a tôn nộ không hh t t nói ra kia sư phó ngươi coi như kiếm lật ra một trăm bước đ â u đường tam tạng lập tức cảm giác một trận choáng đầu hoa mắt cả người trên bạch long mã lung lay sắc đổ sa hòa thượng vội vàng đỡ lấy đường tam tạng nói ra sư phó cẩn thận đường tam tạng nghiến răng nghiến lợi nói ra bắt g i i chư b á t giới vội vàng né tránh hai bước nói ra sư phó cái này cũng không trách ta cái này hoàn toàn thuộc về ngoài ý liệu tình huống đường tam tạng con mắt phun lửa nhìn xem chư b á t giới chư b á t giới hoàn toàn một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi ráng vẻ dù sao ngươi hòa thượng này lại đánh không lại ta có thể làm gì được ta tôn nộ không h ắ t h ắ t nói ra hòa thượng ngươi quá ngạc nhiên chỉ là một trăm ước mà thôi phật giáo căn bản không quan tâm đường tam tạng trong mắt toát ra ánh sáng hy vọng nói ra thật chứ tôn nộ không hắc hắc nói ra hòa thượng ngươi cái này có chỗ không biết liền dưới chân linh sơn quốc gia lập kim phật pho tượng liền không chỉ một trăm ư đến linh sơn thời điểm lại đem cái này chút tiền còn cho như lai chính là đường tam tạng mừng rỡ không sai chỉ là một trăm l i ước m à thôi phật giáo căn bản không quan tâm cùng lắm thì đến linh sơn thời điểm lại hiến cho phật tổ chính là tâm tình lập tức thư h o á n rất nhiều cùng lúc đó linh sơn một tòa cung điện bên trong a nan giả diệp ngồi liệt trên mặt đất trong mắt tràn đầy tuyệt vọng xong thư hoang d i ớ i bên trong trương minh hiên dối tay ra bầu t r ờ i hai đoàn kim quang từ không mà rơi chậm rãi rơi vào trương minh hiên trong tay kim quang tán đi trương minh hiên trong tay xuất hiện hai cái ó n g ánh sáng long lanh cúc phía trên còn suýt lấy tơ vàng đường vân hoa lệ mà không mất đi ưu nhã bên trong m bao gian lý thanh tuyển nữ môi miệng nói ra không phải liền là dùng ăn cơm còn lại xương cốt luyện chế mà nói giống như thần khí chỉnh sử mặc hai tay tại trên thân xoa xoa cười ngây ngô tiếp nhận cút thâm tình một hôn chương năm trăm linh sáu mới anh hùng chương năm trăm linh sáu mới anh hùng trương minh hiên lại mỉm cười đem một cái k h á c cúc đưa cho trấn nguyên tử trấn nguyên tử giống như cười mà không phải cười nhìn xem trương minh hiên một lát sau mới tiếp nhận cúc trương minh hiên lập tức mặt m ò đỏ h n g minh bạch cúc chân diện mục bị trấn nguyên tử xem thấu trương minh hiên nhìn nói với trình sử mặc một trăm triệu tiền thưởng kết thúc sau liền đánh tới tài khoản của ngươi hiện tại ngươi có thể nói ra bản thân nghĩ song chế anh hùng trình sử mặc nhăn nhăn n h ò n h ò nói ra ngươi xem ta như thế nào dạ n g khán đài s ứ n g sở vang lên chấn thiên tiếng cười to bên trong bao gian trình sử lượng nổi giận mắng thật không biết xấu hổ trình sử bật cũng ghen ghét con mắt đỏ bừng nghe được trình sử lượng hung hăng nhẹ gật đầu lẩm bẩm trong miệng đừng đáp ứng đừng đáp ứng một cái khác bên trong bao gian trình r ạ o kim o a hoa kêu lên con bất hiếu trình phu nhân h ừ một tiếng bất mãn nói ra làm sao ta nhi tử là anh hùng có ý kiến trình r ạ o kim đầu co giụt lại tiểu tốt tốt thì thầm nói ra không một điểm ý kiến đều không có chứng minh hiên nghe được trình sử mặc cũng là s ư ơ n g sở do dự nói ra ngươi nổi tiếng còn kém một điểm trình sử mặc thất vọng nói dạng này a vậy liền cho bệ hạ đi bệ hạ thu thập non sông trọng trình xã tắc nên được bên trên anh hùng dành xưng đi trương minh hiên mỉm cười nói đường hoàng bệ hạ dù là cao quý nhân vương tri tôn nhưng dù sao không phải nhân hoàng vẫn là kém một chút bên trong bao gian lý thế dân đầu tiên là nghe được chỉnh sử mặc mặt lộ vẻ mỉm cười nghe được trương minh hiên mỉm cười biến mất trong mắt lóe tức giận quan mang chỉnh sử mặc bất mãn kêu lên ngươi nói có thể định chế anh hùng kết quả cái này không được cái kia không được ngươi là cái gì ý tư a trương minh hiên giải thích nói ra cái trò chơi này gọi là hồng hoang thần thoại thần thoại mới là mấu chốt vô luận là ngươi hay là đường hoàng đô xưng không lên là thần thoại t r ì n h sử mặc tư sấn một chút nói ra vậy liền giao cơ công chúa đi thần đang chuyện bên trong giao cơ công chúa thực sự rất tiếc nuối cơ hội lần này liền cho nàng đi trương minh hiên cười nói t ố t một cái gian phòng bên trong ngọc đế đột nhiên s ứ n g sở đặt tại không t r ú n g chén rượu ngưng kết nhìn về phía t r ì n h sử mặc mỉm cười một cái khác bên trong bao gian dương tiến chính bất đắc dĩ ngồi xổm ở dương thiền cùng thất tiên nữ ở giữa chung quanh đều là hoanh oanh nghiền h i ế n một mặt bất đắc dĩ nghe được t r ì n h sử mặc dương tiến đột nhiên xứng sở đang đánh náo dương thiền cùng thất tiên nữ cũng đều ngây ngẩn cả người dương tiền mở miệng nói ra nhị ca ta muốn đi cảm tạ h từ y tiên tử liên tục gật đầu nói ra nhất định phải đi c ặ m tạng dương t i ễ n mỉm cười nói ra vậy liền cùng đi chứ còn có một cái gian phòng bên trong một cái ánh mắt hèn m ọ n dương t i ễ n đang ngồi ở bốn tiểu mỹ nữ ở giữa trong đó một cái đương nhiên đó là điệp danh o điệp danh o nhìn một chút tư pháp t i ê n thần dương t i ễ n nói ra h ắ c vương đại ca hắn nói là mẹ của người à. chính ôm hai tiểu mỹ nữ dương t i ễ n đột nhiên s ư n g sở gông xuống hai tay thương tâm nói ra phải mẫu thân là tâm tang ọ n nguồn vĩnh viên đau nhức mấy mỹ nữ trông thấy u buồn dương tiến đều là trong lòng tê dần một cái cao gầy mỹ nữ đi lên trước xoa dương tiến huyện thái dương nói ra dương nói n g ư ơ i còn có chúng ta một đám mỹ nữ vây lại ôm cánh tay theo chân dương đại ca n g ư ơ i không cần thương tâm n g ư ơ i còn có chúng ta hát vương ca ca bá mẫu trên trời có linh thiêng nhất định không hy vọng nhìn thấy n g ư ơ i d ạ n g này hát vương đại ca hát vương đại ca dương t i ễ n lập tức lâm vào một mảnh ôn hương nhuyễn ngọc bên trong hương phấn đầu lưỡi đều vươn ra điệp danh o đột nhiên nói ra hát vương đại ca chúng ta đi cảm tạ một chút hắn đi hắn vì bá mẫu cầu được một cái anh hùng nhân vật về tình về lý chúng ta đều muốn đi cảm tạ một chút dương tiến lập tức não hải một thành nhìn xem bốn cặp làn thu thủy lưu chuyển đôi mắt đẹp do dự một chút cười nói ra bên ngoài trương minh hiên lại nhìn về phía trấn nguyên tử chắp tay thi l ệ nói ra gặp qua trấn nguyên đại tiên trấn nguyên tử mỉm cười nói ra tiểu hữu hảo thủ đoạn cái trò chơi này tranh tài làm rất tốt trương minh hiên hh ắ ắ nói ra đều là mọi người nể tình trương minh hiên hỏi đại tiên có cái gì muốn làm anh hùng sao trấn nguyên tử hoảng hốt một chút nói ra hồng hoang sơ khai v ầ n đạo vẫn là khỏa ngây thơ nhân sâm quả thụ khán đ ạ i không biết trấn nguyên tử đều phát ra từng tiếng kinh hô mở miệm chính là hồng hoang sơ khai thiên địa vừa lập khẩu khí thật l ư n a nhìn về phía trấn nguyên tử ánh mắt tràn đầy đều là kính sợ có một ngày một cái lao giả c h ố n g một cái quải trượng đi đến trước mặt của ta ngồi dưới tảng cây nghỉ ngơi lúc ấy ta phúc lâm tâm trí rồi hạ trạc cây đem một viên nhân s â m quả đưa đến trước mặt hắn hắn g ỡ xuống nhân s â m quả thụ hài lòng cười một tiếng nói ra thiên địa linh căn s i n h s i n h linh trí rất không dễ dàng hôm nay ăn ngươi một viên quả vì ngươi giảng đạo trải qua một tiên có thể lĩnh ngộ bao nhiêu liền xem ngươi tạo hóa lao giả liền bắt đầu nói giảng đại đạo vần đạo ở bên trong đoạt được rất nhiều lĩnh ngộ được tụ lý cản khôn môn này không gian đại thần thông chương minh hiên hiếu kỳ hỏi hắn kêu cái gì rất nhiều cái khác đại năng cũng tò mò nhìn xem trấn nguyên tử thậm chí mấy đại thánh nhân cũng đều chú ý có thể tại trấn nguyên tử còn chưa xuất thế thời điểm liền hành tàu hồng hoang tất nhiên là cái vô thượng đại năng trấn nguyên tử mỉm cười nói ra t h ầ y ta tên là dương mi từ đó về sau ta liền rốt cuộc chưa từng gặp qua hắn dương mi hồng hoang đại năng bao quát mấy đại thánh nhân cũng hơi nhăn mày chưa từng nghe qua cái tên này à. r ồ i ngón bấm đốt ngón tay trong hồng hoang cũng tìm không thấy cái danh hiệu này không ai hoài nghi trấn nguyên tử đang nói láo đến hắn loại trình độ đó mỗi tiếng nói cử động đều hợp đạo tâm chứng minh niên nghe được cái tên này lại là sắc mặt đ không gian ma thần dương mi cái kia so hồng quân sớm hơn thành thánh đại lão cái này khó trách khó trách thủ một thuộc tính trấn nguyên tử tuyệt k ỹ vậy mà là không gian thần thông nguyên lai là đạt được dương mi ma thần truyền thụ cùng là linh căn đắc đạo đoán chừng lúc ấy dương mi cũng là lên quý tài c h i tâm trấn nguyên tử nhìn thấy trương minh hiên sắc mặt đại biến trong lòng hơi động vội vàng nói ngươi biết thời ta trương minh hiên lắc đầu cười khổ nói ta làm sao lại may mắn nhìn thấy loại kia tồn tại trong truyền thuyết chỉ là có chút ngoài ý muốn sẽ có nhân giáo đạo quang ải trấn nguyên tử nhìn chằm chằm trương minh hiên một chút đột nhiên cười nói tiểu hữu cái này có thể trương minh hiên liên tục gật đầu nói ra đương nhiên có thể trấn nguyên tử trong lòng sáng tỏ vị tiểu hữu này nhất định nhận biết lao sư nói không chừng đã từng từng chiếm được lao sư dạy bảo nhìn về phía trương minh hiên ánh mắt lập tức thân thiết trương minh hiên hỏi còn có một cái đâu trấn nguyên tử cười nói lúc đầu một cái khác khi cho ta hảo hữu hồng vân nhưng là được tiểu hữu hậu ái sớm đã đem hồng vân đạo hữu làm ra ra lão hủ chỉ có thể mặt dạy tự tiến cử trương minh hiên cười nói đạo trưởng chính là viễn cổ đại năng đương nhiên là không có gì thích hợp bằng trương minh hiên đứng tại trình sử mặc cùng trấn nguyên tử ở giữa nhìn xem khán đài lớn tiếng c hiện tại tuyên bố giới thứ hai hồng hoang thần thoại giải thi đấu hoàn mỹ bế mạc sắp đẩy ra ba cái anh hùng theo thứ tự là thiên đình t r ư ở n g công chúa giao cơ viễn cổ ma thần dương mi viễn cổ đại thần trấn nguyên tử chương năm trăm linh bảy bại lộ hạo thiên quyển chương năm trăm linh bảy bại lộ hạo thiên quyển tiếng vô tay nhiệt liệt về sau mọi người bắt đầu rời đi chỗ ngồi rộn rộn ràng ràng đi ra phía ngoài trong đại sảnh trình sử mặc cầm cúc nạo g nghệ đi ở chính giữa hai bên các trạm lấy xương mặt xương mũi trình sử lượng trình sử bật còn có hai cái bình dân đội viên trình sử lượng bốn người nóng mắt nhìn xem cút đ ụ n lên cái mũi ngửi quả nhiên có một cỗ mùi nâng cao tinh thần khai vị t r u n g quanh đến rộn rộn ràng ràng người xem cũng đều đối t r ì n h x ử m ặ c bọn người liên tiếp c h ú mục ũ n g may tiến đến đều là kẻ có tiền không ai làm ra thất lễ cử động đến là có mấy cái hải tử nhìn thấy t r ì n h x ử m ặ c bọn người rất là hưng phấn nhưng đều bị g i a t r ư ở n g đẻ xuống trình đội trưởng giòn tan tiếng kêu v a n g lên t r ì n h x ử m ặ c bọn người theo danh vọng đi chỉ thấy một cái cái chán một đạo dựng thẳng văn thanh niên mặc áo đen tại bốn tiểu mỹ nữ đồng hành chậm rãi đi tới thanh niên tuấn lãng phi thường mang theo uy nghiêm siêu phàm khí c h i t nhưng tổng cảm giác có chút khó chịu giống như không thích hợp đến cùng là nơi nào không đối chỉnh sử đại khái là trong mắt để lộ ra tới kia một tia hèn mọc đi thanh niên mang theo bốn tiểu mỹ nữ đến gần trình x ử mặc bọn người ô m quyền nói ra tại hạ dương tiễn chính là giao cơ công chúa tri tử chuyên tới để vì t r ì n h h u y n h đệ sở tác sở vi biểu thị c à m tạng trình x ử bật hoảng sợ nói phán ú i cứu mẹ dương tiễn trình x ử lượng kinh hô kêu lên tư pháp thiên thần dương tiễn trình x ử mặc bọn người vội vàng bài nói trình x ử mặc trình x ử lượng trình x ử bật diễn viên quần chúng giáp diễn viên quần chúng đất bãi kiến tư pháp thiên thần dương tiễn trong mắt mang theo một tia đắc ý sau đó nói ra đứng lên đi trình sử mặc bọn người vừa đứng lên lại là một đạo giọng dịu dàng kêu lên t r ì n h sử mặc mọi người quay đầu nhìn lại chỉ thấy một cái khác phương hướng đồng dạng một cái dương tiễn mang theo một đám đẹp kinh thiên động địa nữ tử đi tới hai cái dương tiễn ánh mắt tại không trung gia o hội tới trước dương tiễn lập tức suy sụp eo đều c o n xuống tới trong mắt kinh hoàng loạn chuyển về sau dương tiễn mang theo một đám tiên tử đi tới đối trình sử mặc ôm quyển cười một tiếng nói ra đa tạ người đem anh hùng danh lệch cho ta mẫu thân dương tiễn vô cùng cảm kích ngày sau như gặp đến khó sự tình mặc niệm ta chi danh số dương tiễn chắc chắn đến đây tương trợ có chút mơ hồ trình sử mặc vẫn là vội vàng bài nói đa tạ thần quân đây đều là tiểu tử phải làm t r ì n h sử lượng t r ì n h sử bật cũng gả con mổ thóc liên tục gật đầu dương tiễn lông mày nhớn lên nói ra ta dương tiễn c o i ân tất báo đây là ngươi nên được gặp được khó khăn trực tiếp tìm ta t r ì n h sử mặc trầm mặc một hồi trịnh trọng thi lên ó i như thế đà tạ thần quân dương tiễn lạnh lùng trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đối t r ì n h sử mặc nhẹ gật đầu sau đó sầm mặt lại nhìn về phía một cái khác dương tiễn dương tiễn lập tức lộ ra một cái nịnh n ọ tiêu dung dương tiễn bên người một cái mỹ nữ chân dài trừng mắt dương tiễn nói ra ngươi là ai a cũng dám giả mạo hắc vương đại nhân bên cạnh một cái có chút trẻ con mập tiểu mỹ nữ cũng chừng nói ra không sai ta h ắ c vương đại nhân thế nhưng là thiên đình chấp pháp thiên thần cẩn thận cho ngươi bắt vào thiên lao đi điệp doanh xoắn suýt nhìn một chút dương tiễn lại nhìn một chút h ắ c vương dương tiễn làm sao cảm giác về sau cái này càng giống là thật đâu dương tiễn cái chán thần mục đột nhiên mở ra một đạo bạch quan g tổng thần trong mắt chiếu xạ đến dương tiễn trên thân dương tiễn tại màu trắng ánh mắt phía dưới nghẹn ngào một tiếng nằm dạp trên mặt đất biến thành một con eo nhỏ chó đen dương tiễn bên cạnh dương thiền cười nói ta tưởng là ai dám giả mạo nhị ca nguyên lai là hai con chân trước khoác lên trên đầu xong toàn bại lộ không mặt mui thấy người điệp danh o chờ tiểu mỹ nữ nhìn t r ợ n mắt hốc mồm trước một khắc vẫn là chấp pháp thiên thần sau một khắc vậy mà biến thành một đầu chó đen trong chấp n h á n này tâm lý tranh l ệ n h quả thực không nên quá lớn một tiểu mỹ nữ vậy mà ô ô k h ó c lên n ụ hôn đầu của ta vậy mà cho chó dương tiến bất thiện nhìn xem hạo thiên khuyển q u ắ c cùng ta trở về tiếp nhận trừng phạt lần này khinh xuất tha thứ không được ngươi hạo thiên khuyển phát ra một tiếng nghẹn nào dương thiền thương hại nhìn về phía không biết làm sao điệp danh nói ra các ngươi cũng đều trở về đi ăn một đệm khôn văn nhìn xa trông rộng trên mạng người không cần dễ tin n g ư ơ i căn bản không biết cùng ngươi nói chuyện trời đất là người là chó hoặc là cái khác đồ vật hồng hoang thần thoại kết thúc hư không thiên ma giới bên ngoài từng cái lóng lánh thần quang thần linh đứng vững chấn thủ môn hộ đột nhiên trên chiến trường bị thường xuyên sử dụng thái nhất trên mặt xuất hiện một tia ba động c ò n ngươi chuyển động trong đôi mắt mang theo một tia thê lương thần thái liếc nhìn hư không tại hư không lưu lại thở dài một tiếng lần nữa khôi phục trạng thái đờ đẫn tiếp xuống tới đánh lấy hoa dù hậu thổ cũng k ẽ run lên thấp giọng thì thầm nói hậu thổ ta là hậu thổ địa phủ u minh giới thần điện màu đen bên trong hậu thổ ngầm đầu nhìn về phía h các ca ca ta chở đám các ngươi trở về t h ầ n s á c có chút kích động đánh lấy hoa dù hậu thổ nói một câu nói cũng biến thành ngốc trệ xuống tới thư không rốt cuộc không có biến hoa khác điểm ấy d ị động trừ khi đó khắc chú ý bọn h ắ n đại năng rốt cuộc không có những người khác chú ý tới mà những n à y đại năng lại từng cái có chút thất thố ngọc đế nghĩ đến yêu cơ c h ấ n nguyên tử nghĩ đến hồng vân côn bằng nghĩ đến thái nhất đế quân tứ phương thủ hộ thánh linh cũng có chút chờ ú t mong giải thi đấu kết thúc về sau trương minh hiên cùng lý thanh nhã bọn người tâm thần quay lại huyền không đạo trương minh hiên cười ha hả nhìn xem lý thanh nhã đắc ý nói ra thanh nhã tỷ lần này so với lần trước tôi、ta. lý thanh nhã mỉm cười gật đầu nói ra ngươi kiếm tiền bản sự lại mạnh Giác trương minh hiên lập tức lung túng nói ra kia cũng là phí phục vụ kiếm tiền không phải bản ý của ta chỉ là vì bọn họ cung cấp chất lượng tốt phục vụ ngoài ý muốn sản phẩm lý thanh nhã hé miệng cười nói sẽ kiếm tiền thật là tốt trương minh hiên lập tức vỗ bộ ngực nói ra thanh nhã tỉ ngươi yên tâm đi theo ta nhất định đói không đến ngươi cùng nhà nhà làm một hợp cách gian thương có thể kiếm được thật nhiều thật nhiều tiền nuôi sống gia đình là cơ bản thao tác lý thanh nhã gắt giọng còn nói mê sảng ta cùng nha nha ra ngoài một chút chính ngươi đi cảm lộ thiên địa đi nói xong chính mình cũng không tự chủ được cười quay người phiêu nhiên đi xa trương minh hiên cười ngây ngô hai tiếng hướng gian phòng của mình đi đến vừa mở cửa phòng cảnh vật chung quanh một trận vặn vẹo biến hóa mình ra xuất hiện tại trong một cái đại điện trương minh hiên nhìn xem đại điện chốt sâu kinh ngạc kêu lên sư phó vội vàng chạy chậm tiến lên quỳ gối trên một chiếc bồ đoàn cung kính bài nói đệ tử trương minh hiên b à i kiến sư phó ngầm đầu định ngọt cười nói sư phó triệu đệ tử đến đây không biết có gì phân phó đệ tử thịt nát xương tan sẽ không t i ế t thông thiên giáo chủ nhìn xem trương minh hiên nói ra người biết dương mi trương minh hiên xứng sở chương n r năm g sư phó l trăm linh tám phật môn bồi thường tiền chương năm trăm linh tám phật môn bồi thường tiền thông tin h giáo chủ lạnh nhạt nói ra không sao biết bao nhiêu nói bao nhiêu t r ư ơ n g minh hiên trung thực đáp vâng đệ tử đã từng gặp được một láo giả hắn cùng ta nói qua dương mi cố sự cổ hắn nói tới dương mi vẫn là hỗn độn ba ngàn ma thần một trong cái gì thông thiên giáo chủ kinh hô một tiếng sau đó lại bình tĩnh xuống tới ba ngàn ma thần lại như thế nào bây giờ mình muốn chém giết ma thần lại có gì khó t r ư ơ n g minh hiên vội và nói g n không dám d â u sư phó cổ hắn nói dương mi bản thể chính là trong hỗn độn một gốc giống ruột dương yếu cây là ba ngàn ma thần bằng cổ đại thần khai thiên thời điểm chém bị thương hắn bản thể hồng hoang mở về sau dương mi cũng lưu lạc hồng hoang thông thiên giáo chủ hai mắt nhắm lại tâm thần chìm vào khai thiên ấn ký bên trong một lát sau mở to mắt nói ra ta nhìn đến hắn nguyên lai gốc t i ê u cây liếu chính là dương mi thông thiên giáo chủ nói ra hắn còn cùng ngươi nói cái gì đối với trương minh hiên t u y ế t pháp một cái lao giả nói cho hắn biết sự t ì n h thông thiên giáo chủ không chút nghi ngờ mình vị này đệ tử sinh hoạt trạng thái hắn rất rõ ràng một chữ lười cực ít đi ra thiên môn sơn ngoài trăm dặm thậm chí cực ít đi xuống hòn đảo n h ỏ kia cho tới bây giờ chưa từng gặp qua như thế lời người loại này bí văn hoàn toàn không phải hắn loại này người lười có thể phát hiện giải thích duy nhất chính là có một cái đại năng đã từng đi ngang qua thiên c ù n thông tin giáo, chỉ chỉ đến, đến giáo chủ kinh ngạc nói sư phó trong lòng càng là tò mò tay đẩy một đạo tối tăm mở mịt quan mang từ lòng bàn tay bay ra bao phủ toàn bộ bích du cung thông tin ê giáo chủ nói ra ta đã che đậy thiên cơ tạm thời ngăn cách thiên đạo hiện tại có thể nói chứng minh hiên mất một ngụm nước bọt nói ra sư công thành thánh thời điểm dương my tìm đến sư công hai người ở trong hỗn độn đấu pháp sư công đem thái c ự a đồ bản cổ phiên chu tiên kiếm các loại pháp bảo đều đã vận dụng kết quả tất cả đều bị dương my dùng không gian thần thông thu đi rồi cuối cùng sư công nhận thua dương my đem rất nhiều pháp bảo còn cho sư công nói ta thành đạo so ngươi còn sớm ba ngàn năm về sau dương my đại tiên liền chu du hỗn độn đi thông tiên giáo chủ có chút thất thần thì thầm nói quả nhiên là nhân ngoại hữu nhân t i ê n ngoại hữu tiên sư tôn vậy mà đều bại những năm này chúng ta mấy cái lại là có chút kiêu n ạ o chứng minh hiên nhỏ giọng nói ra sư tôn ta liền biết những thứ này thông tin ê giáo chủ lấy lại tinh thần cười nói ngược lại để ta chướng một chút kiến thức t h ầ n s ắ c khẽ động nói ra ngươi còn nhớ được kể cho ngươi những n à y lao giả hình dạng thế nào hắn a trương minh hiên suy nghĩ một chút nghiêm túc nói ra người mặc một thân vải s á m trường bảo thật dài sợi dâu tóc s á m trắng giao nhau tướng mạo lại là không nhớ nổi trương minh hiên nghi ngờ nói làm sao lại nghĩ không dạy nổi hắn tướng mạo đâu giật mình nói đúng rồi trong tay còn chống một cái cây khô trượng thông tin ê giáo chủ trong đầu xuất hiện một cái lao giả hình tượng tay cầm một trượng vải xám áo gai đứng ở đám mây màu xám trắng tóc tung bay khuôn mặt không rõ tâm lý hoảng sợ nói sư tôn trong đầu lão giả khuôn mặt dần dần rõ ràng đương nhiên đó là hồng quân đạo tổ hình tượng thông tin h ê giáo chủ thần sắp thay đổi liên tục mình tên đồ đệ này đến cùng ra sao lai lịch vậy mà có thể gây nên sư tôn hạ phàm trương minh hiên cẩn thận hỏi sư phó ngài biết hắn sao trong lòng cũng là một trận thình thịch đầy loạn sư tôn sẽ không nhìn ra ta nói lão a thông tin h ê giáo chủ cười nói nếu là đại năng nghị không cho ngươi ghi nhớ khuôn mặt rất đơn giản ngươi cũng đừng có nghiên cứu kỹ vì sư là biết hắn hắn đối ngươi không có ác ý trương minh hiên trợn tròn mắt nhận biết thật là có dạng này một người thông tin giáo chủ lại nói ra phật giáo sự tình n g ư ơ i làm rất tốt an tâm tiếp tục làm tiếp trở về đi vung tay lên trương minh hiên a một tiếng bay ngược ra bích du c u n g đại môn lấy lại tinh thần còn tại mình trước cửa trước đó bích du c u n g sự t ì n h phảng phất giống như nằm mơ trương minh hiên lắc đầu đi vào cửa phòng người k í n h ta một thức ta còn người một t r i ệ sư tôn đối với mình rất tốt không có lý do chút chuyện này cũng giấu diếm hắn nói láo nhiều t ì n h nghĩa cũng liền cạn cho nên trương minh hiên đem mình biết liên quan tới dương mi sự tình đều nói dựa theo thông t i ê n giáo chủ tính cách coi như sư tôn có chút hoài nghi mình cũng hẳn là rất an toàn như lai phật tổ trở lại linh sơn nghĩ đến tại bên trong bao gian thần thần bí bí địa tạng vương bồ tát cũng có chút chờ mong đến cùng là có tin tức tốt gì sau đó cũng có chút tiến lặng mà cười mình thân là vạn phật c h i tổ lại còn tâm thần bất ổn là khoảng thời gian này quá táo bạo xếp bằng ở cựu phẩm kim liên phía trên nhắm mắt đ ả toạn không bao lâu một trận phủ phiếm tiếng bước chân chuyển đến như lai nhũ mày mở to mắt nói ra an an đã xảy ra chuyện gì an an vịch một tiếng quỳ xuống đất túi người túi đầu bi thống nói đệ tử có tội như lai mỉm cười nói ra ba độc bậy khổ chúng sinh là lướt thế nhân đều có tội a nan quỳ xuống đất không d ậ y nổi nói ra linh sơn tiền trang bồi thường như lai s ư ơ n g sở mỉm cười nói tiền tài đều là vật ngoài thân nhiều tâm thần có chút không tập t r u n g loạn lục dục hành hành đây là vạn ác c h i nguyên bồi thường bao nhiêu a nan trong lòng an tâm một chút quả nhiên không hổ là phật tổ cảnh giới chính là cao a nan nói ra mấy vạn vạn ước như lai sắc mặt trắng nhận thân thể một trận l â y động thất thanh nói ngươi nói bồi bao nhiêu a nan gian nan nói ra mấy vạn vạn ư ớ như lai dùng tay chống đỡ đài sen con mắt đỏ lên nói ra làm sao lại nhiều như vậy a nan vung tay lên một đạo màn hình xuất hiện tại k h ô n g t r ú n g cung kính nói ra phật tổ ngài mời xem đây đều là môi nhân xâm quả chiến đội thắng lợi phật tổ nhìn thoáng qua chỉ cảm thấy một trận t r ó n g đầu huyền trang một tỷ hạ năm trăm vạn ước địa phủ là nhà ta năm trăm vạn ước lao đạo sĩ một ngàn vạn ước vô đ ư ờ n g hai ngàn vạn ước a nan nói ra bọn hắn đều là tại huyền trang dẫn đầu hạ hạ chú có lẽ bọn hắn cũng không nghĩ tới ngã phật giáo hội thua như lai khóc không ra nước mắt không nghĩ tới làm sao có thể đám người này thật đúng là hung hạ ca a nan gian nan hỏi phật tổ cái này phải bồi thường sao thực sự là nhiều làm a như lai cắn răng nói ra bồi không thể để cho bọn hắn nhìn ta phật giáo cho cười a nan đắng chắt nói ra vâng không người lui về sau ra ngoài như lai bi ai thở dài bần tăng vất vả để giành được to như vậy gia nghiệp dễ dàng sao một ngày cho bần tăng bại xong a huyền trang ngươi cùng ta phật giáo bắt tự không cùng a như lai cũng không tâm tình nhắm mắt ngồi ngồi tại trên đài sen trong lòng trăm mối cảm xúc n g ư ợ ngang càng nghĩ càng thương tâm qua một hồi lâu a nan lần nữa đi tới cung kính túi đầu nói ra phật tổ như lai nói ra đều bồi xong a nan cắn răng nói ra ta linh sơn không có tiền như lai lại là một trận rốn sợ nói ra còn kém bao nhiêu a nan nói ra còn kém huyền trang một trăm ư c phật tổ nếu không không b ồ i thường đi hắn chính là ta phật môn đệ tử lẽ ra vì ta phật môn phân yêu t r ư ơ n g năm trăm linh chín linh sơn phá sản t r ư ơ n g năm trăm linh chín linh sơn phá sản phật tổ cắn răng một cái nói ra b ồ i không có tiền a nan trần c h ờ một chút lại nói ra nếu không h ủ y đi vài tòa bảo điện đem bên trong hoàng kim bảo thạch lấy ra nạp tiền phật tổ mỹ mắt chực nhảy nói ra không thể như thế ta linh sơn uy nghĩ ở đâu không đợi a nan nói chuyện như lai liền vội vàng lại nói ra an an chuyện này liền giao cho ngươi bản tọa tin tưởng ngươi có thể giải quyết tốt đẹp bản tọa còn muốn đả tọa ngươi đi mau đi nói xong vung tay lên an an nháy mắt biến mất tại đại hùng bạo điện bên trong như lai âm thầm thở phào một hơi cắn răng tự nói nói ra đường tam tạng một tòa cung điện bên trong gia diệp ngay tại chờ đợi lo lắng an an đột nhiên xuất hiện tại giả diệp bên người gia diệp liền vội vàng hỏi an an phật tổ có gì chỉ thị an an n h ì n xem giả diệp lộ ra một cái giống khóc đồng dạng tiếu dung nói ra phật tổ nói hắn tin tưởng chúng ta để chính chúng ta giải quyết gia diệp vẻ mặt đau khổ nói ra chúng ta có thể có biện pháp nào linh thạch hoàng kim châu đ á o có thể nạp tiền đều mạo xương t i ế n vào tự liền bẩn tăng tiền riêng đều góp đi vào a nan bổ sung nói ra còn có ta hai người tương đối không nói gì trong lòng rơi lệ thiên hành qua thật lâu a nan nói ra ngươi có biện pháp không gia diệp lắc đầu lại gật đầu một cái a nan nhãn tình sáng lên kích động nói ra ngươi thật là có biện pháp gia diệp thấp giọng nói ra linh sơn phụ cận có rất nhiều quốc gia bọn hắn đều là ngã phật tín đồ a nan kinh ngạc nói ngươi không phải là muốn đem nợ nần gánh vác đến bọn hắn trên thân a lắc đầu liên tục nói ra không ổn, không ổn. bóc lột tín đồ phật tổ sẽ không khinh xuất tha thứ chúng ta gia diệp lắc đầu nhỏ giọng nói ra những n à y nước trong nhà mỗi một quốc gia đều dựng lên một cái kim phật tượng nặng lấy đó thành kính chúng ta lặng lẽ đem kim phật đổi thành mạ vàng lượng những người phản tục kia cũng sẽ không biết như thế tiền tài cũng liền liền ra a nan do dự nói ra thế nhưng là đây chính là phật tổ thần tượng gia diệp nghiêm m ặ t nói chúng ta cũng không phải muốn hủy hoại phật tổ pho tượng chỉ là đổi một cái chất liệu mà thôi lấy phật tổ cảnh giới há lại sẽ quan tâm những n à y đồ vật a nan khét cắn nói ra vậy cứ như thế làm phật giáo bồi thường chỗ có tiền tài về sau chính thức tuyên bố đại từ đại bi linh sơn tiền trang phá sản đây là kế thiên địa nhân tiền trang phá sản về sau cái thứ hai phá sản cỡ lớn tiền trang trên mạng trong lúc nhất thời thần hồn nát thần tính mở tiền trang thế lực cũng đều nhao nhao tạm dừng kinh doanh quan sát lên trên mạng lâm vào kinh tế đại tiêu điều thời kỳ khâu tùng giản h ò a vận động hồng h ả i nhi ngồi tại gia hổ trên bảo tọa cảm k h á i nói linh sơn cũng phá sản đều không tốt hơn à. người tới a một cái tiểu yêu chạy vào nửa quý nói đại vương hồng hà nhi hỏi đường tam tạng còn có bao xa tiểu yêu cung kính hồi đáp còn có mấy tháng lộ trình hồng hà nhi khổ nào nói thật chậm a ngày nay trương minh hiên thưởng thức trà thơm nằm tại trên ghế nằm hít mắt cảm ngộ nhân sinh đột nhiên nghĩ đến một việc văn trọng đem danh sách giao cho mình về sau mình còn giống như không động tắt đi nhàn dôi không chuyện gì muốn hay không sửa chữa bọn hắn dừng lại đâu nam lộ sạch quần áo đem bọn hắn dán tại nam thiên môn nữ lộ sạch quần áo treo trong nhà trương i ể u o i ra r vung lần. mấy t minh hiên liếm môi một cái, i một g ố nhẹ g n gật đầu người trẻ tuổi rất hiểu lễ phép mà người thua nhập đạo văn trọng đám người kia hiện tại coi như trùng thực ca gần nhất có hay không kiếm chuyện lôi thần điện bên trong văn trọng xương sở bọn hắn không đều bị lao nhân ra ngài phong vấn sao còn thế nào kiếm chuyện nghĩ đến cái này tiểu sư thúc thủ đoạn v ă n trọng liền âm thầm tắt lưới không ra tay thì thôi vừa ra tay chính là lôi đình thủ đoạn trên danh sách trừ tử vi đại đế bá ức hảo có một cái tính một cái đều bị chém giết phong ấn ngay cả làm sao bị giết đều không có một người phát hiện có thể làm được loại trình độ này cũng chỉ có là c h u ẩ n thánh xuất thủ mới có thể như thế vân tiêu nương nương cùng vô đương thánh mẫu đều nói không có xuất thủ tiểu sư thúc lại còn tận tặng có cái khác c h u ẩ n thánh chiến lược thật sự là ngoài dự liệu nếu như không phải đám người này tìm đường chết chọc giận tiểu sư thúc ai có thể nghĩ tới tiểu sư thúc trừ thanh bình kiếm vậy mà còn có t r u y n thánh tại bảo hộ lấy khoảng thời gian này tiên đình những cái kia đồng liêu nhưng biết điều. đoàn kết hữu hảo hòa thuận nhiệt tình so thân h u y n h đệ còn thân hơn gặp mặt liền thân mật chào hỏi hàn huyên ôn chuyện tất cả đều bị tiểu lão gia lôi đ ỉ n h thủ đoạn dò đến hiện tại tiểu sư thúc vì cái gì lại muốn hỏi như vậy đâu trong đó có thâm ý gì sao v ă n trọng trong lòng ngàn nghĩ m ắ c chuyện cẩn thận hỏi hồi bẩm sư thúc bọn hắn đều rất là yên tĩnh huyền không đ ả o bên trên chứng minh hiên nghi hoặc tự nói nói ra yên tĩnh bất mãn tự nói nói ra làm cái gì a trêu chọc ta một chút liền an tính xuống tới còn để ta làm sao đi trả thù a thiêu giao thần quân yên tĩnh a dạng này cũng không tốt nghĩ biện pháp để bọn hắn làm hơi lớn động tĩnh văn trọng nhìn xem trương minh hiên tin tức nếu mày suy nghĩ một chút giật mình nói tiểu sư thuốc nguyên lai là ngại quá an tĩnh à. cũng đúng tiểu sư thuốc phí sức đem bọn này ngỗ nghịch phản đồ chém giết phong ấn chúng ta bảo trì an tĩnh như vậy s á c thực không ổn hẳn là đem tiểu sư thuốc công tích trắng trận dương danh thứ hai cũng có thể chấn nhiếp những cái tia lòng mang ý đồ xấu đạo trích tri đồ văn trọng tự giác hiểu được trương minh hiên ý tứ lập tức trở về nói là sư điệt sơ sót ta cái này an bài đồng môn làm hơi lớn động tĩnh ra trương minh hiên mỉm cười nhẹ gật đầu ngủ ở trên ghế nằm híp mắt lẩm bẩm chế tạo đi ta thanh bình kiếm đã đói khát khó nhịn cùng lúc đó không động sơn quảng thanh tử ngọc đỉnh chân nhân chính xếp bằng ở đỉnh núi đánh cờ quân cờ đen trắng giao thoa diễn hóa văn pháp quảng thanh tử cầm lấy một viên h ắ c tử rơi vào trên bàn cờ nói ra thời gian đến ngọc đỉnh chân nhân cầm lấy một viên bạch tử cũng không chút do dự rơi xuống nói ra sư m i n h cái gì thời gian đến quảng thanh tử nói ra trương minh hiên thân tín bị chém giết phong ấn trải qua khoảng thời gian này lên men chuyện này hẳn là truyền bá rất rộng cũng nên thả ra biến mất là chúng ta gây nên cũng để cho trương minh hiên biết ta xi ngọc đỉnh trân nhân cảm kích nói đa tạ sư huynh vì ta lao tâm lao lực quảng thanh tử cười nói ta là đại sư huynh lẽ ra chiếu cố các ngươi ngọc đỉnh trân nhân phấn chấn tinh thần nói ra sư huynh vì ta mưu đ ổ rất nhiều chuyện này liền giao cho sư đệ đến xử lý đi quảng thanh tử cười nói cái này còn cần thiết kế một phen chúng ta chủ động tuyên truyền ra ngoài không khỏi quá mức tận lực cần một cơ hội ngọc đỉnh trân nhân nhẹ gật đầu biểu thị minh bạch không phải liền làm mình tuyên truyền quá rơi giá trị bản thân mà hiểu rất nhiều tiên nhân đều là như thế này làm, làm một kiện đại sự về sau g i chép tại ngọc giản bên trên hoặc là khắc vào trên v á c đá trong lúc vô tình bị một cái tu sĩ phát hiện tự nhiên mà vậy bị tuyên truyền ra ngoài trở thành một đoạn truyền thuyết chương 510. sách mới chương 510. sách mới trương minh hiên cùng văn trọng câu thông qua về sau liền lại tiếp tục nằm uống một chén trà xanh c ẳ n g ngộ một đoạn nhân sinh thiên đ ị a nhiều kiểu đạo pháp tự nhiên chỉ có dạng này mới có thể tốt hơn tăng lên cảnh giới mặc kệ ngươi tin không tin chính trương minh hiên là tin tưởng không tin ngươi nhìn ta đều đã là kim tiên qua một đoạn thời gian trương minh hiên liền lâm vào cấp độ sâu minh tưởng bên trong như có như không đạo vận tại chót mũi lưu t r u y ề n đại đạo thanh em trầm thấp vang lên đinh linh linh một trận tiếng chung đánh gậy trương minh hiên minh tưởng trương minh hiên mở to mắt mơ mơ màng màng ngáp một cái xuất ra điện thoại nhìn lướt qua chỉ thấy thế thao số ngay tại lóe lên lóe lên n g mẹ lên trương minh hiên nói thầm một tiếng ai vậy ấn mở thế thao số liền gặp được k h ổ n g viện nhan hồi phát tới một tin tức vẫn là cái tiểu video trương minh hiên nhãn tình sáng lên vội vàng ngồi xuống cái này chẳng lẽ là nhan hồi đi dạo thanh lâu tiểu video ngón tay khé động nháy mắt ấn mở video hình tượng là tại một cái trong phòng học một đám mặc nho s a m hải tử ngay tại gật gù đắc ý đọc trầm t à n g tử nói nô nhật tam tỉnh nô thân làm người mưu mà bất c h u n g ư cùng bằng hưu giao mà không tin ư truyền không tập ư hình tượng đến đây im bặt mà dừng liền câu này đọc trầm trương minh hiên nghi ngờ nói cái gì ý tứ a dạy ta đọc sách vẫn là muốn hỏi ta muốn giúp học tập tài trợ không hiểu rõ tình huống trương minh hiên đem điện thoại q u o n ra tiếp tục nằm tại trên ghế nằm đi ngủ ngày thứ hai trương minh hiên ôm nhà nhà tuần sát tại trong p h ư n g thị từ lần trước ra quỷ mẫu kia việc sự tỉnh t đi, điện thoại đinh linh linh lại văng lên nha nha nhãn tỉnh sáng lên hướng phía trương minh hiên rối trào kêu lên thuốc thuốc trương minh hiên xuất ra điện thoại xem xét lại là nhan hồi phát tiểu video ấn mở tiểu video một người trẻ tuổi đứng tại bên hồ thâm tình đọc chầm nói nỗi nhật tam tỉnh nô thân làm người mưu mà bất t r u l g ư cùng bằng không hưu dao mà thứ i n ư. y n không Trương Minh Hiên thầm nói, lại là cái này, cái gì tập thầm tư ư. lại cái cái là này, ý ba ngày trương minh hiên mới từ trên giường đứng lên lại là một trận tiếng điện thoại di động vang lên trương minh hiên cầm lấy điện thoại nhìn thoáng qua bất đắc dĩ nói lại tới Ấn mở video, lần này là mấy người mặc Tại đỉnh núi đón mặt trời núi mới đỉnh đón m ọ chương đọc nói, nô n ậ t tam tỉnh、nô、thân, làm nô n g ờ i tin giống thai. mưu mà bất Cùng bằng hưu dao mà không không tập ư. Thanh âm mỹ, ư. hưu ư. ư. ưu Chuyến bất bằng trùng tập Thanh thanh thúy mỹ, giống như ca hát thêm r Cùng không không ca như dao minh hiên lần này không đành lòng mỗi ngày cho ta phát loại này tiểu video còn đi lập tức liên hệ nhan hồi video xin điện thoại di động vang lên hai tiếng đối diện lập tức xuất hiện nhan hồi gương mặt giàn mua kia t r ư ơ n g minh hiên bất đắc dĩ nói ra l ã o nhan ngươi không phải bệnh đi nhan hồi lắc đầu cười nói ta rất tốt chương minh hiên lật ra một cái bạch nhãn nói ra rất tốt người lão là cho ta phát những này không hiểu thấu đồ vật là cái gì ý tứ nhan hồi thở dài một tiếng nói ra ta cho là ngươi có thể minh bạch chứng minh hiên nghi ngờ nói minh bạch cái gì nhan hồi nhắc nhở hai năm trước vượt năm tiệc tối chứng minh hiên mê man nói cái gì nhan hồi bất đắc dĩ nói n g ư ơ i đáp ứng lao phu muốn vì nho ra viết sách một bộ khoảng thời gian này ngươi lại là xử lý mới chuyên mục tào triều đại sự lại là đập phim đại thoại tây du còn viết sách mới đấu phá t h ư ơ n g hùng thậm chí còn làm hai giới trò chơi giải thi đấu nhưng là người đáp ứng lao phu nho ra sách mới cái gì thời điểm cho ta、à? lao phu đã đợi râu ria đều trắng trương minh hiên ánh mắt lập tức tả hữu du động lên nghe nhan hồi nói chuyện còn giống như thật có chuyện này mà lại mình giống như đại khái có lẽ khả năng làm việc có chút không quá địa đạo đem một cái lao nhân ra d â u ria đều chịu trận nhìn nhan hồi nhìn nói với trương minh hiên tiểu hữu ngươi sẽ không là đem đáp ứng lao phu sự t ì n h quên đi à. trương minh hiên lập tức cười khăn nói không có làm sao có thể quên tiên sinh sự t ì n h ta thời khắc nhớ ở trong lòng nhan hồi hoài nghi nha một tiếng trương minh hiên giải thích nói ra ta nói chính là thật sách ta đều đã nghĩ kỹ liền cứ gọi n h a đạo trí thánh kịch bản cũng đã cấu tứ tốt bởi vì quyển sách này hơi đặc biệt cho nên cấu tứ thời gian tương đối dài nho đạo trí thánh nhan hồi cười nói tên rất hay thoạt nhìn là ta oan uổng tiểu hữu chứng minh hiên mặt không đỏ hơi thở không gấp nghĩa chính ngôn từ nói ra đương nhiên là người oan uổng ta ta h á lại loại kia nói không giữ lời người cảm khái nói ra bất quá cũng không có việc gì bị oan uổng quen thuộc quá thiên tài người làm việc luôn luôn không bị người lý giải ngược lại là nhan hồi cảm giác có chút không tốt ý tứ nghiêm túc thở dài túi đầu nói ra nho ra nhận công tử â n tình nhưng có chỗ cầu nào dám không thẳng bệnh chứng minh hiên cười hát hát nói nói quá lời nói quá lời. đây đều là ta phải làm nhan hồi mỉm cười cũng không có nhiều lời hiện tại sách còn không có viết ra nói quá nhiều liền lộ ra hư giả chờ viết ra nếu quả như thật đối nho ra có chỗ trợ rút tất nhiên sẽ cho hắn hẳn là thù lao nhan hồi hiếu kỳ hỏi không biết tiểu hữu cái gì thời điểm thượng truyền trương minh hiên con mắt đi lòng vòng thăm dò nói ra năm nay ăn tết thượng truyền ngươi nhìn như thế nào nhan hồi yên lặng mà cười nói ra tiểu hữu đến năm nay ăn tết đó chính là ba cái năm tháng trương minh hiên không tốt ý tứ nói ra nếu không chờ đến mùa thu trời cao khí sản là cái thích hợp thượng truyền ngày tốt lành nhan hồi nói ra kia cũng quá lớn t r ư ơ n g minh hiên không cao hứng nói ra vậy ngươi nói cái gì thời điểm nhan hồi cười nói ngày mai t r ư ơ n g minh hiên lập tức giơ chân kêu lên ngày mai ngươi nói đùa cái gì ngươi tại sao không nói hiện tại thế nào ta muốn vất vả dùng viết tay a ta còn muốn sửa chữa còn muốn tồn c ạ o còn muốn thượng chuyển còn muốn xét duyệt cái này liên tiếp xuống tới ít nhất cũng phải ba ngày nhan hồi tiếu dung không thay đổi nói ra ba ngày tuất ta đồng ý t r ư ơ n g minh hiên xứng sờ ngay tại chỗ không phải nói muốn tới mùa thu sao làm sao biến thành ba ngày rồi ai nói ba ngày ta là ai xảy ra chuyện gì ta ở đâu nhan hồi tâm tình thật tốt cười ha hả nói ra x á c h sự tình liền xin nhờ đạo hữu lao phu trông mong mà đối đãi màn hình nháy mắt đen xuống dưới t r ư ơ n g minh hiên ngốc ngốc ngồi tại bên giường tự nói nói ra ta nhất định còn đang nằm mơ hiện tại hẳn là tiếp tục ngủ quay người nằm ở trên giường kéo chăn mền che tại trên đầu khởi xướng từng tiếng r ê lên gì cá cước m ố i thời gian lại muốn kết thúc trong lòng thật là khó chịu Trưng Trang xem việc nhỏ. 511, Nam Trang xem việc nhỏ. ngay tại trương minh hiên trên giường khóc lóc gom sòm lăn lộn không nguyện ý đối mặt hiện thực thời điểm ngũ trang quán phát sinh một kiện không lớn không nhỏ sự t ì n h cái này mấy ngày ngũ trang quán minh nguyệt thời gian qua sao mà bi thảm ban ngày giặt quần áo nấu cơm quét rác bắt trùng ban đêm quỷ gối thiên địa linh quả sầu riêng trên da s á m hối mình qua mà thanh phong lại là cười ha hà đập lấy hạt dưa thoải mái nhàn nhã giám thị minh nguyệt thỉnh thoảng còn khoa tay m ỗ a chân vung một chỗ vỏ hạt dưa cho nàng thêm phiền ngày này minh nguyệt theo thường lệ ôm một cái cái chổi đang ở trong sân quét rác thanh phong đắc ý đập lấy hạt dưa cùng sau lưng minh nguyệt vừa đả minh nguyệt bên này có lá rụng quét một chút minh nguyệt bên này có cho bụi quét một chút minh nguyệt bên này có vỏ hạt dưa quét một chút minh nguyệt minh nguyệt minh nguyệt cái trổi hướng trên mặt đất một sự, mày kiếm dương lên cả giận nói thanh phong ngươi cút ngay cho lão nương x à một chút thanh phong giật này mình lui ra phía sau hai bước kiên trì kêu lên ngươi muốn làm gì là lao ra để ta dám thị ngươi minh nguyệt nhìn xem thanh phong trong mắt thiêu đốt lên hừng hực l ử a giận chính là cái này hốn đả lắm miệng chính mình mới thụ nhiều trừng phạt thanh phong cũng nhìn ra minh nguyệt cảm xúc không quá ổ định cẩn thận từng ly từng tý cảnh cáo nói ra ngươi cũng chớ làm lo gây náo loạn lao ra hắn lại muốn mắng n g ư ơ i đại đồ đần nói không chừng sẽ còn tăng thêm trừng phạt thanh phong một câu đại đồ đần giống như h ỏ a tinh nháy mắt đốt lên thùng thuốc nổ minh nguyệt lập tức liền nguyên điện nổ tung cái này mấy ngày nhận ủy khuất biệt khuất tất cả đều lập tức dâng lên trong lòng nắm trong tay lấy cái trội bò ảnh một tiếng vỡ nát hóa thành cho bụi tóc dài bay lên ánh mắt rất lạnh thanh phong trong lòng thầm kêu một tiếng không được vội vàng quay đầu liền chạy minh nguyệt nổi giận gầm lên một tiếng chạy đi đâu phi thân đánh tới đôi chân dài hất lên chính giữa thanh phong trán đông một tiếng văng trầ đẩy sau đầu bay múa tinh tinh minh nguyệt không ngời nắm lấy thanh phong một cái chân lôi kéo liền hướng về sau viện đi đến trên mặt đất lôi ra một đạo vết tích chờ thanh phong thanh tỉnh thời điểm phát hiện mình đang bị đầu hướng xuống dán tại nhân sâm quả t h ủ hạ một thân pháp lực cũng bị phong cấm thanh phong r ã y rủa kêu lên minh nguyệt ngươi muốn làm gì mau thả hạ ta lao g i a sẽ không bỏ qua ngươi minh nguyệt đứng tại nhân sâm quả t h ủ hạ nắm trong tay lấy một cây đ ằ n g tiên trong mắt c h à n phóng áp độc quan mang nói ra lao ra có thể hay không bỏ qua ta ta không biết nhưng bây giờ ta khẳng định sẽ không bỏ qua ngươi đàng tiên vung lên bột một tiếng bảo hưởng a một tiếng huyết dài thanh phong con mắt đ ố n g nhiên t r ử n g lớn thân thể run lên phát ra một tiếng sói chu minh nguyệt ánh mắt lóe lên một tia dài hận bột một tiếng đáng tiên lần nữa vung ra thanh phong trên thân a hoác hoác hoác thanh phong tiếng kêu quái dị văng lên minh nguyệt kiếm lông m ả y dương lên nói ra nói ai là đại đồ đần thanh phong liên tục gật đầu kêu lên ta ta là đại đồ đần đừng đánh nữa ta đồ hàng ba a ba a ba ai là đại đồ đần a ta là đại đồ đần ba về sau ai giặt quần áo a ta ta giặt quần áo ba về sau ai nấu cơm a ta ta nấu cơm ba về sau ai q u é t r á c ồ ồ ồ ta q u é t r á c ba ai quỷ sầu riêng a chúng ta có thể ném đi sầu riêng ba ba ba ai quỷ sầu riêng nào ồ ồ ta ta ta quỷ một trận ba ba ba về sau minh nguyệt đứng tại nhân s â m quả thu hạ lập tức cảm giác một trận thần thanh khí sảng nhiều ngày tích lũy bất khí quét sạch sành xanh trời rõ ràng hơn càng tăng thêm tự liền không khí đều càng thơm thanh phong nửa chết nửa sống treo ngược tại nhân xâm quả thu hạ nước mắt ào h o lưu bi thương ngược dòng thành sông minh nguyệt vung tay lên đằng tiên vung ra thanh phong vô ý thức hét thảm một tiếng phù phù một tiếng quẳng xuống đất minh nguyệt trừng mắt trợn mắt nói ra cút ngay cho lao đ ư ờ n g quét dâm đi à thanh phong chân chu đứng lên nhanh như chấp đi ra ngoài không biết từ nơi đó tìm tới một cái cái t r ổ i chịu khó trên mặt đất phủi đi nhìn thấy minh nguyệt ra lập tức dâng lên một cái đ ị n h nọt i ê u dung minh nguyệt hư lạnh một tiếng trong tay xuất hiện một thanh hạt d ư a tự m ì n h đập vỏ hạt dưa nôn một chỗ cái này ba ngày thời gian bên trong chứng minh hiên một trận t h ă n thở nhìn lý thanh nhã hoàng hậu bọn người một trận không hiểu đấu lý thanh nhã buông xuống ngay tại ghì lấy theo thửa nhìn xem ngồi tại bên cạnh mình than thở trương minh hiên không cao hứng nói ra ngươi làm sao một bộ giống như thiên kiếp tiến đến dáng vẻ đồng dạng trương minh hiên vẻ mặt đau khổ nói ra thiên kiếp tiến đến ta còn không lo đâu dù sao độ kiếp cũng không phải ta trong thân thể trương tiểu phàm bọn người cùng nhau lật ra một cái bạch nhãn lời này nghe thật đáng giận lý thanh nhã cười nói vậy ngươi đây là thế nào trương minh hiên nói ra trước đó vài ngày ta đáp ứng nho ra giúp bọn hắn viết một bản tiểu thuyết lý thanh nhã cười nói vậy ngươi liền với ta dù sao đây cũng là ngươi sở trường mà lại ngươi cũng đã lâu không có viết tiểu thuyết đi trương minh hiên khó chịu nói ra viết tiểu thuyết thế nhưng là rất mệt mỏi mà lại thiên tiểu thuyết này còn rất dài trương minh hiên ngẩng đầu nhìn trên trời k h o e miệng co giật hai lần nói ra còn có một đám vô lương thúc cành độc giả lý thanh nhã nhìn xem tính trẻ con trương minh hiên r ộ i ra ngón tay ngọc tại trương minh hiên cái chán một điểm buồn cười nói ra ngươi à cái gì cũng tốt chính là quá lười n h á c trương minh hiên không tốt ý tứ vớt vớt cái chán không tốt ý tứ thầm nói ta không phải lười ta là cần thường xuyên suy nghĩ nhân sinh lý thanh nhã coi nhẹ trương minh hiên rào biện mỉm cười nói đã đáp ứng người khác li ta cũng rất muốn nhìn xem ngươi viết tiểu thuyết đâu luôn là có rất nhiều kỳ tư diệu tưởng cố sự cũng rất thú vị chứng minh hiên tinh thần chấn động c ư ờ i hát hát nói nếu là thanh nhã tỷ muốn nhìn ta cái này đi viết lý thanh nhã ừ một tiếng nhẹ gật đầu chứng minh hiên đứng dậy ý chí chiến đấu sục sôi phòng nghỉ ở giữa chạy tới ta là vì thanh nhã tỷ mới không phải vì nhan hồi lao g i ả kia lao g i ả kia xấu giọt vô cùng chứng minh hiên chạy về trong phòng ầm một tiếng đóng cửa phòng lại ngồi tại trong ghế hình chiếu ra màn hình bàn phí bảo bắt đầu nghiêm túc gõ chữ nho đạo chỉ thánh giới thiệu văn t á t đây là một cái người đọc sách nắm giữ thiên địa tri lực thế giới tài hoa mang theo thơ có thể g i ế t địch từ có thể diệt quân văn trường an thiên hạ tú tài n â n g bút đàng binh trên giấy cử nhân g i ế t địch xuất khẩu thành thơ tiến sĩ giận d ữ đ á n h võ mồm thánh nhân r a lâm dùng ngòi bút làm vũ khí nhưng chung người có thể phán thiên tử vô đạo lấy một địch nước lúc này thánh viện cầm giữ văn vị quốc quân trưởng quan chức mười quốc tướng tranh man tộc nhìn thèm thuồng bày yêu làm loạn lúc này không thơ đại hưng không tử cầm thịnh không sáng tạo cái mới văn trường trăm năm không tần thánh một cái không có tiếng tăm gì hàn môn tự đệ bị người đập phá đầu về sau mang c h u y ể n thế thi tử sách kinh thánh văn trường đ ạ p lên trí thánh con đường chương năm trăm mười hai sách mới công bố chương năm trăm mười hai sách mới công bố thứ nhất chương hàn môn tử đệ thánh nguyên đại lục cảnh quốc giang châu đại nguyên phủ tế huyện phương vận toàn thân r zhun đ ỗ n g nhiên bừng tỉnh mở to mắt mở mịt nhìn xem t r u n g quanh ta nhớ rõ ràng tàng thư lâu bên trong cháy sau đó ta nhảy lầu chạy trốn làm sao lại tại nơi này đây là cái gì địa phương phương vận nghi hoặc nghĩ thầm khổng tử đi về coi tiết lúc thánh thể hóa thành tài hoa cột khói bay thẳng vân tiêu thời gian lâu không tiêu tan người trong thiên hạ người có thể thấy được sau ba ngày tài hoa cột khói chia ra làm ba vừa ở vào khúc phụ thư viện vừa ở vào ba vạn đệ tử vừa ở vào thiên hạ mạnh tử tuân tử tàng tử, tử tư ử t tử cùng nhan tử chờ năm vị b á n thánh bởi vậy lại tiến một bước phong hạ thánh từ đó mở ra tài hoa thời đại từ đó trăm nhà đua tiếng trung quý nho chứng minh hiên viết đến nơi này đột nhiên sưng sở nghiêm túc thầm nghĩ những ngày viết có thể hay không bị cái khắc bách ra đánh chết thầm nói hẳn là sẽ không đi Những chương á i kia t á n hiền h khí điểm ấy l có lẽ còn là có cái lẽ là Không viện những cái kia đại nho hẳn A. kia lại sẽ ba o hộ t nữ nhân vật chính xuất hiện thiện lương mỹ nhan con dâu nuôi từ bé dương ngọc hoàn trương minh hiên tại lý thanh nhã cổ vũ h ạ n bạo phát lực chiến đấu mạnh mẽ tại trước khi trời tối một hơi viết mười trường một mực viết đến đồng thí kết thúc bán thánh chuyến âm phương v ậ n trở thành song giáp đồng sinh trương minh hiên lúc này mới ngừng tay r ô i cái l ư n g mệt mỏi thì thầm lẩm bẩm rất lâu không có dạng này mệt mỏi hẳn là có thể đi tiểu pham thượng truyền vâng chờ một chút trương minh hiên suy nghĩ một chút lại nói ra tà tạ i thêm mấy chữ ngón tay chỉ động ba ba lại là một hàng chữ đánh tới vui vẻ ra mặt nói ra dạng này có thể thượng truyền đi trương tiểu pham nhìn xem trương minh hiên đánh lên chữ im lặng nói ra dạng này không tốt lắm đâu trương minh hiên trừng mắt nói ra làm sao lại không tốt do ta viết không phải lời nói thật sao thế nhưng là dạng này hố bằng hữu trương minh hiên tay bãi xuống nói ra không có thế nhưng là lời nói thâm tiến ó i ra tiểu phàm ngươi phải nhớ kỹ bằng hữu loại này đổ vật chính là lấy ra hố lại nói do ta viết cũng không phải lời nói dối lời này bị trương minh hiên nói ra một điểm ma bệnh đều không có đừng nói bằng hữu mình phân thân không phải cũng là chiếu hố không l ầ m sao trương tiểu phàm nói ra thụ giáo trương minh hiên vui mừng cười nói vậy liền thượng truyền đi nói xong ngáp một cái đem mình ngã tại trên giường thoải mái ủi ủi quả nhiên vẫn là trên giường dễ chịu nếu như lại có cái đại mị nữa thì tốt hơn huyền không đảo bên trên một tòa cung điện bên trong du long bắc hà kỳ lân thanh hồ các loại biên tập ngay tại làm việc kỳ lân a một tiếng nói ra đảo chủ thượng truyền mới tiểu thuyết cái khác biên tập đều là tinh thần chấn động vội vàng rời đi chỗ ngồi chạy c h ậ m đến kỳ lân điện thoại trước mặt quả nhiên thấy một bản mới tinh tiểu thuyết trang bịa là một cái tay cầm thư quyển thư sinh bên cạnh viết vài cái chữ to nho đạo trí thanh phía dưới viết tiêu giao thần quân thanh hồ nghi ngờ nói thật là đảo chủ sa sẽ không là có độc giả ăn ý lấy cùng đ ả o chủ đồng dạng danh tự a kỳ lân lật ra một cái bạch nhãn nói ra ngươi có phải hay không ốc Chứ đ ả o chủ còn có ai có thể vòng qua chúng ta trực tiếp phát sách đến cũng là có chút điểm kỳ quái lần này vậy mà không có tại từng cái không gian tuyên truyền thanh hồ không tốt ý tứ gãi ra đầu một cái đúng là dạng này a du long nói ra cần cho đề cử sao lần này đ ả o chủ có chút đ i ệ u thấp b á c hà kêu lên nhất định phải cho a đ ả o chủ sách sao có thể không cho đề cử đâu đạo chủ có thể điệp thấp chúng ta không thể làm không nhìn thấy a vô luận là tiên hiệp vẫn là kỳ huyền nguyễn võ hiệp linh dị tất cả đều muốn cho đề cử còn muốn tốt nhất cái này gọi toàn con đường du long chật c h ầ t nói ngươi cái này mông ngựa đập bắc hà lật ra một cái bạch nhãn nói ra cái này gọi kẻ thức thời mới là t u ấ n tiệt kỳ lân lên tiếng nói vậy liền đều cho đề cử đi toàn con đường đại tỷ đại đều lên tiếng chư vị biên tập đương nhiên làm theo kỳ lân hiện tại thế nhưng là lý thanh nhã khuê mật có thể số lượng lớn đây tất cả mọi người không dám kinh h ngạc kỳ lân lẩn lẩn thành những này biên tập đại tỷ đầu đến lúc đó nho đạo trí thánh xuất hiện tại từng cái phân loại trang chủ còn có hành phi giới thiệu thần cấp tác gia tiêu giao thần quân tác phẩm mới nho đạo trí thánh tuyên bố hoàn toàn mới thiết lợ h đi đi o đại đại lý, tích tích tích tích lý thế dân nhìn i hội h o sang nguyên lai、like、là đế hoàng bảy bên trong từng cái tin tức nhấp đô kinh ngạc một chút bọn hắn bình thường không phải cũng không quá thích nói chuyện sao hôm nay làm sao náo nhiệt như vậy lý thế dân buông xuống bút lông Cầm lấy đ i ệ nạo t h o i nhìn h t á n g qua. Dạ lai n quốc,、so、quốc quốc vương không phải một cái loại hình nhưng ta cam đoan nhìn rất đẹp nhìn qua liền quên không được rất có kích tình a dạ lan quốc quốc vương phong lưu hoàng tử náo hoàng đô là người viết ta có hay không hứng thú cải biên ta có thể giúp ngươi đập thành phim nạo lai quốc quốc vương tiêu ngạo không cần đ ọ c phim ta cũng có thể ô tư tàng quốc quốc vương đi trịnh đi trịnh trọng điểm là tiêu giao thần quân mở sách mới đại đường quốc vương sách mới tên là gì ok quốc quốc vương l ã o đại gọi nho đạo trí thánh lý thế dân đóng lại khung chít chát lẩm bẩm tấu trương một hồi đội cũng không sao chứ dù sao cũng lãng phí không được bao nhiêu thời gian mở ra sách thành liếc mắt liền thấy nhìn đưa đỉnh nho đạo trí thánh quả nhiên là hắn mở sách mới thiên đình ngọc đế ngồi tại tử ngưng ngoài điện trong hoa viên cười lẩm bẩm tiểu từ t ú i rốt cục viết sách mới rất nhiều rất nhiều thần linh thiên tướng cũng đều cầm điện thoại quan sát đây là tiểu lão gia sách ai dám không nhìn chẳng những muốn nhìn còn muốn có khen ngợi khen thưởng không phải bị chém giết phong ấn những người kia chính là thầm g ư ơ n g nam thiên môn bên ngoài chỉ quốc thiên vương dựa vào cây cột ngồi tại t ỷ bà bên trên cầm trong tay điện thoại nói thầm nói ra tiểu lão gia thật đúng là lợi hại vừa phong ấn một đám người lập tức liền mở ra sách mới tâm tính thật tốt chương năm trăm mười ba nho đạo thượng truyền chương năm trăm mười ba nho đạo thượng truyền bên cạnh ngồi tại bảo trên dù đa văn thiên vương chất lưới nói đúng vậy a thiên đình đều đã chuyên khắc đám người kia thiết kế hãng bị tiểu lao ra toàn bộ tiểu toàn lao c h é mấy giết, phong thậm chí còn n không u h i ể người hay n i sổm sừng ở cây cổ tăng t r ở n g n vương lập i tức cười ha hả mở ra sách thành liếc thấy đến nho đạo t h í thánh thực sự quá trói mắt tam thập tam thiên bên ngoài thanh loan hưng phấn chạy vào nữ hoặc cùng kêu lên nương lương t r ư ơ n g minh hiên viết mới tiểu thuyết nữ hoa lười biếng nằm tại vân sang bên trên duyên dáng đường công tại làm trong trướng như ẩn như hiện tràn đầy k h á c dụ hoặc đáng t i ế c loại này cảnh đẹp trừ thanh loan t h ả i phượng tam giới r ố t c u ộ c không người có thể thấy nữ hoa từ vân sàng ngồi dậy nói ra b i ế t thanh loan cười hì hì nói ra lần này là viết nho ra tiểu thuyết nhưng là dùng trí thánh chi danh có phải là có chút khinh nhuần thánh nhân hiềm nghi nữ hoa lật ra một cái bạch nhãn nói ra liền ngươi nói nhiều đừng nói chi thánh hắn nói mình là thánh vương lại như thế nào những này đồ vật chúng ta xưa nay sẽ không để ở trong lòng thanh loan cười hì, hì nói ra ta minh mạch trong n mắt tần hàm chờ mong đối với trương minh hiên viết tiểu thuyết năng lực hắn không chút nghi ngờ tân phái tiểu thuyết thủy tục như thế nào chỉ là hư danh nhan hồi mở ra nho đạo chí thánh trang đầu xuất hiện một hàng chữ câu chuyện này nội dung đều là dựa theo nho ra ý nguyện mà b i ế t thành cùng tác giả không có chút nào quan hệ cuối cùng giải thích quyền về nho ra tất cả nhan hồi xứng s ở lẩm bẩm lời này là cái gì ý tứ cuối cùng giải thích quyền lại là cái gì nơi này không phải là bản sao c ố sự đơn thuần hư cấu như có tương đồng đơn thuần t r ù n g hợp sao nhan hồi trong lúc nhất thời trượng hai hòa thượng s ở không được đầu làm không rõ trương minh hiên viết những lời này là cái gì ý tứ nhưng trong lòng ẩn ẩn có chút bất an tổng cảm giác trương minh hiên cho nho ra t r ô n một cái hố sâu nhan hồi vội vàng điểm tiến chính văn thứ nhất trương hàn môn tử đệ thánh nguyên đại lục cảnh quốc giang châu đại nguyên phủ tế n g ệ n chỉ chốc lát nhan hồi liền sắc mặt đại biến nếu như trước mặt nội dung vẫn là liên miên bất tận xuyên qua sơ lộ thế giới quan liền để nhan hồi trần kinh chu văn vương toàn thân áo trắng trứng mắt lạnh lẽo nhìn liệt kê từng cái thương trụ vương mười tông đại tội m ô i nói một tống tội đại thương quốc vận giảm một thành thương trụ vương lão mười tuổi văn vương nói xong đại thương quốc vận băng diện thương trụ vương hành chấp nhận mục thoi thóp cuối cùng năm tôn man thánh đều vong tam đại yêu thánh chỉ chạy ra một tôn mục gia phía trên máu chạy phiêu sử trụ vương băng hà trăm vạn đại thương binh sĩ tận hằng hậu nhân tán thưởng chu văn vương một tây thiên đình thiên hỷ tinh quân phủ trụ vương nhìn xem điện thoại châm chọc cười một tiếng nói ra cơ sương tiểu như vậy an tử mà sống không làm người cha thiên đình không ít thần linh đều cười mang một tiếng nói vậy nếu quả thật đơn giản như vậy liền tốt cũng không cần đánh như thế vất vả k h ô n g viện bên trong nhan hồi buồn cười nói lại đem chu văn vương cũng q u y về n h a ra cái này láo nhưng lần lắm sau đó lại nhức đầu quả nhiên liền biết hắn viết kia đoạn chữ là có nguyên nhân mở đầu liền dính đến chu văn vương đằng sau còn không biết sẽ dính đến ai sẽ không ngay cả nữ ba nương nương cũng liên lụy trong đó a hư cấu một người tên không phải tốt tại sao phải chân dung thật người đâu nhan hồi trong lòng ẩ n ẩ n dâng lên một cô ý hối hận nhưng cũng chỉ có thể tiếp tục xem tiếp về sau chính là kể ra khổng tử giáng sinh chu du liệt quốc biên soạn xuân thu thành tựu a thánh yêu man phạm cảnh khổng tử tay trái xuân thu sách tay phải xuân thu bút đem xà tộc đại thánh nấu giết cùng người khác đệ tử chia ăn về sau giá liệt quốc xe cô trên thân ba giấc hạ tứ hải trèo lên năm yêu núi b ư ớ c bách yêu man hai tộc ký kết ngàn năm không chiến nước hẹn nhan hồi chậm rãi nhìn xem trong lòng lại còn dâng lên một cỗ hào hùng lái xe đi thiên hạ độc thân chấn yêu man đại trượng phu cũng đến thế mà thôi nếu quả như thật có như thế một cái thế giới ta tất nhiên v ì khổng sư lái xe rơi đạn lấy nho đạo c h ấ n áp thiên hạ kích tình còn không có thối lui nhan hồi sắc mặt nháy mắt kìm nén đến đỏ bừng cả khuôn mặt liên tục ho khan con mắt đỏ lên nhìn chằm chằm xếp nhìn nho ra môn nhân không còn cùng cái khác bách gia đối lập khổng tử cháu trai tử tư thậm chí nói ra bắt t r ư ớ c bách gia lý niệm chủ động hướng bách gia tỉnh h giáo đồng thời trợ bách gia học tập t à i hoa mặc gia m ặ c tử pháp gia hàn phi tử t ậ p gia lữ bất vi nông gia hữ hành binh gia cháu trai chờ lần lượt phong bàn thánh từ đó trăm nhà đua tiếng trung quý nho nhan hồi lẩm bẩm song đời hắn rốt cục biết khúc dạo đầu câu nói k i a là cái gì ý tứ hợp lấy quyển sách này nói bừa q u á đ â gắt chính hắn không dám nhận tay trực tiếp đẩy lên nho ra trên thân nhan hồi khóc không ra nước mắt ta lúc trước làm sao lại mỡ heo làm tâm trí mê muội để hắn hỗ trợ viết tiểu thuyết đây chính ngươi cũng biết phiền phức liền không thể viết đơn giản điểm sao thay người tên đổi bối cảnh không được sao ô ô ô trái tim thật đau một chỗ sơn thanh thủy tú trong thôn trang mấy cái thật thà trung niên nhân chính trong thiên địa bận rộn một cái lao giả nhàn nhã ngồi trên mặt đất đầu bưng một cái bát xứ t ố n g trả một đứa bé từ đằng xa chạy tới chân trên mặt đất giấm mạnh chính là mấy chục mét xúc điệu thành thốn tiểu hài chạy đến trước mặt lão giả t h ở phì phì kêu lên l ã o tổ l ã o tổ có người nói nói xấu n g ư ơ i trong đất bận rộn trung niên nhân cũng đều cười ha hả ngừng xuống tới c h ố n g quốc nhìn xem tiểu hài mà cười l ã o giả cười ha hả nói ra tiểu đông tử a ai đang nói ta nói xấu n g ư ơ i giúp l ã o tổ đi đánh hắn có được hay không tiểu đông tử rụt rụt đầu cẩn thận nói ra ta đánh không lại hắn trong đất một cái chữ hắn cười ha hả nói ra đánh khắp toàn thôn mười tuổi trở xuống không địch thủ tiểu đông tử cũng sẽ sợ hãi tiểu đông tử cổ cứng lên tiểu ê u xấu, Trung nhau. lên, là nho ra nói, lao tổ nói xấu, có bản lĩnh Lao nho nói nói bản ngươi đi đánh à. Trung nhiên nhân biến sắc, đối mắt nhìn nhau. Lão giả cũng sướng nói nông cùng nho à. là dao hảo, ta đến xem hắn là là nào ha hả hảo, coi dao ra ra, ta ra ra có đi đối giả cười nói i tổ mắt ta thế ta. xem xấu sắc, cũng đến sở, hắn đông tử lập tức xuất ra điện thoại ấn mở nho đạo trí thánh têu i lên lao tổ ngươi nhìn chính là nơi này hắn là ý nói ngươi tu luyện đều là nho gia giáo phía trên còn nói bách ra về nho lao giả nhìn qua n ế u mày nói ra nho đạo trí thánh bách ra về nho vườn cưới nói nhan hồi kia tiểu tử thật sự là lời gì cũng dám nói a lần này hắn phiền phức lớn rồi ngũ trang quán một người mặc áo đen trung niên nhân đi thẳng vào đi vào trấn nguyên tử trước mặt nói ra bản thể nho đạo trí thánh ngài nhìn sao chương năm trăm mười bốn mưa gió nổi lên chương năm trăm mười bốn mưa gió nổi lên trấn nguyên tử khẽ gật đầu cười nói đương nhiên nhìn ngươi không tại ngươi cơ quan thành đến ta ngũ trang quán làm gì trung niên nhân áo đen cũng chính là mặc tử n ế u mày nói ra trong sách nói ta tu luyện là nho gia giáo t h ủ khổng tử phúc p h ậ n còn nói cái gì bách ra về nho lời lẽ sai trái nếu như tuyên truyền ra ngoài bị thiên hạ bách tính tán thành thuyết pháp này ta mặc ra về sau từ đầu đến cuối sẽ thấp nho ra một đầu trấn nguyên tử lông mảy nhữ lại nói ra người muốn như thế nào chương minh hiên cùng sư tôn có quan hệ không thể động mặc tử cung kính túi đầu nói ra trên sách có lời cuối cùng giải thích quyền về nho ra tất cả vậy ta liền đi nho ra một cái thuyết pháp trấn nguyên tử gật đầu nói ra nhưng pháp gia hàn g phi tử binh gia tôn tử âm dương gia châu diễn tung hành gia quỷ cốc tử các loại bách gia xem hết tiểu thuyết thứ nhất trường tất cả đều không bình tĩnh ta bách gia cùng ngươi nho ra nước giếng không phạm nước sông vì nâng lên nho ra mà như thế rèm pha bách gia có phải l ạ qua ngay sau lan truyền ra ngoài bách gia đệ tử nhìn thấy nho gia đệ tử có phải hay không muốn túi người trào miệng nói lao sư một chỗ không hiểu trong không gian khổng tử cũng là một trận run dậy nhan hồi ngươi thật là biết làm việc a bách ra cùng lên c h í n h ta cũng đỡ không nổi a khổng tử nghiêm túc suy tư một hồi quyết định vẫn là bế quan tu luyện đi thiên địa sẽ có đại biến bế quan tu luyện lấy ứng tương lai không sai chính là như vậy không gian khóa kín thông tin qua n bế về phần điện thoại khổng tử do dự một hồi vẫn là không tắt máy đi về sau liền nói bế quan không nghe thấy ngọc đế xem hết thứ nhất trương cười ha hả nói ra tìm đường chết trương minh hiên viết yêu tộc thì cũng thôi đi dù sao ngươi cùng yêu tộc quan hệ cũng liền như thế nhưng là lại còn viết rất đây không phải tại ám chỉ vô tộc sao cẩn thận hậu thổ đánh ngươi cái mông nhỏ xem hết thứ nhất trương rất nhiều người đọc sách đều trong lòng kích động khó nhịn khổng thánh vô địch tại thế mọi loại đều hạ phẩm duy có đọc sách cao nhân vật chính vẫn là cái từ đường chiều xuyên qua nho sinh thực sự quá có đưa vào cảm giác rất nhiều người xem hết thứ nhất trương nhao nhao ấn mở chương hai mâu thuẫn xuất hiện kim thủ chỉ xuất hiện t r ì n h sử mặc ba người giấu ở một cái khách sạn bên trong hoặc nằm hoặc ngồi hoặc ngồi xổm nhìn xem điện thoại từ khi điện thoại xuất hiện về sau ba người vào học viện thời gian càng ngày càng ít hiện tại đoán trường học viện lao sư đều quên còn có cái này ba cái hàng t r i n h sử mặc mắng đáng chết liêu tử thành cùng đỗ hà cái kia không có chứng ra hỏa một cái m ặ t hàng tiểu bạch kiểm đều là nhã n h ạ t bại hoại t r i n h sử lượng kinh hỷ kêu lên đại ca ngươi vậy mà nói một cái thành ngữ t r i n h sử mặc s ữ n g sở đ á c ý nói ta thế nhưng là tài tử sẽ nói thành ngữ có gì đặc biệt hơn người ta chỉ là lười nhắc hướng đỗ hà như thế đi khoe khoang cái này gọi khiêm tốn t r i n h sử lượng liên tục gật đầu nói ra không sai khiêm tốn huynh đệ chúng ta đều khiêm tốn t r i n h sử bật lật ra một cái bạch nhãn mình cái gì trình độ trong lòng không có điểm bức số sao tiếp tục yên lặng đọc sách chương ba giang châu tây thi Phương vận vị hôn thê hiền lành thiện lương hiện lộ không thể nghi ngờ, để người nhìn lương người vận ngờ, vị lộ để chương i sinh đau đem lòng, lòng nu lòng, lòng hạn tình, hận không thể đem nàng ôm vào trong ngực thể hào hào h vô vào ôm t tiếc. Trưng không bốn hải tử của người khác t r ư ơ n g năm nhập thi phòng tại nơi này thi t ử phân chia cũng hiện lộ ra gia huyện đ ạ t phủ minh châu trấn quốc như thế phân chia đều để mắt người trước sáng lên k h n g viện bên trong nhan hồi cương ép ổn định tâm thần tiếp tục xem tiếp chuyện phía trước chỉ có về sau tìm l ã o sư l ã o sư xuất m ã nhất định không có vấn đề vẫn là nhìn xem đằng sau còn có cái gì hấu người địa phương đi làm tốt phòng bị nhan hồi nhìn một chút liền nhập thần nhập thi phòng bái tượng thánh tế thánh văn từng cái trình tự xuất hiện tại con mắt sinh lòng cảm động đây mới là nho đạo thịnh thế đi bất chi bất giác nhìn thấy chương sáu khổng tử đi đâu rất nhiều nho sinh cũng đang len lén đọc tiểu thuyết đặc biệt là đối cái này khảo t h í rất là cảm thấy hứng thú cũng không biết dị giới đề mục sẽ là dặm gì mình có thể thi cái gì trình độ trên mạng một cái tên gọi là thiên hạ học bá trong b ầ y rất là náo nhiệt đại đường ngầm phóng đều chú ý à chương sáu khảo đề chiêu công hai mươi bảy năm khổng thánh ở chỗ nào tất cả mọi người không thể nhìn đáp án nói thoải mái đi não lai、like、quốc c h í nhất hẳn là tại đường triều đi dạ lan g quốc tự đại ngươi lại ra có đầu góc không có ngươi là thế nào tiến b ậ y k h i thời điểm nào có đường triều ngươi không phải đi cửa sau đi n ạ o lai quốc thiên nhàn một ít người a cả ngày liền biết sợ mông ngựa đại đường t r ư ơ n g câu chiêu công hai mươi sáu năm cũng chính là l ộ chiêu công hai mươi bốn năm khổng sư ba mươi lăm tuổi quý bình tử bởi vì cùng hậu chiêu b á trọi gáo án sự tính đắc tội l ộ chiêu công chiêu công xuất quân đội tiến đánh b ì n h khi dạ cổ cùng mạnh tôn thị thúc tôn thị ba nhà liên hợp tiến đánh chiêu công chiêu công quân đội nếm mùi thất bại chạy trốn đến tề quốc tề quốc đem chiêu công an đưa tại c ả n hầu cái này địa phương phía sau qua không lâu l ô quốc phát sinh biến loạn khổng tử đi vào tề quốc làm cao chiêu t ử gia thần muốn mượn cao chiêu t ử quan hệ tiếp cận cảnh công hắn cùng tề quốc vui quan đàm luận âm nhạc nghe đến thuấn lúc kiều vui liền học tập có thời gian ba tháng lại nếm không ra thịt hương vị đây chính là ba tháng không biết vị thịt tồn tại ok quốc tả thuận trưng khâu minh bắt học về sau đâu đại đường trưng khâu về sau tề quốc đại phu bên trong có người muốn hại khổng tử khổng tử nghe đến tin tức này cảnh công nói với khổng tử ta đã tuổi già không thể tác dụng ngươi khổng tử thế là liền rời đi tề quốc quay trở về lỗ quốc triều công hai mươi bảy năm cũng chính là khổng tử trở về lỗ quốc trên đường cái này đề ra có cả bẫy khổng tử chỗ nào đều không có ở một mực tại trên đường n ạ o lai quốc thiên thu phục trương khâu huynh quả nhiên học rộng tài cao khổng viện lâm hải ừng ngươi dụng tâm đáng tiếc có chút sơ xẩy đại đường trương khâu lâm hải huynh lợi này là cái gì ý tứ đại đường khâu công không hổ là giang tả tài tử trương khâu nếu như không phải ta trước đó nhìn đáp án ta cũng sẽ cho rằng ngươi nói đúng đại đường trương khâu chẳng lẽ không đúng sao khổng viện lâm hải ngươi xem một chút sách liền biết chuyện này tại khổng viện biết đến cũng không nhiều ta cũng là phụ thân đã từng cùng ta nói qua ta mới biết đến không nghĩ tới tiêu giao thần quân vậy mà cũng biết chuyện này nhìn khúc dạo đầu lời nói quyển sách này là dựa theo nho ra ý nguyện viết cũng không phải là hư hảo chí ít có nho ra tiền bối tham dự trong đó rất nhiều nho sinh nhìn thấy đề mục về sau đều tại trong lòng yên lặng bài thi hoặc là căn bản là n g h ĩ không ra đáp án hoặc là đều n g h ĩ sai có thể người trả lời lác đắc không có mấy trong lòng không ngừng kêu trên chẳng lẽ lấy trình độ của mình tại dị giới thậm chí ngay cả cái đồng thí đều không qua được k h ô n g viện bên trong nhan hồi cũng nhìn đến cái đề mục này nhìn thoáng qua liền biết đáp án nguyên nhân rất đơn giản kia chính thời điểm cùng khổng sư cùng đi trong lòng cũng biết cái đề mục này khó xử trong lòng có điểm cảm động hắn hay là thật dụng tâm thật đi tra thật nhiều tư liệu không phải không có loại này đề mục trong mối cảm xúc nổn ngang vừa cảm động lại là hận đến nghiến răng n g h i ế n lợi đã như thế dụng tâm tra tư liệu làm sao lại không thể dụng tâm cải biên một chút đâu nhan hồi hận hận nghĩ đến chương năm trăm mười lăm đỗ phủ mạnh hạo nhiên chương năm trăm mười lăm đỗ phủ mạnh hạo nhiên lần xem tiếp theo trường chương bảy minh châu t h á n h trước phát quyền người đem thi từ quyển cho phương vận sau đó lấy đi mời thanh ngôn ba mươi tấm bài thi phương vận nhìn xem bài thi yêu cầu làm thơ từ xuân cùng biên tái bên trong tuyển một phương vận cảm thán nói làm thơ a đây là sở trường của mình kiếp trước không biết bao nhiêu tiên kiêu lưu lại thi từ và t i ê n lưu truyền t i ề n cổ sẽ không biết không quan hệ nhưng là ta sẽ chép a thế là phương vận tại trong lòng liệt ra điều kiện muốn áp bốn vận một trong nếu là biên tái thơ mà lại muốn phù hợp chủ chiến tư tưởng nhất định phải là danh nhân tác phẩm phải tất yếu thi một cái thứ tự tốt tận khả năng trở thành đồng sinh phương vận chọn đến tuyển đi tuyển một bài đỗ phủ cuối năm năm nói luật thơ là một bài rất nổi danh biên tái thơ vận chân phù hợp bốn vận bên trong dương bộ cuối năm xa vị khách vừa góc còn dùng bình b ù i mù phạm v i ế t lĩnh viết đến nơi này thời điểm phương vận đột nhiên dừng lại bút k h ô n g viện bên trong nhan hồi thì t h ầ m cuối năm xa vì khách vừa góc còn dùng binh b ù i mù phạm v i ế t lĩnh phẩm vị một chút cảm khải nói thơ hay thơ hay a nổi nóng nói phía sau đâu làm sao không viết xong chân nhân để người nổi nóng học ba trong bảy đại đường c â u công các ngươi có ai nhận biết cái này đỗ phủ sao bài thơ này công lực không cạn khi không phải hạ người vô danh tây dạ quốc đặng thu vậy mà là tàn thơ thật sự là bế quất vị nào biết t o n văn câu phát lên khẩu viện lâm hải kỳ quái Ta cũng chưa từng chưa qua cũng nghe điện ỗ phụ h c danh, sau này thơ khi h bài i xuất hẳn cũng là r ấ thoại nổi n d a mới mà trước cái Điện đúng. đó cũng lần thứ nhất nhìn thấy cái này thủ tàn thơ. Trước đó vậy mà chưa từng nghe Ta thứ thấy thủ thơ, thấy, thật t chưa là là hư. vậy sự kỳ trước rất nhiều người đều tại hiếu kỳ cái này đỗ p h ụ là ai bài thơ này toàn văn là cái gì trong lòng ngứa rất ta trương an lý thế dân ngâm nói cuối năm xa v ì khách vừa góc còn dùng binh biên quan chiến sĩ khổ a đức toàn người nói chấm vì các chiến sĩ đề cao một chút đãi nội như thế nào bên cạnh đức toàn con c o n thân thể cười nói bậy hạ nhân hậu bọn hắn nhất định sẽ cảm động đến rơi nước mắt đi lý thế dân nhìn xem bên ngoài ung dung nói ra chắc tại cái này trong hoàng cung hưởng hết vinh hoa phú quý mà những cái k i a chiến sĩ lại tại biên quan vùng đất nghèo nàn nhận đói bị đông tướng tất mỗi năm cuối năm thời điểm bọn hắn nóng nhìn cố hương đều sẽ mang chấm đi đức toàn vội và nói sẽ không bệ hạ chính là minh quân tại thế bọn hắn tắm rửa bệ hạ thánh đức phía dưới cảm ơn còn không kịp như thế nào lại nhục mạ bệ hạ lý thế dân mỉm cười nói ra viết chỉ để trình dạo kim thay mặt chấm đi dò xét tam quân vì tam quân đưa đi quân lương tiếp tế từ hôm nay lên tất cả quân tốt đãi ngộ để cao một lần đức toàn khóc người nói ra nặc thiên đình t ngọc đế cười ha hả nói ra nơi nào có cái gì đỗ p h ủ bài thơ này cũng là trong tam giới lần đầu xuất hiện không nghĩ tới ngươi còn như thế đ i ệ u thấp viết một bài thơ hoàn hư mô phỏng một cái tác giả ra cái này cũng không giống như là tác phong của ngươi chẳng lẽ lại còn là thanh nhã nha đầu kia viết hay sao thiên môn sơn huyền không đảo tiệm sách bên trong lý thanh nhã ngồi tại bên giường một cái tay vỗ nhẹ nhẹ lấy đã chìm vào giấc ngủ nha nha k h á c một cái tay cầm điện thoại nhẹ nhàng hoạt động khẽ cười nói cuối năm thật là một cái tên rất hay không nghĩ tới không đứng đắn hắn còn viết một bài thơ hay ngày mai nhất định phải đem toàn thơ muốn xuống tới các đ ộ c giả t i ế t h ậ n một trận tiếp tục nhìn xuống dưới đi tiếp tuyến đến phương vận lại viết mạnh hạo nhiên xuân hiệu lại là làm cho người ta hiện lên vẻ k i n h sợ đặc biệt là những cái kia nho sinh thực sự nhớ không nổi mạnh hạo nhiên lại là cái nào đại nho xuân hiệu đã có du đẹp phong nhã hành văn lại chập trùng thoải mái cho nên thơ vị thuần lĩnh biểu hiện thi nhân yêu thích mùa xuân tình cảm nhưng lại không nói tận không nói đấu đón gió hộ nửa mở để đ ộ c giả đi n ắ m lấy đi phỏng đoán khắp nơi biểu hiện được c ẩ n tú khúc chiết thực sự là thủ phi thường khó được thơ hay vấn đề là lại là cái không biết tác giả chẳng lẽ quả nhiên là hiện tài ẩn vào giã ngoại hiện tài coi là thật có nhiều như vậy c xuống. Xuống nhóm người mình cũng có thể làm được nhất làm cho nhan hồi để ý là nơi này điểm ra dị giới nho đạo tu luyện con đường thái huyện lệnh ánh mắt như băng thể nội tại hoa phun trào thấy lệnh cả người tại chấm bài thi trong phòng lan tràn tiến sĩ giận dữ tài hoa có thể hoá thành có thể giết người tài hoa chi thương kiếm kinh khủng dị thường nhan hồi xem hết mười chương về sau đem điện thoại đóng lại ngón tay gõ mặt mũi bàn đá mặt tự nói nói ra t à i hoa tiến sĩ giận dữ t à i hoa có thể h ó a thành có thể giết người t à i hoa chi thương kiếm mình cầu trương minh hiên hỗ trợ bản sao tiểu thuyết mục đích không phải cũng là vì cầu một cái đường ra sao bên trong quyển sách này t à i hoa mà nói quả thật làm cho nhan hồi nhãn tình sáng lên trong lòng đã lâu kích động đối phía dưới nội dung tràn đầy t r ờ mong cái này thế giới không có tài hoa mà nói nhưng là có văn khí căn cứ trên sách miêu tả tài hoa cùng văn khí lại có sự bất đồng rất lớn tài hoa có thể trực tiếp ảnh hưởng thiên địa làm thủ đoạn công kích mà văn khí lại là khác biệt người đọc sách được văn khí vẹn vẹn có thể tẩm bổ bản thân cường kiện lân cốt tinh khiết linh hồn muốn nói công kích tác dụng văn khí so kia p h ạ m phu tục tử tu luyện cái gọi là nội công còn muốn kém hơn một chút cho nên rất nhiều nho gia tu sĩ đều sẽ kiêm tu cái khác b ẽ cánh công pháp t ỷ như đ ạ o g i a chỉ có đọc sách thành đại nho năm tháng nhập ý chí văn khí hóa thành hạo nhiên chính khí mới chính thức được xưng tụng là nho gia tu sĩ mà trở thành đại nho g i a sao gian nan trở thành đại nho về sau tiến bộ lại là sao mà khó khăn dù cho chính đến tình trạng này không phải cũng là con đường phía trước xa đời khó mà tiến thêm nhan hồi đối cái này nho đạo trí thánh hoàn toàn mới tiểu thuyết thế giới tràn đầy t r ờ mong không biết bên trong có dạng gì quan cảnh cái này nho đạo trí cao thế giới bên trong nho ra lại sẽ đi ra con đường ra sao nhan hồi càng nghĩ trong lòng càng khó lấy bình tĩnh lần nữa cầm lấy điện thoại từ đầu lại nhìn một thiên n g ó n tay một điểm khen thưởng một trăm vạn nhắn lại nhanh đổi mới không chỉ nhan hồi quá nhiều quá nhiều người bị nho đạo trí thánh hấp dẫn cái này mởi chương bên trong có bối cảnh giới thiệu tiểu thuyết bối cảnh bên trong rất nhiều nhân vật đều là hiện thực dọc theo đi rất có đưa vào cảm giác mà lại bên trong có một phong cách riêng phương pháp tu luyện xã hội cấu tạo để mắt người trước sáng lên còn có mâu thuẫn tồn tại nhân vật chính trường thi bộc phát thánh trước đồng sinh mời t h á n h tài không một không cho độc giả rất thoải mái ta đại đường thư sinh chính là lợi hại xuyên qua dị giới treo lên đánh dị giới trên mạng nghị luận ở mỹ trong hiện thực cũng đang thảo luận người đọc sách cả đám đều tại lẫn nhau hỏi ý đỗ phủ là ai mạnh hạo nhiên là ai thảo luận đến nửa đêm cũng không có một người nhận biết sáng sớm t r ư ơ n g minh h i ê n từ trên giường dỗi cái lưng mệt mỏi nói ra dễ chịu bỏ lên giường cả lơ phất phơ hướng ra phía ngoài chạy tới bên ngoài trong h u ệ n lý thanh nhã ngay tại cầm một cọng lông bút tại dưới bóng cây lật chữ chương năm trăm mười sáu Lại i s chương khó năm trăm mười sáu lại sinh khó khăn chắc t r ở t r ư ơ n g minh hiên phất phất tay kêu lên thanh nhã tỉ sớm a luyện chữ đâu lý thanh nhã đầu đều không nhấc nghiêm túc viết chữ nói ra người đến xem t r ư ơ n g minh hiên chạy chậm đến lý thanh nhã bên cạnh gần khoảng cách ngơ ngác nhìn xem ngay tại nghiêm túc viết chữ lý thanh nhã thật đẹp à. tài trí ưu nhã người thoải mái tốt ừng làn ra thật tốt lý thanh nhã nói ra người nhìn ta chữ này viết thế nào chương minh hiên nhìn xem lý thanh nhã con mắt đều không nháy mắt ngơ ngác gật đầu nói ra đẹp mắt lý thanh nhã ngẩng đầu nhìn một chút t c ư ơ n g minh hiên t ứ chữ giận ra ngón tay tại Trương rôi tại i n ra tay m Hiên cái chán nhìn h cái điểm, nói ngươi c một ta để ra, Trương minh hiên bị lý Thanh nhã ngón tay một điểm lấy lại tinh thần, không tốt ý tứ hấp hấp nói ra, Minh Hiên Nhã ngón không nói điểm lại hấp bị Lý lấy ý cũng h Chữ ữ c đẹp mắt lý thanh nhã giận trách chớ suy nghĩ lung tung nghiêm túc nhìn t rất ư ơ n n g m i đẹp làm sao đẹp mắt cũng nói không được chính là dễ chịu ít nhất bút nhất hỏa phản phất liền nên là tại nơi đó thiên địa sở quy đạo pháp tự nhiên trương minh hiên nghiêm túc gật đầu nói ra tốt chữ này là thật tốt bút họa chặt chẽ x e n kẽ làm rộng rãi chỗ đặc biệt k h o á n g đạt bút họa mảnh k ì n h g ó c cạnh tuấn lệ gọn gàng c ứng cắp hữu lực tiểu chữ long phi phật vũ tựa như tự nhiên t ố t thật sự là khó lường chữ tốt lý thanh nhã nhìn xem trương minh hiên nghiêm túc thưởng tích dáng vẻ v ư ợ n cười nói ra t ố t chớ hà tiện cũng không biết ở đâu học mấy câu nói đó liền dùng đến ta trên thân tuyệt không phù hợp trương minh hiên hắc hắc cười không ngừng một chút cũng không có bị vạch trần xấu hổ cảm giác đều là người một nhà có cái gì không tốt ý tứ lý thanh nhã nhìn xem trước mặt phía trên mấy dòng chữ thi thầm cuối năm xa vị khách vừa gó lý thanh nhã nhìn nói với trương minh hiền một câu tiếp theo là cái gì trương minh hiên cười nói nguyên lai、like、thanh nhã tỉ viết là cuối năm a lý thanh nhã cười trêu ghẹo nói hợp lấy ngươi vừa mới ngay tại ứng phó ta a ngay cả do ta viết cái gì ngươi cũng không thấy trương minh hiên vội và nói g n nào dám a chỉ là có thanh nhã tỉ phía trước sự vật khác rốt cuộc hấp dẫn không được chú ý của ta lý thanh nhã giơ tay lên cười nói lại ba hoa lấy đại ánh trương minh hiên vội vàng giơ hai tay lên cười cầu xin tha thứ thanh nhã tỉ tha mạng tiểu nhân biết sai rồi còn không mau nói đến trương minh hiên tẳng h ắ n g một cái ngẩm đầu đỡ ngực ngâm tụng nói c u ố i năm xa vị khách vừa góc còn dùng binh bụi mù phạm tuyết lĩnh chống trận động gian thành thiên địa này g chảy máu triều đình ai xin đi dễ d i ặ c tế lúc dám yêu chết t ị c h m ị h trí lớn kinh lý thanh nhã thấp giọng ngâm tụng một lần cầm lấy bút tại trước mặt trên giấy lại viết vài câu đem bài thơ này bù đắp lý thanh nhã nhìn xem giấy khe khẽ thở dài nói ra ta cũng từng gặp qua tình cảnh như vậy đâu chiến tranh cùng một chỗ sinh linh đồ thán trương minh hiên gật đầu nói ra đúng vậy a hưng bách tính khổ vong bách tính khổ cái này trên thế giới khổ nhất chớ khổ vì nghèo khổ bách tính lý thanh nhã nhãn tỉnh sáng lên nhìn về phía trương minh hiên ánh mắt lóe lên một tia kinh ngạc cười nói hừng bách tính khổ vòng bách tính khổ nói thật tốt ta hiện tại có chút tin tưởng cái này thủ cuối năm cùng xuân hiệu là người viết trương minh hiên cười nói cái này thanh nhã tỉ ngươi coi như lo sai cái này hai bài thơ là đỗ phủ cùng mạnh hạo n h n viết cùng ta nhưng không có chút quan hệ nào lý thanh nhã đánh giá trương minh hiên đột nhiên cười một tiếng nói ra tốt ta ta tin tưởng là bọn h ắ n viết tiếp tục cúi đầu cầm lấy bút lông trên giấy viết trương minh hiên nhìn thoáng qua viết đương nhiên đó là xuân hiệu lý thanh nhã cúi đầu nói ra ngươi có chuyện nhanh đi mau lên trương minh hiên dáng dáng m nha, nha. Đi ộ thật bên t nhanh g t chạy ã d ê xuống huyền khúc ô nào tùy tiện tìm tới một chỗ ưu t i n h trong núi rừng một nằm còn tốt chạy nhanh kém chút lại bị nằm trắng đinh lúc này thiên đình một cái thiên tướng mang theo một đội mặc màu đen chiến giáp thiên binh nhanh chân đi ra ngoài những nơi đi qua người phục vụ tiên nữ đều dọa đến vội vàng tránh lui cái này đội thiên binh đi vào nam thiên mỗi lúc quan vũ mắt phượng đột nhiên mở ra quắp người đến người nào ngày đó đem trong tay một viên lệnh b à i dơ lên n ạ o nghệ nói ra nào đó bắc sơn phụng chấp pháp thiên thần c h i mệnh hạ giới trừ yêu quan vũ khí thế thư gian xuống tới mắt phượng hít lại nói ra nhanh đi mau trở về chớ có tại hạ giới lưu lại bắc sơn hừ lạnh một tiếng không chút khách khí nói ra ta chấp pháp thần điện làm việc không cần ngươi lắm miệng xem bảo hít mắt trong mắt đột nhiên hiện lên một tia hưu quang bắc sơn cười lạnh một tiếng mang theo một đội thiên binh lái tường vân hướng hạ giới bay đi bất quá một lát đã đột phá cương phong giới đến đến địa tiên giới chúng thiên binh thiên tướng phiêu phủ ở trên trời không chế lấy b ạ c h vân hướng p h í a m ộ t cái phương hướng bay đi bắc sơn bên cạnh một cái phó quan do dự một chút nói ra tướng quân ngài vừa mới thái độ có phải là quá mức rồi hắn cũng hẳn là hào tâm nhắc nhở bắc sơn ngạo nghệ nói ra chúng ta có thể bị thái tử điện hạ nhìn chúng điều nhập chất pháp thần điện bên trong đây là vinh hạnh của chúng ta cơ duyên chúng ta được phần cơ duyên này từ đây liền khác nhau rất lớn cùng chính là thái tử điện hạ t h â n tín bên ngoài lại há có thể quá mức mềm yếu cho thái tử điện hạ mất mặt xấu hổ bắc sơn ngữ khí lạnh leo nói ra chúng ta tại phong thần trước đó đều là thế gian chiến tướng phong thần về sau không ít nhận bọn hắn những cái kia có bối cảnh thần tiên thiên tướng khi dễ hiện tại tốt lưng của chúng ta cảnh là thái tử điện hạ tại thiên đình chúng ta còn sợ ai trước kia khi dễ chúng ta ta đều muốn từng cái n ò i lại các ngươi nếu ai vẫn là thói quen không thay đổi ở bên ngoài cho thái tử điện hạ mất mặt xấu hổ không cần thái tử điện hạ lên tiếng ta liền sẽ đem hắm ném vào trong thiên lao một đội thiên binh cùng nhau đánh run một cái, túi phó quan mặc dù cảm thấy nghĩ như vậy không đúng nhưng hắn quyết định không được tướng quân ý nghĩ bất đắc dĩ thở dài một hơi nhìn xem tướng quân bóng lưng trong mắt mang theo vẻ thất vọng không có vào ti pháp thần điện trước đó mọi người cùng nhau uống rượu cùng một chỗ ăn thịt đoàn kết hỗ trợ gọi nhau huynh đ ệ tiến vào ti pháp thần điện về sau hắn liền thay đổi trở nên lạ lẫm không nhận ra cao ngạo tự phụ một đám người trầm mặc đi vào một chỗ rừng thiêng nước đ ộ c chỗ bác sơn nói ra đi gọi cửa phó quan lĩnh mạnh nói nặng giảm xuống đá mây đến khoảng cách sơn phong bất quá ngàn mét ngọn một hông kêu lên yêu ma ngàn đệ bà giết hại một phương nghiệm chướng nặ chúng ta linh chấp pháp thiên thần chi lệnh đến đây chóc nã quy án còn không mau mau ra thuốc thủ chịu trói cùng bọn ta tiến về thiên đình lĩnh tội chương năm trăm mười bảy bình tâm điện nghị sự chương năm trăm mười bảy bình tâm điện nghị sự cặp cặp cặp một trận cười quái dị một cấu ngũ sát x ư ơ n g mù từ lòng núi một cái huyệt động bên trong dân lên một cái to lớn m ệ n mang một cái lao bà bà đầu lâu ngồi ngũ sát x ư ơ n g mù từ trong lòng núi xuống tới mặt mũi tràn đầy nhăn ra l á o thái bà ngẩm đầu nhìn bầu trời uy phong lẫm lâm thiên binh thiên tướng quái k h i ế mà nói vừa lúc bả bà, bà đói bụng liền đến một nhóm điểm tâm nhỏ tốt rất tốt bắc sơn ánh mắt phát lệnh nói ra giết các thiên binh gầm t h é t một tiếng hóa thành từng đạo lưu tinh truy hạ cùng nhau hướng ngàn n h ệ n bà đánh tới đừng nhìn ngàn n h ệ n bà khẩu khí rất lớn nhưng ở cái này một đội thiên binh phía dưới cũng chỉ là giữ vững được một lát liền bị áp chế tây du ký nguyên tắc bên trong mặt tôn nộ g không đại chiến mười vạn thiên binh thiên tướng nhìn phảng phất thiên binh thiên tướng rất yếu trên thực tế thiên binh làm thiên đình chấp pháp đơn vị duy trì hồng hoang trật tự người chấp pháp làm sao lại rất yếu mỗi một cái thiên binh trí ít đều có địa tiên tu vi g i a lẫn nhau vài vạn năm ăn ý phối hợp phát huy vi lực xa xa lớn hơn một cộng một bằng hai bình thường yêu ma căn bản không phải là đối thủ của thiên binh thiên tướng sau một lát ngàn nghệ bà kêu thảm bị thiên binh dùng một cây long lánh thần văn xích sắt chói bột chặt mỗi một lần dây rụa đều sẽ gây nên xích sắt bắn ngược một mảnh dòng điện hiện lên để ngàn nghệ bà thống khổ không chịu nổi phó quan đối bắc sơn ôm quyền nói ra tướng quân ngàn nghệ bà đã c h ó c nã q u y án chúng ta nên trở về đi phục mệnh bắc sơn trong lòng đột nhiên động một cái tâm huyết dâng trào lập tức nói ra các ngươi ở đây sau đó ta vào xem、Nặng. bác sơn bay xuống đám mây đi vào động phủ bên trong trong động phủ tản ra h quang dưới chân dẫm lên kéo kẹt rung động tất cả đều là trắng ngần m ệ h cốt có động vật còn có nhân loại trên mặt đất tràn đầy hiện lên một tầng bác sơn nhíu mày đi tại động phủ bên trong bất chi bất giác đến đến chỗ sâu trong lòng núi bị đào rỗng xuất hiện một cái khổng lồ động phủ không gian bên trong kết l ấ y lít nha lít nhít to lớn mạng nệ bác sơn thổi một ngụm lửa nóng hừng hực thiêu đốt toàn bộ lòng núi hóa thành b i ể n lửa hỏa diễm sau khi lửa tắt trong lòng núi mạng nệ s ư ơ n g khô hoàn toàn biến mất bác sơn tuân sát ánh mắt ngưng lại tự nói nói ra đây là cái gì tay khẽ vây trong lòng núi một cái trên bệ đá một khối ngọc thạch b bác sơn tay cầm ngọc thạch đột nhiên s ư n g sở trịnh trọng đánh giá ngọc thạch nói ra cấm chế do dự một chút trong tay chỉ quyết biến ảo một đạo ấn p h ù xuất hiện tại đầu ngón tay hướng ngọc p h ù bên trên một điểm quắp mở ngọc p h ù bên trên nổi lên một trận ánh sáng nhạt ánh sáng nhạt qua đi bác sơn vẻ mặt hốt hoảng sau một lát bác sơn lấy lại tinh thần t h ầ n s ắ c cổ quái tự nói nói ra nguyên lai là dạng này nhìn về phía trong tay ngọc p h ù sắc mặt biến hoa khó lường cuối cùng đem ngọc phủ vừa thu lại quay người đi ra ngoài bác sơn đi ra cửa động bay trở về đội ngũ bên trong nói ra chúng ta trở về thiên binh đẻ ép ngàn ngh trên đường đi bắc sơn vẻ mặt nghiêm túc phó quan thỉnh thoảng đánh giá bắc sơn trong lòng tràn đầy n g h i hoặc bắc sơn trở lại thiên đình về sau vội vàng báo cáo sau liền trở lại trụ sở của mình phó quan do dự một chút cũng đi theo một tòa cung điện bên trong bắc sơn chính đại mã kim đao ngồi tại chủ vị trong tay vớt vớt viên k i a ngọc phủ khoe miệng mang theo như có như không t i ế u dung phó quan đi tới nói ra tướng quân ta gặp ngươi từ ngàn n h ẹ động ra liền thần sắc không yên có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không tướng quân nhìn về phía phó quan cười một tiếng nói ra ngươi xem một chút cái này ngón tay búng một cái ngọc p h ù rơi xuống phó quan trong tay phó quan thần niệm xâm nhập ngọc p h ù bên trong lập tức bị bên trong nội dung chấn kinh chỉ thấy bên trong là một cái người chém giết thiên đình thần linh hình tượng bóng người chợt lóe lên thần linh liền bị chém giết không có lực phản kháng chút nào chém giết về sau còn tất cả đều phong ấn phó quan khiếp sợ nhìn xem bác sơn nói ra thương quân đây là bác sơn cười nói như ngươi thấy đây chính là biến mất đám kia thần linh hạ tràng cũng không phải là như ngọc đế lời nói phái đi ra giải quyết việc ông mà là toàn bị người chém giết phong ấn phó quan thần sắc kinh hay nói bọn họ là ai cũng dám chém giết thiên đình thần linh bác sơn không hiểu cười nói trong đó một người ta biết chính là xiền giáo ngọc đình t r â n nhân cái này phó quan lập tức không biết làm sao bác sơn tay khẽ vẫy ngọc phù trở lại trong tay giống như cười mà không phải cười nói ra gần nhất thiên đ ỉ n h truyền ôn tiệt giáo tiểu lao ra chu sắt một nhóm ngẫu nghịch c h i đồ ngươi nói ta nếu là đem cái này truyền bá ra ngoài sẽ như thế nào phó quan hoảng sợ nhìn xem bác sơn kêu lên tướng quân ngài đừng xúc động ngài làm như vậy đang đánh tiệt giáo đám kia tiên thần mà ta bọn hắn sẽ không bỏ qua ngươi bác sơn hừ một tiếng trong mắt mang theo một tia nổi nóng nói ra không đ n g tha ta ta còn sẽ không bỏ qua bọn hắn đâu người quên trước đó bọn hắn làm sao khi nhục chúng ta dẫn ngựa c h ấ c đăng thủ vệ chăm sóc lần này ta liền muốn để bọn hắn mất hết thể diện phó quan thanh âm cao quang tám kêu lên tướng quân cái này ảnh lưu niệm thạch là thế nào xuất hiện tại chỉ là ngàn nện bà trong tay ngài nghĩ tới sao bác sơn cười nói không phải liền là làm một lần quân cờ sao cái này quân cờ ta làm rất tình nguyện bác sơn ánh mắt lạnh lẽo nói ra đã ngươi không nguyện ý trả thủ liền đi ra ngoài cho ta đi tướng quân trong cung điện cấm chế phát động phó quan lập tức bị rời đi ra ngoài tướng quân vuốt trong tay ngọc phủ cười lẩm bẩm cần một cái cơ hội cho ta tựa hồ triều hội bên trên không sai chư thần đều tới cộng đồng chứng kiến ưu minh địa phủ một tòa trong đại điện bình tâm cũng chính là trước đó hậu thổ đang ngồi ở chủ vị phía d ư ớ i ngồi tại si vua hình thiên phong bá vũ sư bốn người hình thiên cái rốn mở miệng nói ra nho đạo trí thánh bên trong như thế viết chúng ta v u tộc thực sự đáng ghét hiện tại nhân tộc là thiên địa nhân vật chính nếu như bọn hắn tất cả đều tin trong sách lời nói trong lòng cừu hận chúng ta v u tộc thực sự là tại chúng ta v u tộc bất lợi si vua cười nói không có nghiêm trọng như vậy đi chỉ là một bộ tiểu thuyết mà thôi mà lại bên trong dùng chính là ma tộc cầm một cái đại quả hương bù phong bá c ư ờ i nói lời ấy khác biệt thần đăng chuyện vẫn chỉ là một bộ phim đâu không phải cũng là làm xiển giáo rất là chật vật việc này không thể khinh thị về phần man tộc người sáng suốt xem xét liền biết là thay mặt chỉ chúng ta vũ tộc hói đầu vũ sư lông m ả y dương lên nói ra chẳng lẽ lại ngươi còn muốn đi cùng một đám tiểu bối so đo d i ệ t nho môn truyền thừa hay sao quạt q u ạ t hương bù phong bá nói ra cái này cùng nho môn có quan hệ gì rõ ràng là trương minh hiên tiểu t ử kia viết si vu nhắc nhở trong sách khúc dạo đầu liền có lời câu chuyện này nội dung đều là dựa theo nho ra ý nguyện mà biện thành cùng bản tác giả không quan hệ cuối cùng giải thích quyền về nho ra tất cả hình thiên hai vũ nhìn về phía bình tâm nói ra nương nương việc này n g à i coi là như thế nào bình tâm cười nói cái này cũng bất quá là làm việc nhỏ mà thôi trong sách dùng man tộc cám chỉ chúng ta vô tộc s á c thực không ổn nhưng là g i ố n g c h ố n g khưa chiến áo thậm chí diệt nho môn ngược lại là lộ ra chúng ta vô tộc khí lượng nhỏ hẹp khi dễ tiểu bối mà lại quyển sách này còn rất có ý tứ ta ngược lại là rất muốn nhìn một chút cái này nho đạo t r í cao thế giới sẽ phát triển thành bộ giá gì cái này phong ba vũ sư bọn người lẫn nhau phong ba nói ra nương nương việc này cứ tính như thế sao t r ư ơ n g năm trăm m ư ơ i tám bình tâm v ấ n sách t r ư ơ n g năm trăm m ư ơ i tám bình tâm v ấ n sách bình tâm ánh mắt lóe lên một tia r i o hoạt nói ra tính toán đó là không có khả năng muốn trừng phạt nho nhỏ một chút hắn cũng để cho hắn đổi mới nhanh một chút nữ hoa đều thường xuyên cho hắn đưa chút đồ vật ta không đưa chẳng phải là lộ ra chúng ta vô tộc hẹp h ỏ i phong bá cười ha h a nói không s a i không s a i là muốn đưa điểm đồ vật biểu đạt chúng ta vô tộc nhiệt tình vũ sư s ở lấy hói đầu ra đầu cười nói lương lương ngài muốn đưa cái gì đâu s i v u nhãn tỉnh sáng lên nói ra nếu không cũng đưa nữ trang bình tâm cười nói ta như thế nào loại kia bắt t r ư ớ c lời người khác người về phần đưa cái gì liền muốn nhìn hắn thích gì rồi thiên môn sơn t r ư ơ n g minh hiên thoát khỏi lý thanh nhã về sau liền thoải mái nhàn nhã nằm tại núi rừng u tính địa hưởng thụ lấy thuộc về mình thanh nhàn thời gian thanh phong làm bạn chim tước cùng gieo vang thiên nhiên mỹ lệ nhất là khiến người ta say mê t r ư ơ n g minh hiên giờ phút này đang nằm tại bên dòng suối nhỏ dưới bóng cây to lớn trên tảng đá g ơ chân bắt chéo nhắm hai mắt đường đề cập nhiều thích dí đinh linh linh một trận chung điện thoại di động vang lên chứng minh hiên lấy ra điện thoại lấy tới trước mặt nhìn thoáng qua thì thầm nói ồ cpu hắn tìm ta làm gì? điểm chương nghe. t、si、r minh hiên lập tức t ngồi dậy vớt vớt tóc treo tự cho là soái khí tiểu dung nói ra tiểu tỷ tỷ buổi sáng tốt lành ta chính là trong truyền thuyết người gặp người thích hoa gặp hoa nở chim thấy chim đốc vang dội ngàn vạn thiếu nữ tiêu giao thần quân trương minh hiên tướng tất ngươi là hao hết thiên tân vạn khổ mới thông qua tiểu si tìm tới ta đi tục ngữ nói gặp nhau chính là duyên phận có vấn đề gì cứ việc nói nếu như vấn đề quá nhiều chúng ta có thể thêm một chút số điện thoại di động sau đó nói chuyện riêng u minh thế giới một tòa trong đại điện si vưu khỏe miệng co giật hai lần túi đầu nhìn xem đệ trần quả nhiên không hổ là nương nương sàn nhà nhìn kia đường vân nhìn kia tính chất đều tràn đầy đạo vợ bên cạnh còn có hai người ngầm đầu nhìn trời nén cười huyền ước nữ tử cười nói đúng là có một vấn đề muốn thỉnh giáo ngươi trương minh hiên lập tức vỗ bộ ngực nói ra tiểu tỉ tỉ có vấn đề cứ việc nói lên tới thiên、đỉnh. xuống đến địa phủ vô luận là thần tiên đạo vẫn là yêu ma đạo chưa có ta không giải quyết được vấn đề hắc bạch hai đạo đều cho bản tọa một điểm chút tình mọn vấn đề của ngươi liền giao cho ta ngươi là thế tha số bao nhiêu thêm ta sau đó nói chuyện riêng đúng còn không biết tiểu tỷ tỷ ngươi tên là gì danh tự m à ngươi có thể gọi ta bình tâm bình tâm chứng minh hiên thân thể run một cái trực tiếp từ trên tảng đá lớn lăn xuống d ư ớ i điện thoại hình tượng một trận trời đất q u a y cuồng chứng minh hiên vịn tảng đá lớn đứng lên vẻ mặt đau khổ nhìn xem màn hình điện thoại di động xoay người nói ra tiểu nhân không biết là bình tâm nương nương ở trước mặt còn xin nương nương thứ tội trong lòng một trận gào thét si vu ngơi cái hai hàng cũng dám hại ta bình tâm nương nương tìm ta vì cái gì không nói trước thông báo một tiếng hiện tại xong đi trong video bình tâm cười nói không sao ta thật thích ngươi gọi ta tiểu tỷ tỷ trương minh hiên hh t t một trận cười ngây ngô ánh mắt nhìn trái ngó phải không dám cùng bình tâm tiếp xúc trương minh hiên nói ra nương nương tìm tiểu nhân có chuyện gì xin vui lòng phân phó liền xem như bình tâm nói không quan tâm trương minh hiên cũng không dám xưng bình tâm vì tiểu tỷ tỷ biết bình tâm thân phận về sau hiện tại cho hắn tặng cái lá gan hắn cũng không dám làm cản bình tâm cười nói không cần thân trương ta chỉ là có một vấn đề muốn hỏi ngươi trương minh hiên cười hát hát nói không khẩn trương không khẩn trương nương nương có chuyện cứ việc nói thẳng tiểu nhân nhất định biết gì nói đấy bình tâm cười hỏi nghe si vu nói ngươi có rất nhiều chủ ý xấu cho nên muốn hỏi một chút ngươi nếu như ta nghĩ trừng phạt một người phải nên làm như thế nào mới có thể để cho hắn ký ức khắc sâu trương minh hiên lập tức phẫn ức kêu lên ai lớn mật như thế cũng dám đắc tội đại từ đại bi bình tâm nương nương không muốn sống đúng không nương nương ngươi đem tên của hắn nói cho ta ta cái này đi giết hắn vì nương, nương ra một hơi bình tâm đánh giá một hồi trương minh hiên đột nhiên cười nói giết hắn a vẫn là quên đi vẫn là còn sống tương đối tốt trương minh hiên lại tán dương nương nương từ bi nương nương nhân ái vậy ngươi có chủ ý gì tốt sao trương minh hiên trước mắt thâm trầm nói ra để hắn tiếp nhận thời gian tra tấn mất đi tất cả lại e sợ tại v ừ a chết đây mới thực sự là đáng sợ trừng phạt bình tâm s ữ n g sở mỉm cười nói ngươi nói có đạo lý đâu còn gì nữa không trương minh hiên trong lòng vui mừng lại thâm trầm nói ra trên đời đáng sợ nhất trừng phạt không phải trước mắt pháp luật mà là không nhìn thấy yêu tương lai u minh thế giới trong thần điện si vu bọn người một trận né cười n g ẹ n đỏ bừng cả khuôn mặt b ì chương tâm c có có minh hiên đ lập, hiện hiện lập tức nghĩa chính ngôn từ kêu lên nương nương loại này diệt tuyệt nhân tính cực kỳ bi thảm hình phạt cũng đừng có dùng đi cắn răng nói ra loại này làm trái chủ nghĩa nhân đạo tinh thảm hình phạt hẳn là từ trên thế giới thủ tiêu để hắn hoàn toàn biến mất bình tâm cười nói vậy ngươi muốn cho ta ra một cái chủ nghĩa a trương minh hiên cười hát hát nói nương nương ta còn không biết hắn là thế nào đắc tội ngài đây này bình tâm cười nói ra hắn ngay tại làm một việc nhưng lại không quá cố gắng cả ngày du sơn n g o ặ n thủy hiệu suất quá mức thấp trương minh hiên trong lòng hiểu rõ k i n h bị nói ra ta cũng g h é t nhất loại này có việc không làm chơi bởi lêu lỏng người làm biếng nên phạt thấp giọng cười xấu xa nói nương nương loại tình huống này ngài nên quan hắn phòng tối bình tâm nghi ngờ nói phòng tối trương minh hiên hưng phấn giải thích nói không sai chính là phòng tối đem hắn nhốt vào một cái nho nhỏ trong phòng sau đó cho hắn bố trí nhất định nhiệm vụ lượng chương minh, nương minh hiên vội vàng khiêm tốn nói ra ta nhưng không có ý tưởng xấu bình thường ta thật là tốt một người chỉ là hôm nay nghe được có người đắc tội nương nương quá tức giận mới có thể như thế bình tâm cười cười lại nói ra còn có cái khác trừng phạt phương pháp sao t r ư ơ n g minh hiên hơi nhỏ hưng phân nói ra có a chạy trần chuồng a để hắn t h ở i chống chân tại trước mặt mọi người đến một trận nói chạy bỏ chạy chạy trần chuồng khẳng định để hắn ký ức khắc sâu đây là có bao nhiêu kỳ hoa mạch suy nghĩ mới có thể nghĩ đến chạy trần chuồng loại này t r ứ n g phạt phương pháp nếu không lần sau tìm người thử một chút bình tâm n l ẩ g đầu cho bọn hắn một cái cảnh cáo ánh mắt bốn người nháy mắt suy sụp thành thành thật thật cúi đầu đứng bình tâm cười nhìn màn ảnh nói ra đa tạ thần quân ra chủ ý ta đã biết nên như thế nào làm trương minh hiên khiêm tốn cười nói khả năng giúp đỡ nương nương giải quyết vấn đề là tiểu t ử vinh hạnh không dám g i à n h công bình tâm nhẹ gật đầu cười nói bình tâm muốn đi bố trí phòng tối thần quân nghỉ n ơ i thật tốt đi trương minh hiên xoay người không người vẻ mặt tươi cười nói ra cùng tiễn công đức vô lượng đại từ đại bi đến thánh hậu thổ nương nương. bình tâm cuối cùng lại đ ề một câu đúng rồi ngươi kia bản tiểu thuyết nho đạo trí thánh viết rất tốt có thể mỗi ngày nhiều đổi mới một điểm nói xong màn hình liền đen xuống tới u minh thế giới bình tâm điện bên trong si cvu cười nói nương nương ngại câu nói sau cùng kia là cái gì ý tứ dù sao muốn đem hắn giả bộ nhỏ đen phòng đến thời điểm đổi mới khẳng định liền lên tới a bình tâm mỉm cười nói ra kia là cho hắn một cái cơ hội nếu như hắn nghe lời của ta mỗi ngày đổi mới hai mươi trường trở lên phòng tối có thể chống không vũ sư cười ha hà nói nương nương nhân tử thiên môn bên trên bên ngoài u tính bên dòng số nhỏ trương minh hiên đứng thẳng lưng lên trong lòng nổi lên vạn phấn đắc ý quả nhiên thiên tài làm ai một không được tự liền bình tâm n ư ơ n g nương có vấn đề không có cách nào giải quyết đều muốn đến tỉnh h g i á o ta liền hỏi còn có ai t r ư ơ n g minh hiên ngồi tại bên dòng suối trên tảng đá tâm tình khó mà bình tĩnh ta hiện tại cũng coi là giúp bình tâm n ư ơ n g nương bận rộn về sau、so、đến địa phủ làm việc ta cũng coi là đặc quyền nhân sĩ địa phủ lão đại thiếu ta nhân tình t r ư ơ n g minh hiên nghĩ một lát đột nhiên ý thức được một vấn đề còn không biết bình tâm n ư ơ n g nương nghĩ trừng phạt ai đây chương minh hiên cười ha hả tự nói nói ra sẽ không là trừng phạt đ i ệ tạng vững a rất có thể cũng có thể là những người khác trương í như thập điện diêm la, thậm chí hình thiên thập thậm chí t diêm si vưu các loại. là các vưu minh hiên cảm t hai n nói r huynh không đệ, mặc dù ta b ế tay ngươi là i mời đi. Minh Hiên hai nhưng hưởng Trương hảo hảo hưởng thụ Hà ha ha ha. là t a chống nạnh cười to nghĩ đến có cái một cái đáng thương bé con không lâu sau đó liền sẽ hưởng thụ được mình tự mình thiết định hình phạt trong lòng làm sao còn có điểm tiểu hương phấn đâu đáng tiếc b ì n h tâm n ư ơ n g nương vậy mà không ra trực tiếp mình không nhìn thấy a thiếu đi một chút cảm giác thanh cựu thời gian chậm rãi qua đi đến chạm vào tối trương minh hiên trở lại huyền không nào tại một trận vui cười bên trong ăn xong cơm tối về sau liền trở lại mình trong phòng ngồi tại bên giường tiếp tục bắt đầu gõ chữ vô cùng vất vả sau một canh giờ trương minh hiên thẳng tắp từ bên giường ngã xuống ké bịch một tiếng ngã tại trên giường hữu khí vô lực nói ra tiểu phạm thượng c h u y ế n đi hôm nay bốn chương trương tiểu phạm thanh â m vang lên bình tâm nương nương để ngươi nhiều hơn đổi mới trương minh hiên lẽ thẳng khí hùng nói ra cho nên a hôm nay vất vả bốn canh a lúc đầu ta dự định hai canh trương tiểu phạm nói ra được thôi nhưng ta đoán chừng nàng là sẽ không hài lòng trương minh hiên khinh bị nói ra đừng dùng thế nhân ánh mắt để cân nhắc ta ta vừa g ú p bình tâm nương nương giải quyết một vấn đề hiện tại quan hệ tốt đây đừng nói chỉ là một cái giảm bớt mấy cảng liền xem như không cảng nương nương cũng sẽ không có ý kiến hiện tại ta cùng nàng thế nhưng là bằng hữu nhanh lên đăng chuyện thiên đình một cái vườn hoa ưu t ĩ n h bên trong ngọc đế n g u y ệ t lao thái thượng lao quân ngay tại đấu địa chủ ngọc đế đ ố i tám n g u y ệ t lao đại ngươi đ ố i ca thái thượng lao quân cười t ủ g t ì m nói ra qua n g u y ệ t lao liền đối đối tám đ ố i chín đ ố i mười n g u y ệ t lao nằm trong tay lấy bài cười nói ra các ngươi lại không ra ta liền thắng thái thượng lao quân do dự một chút cười nói vậy liền ra một thanh b o m bốn cái năm nguyệt lao c ư ờ i tủm tỉm nói ra vương nổ máy bay xong thái thượng lao quân một c h á n hát tuyến mình giúp nàng tăng lên gấp đôi ngọc đế đem bài quăng ra c ư ờ i nói ra lao quân a ngài đem ta lửa t h ả m rồi thái thượng lao quân c ư ờ i tủm tỉm nói ra các ngươi đem linh sơn đều hô hết còn kém chút tiền l ệ này ngọc đế tự đắc c ư ờ i một tiếng nói ra ta liền phải đến một điểm đền bù chính một chút tổn thất bọn hắn cầm tới mới là nhiều nhất ngọc đế do dự một chút hỏi lão quân thiên đình không ít thần linh bị nguyên thủy ngọc phụ phong ấn ta nên như thế nào đi làm thái thượng lao quân híp mắt nói ra không sao đều là phía dưới tiểu bối làm việc không có quan hệ gì với nguyên thủy để bọn hắn nhận điểm đau khổ cũng tốt miễn cho quá mức hung hăng ngang ngược ngọc đế gật đầu cười nói minh m ạ c h đợi đến ngày mai hướng về sau về sau liền đem bọn hắn thả ra đi cũng coi là cho x ỉ n giáo mặt m ũ i thái thượng gật đầu nói ra thiện nguyệt lao nói ra các ngươi còn đến hay không thái thượng cười nói không chơi không chơi ta thật vất vả tích chữ một ít tiền đều bị ngươi thắng đi ta vẫn là trở về đọc tiểu thuyết đi ngọc đế đứng dậy nói ra đã đổi mới a ta cũng trở về ba người phân tán quay lại mình thần cung trương an lý thế dân cũng b u ô n g xuống tấu trương cầm lấy điện thoại có đổi mới không nhìn đổi tấu trương đều không có tâm tư điện thoại quả nhiên có độc ca tây du trên đường đường tam tạm trở lấy vây quanh một đống lửa dựa vào hành lý từng mặt màn hình hiện lên ở trong bóng đêm thiên ngoại hoa hoàng cung nữ hoa dựa vào vân sàng bên trên xuất ra điện thoại k h n g viện bên trong nhan hồi chính không ngừng soát lấy điện thoại đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên đổi mới tới rất nhiều người tại điện thoại trước chờ đợi vừa lên truyền liền lập tức điểm kích quan sát chương m ư ơ i một đ à n binh trên giấy lỗ bổ đầu nhìn một chút trong tay t h i ệ mời trong lòng lửa nóng lớn tiếng gạt mở văn cửa sân mọi người hận không thể đã mọc cánh bay đến phương vận trong nhà phương vận ám đạo không tốt liêu tử thành đây là sợ c ậ n thân có nguy hiểm muốn dùng đ à m bình trên giấy công kích hắn liêu tử thành một bên dùng cực nhanh lối v i ế thảo t một bên đọc kinh kha đâm tần vương t r ư ớ c làm cổ hành khúc hắn trên người tài hoa thông qua bút lông dung nhập b ư ớ c nước hình thành văn tự cùng chữ viết sinh ra kỳ dị cộng minh giữa thiên địa nguyên khí bị tài hoa văn tự dẫn động cồn phong nổi lên liền gặp một cái hình người hắc vụ dần dần hiện lên ở liêu tử thành bên người nhân hình nọ hắc vụ diện mục không rõ cầm trong tay trùy thủ trù rõ ràng cũng là hắc vụ nhưng tản ra ý lạnh để nơi này hóa thành trời đông giá rét phương vận sinh lòng tuyệt vọng đối phương vậy mà sử dụng cái này thủ c h ứ danh chiến thi tử phong tiêu tiêu hệ dịch thủy hàn t r ắ n g sĩ vừa đi này không nhan hồi nhìn xem màn hình điện thoại di động lẩm bẩm đàm binh trên giấy vậy mà có thể dùng đến nơi này nhắm mắt trầm tư trong lòng thôi diễn đàm binh trên giấy khả năng thông qua viết thơ cổ từ đến triệu hoàn thi từ bên trong nhân vật chính đến đây tác chiến chương năm trăm hai mươi yến tĩnh bữa sáng chương năm trăm hai mươi yến tĩnh bữa sáng sau một hồi lâu chán nản thở dài không được giữa thiên địa cố nhiên có những cái k i a anh hùng truyền thuyết là cấn nhưng là muốn đem bọn hắn triệu hắn đi ra cũng không phải là một chuyện đơn giản mình có thể làm được nhưng là những cái k i a phổ thông nho sinh lại làm không được không cách nào mở rộng chính là vô dụng trương an đỗ hà ngồi trong thư phòng xem hết một chương này đứng dậy tại sách trên bàn mở ra một chương giấy trắng n ư ơ n g tụ tinh k h í thần cầm lấy bút lông kéo tay áo mà viết vừa viết bên cạnh ngâm sướng gió rền văng này dịch thủy h à n t r ắ n g sĩ vừa đi này không trở lại do xét hang hồ này nhập dao cung ngựa mặt lên trời hơi thở này thành mạch hồng Văn khí thiên ạ i mặt c ữ chảy x u ô c h đình nam thiên môn đa văn tiên vương cười nói ra các ngươi nói nếu quả như thật có thể làm thơ từ văn chương triệu hoàn tiên hiền anh hùng có hay không khả năng đem chúng ta triệu hoàn xuống dưới tăng trưởng tiên h vương cười ha hà nói ra chúng ta tính là cái gì lịch sử anh hùng tăng trưởng thiên vương nhãn tỉnh sáng lên nhìn về phía cách đó không xa đứng quan vũ nói ra quan tướng quân ngược lại là có rất lớn khả năng bị triệu hồi ra đi chính là không biết là một đạo hình chiếu phân thân hay là chân thân hạ phạm quan vũ vuốt vuốt d â u đẹp híp mắt nói ra quan mô cũng làm không được anh hùng danh xưng đa văn thiên vương ha ha cười nói toàn bộ thời tăng quốc có thể được lấy phong thần cũng chỉ có kia giải rác mấy người mà thôi y thần hoa đà trương trọng cảnh còn có chính là ngươi ngươi xưng không lên anh hùng còn có thể là ai điện thoại trước rất nhiều người nhìn thấy một chương này đều là trong lòng hơi động có một phong cách riêng đ ả n binh trên giấy ngoài ý liệu phương pháp chiến đấu thi tử diệu dụng cổ đại anh hùng xuất hiện không thể nghi ngờ để mắt người trước sáng lên độc giả sau khi xem xong cũng đều nhao n h a u ấn mở tiếp theo trường phương vận đã nguy cơ sớm tối cũng không biết hắn sẽ như thế nào thoát hiểm còn có một số người lòng mang thấp t h n g b ả n này đến bây giờ còn thật là tốt hoàn toàn mới hệ thống tu luyện hoàn toàn mới thế giới liền sợ trương minh hiên viết linh tinh giống sách thành cái khác đồng dạng tới một cái nghịch cảnh bộc phát để phương vận dựa vào kiếp trước thi tử triệu hồi ra anh hùng tiến hành phản s á t nếu như tiến hành loại này xáo lộ sẽ để cho người rất là tiết lỗi quyển sách này phẩm chất lập tức liền muốn hạ xuống rất nhiều chương mười hai đánh võm Mắt thấy hắc thấy về ụ thích khách l i n muốn p h á t đ ộ n g công kích, hét liêu ớ n một t ế n văng g l n n d ừ tử thành bổ bọn tại n bản án chưa chấm dứt trước đó không được rời đi đại nguyên phủ địa giới nếu không xem cùng chạy án phương vận trầm tư một lát cao giọng làm thơ nói thái ra tẩy nghiên mực bên cạnh cây đói hoa nợ nhạt mừng ấn không cần người khen tốt nhan sắc chỉ lưu thanh khí đ ầ y c à n khôn học sinh v v ậ n để t h ơ tạ thái lúa nhan hồi tự nói nói ra khá lắm đánh võ mồm bị hắn vận dụng đến nơi này đầu tiên là đảng bình trên giấy sau đó là đánh võ mồm không biết đằng sau còn sẽ có dạng gì thủ đoạn những công kích này thủ đoạn s á c thực rất xứng đôi nho ra thật là có một phong cách riêng con đường thiên hạ học ba mươi bảy tây dạ quốc đặc thu chật chật lại là một bài thơ hay ngắn ngủi mấy chương liền xuất hiện ba thủ thơ hay cũng đây nhất g biết bản c n h v i định là tác giả viết thơ mới tác giả tài học tuyệt đối là đại nho cấp bậc thậm chí tại thi từ bên trên tạo nghệ còn muốn vượt qua đại nho đại đường trường khâu Các người có hay không cảm thấy bài thơ này câu đầu tiên thái ra tẩy nghiên mực bên cạnh cây có chút quá tận lực cũng không khá lắm đại đường ngâm phong không sai ta cũng là cảm thấy như vậy đ ổ i t h à n h nhà ta mới đúng dạ lan g quốc tự đại phong ra tẩy nghiên mực bên cạnh cây đoá đoá hoa n ở nhạt m ự c g vấn đại đường ngâm phong lựa giận nhà ta tẩy nghiên mực bên cạnh cây ngươi lùi bày đi dạ lan g quốc tự đại liền không lùi tây dạ quốc đặc thu nhà ta tẩy nghiên mực bên cạnh cây đoá đoá hoa nợ nhạt mừng v n không cần người khen tốt nhan sắc chỉ lưu thanh khí đầy căn h ô n h ẳ n là dạng này tiếp xuống tới mọi người cũng đều nhìn chương、13. chỉ nhận quần áo không nhận người chương mười bốn không bằng heo chó u minh bình tâm điện trong tầm cung bình tâm khó thở mà cười nhìn xem điện thoại nói ra vô định ngươi có thể biết thú một điểm nên tha cho ngươi một mạng để ngươi nhiều cảng ngươi lại còn thiếu sau chương nhan hồi vạch lên vạch lên cũng mất n h ữ mày nói ra hôm nay làm sao ít như vậy thiên đình ngọc đế ngồi tại tử ngưng điện trong g ế cười nói ra quả nhiên không thúc giục hắn hắn liền n ư ờ i nghiêm túc nghĩ tới hiện tại hắn tu vi cũng nổi lên giống như trước loại kia ném đao tảng đá thúc canh đoán chừng hắn mày cũng không nhăn một chút chứ có thể buồn nôn hắn một chút nửa điểm tác dụng đều không có còn có cái gì tốt thúc canh phương pháp sao tam thập tam thiên bên ngoài nữ hoa cùng nữ hoa đem điện thoại quăng ra không vui nói ra hắn càng lúc càng l ư ờ i vừa viết chu tiên thời điểm một ban đêm liền viết hai mươi trường hiện trên tu vi tới sinh hoạt trạng thái tốt người lại càng lúc càng l ư ờ i tản thanh loan tại bên cạnh cười nghĩ kế cổ động nói ra nương đương, nữ trang a một nữ trang hắn liền t r u thực nữ hoa có chút ý động sau đó lắc đầu nói ra lại cho hắn một cơ hội nếu như ngày mai còn như vậy ngươi cùng áng mây liền đi làm một bộ tiên váy đi thanh loan hương phấn nói ra ta cái này đi làm quay đầu liền hướng ra ngoài chạy tới trương minh hiên còn đang trong giấc mộng thỉnh thoảng còn đập đi hai lần miệng một chút cũng không có phát giác có người đối với hắn dâng lên tâm làm loạn sáng sớm trương minh hiên từ trên giường đứng lên đi ra sân nhỏ bên ngoài đã không có người trương minh hiên cười ha hả hướng mình phía ngoài giường chạy tới không ai vừa vặn lại có thể thoải mái nằm trên thế giới thoải mái nhất vận động không ai qua được nằm bất động sáng sớm khổng viện bên trong vang lên sáng s ủ a tiếng đọc sách đại lớn nhỏ tiểu nhân nho sinh ngồi tại từng gian trong phòng học gật gù đắc ý cao g i ọ n g đọc thư viện phía sau núi là thuộc về đại nho thế giới có người tại hồ biên t h ủ y câu có người tại đánh cờ truyền t h i ế m có người tại ngâm thi t á t đối có người quan sát phóng nguyện chim tước trong núi rừng thanh t h ủ y tê tường hòa mà an bình t r ư ơ n g năm trăm hai mươi mốt gió nổi mây phun t r ư ơ n g năm trăm hai mươi mốt gió nổi mây phun t h â n đọc về sau hai cái nho sinh cầm sách vợ theo đám người đi ra ngoài một cái nho sinh cười hì hì nói ra hà thiên ai ta cho ngươi ra một điều bí ẩn thơ a Bên n c ạ hà ôm sách h vợ thiên nhai trên lật ra một cái bạch nhãn nói ra liễu công tử ngươi cho rằng khẩn viện bên trong còn có người chưa có xem nho đạo chí thánh sao liễu công tử đáng tiếc nói ra ngươi cũng nhìn a hà thiên n ai ừng một tiếng nhẹ gật đầu liễu công tử lại hưng phần nói nho đạo chí thánh viết quả thực quá tuyệt đảm binh trên lên giấy đánh võ mồm nếu như những này thật có thể làm được ta nho ra thực lực tất nhiên có thể tăng lên một bước dài thậm chí có thể biến nho ra vì nho giáo viết tay thánh hiền kinh điển miệng phung đánh võ mồm trong lúc nói c ư ờ i cường địch hôi phi lên d i ệ t quả thực quá đẹp rồi liêu công tử hưng phấn lôi kéo hà thiên ngai ống tay áo trong miệng l i ễ u lo không ngừng hà thiên ngai bất đắc dĩ lật ra một cái bạch nhãn hà thiên ngai đột nhiên ngẩng đầu nói ra đó là cái gì cái gì ngay tại nghi ngờ liễu công tử cũng ngẩng đầu nhìn lại thư viện thư sinh cũng đều nhao nhao ngẩng đầu mắt lộ kinh hoàng thư viện phía sau núi nhan hồi đang ngồi ở bên dòng suối nhỏ cầm một bản sách đóng chỉ lật x nhan hồi đột nhiên g ầ n g đầu nhìn về phía phương xa gượng cười nói ra vẫn là tới chương công tử thật sự là hại người rất nặng à. cũng là ta tự làm tự chịu ai thở dài một hơi đứng lên một bước bước đi ra ngoài khổng tử môn hạ ba ngàn đệ tử mạnh tử tuất tử còn có rất nhiều đại nho cũng đều bông xuống trong tay sự tình n ư ơ n g trọng nhìn phía xa bầu trời nhan hồi thanh âm quanh quẩn tại hậu sơn ta đi xem một chút các ngươi không được thiệt động mọi người cùng nhau đứng lên chắp tay túi lầu đáp vâng khẩu viện trên không gió nổi mây phun liên miên bạch vân bị cồn phong xe rách quay cùng một chỗ trở thành một cái bạch vân vòng xoáy một tòa chất gỗ cao lầu từ bạch vân trong nước xoáy bay ra trên nhà cao tầng treo cây lúa thử tắc mạnh đậu chờ ngũ cốc hoa màu còn có hoa tiêu quả ớt củ cải rau xanh quả táo chối tiêu các loại rau quả hoa quả từng cái mặc vải thô áo gai người đứng tại lầu gỗ bốn phía biên d ư ớ i lầu gỗ đỉnh cao nhất đứng một cái đen nhánh đôn hậu hán tử nhan hồi một bước chạy bộ bên trên không trung hai tay ôm quyền làm lễ cười nói ra k h ổ n g viện nhan hồi cung nên nông ra chư vị đại hiển nhan hồi nhìn xem lầu gỗ khoe mắt không khỏi nhảy lên hai lần cười khổ nói ra không biết xảy ra chuyện gì lại còn làm phiền nông gia đem vân lâu lai vẫn lâu phía trên hán tử ô n quyền nói ra nông gia hứa quý chủ gặp qua nhan hồi tiên sinh hứa mỗi lần này đến đây r i ê n g đòi lại một cái công đạo nhan hồi trong lòng một đám giống như dê giống như còn thần thú chạy qua mờ mờ tờ ta thật oan u ổ n g nhan hồi gượng cười nói cái gọi là ở xa tới là khách hứa tiên sinh còn xin đi vào nói chuyện vừa dứt lời bầu trời lại ra biến cố nhan hồi hứa quý chủ còn có rất nhiều nho sinh nông gia tu sĩ cũng đều ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy bầu trời xuất hiện một cái quái vật khổng lộ khoảng chừng mấy trăm dặm phân viên rõ ràng là một tòa đen nhánh thành trì khổng lộ đen thành mang theo phô thiên cái địa khí thế nghiên ép mà đến. không khí đều bị đè nát không gian nổi lên v ọ n sóng đen thành cuối cùng đi vào k h ổ n g viện trên không tại đen thành bao phủ xuống k h ổ n g viện lâm vào bóng ma bên trong nhan hồi ngẩng đầu nhìn đen thành trong lòng trầm giọng lẩm bẩm cơ quan thành người đại gia trương minh hiên trên cửa thành một người mặc áo đen người trẻ tuổi cười ha hả ô n quyền nói ra cầm thận tử gặp qua k h ổ n g viện nhan hồi tiên sinh phụng cự tử tử mệnh đến đây k h ổ n g viện muôn cái thuyết pháp cầm thận tử nhìn thấy nông gia hứa quý chủ hữu hảo nhẹ gật đầu nông gia mặc dù thực lực không mạnh nhưng là chư tử bách gia đều cho nhất định tôn trọng bởi vì bọn họ là chân chính lợi cho bách tính v có bằng hưu từ phương xa đến quên cả trời đất mo mời tiến trong nội viện nói chuyện cầm thận chi còn không nói gì lại có một thanh âm từ không trung chuyển đến không biết nhan hồi tiên sinh phải t r ă n g hoan n ê n tại hạ không mời mà tới bầu trời nổi lên một trận gợn sóng một đen một trắng hai con cá vàng từ gợn sóng bên trong bơi ra cá vàng lẫn nhau truy đuổi đầu đôi tướng ngậm hóa thành một đạo thanh đồng cửa thanh đồng cửa một tiếng kéo kẹt mở ra một cái cầm trong tay sáo ngọc công tử văn nhã từ bên trong đi tới cười nói ra âm dương gia công tiểu sinh gặp qua nhan hồi tiên sinh gặp qua chư vị nhan hồi trong lòng một trận bực bội âm dương gia cũng tới còn mang đến thanh đồng cửa ông quyền cười nói ngưỡng mộ đại danh đã lâu c ò n xin đi vào tự thoại công tiểu sinh cười nói thong thả còn có cái khác đạo hữu c h ư a đến nhan hồi trong lòng chỉ có một câu xong nếu như chỉ là một nhà hai nhà đến đây bằng vào k h ổ n g viện phía sau núi thủ đoạn đại khái có thể đem bọn hắn đuổi trở về nhưng là hiện tại đã tới ba nhà còn mang theo trí bảo đằng sau còn có không biết bao nhiêu nhà nhìn chú định không thể thiện chẳng lẽ đây chính là k h ổ n g viện tận thế sao quả nhiên tiếp xuống tới pháp gia lý khôi k h ô n g chế lấy pháp điện đến đây tung h à n h ra tô tần cưới thiên địa bàn cờ mà đến tập gia lưu ăn cưới nhiệt khí cầu đến đây binh gia tôn tẫn cơ i chiến xa mà đến các loại còn có một chút cái khác học thuyết người đại biểu cũng đều nhao n h a u đến đây tiếp cận một cái nào n h i ệ t đến cuối cùng nhan hồi đã không quan trọng tới thì tới đi con giận quá nhiều rồi không lo nợ nhiều không nữa k h ổ n g viện trên không lóng lánh trên trăm kiện trí bảo quan mang k h ổ n g viện cho tới bây giờ không có như thế nguy cấp qua không chút khách khi nói những bảo vật này cùng nhau rơi xuống k h ổ n g viện trong chốc lát liền sẽ bị san thành bình điệm nhan hồi ôm quyền nói ra chư vị đến đây k h ổ n g viện rất cảm thấy vinh hạnh vẻ vang cho kẻ hè này còn xin chư vị theo nhan nào đó rời bước phía sau núi có việc chúng ta đi vào nói chuyện đứng tại p h á p điện phía trên lý khôi nói ra cũng tốt nhan huynh xác thực cần cho chúng ta một lời giải thích nói đi xuống p h á p điện dỗi tay ra p h á p điện biến hạ lạc đến lý khôi trong tay lý khôi cầm p h á p điện hướng xuống đi đến nhan hồi nhìn lên trên bầu trời trăm người chĩa tay ra nói ra chư vị mời đi nông ra hứa quý trụ hừ một tiếng đi xuống vân lâu hướng k h ổ n g viện bên trong đi đến mặc ra cầm thận chi cũng nhảy xuống thành lâu hướng phía k h ổ n g viện bên trong đi đến âm dương gia công tiêu sinh tay tại thanh đồng trên cửa gỗ thanh đồng cửa tảng ra biến thành hai con rất sống động đen trắng cá vàng hai đầu cá vàng tại không trung du động hóa thành một đen một trắng hai khối cá vàng n g ọ bội treo ở chương năm trăm mười hai không nhà nổi lên chương năm trăm mười hai không nhà nổi lên nhan hồi đẩy ra hạo nhiên điện đại môn dẫn đầu đi vào còn lại bách ra người đại biểu cũng có đi vào theo không có chút nào lo lắng trong đó có cảm ấy trừ phi khổng tử điên rồi mới có thể đem chư t ử bách ra người đại biểu lừa g i ế t ở đây cho dù có cảm ấy c h í bảo trong người chư t ử bách ra đại biểu tự tin cũng có thể bình yên thoát thân mọi người đi vào trong đại điện phát hiện bên trong tự thành không gian không gian vừa lúc d u n g nạp cái này hơn một trăm người đã không lộ vẻ chống trải cũng không lộ vẻ chen trúc không ít người ẩn ẩn gật đầu h ả o thủ đoạn không gian lớn nhỏ sẽ còn theo người tiến vào mấy lần hóa thật không hổ là nho ra khẩn viện Các nhà đây ạ i biểu là hiệu n lầm đây tuyệt đối không phải nho chúng ra ý tứ nông gia hứa quý chủ không vui nói ra bên trong còn thẳng điểm sư tôn tục danh c、so、dễ dễ tạp gia lưu an gật đầu nói ra không sai trong sách còn điểm ra tạp gia lữ sư danh hiệu nhan hồi vội vàng cười làm lành nói ra hiểu lầm đây đều là hiểu lầm đây đều là trương minh hi viết cùng ta nho ra quan điểm không quan hệ âm dương gia công tiểu sinh cười nói trong sách thế nhưng là viết trong lúc này cho đều là các ngươi nho ra ý tứ cuối c ù nhan g giải t í c h nho quyền về r tất cả.、Nhan、hồi a n h cười nhẹ gật đầu nói ra là ta xin nhờ trường công tử viết nhưng là tung thành i a tô tần mỉm cười đánh gậy nói ra nhan hồi tiên sinh sách này là n g ư ơ i để viết hiện tại cuối cùng giải thích quyền cũng về nho ra tất cả ngươi có phải hay không muốn cho ta nhóm một cái công đạo nhan hồi một mặt cười khổ nói ra sách là ta để viết nhưng là viết cái gì nội dung ta là hoàn toàn không biết ta ai sẽ nghĩ đến hắn gắn cái này gì thiên đại hoàng chẳng những dơ b ẩ n các ngươi bách gia cũng hầu nho ra bách gia đối với chân tướng sự tình thật không biết chưa chắc bách gia sau lưng đều có đại nhân vật thân ảnh trương minh hiên thân phận bối cảnh thậm chí tính tình bản tính tất cả mọi người tại quá là rõ ràng nhan hồi nói lời mười phần là thật loại chuyện này trương minh hiên thực có can đảm làm được nhưng là có người dám đi tìm trương minh hiên tính sổ sách sao không có bọn hắn có thể khẳng định mình k h ô n g chế lây trí bảo đi thiên môn sơn sợ là sẽ phải bị trương minh hiên dẫn theo thanh bình đại bảo kiếm ngay cả trí bảo dẫn người chặt cái h ế m nát quả hồng vẫn là phải tìm mềm bót người thành thật dễ khi dễ cùng trương minh hiên so sánh nho ra chính là quả hồng mềm người thành thật lại nói tìm tới trương minh hiên có chỗ tốt gì đối bách ra mà nói chỉ có chèn ép hạ nho ra lợi ích mới là lớn nhất tạp gia lưu an tức giận nói ra hiện tại thiên hạ đều biết ta bách ra chính là các ngươi nho ra c h i đồ là nho ra phụ thuộc bách ra về nho nho đạo trí thánh dẫm lên ta bách ra thi cốt leo lên cao vị cảm giác như thế nào biến bách ra mà đẩy nho đạo các ngươi thật đúng là làm được ừ nhan hồi lắp bắp nói ra cái này cái này thật không phải chúng ta bản ý tung hành gia tô tần sợ lấy bản cờ đường vân tóc giọng nói ra nếu như nho ra không có đối ta bách ra nói xấu có phải là cũng mất binh gia tôn tẫn cười nói chiến tranh là giải quyết vấn đề nhất nhanh tôi y ê u đường tắt nhan hồi biến sắc nói ra chư vị c h ậ m đã nhan hồi sắc mặt biến đổi bất đắc dĩ thở dài bọn hắn căn bản không nghe giải thích chỉ có thể vì trương minh hiên dưới lưng nỗi hoa nước này sắc mặt biến thành màu đen nói ra ta cái này đến hỏi tuân khổng sư tất nhiên sẽ cho chư vị một cái giá thỏa mãn t u hành gia tô tần gật đầu mỉm cười nói ra thiện tạp gia lưu an cười nói tiên sinh nhanh đi mang bọn ta hỏi phu từ tốt nhan hồi cười khổ đối mọi người nhẹ gật đầu vội vàng đi ra ngoài đi ra ngoài cửa về sau phân phó ngoài cửa nho sinh đưa t r à ngon t i ế n đại điện bên trong nhan hồi vội vàng đi vào trụ sở của mình đi vào thiên phòng bên trong treo một bức khổng tử chân d u n g dưới bức họa mặt trưng b à y bàn thờ cung cấp trên bàn vẹn vẹn trưng b à y một tôn lư hương nhan hồi từ cung cấp trên bàn rút ra ba cây đàn hương trừ giữ tại trong tay đàn hương chống giống tự đốt nhan hồi tay cầm đàn hương bái ba bái thành tâm nói ra đệ tử nhan hồi cầu kiến sư tôn nói chuyện đem đàn hương cắm vào bên trong lư hương khuynh tay cẩn lập thời gian từ từ trôi qua khổng tử lại thật lâu không có trả lời nhan hồi trong lòng nổi lên một cỗ không ổn cảm giác thẳng đến ba cây hương đốt xong khổng tử cũng vẫn là không có trả lời nhan hồi ngẩm đầu liếm liếm môi khô giáo tự nói nói ra sư phó nhất định là ngủ thiết đi vừa mới không nghe thấy từ cung cấp trên bàn cầm lấy một nắm lớn hương nháy mắt tự đốt nhan hồi b á i ba b á i chân thành nói ra đệ tử nhan hồi cầu kiến sư phó hiện tại bách ra tới cửa n g à i lại không xuất hiện khổng viện liền xong rồi a nhan hồi đem đàn hương đủ dỉm bên trong lư hương mục n ậ m mong đợi nhìn xem từng sợi hương khí dâng lên lại qua một đoạn thời gian, đàn hương thiêu đốt hơn nhan hồi trong mắt từ hy vọng biến thành tuyệt vọng sư phó ngài ngược lại là nói một câu a một chỗ không hiểu trong không gian khổng tử chính xếp bằng ở hư không cười ha hả nói ra đây là các ngươi đồng lứa nhỏ tuổi sự tình ta tại sao có thể nhúng tay nhan hồi cố lên ta xem trọng ngươi nha nhan hồi đ ợ i n ử a n g à y cũng không gặp đáp lại xuất ra điện thoại tìm tới sư tôn danh s ư n g ngón tay run dày điểm kích video đây là sau cùng thủ đoạn điện thoại tích tích tích văng lên tại điện thoại tích tích trong thanh â m mỗi một tâm thanh tích đều là hy vọng cũng đều là tuyệt vọng hết sức chịu người cuối cùng điện thoại tự động và điệu cũng vẫn là không ai nghe nhan hồi thật thà đem điện thoại thu lại đi ra ngoài sư phó hẳn là bế quan tuyệt đối không phải cố ý không để ý tới ta nhan hồi vẻ mặt tươi cười đi trở về hạo nhiên trong điện ngay tại cười cười nói nói bách ra đại biểu nháy mắt lạnh xuống tới cùng nhau quay đầu nhìn về phía nhan hồi nhan hồi ôm quyền cười nói để chư vị đ ợ i lâu thạp gia lưu an cười nói nhan hồi tiên sinh đi thời gian thật dài nhan hồi cười nói khổng sư đối các ngươi phản hồi vấn đề phi thường trọng thị cho nên nói thêm vài câu pháp gia lý khôi nói ra phu tử có lời gì truyền xuống nhan hồi thăm dò nói ra nếu như ta nói khổng sư nói sự tình lần này là cái hiểu lầm chương á c n năm trăm mười ba không nhà điều kiện chương năm trăm mười ba không nhà điều kiện nhan hồi tại mọi người ánh mắt hạ đột nhiên cười một tiếng nói ra làm sao có thể khổng sư thưởng phạt rõ ràng nhất là chính trực bất quá như thế nào nói ra những lời này vừa mới chỉ là ta cùng mọi người mở một cái tiểu trò đùa mà thôi khổng sư nói nhất định phải cho các ngươi một cái giá thỏa mãn binh gia tôn t ậ n nói ra như thế tốt lắm miễn cho chúng ta vận dụng kịch liệt thủ đoạn đã thương lẫn nhau ở giữa ôn hòa nhan hồi khỏe miệng co g i ậ t hai lần hiện tại chúng ta rất ôn hòa sao ta làm sao không cảm giác được đâu trong lòng khe khẽ thở dài âm thầm phát sầu pháp gia lý khôi nhìn xem nhan hồi nói ra không biết nhan hồi tiên sinh như thế nào cho chúng ta một cái công đạo nhan hồi trong lòng thở dài một hơi mỉm cười nói cái này muốn nhìn yêu cầu của các ngươi các ngươi đưa ra yêu cầu chúng ta thương lượng mà đi lý khôi thẳng tắp ngồi tại l à m bên trên sắc mặt trang nghiêm nói ra đầu tiên nho ra muốn tại tào triều đại sự bên trên phát r a thanh minh nói nói nho đạo trí thánh bên trong nho ra dạy bảo bách gia mà nói đơn thuần hư hảo còn muốn chân thành tha thiết xin lỗi nhan hồi gật đầu cười nói hẳn là đây đều là hẳn là lý khôi tiếp tục nói ra tiếp theo ta bách gia muốn nhập thế nho ra đệ tử cho trợ r ú t vô luận là triều đình vẫn là dân gian nhan hồi quả quyết lắc đầu nói ra đây không có khả năng bách gia đệ tử đều có khác biệt trong đó không thiếu cùng ta nho ra lý niệm sùng đ ư ợ người còn có một chút phẩm chất thấp kém hạng người cái gọi là đạo bất đồng bất tương vi m đầu đáp tuyệt này chúng ta tuyệt không thể đáp ứng. thể ta ra ổn thỏa vì dân trở lệ. lý khôi nói h đánh í u lông n mày ra cũng điểm ấy ngươi không cần lo lắng pháp ra cân nhắc mức hình phạt tự có tiêu chuẩn phạm làm trái pháp phạm pháp tri đồ tất nhiên chạy không thoát pháp vóng tuy thưa nhan hồi nói ra đã như vậy đầu này ta cũng đáp ứng lý khôi trong mắt tinh quang lóe lên nói ra một đầu cuối cùng bách ra kinh điện khi vào ở nho thư nhà viện cung cấp nho sinh đ ộ c không thể nhan hồi không chậm trễ chút nào cho bác bỏ ngựa khí kiên quyết nửa điểm chỗ thương lượng cũng không có tạp gia lưu an cười nói nhan hồi tiên sinh chỉ là thư tịch nhập thư viện mà thôi nói đến vẫn là các ngươi nho g i a chiếm thiện nghi không duyên cớ được bách gia kinh điển nhan hồi khó thở mà cười nói ra như thế đến nay những cái kia nho sinh liền cùng các ngươi bách gia kết xuống nhân quả ngày sau nhìn thấy các ngươi bách gia có phải là đều muốn cung kính hạ bái bọn hắn cuối cùng là nho ra nho sinh vẫn là các ngươi bách gia học sinh tạp gia lưu an sờ lên cái mũi mang theo tùy ý tiểu dung không nói thêm gì nữa đã mục đích bị nhìn đi ra l i ề nho k ô gia t đại i cháy biểu h đều là biến sắc vô thành vô tức lẫn nhau không thể không thừa nhận tại bách gia bên trong nho gia làm mạnh nhất phu tử cũng làm mạnh nhất đương nhiên trong này n g ầ m thừa nhận đem đạo r a bài trừ bên ngoài vị tiêu đại lão căn bản không tính bách ra bên trong người tính đến hắn cũng quá khi dễ người h ạ o nhiên trong điện trong lúc nhất thời yên lặng xuống tới qua một hồi lâu nhan hồi hòa h o a n một chút nói ra trước hai điều kiện ta có thể đáp ứng cái điều kiện thứ ba quả quyết không thể đạo thống học thuyết chi tranh không có nửa điểm lui bước chỗ trống tung h à n h g i a tô tần lãnh đạo nói ra không có cái điều kiện thứ ba trước hai điều kiện không có chút ý nghĩa nào hiện tại nho ra ở trong thế tục một nhà độc đại có lẽ mấy cái nguyên hội về sau liền rốt cuộc không có ta bách ra tên trong đại sành trầm mặc một hồi lâu tô tận ngữ khí lạnh leo nói ra, vậy liền chiến đi tô tần đột nhiên cười một tiếng nói ra bách gia chiến nho ra chuyển đến về sau có lẽ sẽ còn trở thành một đoạn giai thoại nông gia hứa quý chủ thật t h ả thanh â m vang lên nói ra ta nông gia không am hiểu tranh đấu có thể không chiến vẫn là không cần chiến nếu không nhan hồi tiên sinh lại đi thỉnh giáo một chút phu tử có lẽ phu tử sẽ đồng ý âm dương gia công tiểu sinh đột nhiên nói ra nhan hồi tiên sinh không ngại trực tiếp dùng điện thoại liên hệ phu tử cũng để cho chúng ta những n à y hậu bối trực tiếp gặp mặt phu tử lắng nghe phu tử dạy bảo như thế rất tốt liền nên như thế bách gia đại biểu nhao nhao gật đầu ánh mắt nhìn về phía nhan hồi tung thành gia tô tần cũng nói ra nếu như nhan hồi tiên sinh không cách nào làm quyết đoán vẫn là mời phu tử gặp một lần đi nhan hồi tại bách gia đại biểu do xét ánh mắt hạ trong lòng một trận nặng nề chậm rãi xuất r a điện thoại tại mọi người ánh mắt hạ đánh khai bình màn do dự một hồi nhan hồi ngẩng đầu cười nói kỳ thật ta là có thể làm chủ tung thành gia tô tần cười nói nhan hồi tiên sinh là đáp ứng chúng ta bách ra điều kiện nhan hồi vô ý thức lắc đầu tô tần nói ra vậy được rồi đã nhan hồi tiên sinh không cách nào làm chủ chúng ta vẫn là muốn gặp mặt phu tử hy vọng phu tử có thể cho chúng ta một cái hài lòng đáp án nhan hồi cắn ra một cái ngón tay ở trên màn ảnh một điểm v i d e o kết nối tích tích tích vang lên vài tiếng màn hình đột nhiên sáng lên trương minh hiên thân ảnh xuất hiện tại trong màn hình đối nhan hồi phất phất tay nhiệt tình nói ra lao nhan buổi sáng tốt lành ngồi bách gia đệ tử đều kinh trụ đây là khổng phu tử cái này rõ ràng là trương minh hiên kia hàng a nhan hồi lật ra một cái liếp mắt nói ra t a tuyệt không tốt trương minh hiên cười ha hả nói ra ai chọc ngươi tức giận ta giúp ngươi lôi hắn phía dưới bách gia đệ tử đều là nhóm mắt nhan hồi đem ống kính nhất chuyển nói ra bọn hắn là đến từ chư tử bách gia đại hiền trương minh hiên nho mắt cười ha ha nói ra nho ra khách tới rồi a vậy liền không cùng ngươi nói chuyện phiếm ngươi bận đ i ệ u ngươi bận đ i ệ u c ú t t r ư ớ c a nhan hồi vội và nói g n chậm đã trương minh hiên ngượng ngùng thả tay xuống chỉ nhan hồi nhìn xem trương minh hiên cười khổ nói trương công tử ngài thật đúng là lợi hại trong sách nhẹ nhàng một câu liền cho ta nho ra tạo thành to như vậy phiền phước trương minh hiên cười hát hát nói vấn đề nhỏ đều là vấn đề nhỏ nho ra gia đại nghiệp đại còn có khổng phu từ loại này nhân vật tuyệt đỉnh làm sao lại bởi vì chút chuyện nhỏ này phiền p h ư c đâu ngươi thật biết nói đùa nhan hồi khó thở mà cười nhanh chân đi ra đi cầm màn hình n ố i bầu trời nói ra trương công tử ngài nhìn xem ngày này bên trên đều là bách gia trí bảo một khi rơi xuống ta k h ổ n g viện khoảnh khắc hóa thành cho t à n t r ư ơ n g minh hiền xuyên thấu qua màn hình nhìn lên bầu trời tọa lạc tại đám mây cao lầu nguy nga khổng lồ thành trì chiến xa bằng đồng t a o nguy nga núi cao cao trăm t r ư ợ n g thanh đồng tượng nặn còn có cái k h á c loạn thất bát tao đổ vật chương minh hiền nghĩ kế chương năm trăm mười bốn chương minh hiền nghĩ kế t r ư ơ n g minh hiền ha to mồm cả lâm nói ra cái này đây là ngươi nhất định để do ta viết cùng ta không quan hệ ngươi nhưng ngàn vạn không thể đem ta khai ra đi làm người phải nói nghĩa khí n g ư ơ i k h ổ n g viện hủy diệt cũng liền hủy diệt dù sao cũng không có gì lớn nhưng là tuyệt đối đừng liên lụy đến ta ta trên có lão dưới có tiểu người cả nhà đều dựa vào ta nuôi sống đâu nhan hồi khí liên tục h ò khan hai tiếng cái gì gọi là k h ổ n g viện hủy diệt cũng không có gì lớn lời này của ngươi nghe làm sao lại như thế làm giận đâu nhan hồi thở dài một hơi nói ra không sai sách này là ta để công tử ngài viết xác thực cũng chẳng trách ngài chứng minh hiên nhẹ gật đầu hớn hở ra mặt nói ra còn tốt ngài hiểu chuyện đã không làm chuyện của ta vậy liền cúc trước nhan hồi vội vàng lại nói ra chấm đã trương minh hiên không cam lòng thả tay xuống chỉ bất đắc dị nói ra lão nhan đã việc này cùng ta không quan hệ ngươi liền đi chiêu đại đám bọn h ắ n a quân lấy cùng ta nói chuyện phiếm tính là gì muốn cùng ta nói chuyện phiếm chúng ta về sau trò chuyện tiếp a nhan hồi không cao h ứ n g nói ra hôm nay ngươi không cho ta ra cái chủ ý ta liền không có sau đó mang theo điện thoại đi vào trong nhà vung tay lên màn hình bay ra tại không trung b ì n lớn trương minh hiên to lớn tượng b á n thân tại trong màn hình đối mặt với mọi người nhan hồi cười nói hết thể nhân quả đều bởi vì nho đạo trí thánh mà lên hiện tại ta đem tác giả tiêu giao thần quân trương minh hiên mời đến dạng này dính đến các phương cũng liền đủ tại thần quân chứng kiến hạ chúng ta nhất định có thể thương lượng ra một cái kết quả vừa lòng ngồi phía dưới bách gia đại biểu im ắng truyền âm trao đổi một phen cùng nhau đứng lên chắp tay thi lễ cùng kêu lên nói ra gặp qua thần quân trương minh h i ề n cũng cười ha h à chắp tay nói ra gặp qua các vị đại hiển ngồi đều mời ngồi đ ừ n g k h á c h khí nhan hồi lật ra một cái l ư ớ t mắt ngươi đến là tuyệt không k h á c h khí trực tiếp đem mình làm chủ nhân trương minh h i ề n hiếu kỳ nói ra nơi này kỹ càng tình huống như thế nào ta còn không khắc khí trực t ế p đem mình làm h ủ nhân trương m n h h i n hiếu kỳ nói ra ta đến nói đi. nguyên nhân gây ra cũng là bởi vì nho đạo trí thánh bên trong viết nho ra dạy bảo bách gia tu luyện bách gia về nho bách gia đưa ra đây là ba điều kiện trước hai điều kiện ta đều có thể tiếp nhận nhưng là cái thứ ba ta là vạn vạn không thể đáp ứng c h ơ n g minh hiên c ư ờ i nghi hoặc nói ra vì cái gì không thể đáp ứng phong phú thư tịch của các ngươi không tốt sao nhan hồi nhìn thoáng qua lão thần tự tại bách gia đại biểu nói ra một khi ta nho ra đệ tử học bách gia học thuyết về sau nhìn thấy bách gia tiền bối đều muốn chấp đệ tử lễ thụ bách gia ân huệ bách gia gặp nạn thời điểm bọn hắn cũng phải kiệt lực tương trợ thậm chí còn có thể có rất nhiều đệ tử sẽ trực tiếp bị bách g i a c á t phái tiếp nhận trở thành bách g i a c á t phái đệ tử như thế nho ra cũng không phải là thuần túy nho ra ngược lại thành cho bách g i a chuyển vận đệ tử cái nôi trương minh hiên nhẹ gật đầu c ư ờ i nhìn xem bách g i a nói ra thật sự là g à o hạn bách g i a đại biểu cũng đều cười cười cũng không coi là ngang ngược trương minh hiên nhìn về phía bách g i a nghi hoặc nói ra các ngươi liền căm nguyện đem nhà mình kinh điển đưa vào khẩu viện một người mặc áo đen người trẻ tuổi đứng lên ôm quyền thở g i i thi l ấ nói mặc ra cầm thận tử gặp qua tiêu giao thần quân trương minh hiên ôm quyền đáp l ấ nói ngươi lai là mặc gia tiên hiển không cần đa lễ ta đến vì thần quân giải hoặc chương minh hiền nghi hoặc nhìn hắn thời kỳ xuân thu trăm nhà đua tiếng nhưng là điều kiện không g i ả i tần quốc về sau nho ra bắt đầu vượt trên cái k h ắ c bách ra hán triều nho ra đạt đến điểm cao nhất trục xuất bách ra độc tôn học thuật nho ra từ người vương thiên tử đến bình dân bách tính đều lấy đọc sách nho làm minh ngược lại khinh thị cái k h ắ c bách ra cái k h ắ c lịch triều lịch đại đều là như thế đến bây giờ khoa cử khảo thí cũng là lấy nho ra kinh điển làm chủ học nho học nhưng vì quan đây là bách tính nhận biết lấy về phần bách ra không hiện nho ra độc tôn chúng ta làm như vậy cũng là vì chuyển thừa bách ra học thuyết bất đắc dĩ vì đó trương minh hiên cười nói không thể nào các ngươi cả đám đều dùng thông tin ê triệt địa trí năng liền không có đi can thiệp triều đình cầm thận tử lắc đầu cười khổ nói thần quân nói đùa hoàng triều có kim long khí vận chấn áp pháp thuật không lên quý nhân trương minh hiên vừa nghi nghi ngờ nói ra còn có cái khác bộ châu a đi cái khác bộ châu truyền bá học thuyết đều là giống nhau đồng dạng chán cầm thận tử gian nan nói ra nhân tộc khí vận tương liên cái khác bộ châu cũng đều là đồng dạng tình trạng trương minh hiên thương hại nhìn xem bọn hắn nói ra các ngươi thật đáng thương lại bị một đám thư sinh đánh không hề có lực h o à n thủ nhan hồi lập tức nói ra chúng ta nhưng không có động thủ trương minh hiên cho một cái hiểu rõ ánh mắt gật đầu nói ra minh bạch minh bạch không có đ ộ n g thủ đối với trương minh hiên cầm thận tử cũng là xấu hổ bách ra bị một nhà đánh không hề có lực hoặc thủ xác thực rất lung túng trương minh hiên tặng hắn một cái nói ra đã các ngươi nghị c h u y ể n thừa học thuyết cũng có thể khai giảng viện a cầm thận tử nói ra chúng ta đã từng mở học viện nhưng là chúng ta bách ra giáo những này không ai nguyện ý học bởi vì không thể lạng quan nông gia hứa quý chủ mang theo một tia nộ khí nói ra những người đọc sách tia làm sao lại nguyện ý cùng chúng ta đến học trầm trọn bọn hắn còn đem ta nông ra biếm thành hạ cự lư coi là thật thật đắng nói xong chừng nhan hồi một chút những người đọc sách kia đại đa số nho g i a học sinh chí ít đọc chính là nho g i a kinh điển t r ư ơ n g minh hiên nhẹ gật đầu trong lòng hiểu rõ đột nhiên cười một tiếng cười nói ra nhìn các người đem học sinh mục tiêu làm sai địa phương tôn tẫn trong lòng hơi động đứng lên ôn quyền nói ra còn x i n thần quân dạy ta người là ta là bình g i a tôn tẫn t r ư ơ n g minh hiên trong lòng hơi động lại là một người quen vô ý thức nhìn thoáng qua tôn tẫn đầu gối tốt đâu t r ư ơ n g minh hiên cười nói ra b ì n h ra đơn giản a các người binh gia có thể cùng quốc gia hợp tác vì quốc gia thành lập trường quân đội bồi dưỡng tương tài tôn tẫn trong mắt cách ra tinh quang không kịp chờ đợi hỏi cái này trường quân đội là trương minh hiên nói ra t ê n như ý nghĩa trường quân đội chính là bồi dưỡng quân nhân địa phương nhưng là bồi dưỡng lại không là bình thường quân nhân mà là bồi dưỡng trong quân đội tướng lãnh cao cấp quan chỉ huy hiện tại từng cái quốc gia tướng quân bồi dưỡng một là đến từ tướng quân thế gia truyền thừa hai là trên chiến trường lấy nhân mạng luyện thành đánh nhiều hơn cũng sẽ loại tổn thất này không thể nghi ngờ là lớn vô cùng không nói hao tổn tiền tài liền kia vô số sĩ tốt sinh mệnh liền rất là đáng tiếc quốc gia thành lập trường quân đội từ các người giáo sư binh pháp học sinh trong trường học m ạ n quân trang huấn luyện luyện toàn quân sự tỉnh hóa quản lý dạy bảo nhất định có thể nuôi dưỡng được rất nhiều ưu tú t r u n g cao cấp sĩ quan tiết kiệm vô số tài nguyên cùng nhân mạng、Tốt. tôn ố t t tẫn vô tay cười to kích động nói trường quân đội không sai đây chính là ta binh gia cần tôn tẫn lập tức nửa quỳ túi đầu nói ra binh gia tôn tẫn đa tạ thần quân để điểm tri ân ngày sau thần quân sáng có sai khiến binh gia không hề có không theo trương minh hiên đưa tay cười nói không cần đa lễ mò mời lên xin đứng lên chương năm trăm mười lăm mặt ra trường dạy nghề ư ơ n g năm trăm mười lăm mặt ra trường dạy n g tôn tẫn đứng lên Cũng r ố tôi tẫn nói với nhan hồi cáo tử nhan hồi vui vẻ ra mặt nói ra đi thong thả tôi tẫn lại áy náy đối còn lại bách ra người đại biểu ô n quyền nói ra chư vị bá linh đi trước một bước chúc mừng bá linh vinh chúc mừng bá linh vinh chúc mừng bá linh v y n h chúc mừng bách ra đại biểu nhao nhao đưa lên chúc mừng ngữ trương minh hiên lại nhìn nói với cầm thận tử ngươi là mặc gia a cầm thận tử gật đầu cười nói đúng vậy trương minh hiên trong lòng hơi động nhớ tới trấn nguyên tử trấn nguyên tử đã từng nói mặc gia chính là hắn truyền xuống đạo thống được trấn nguyên tử mấy khỏa nhân sống quả trương minh hiên nhìn về phía cầm thận tử không khỏi sinh lòng thân thiết trương minh hiên cười nói với cầm thận tử ngươi cũng không nên đem thu đồ mục tiêu đặt ở người đọc sách hoặc là nói quý tộc trên thân cầm thận tử bất đắc dĩ nói ra bởi vì bọn hắn nắm giữ lấy đại thế muốn phổ biến mặc gia tư tưởng chủ trường liền cần bọn hắn trợ giút trương minh hiên không cao hư cũng không phải nào đó người cầm thận tử hé miệng không nói lời nào hiển nhiên có chút không tán đồng t r ư ơ n g minh hiên nói ra các người mặc da chơi chính là cơ q u a n thuật thợ mộc sống những người đọc sách k i a con em quý tộc có mấy cái nguyện ý đi theo các người mặc ngắn tay mồ hôi rầm rề đào đầu gỗ hoặc là đi rời gạch rén sát kiến tạo cơ quan thành trì cầm thận tử thở dài một hơi đúng là dạng này a đây cũng là mặc da thế nhỏ nguyên nhân chủ yếu t r ư ơ n g minh hiên chấn ăn nói ra cho nên a các người đem mục tiêu làm sai địa phương cầm thận tử ô n quyền nói ra còn s i n thần quân chỉ giáo chương minh hiên nói ra các ngươi hẳn làm ở học viện kỹ thuật tên gọi tắt trường dạy nghề kỹ thuật trường học đây là cái gì đồ vật trong đại điện tất cả mọi người mặt lộ vẻ mê mang t r ư ơ n g minh hiên hơi nhỏ hưng phấn nói ra học viện tên ta đều đã giúp các ngươi nghĩ kỹ liền gọi lan t ư ờ n g học viện muốn học kỹ thuật nhà ai mạnh mặc ra đệ tử tại lan t ư ờ n g thử học một tháng không thu bất luận cái gì phí tổn ngươi đưa tới một đứa bé ta trả lại ngươi một một nhân tài nghe có phải là rất tuyệt cầm thận tử nghi hoặc nói ra không biết cái này trường dạy nghề là loại nào trường học chứng minh hiên mang theo tiểu hưng phấn giải thích nói trường dạy nghề tên như ý nghĩa chính là giáo sư kỹ thuật trường học các ngươi có thể dạy bọn họ chủ nghệ thợ mộc kỹ thuật cơ quan kỹ thuật không chỉ có như thế các ngươi còn có thể nghiên cứu chế tạo cỡ lớn cơ quan xe dùng cho sản xuất t h như có thể đào móc bùn đất máy xúc có thể treo lên vật nặng nhất lên cơ có thể chở mấy người đến mấy chục người chạy cơ q u a n xe còn có có thể mang người thượng thiên cơ quan đại đ i ề u các loại như là loại này t r ư ơ n g minh hiên nhìn xem đờ đẫn cầm thận tử tỉnh táo xuống tới thử thăm dò những này có phải là quá khó rồi cầm thận tử lắc đầu liên tục nói ra không tuyệt không khó chỉ là không có người nghĩ như vậy qua đào đất đá vụn r ờ i núi rời nhạc đối với chúng ta mà nói đều phi thường vô cùng đơn giản cho nên cũng không ai nghĩ tới muốn nghiên cứu chế tạo những này cơ quan t r ư ơ n g minh hiên ha ha đắc ý cởi nói không phải mỗi người cũng giống như ta như vậy thiên tài các người đem những này cơ quan nghiên cứu ra được về sau học viện bồi dưỡng được thích hợp thao tác viên liền có thể đưa vào sử dụng tất nhiên sẽ tiết kiệm không biết bao nhiêu nhân công tạo phúc vạn dân à. mà trường dạy nghề học viện hoàn toàn không cần quá cao trình độ văn hóa có thể về học chữ tốt nhất sẽ không lời nói các ngươi cũng có thể mình giáo sư chúng ta hoàn toàn có thể đi bình dân lộ tên mà t ạ phúc vạn dân tự nhiên dân tâm sở hướng đến thời điểm không biết nhiều người sẽ đầu nhập trường dạy nghề bên trong các ngươi hoàn toàn có thể ở bên trong tuyển chọn ra thích hợp mặc g i a truyền thường người cầm thận tử liên tục gật đầu chỉ cảm thấy trong lòng một cái cửa bị mở ra phía trước là rộng lớn thông tin ê đại đạo kích động có chút rút rút dày chứng minh hiên miệng không ngừng nghỉ nói ra mặc g i a có thể làm được có rất nhiều rất nhiều các ngươi cần không phải cao đại thượng cơ quan thành mà là có thể tạo phúc vạn dân cơ quan chứ ta nói những cái kia còn có có thể thu lúa mạch thu lúa cơ quan xe có thể để cho người tàn tật khôi phục hành động cơ quan tri giả các loại còn có rất nhiều cần chính các ngươi đi phát hiện đi suy nghĩ cầm t h ậ n tử nghe mắt nổi đòn đóm đầu chia xuống đất giống như là gà con mổ tóc thật sâu túi đầu kích động nói đa tạ thần quân triệt hạt tri ân ta c á i này đi bẩm báo cự tử đầy mặt gió xuân nhìn xem mọi người ôm quyền nói ra chư vị cầm mô đi đầu một bước chúc mừng cầm hinh chúc mừng cầm hinh chúc mừng mặc ra con đường phía trước sáng tỏ chúc mừng thật đáng mừng bách gia đại biểu n h a u n h a u cười cho cầm t h ậ n tử chúc mừng trong lòng trở nên kích động thỉnh thoảng nghiêng mắt nhìn qua trong màn hình lao thần tự tại trương minh hiên một chút cầm thần tử vừa đi một cái lao giả lập tức đứng lên động tác mau trương minh hiên đều bị giật n ả y mình lao nhân này có chút lợi hại a bách gia đại biểu nhìn màn ảnh trước lao đầu đều mặt lộ vẻ tiếp hận ý chán nản đều do mình quá căng thẳng lao đầu ô m quyền cười ha hả nói ra ý nghĩa ra thương công gặp qua tiêu g i a o thần quân trương minh hiên liên tục gật đầu nói ra ngươi tốt ngươi tốt sau lưng một cái lao giả bất mãn kêu lên thương công ngươi ý ra trải rộng hồng hoang v à n n ù n g h o ư a n g vào nước còn cần cùng chúng ta tranh cơ hội này sao thương công cười nói lời ấy khác biệt ý đạo truyền thừa gian a n đến bây giờ cũng xuất hiện bình cảnh cho dù y quán đông đạo lại thiên hạ bách tính thụ nhiều tật bệnh bối d ố i nhưng ta y ra bồi dưỡng được một cái hợp cách thầy thuốc lại muốn hao phí thời gian mấy chục năm lương y ít mà bệnh nhân nhiều có nhiều dân chúng chịu ốm đau tra tấn mà chết quả thật ta y ra thẹn với vạn dân bách ra cũng đều không nói lời nào đây là sự thật thương công đối trương minh hiên vừa làm vái t r à o nói ra không biết thần quân có thể dạy ta trương minh hiên trầm mặc một hồi thương công thở dài một hơi vốn chỉ là ôm một tia hy vọng thử hỏi một chút mà thôi không có cách nào cũng nằm trong dự liệu thương công cười nói váy dày thần quân đã có thần quân ra mặt ta y ra tự nhiên không còn dám khó xử nho ra lão hủ liền trở về thương công nhìn nói với nhan hồi trước hai điều kiện còn x i n nhất thiết phải làm được nhan hồi ưu h á n nhìn thoáng qua trương minh hiên gật đầu cười nói chắc chắn lúc tào triều đại sự bên trên cho bách ra một cái công đạo bách ra đệ tử nhập thế ta nho ra cũng rất cho cho nhất định trợ giúp thương công nhẹ gật đầu vừa muốn nhấc chân đi ra ngoài trương minh hiên tỉnh lại vội và nói g n ngươi đứng lại đó cho ta thương công dẫm chân xuống n â n g lên chân ngưng kết tại nửa không trùng chậm rãi buông xuống quay người mặt hướng trương minh hiên nghi hoặc nói ra không biết thần quân còn có gì phân phó trương minh hiên không cao hứng nói ra ai nói ta không có biện pháp thương công kinh hỉ nói ra thần quân thật có biện pháp t h ư ơ n g năm trăm m ư ơ i sáu đuổi không nhà t r ư ơ n g năm trăm m ư ơ i sáu đuổi không nhà trương minh hiên lật ra một cái liếc mắt nói ra vừa rồi chỉ là đang nghĩ cái nào phương pháp tương đối thích hợp các ngươi ngươi cũng quá nóng lòng thật có biện pháp còn không chỉ một cái thương công trong lòng xuất hiện một tia hy vọng mắt không chấp nhìn xem trương minh hiên ấ y này nói ra đều do lá hủ trương minh hiên dựng thẳng lên một ngón tay nói ra đầu tiên phải giải quyết bác sĩ bồi dưỡng khó khăn vấn đề liền muốn phân khoa thương công nghi ngờ nói phân khoa phân khoa là cái gì ý tứ trương minh hiên nói ra phân khoa chính là đem y học chia làm mấy cái ngành học không còn đi bồi dưỡng toàn năng bác sĩ mà là định hướng bồi dưỡng sở trường bác sĩ tỷ như nội khoa ngoại khoa khoa trình hình mắt mũi hậu khoa na khoa chuyên nhìn huyết dịch bệnh tâm mạch máu chuyên khoa các loại tiến hành thay đổi nhỏ thương công trong mắt tinh quang l ó e lên sau đó lắc đầu thất lạc nói ra không được như thế một bệnh nhân đi xem bệnh chẳng phải là muốn chạy mấy cái y quán đối với bệnh nhân thực sự quá không tiện mà lại dạng này bồi dưỡng ra được thầy thuốc chỉ có thể coi là phổ thông bác sĩ vô vọng y đạo không thành được thần y y cho người bình thường xem bệnh những n à y phổ thông bác sĩ đã đầy đủ mặc dù không thành được thần y n i ư thế nhưng là bồi dưỡng hiệu suất sẽ tăng lên rất nhiều ngắn ngủi hai ba năm liền có thể bồi dưỡng được một nhóm hợp cách bác sĩ về phần nguyên nói y quán vấn đề chỉ có thể nói về sau y quán đều muốn hủy bỏ kiến tạo bệnh viện chương minh h i ê n tiếp xuống tới vừa cẩn thận giải thích cho hắn bệnh viện khái niệm thậm chí cộng đồng y quán đều có cẩn thận giảng giải một cái nói cẩn thận một cái nghe nghiêm túc còn lại bách gia đệ tử cũng đều nghe liên tục gật đầu nếu như cái này bệnh viện thật có thể phổ biến đến ra quả nhiên là có lợi vạn dân việt trương minh hiên thẳng háng một cái cầm lấy chén t r à uống một ngụm t r à nói ngươi nghe rõ chưa thương công liên tục gật đầu kích động nói ra minh bạch minh bạch ta minh bạch y học phân khoa cùng bệnh viện cho y ra chỉ ra con đường phía trước đa tạ thần quân đa tạ thần quân trương minh hiên vui mừng nói ra minh bạch liền tốt kế tiếp lốp b ố t một trận loạn hưởng nháy mắt mấy chục người liền xông ra ngoài tại trước màn hình trên thành một đoàn ta tới trước ta tới trước một cái lao giả tức giận đeo lên ta là trộm gia tạ thiên thu các ngươi đều tránh ra cho ta không phải ta đi trộm nhà các ngươi mộ tổ ba một quyển sách đập vào lão giả trên c h á n lão giả lập tức một đầu té xuống trương minh hiên nhìn xem đô đầu ra tê dần cầm sách trung niên nhân hử lạnh một tiếng nói ra ta là pháp gia lý khôi trương minh hiên nhìn về phía bá đạo lý khôi nhãn tỉnh sáng lên chỉ một ngón tay nói ra chính là ngươi còn lại mọi người lập tức không tranh giành liếc nhìn nhau hử lạnh một tiếng quay người rời đi lý khôi sửa sang lại quần áo một chút vạn năm hàn băng trên mặt gạt ra một tia nụ cười khó coi bài nói pháp gia lý khôi bài kiến thần quân trương minh hiên tiếp xuống tới vì lý khôi giảng giải học viện luật cùng pháp viện khái niệm cũng nói là đường hoàng tiến cử dẫn tới lý khôi một trận cảm động đến rơi nước mắt. lại vì tung hoành gia giảng giải nhà ngoại giao cùng ngoại giao học viện cũng nói là đường hoàng tiến cử vì tạp gia giảng giải công ty bảo hiểm khái niệm để bọn hắn đi mở công ty bảo hiểm lưu an cũng đầy tâm vui vẻ biểu thị cảm thấy hứng thú vô cùng vì nông gia giảng nông khoa viện khái niệm cổ vũ bọn hắn bồi dưỡng loại sản phẩm mới tạo phúc thiên hạ trương minh hiên bỏ ra một ngày thời gian vì bọn họ bày mưu tính kế nhưng cũng có một chút cũng không để ý tới bọn hắn tỉ như trộm cắp chùm ra chơi ám sát sát ra làm sắc tình lành nghề kỹ nữ nhà các loại những này tiểu ra trong lịch sử thậm chí đều không có lưu lại danh hiệu nhưng đúng là ngay l còn có một chút cũng không cần trương minh hiên cho ra chủ ý t h như chơi triết học danh r a làm ngũ hành âm dương âm dương r a các loại bọn hắn lẫn vào cũng đều có thể nhưng cũng đều phi thường nể tình đi thằng đến trạng vào tối trương minh hiên mới khuyên đi tất cả bách gia đại biểu thở phào một hơi nói ra mật chết ta nhan hồi còn mang theo tiếu dung nói ra đà tạ trương công tử trương minh hiên lật ra một cái liếc mắt nói ra ngươi xác thực muốn cảm tạ ta không phải ngươi khổng viện đều biết bay bay đi nhan hồi tiếu dung vừa thu lại không cao hứng nói ra còn không đều là ngươi viết linh tính kết quả trương minh hiên kêu lên được a hiện tại là ta viết linh、tính. Ban đầu là ai đầu cầu là trong a mai liền canh. Nhan của ta.、Lôi、của ta. Đa viết vội vàng vây, viết. đi. liền hồi liền người thi nói, lối Lối giải xin thần quân nhất thiết phải đem tiếp tạ thần thần nhất tục t sách, còn không đem Ngày quân quân lễ quỷ lòng lẩm bẩm hiện tại vấn đề đã giải quyết không tiếp tục viết chẳng phải thua lỗ sao trương minh hiên cười nói cái này còn tạm được thời gian không còn sớm muốn đi gõ chữ lần sau về trò chuyện trương minh hiên quại điệu điện thoại chật chật cảm thán nói đây chỉ là món ăn khai vị viết đến đằng sau đắc tội nhiều người đặc biệt là long tộc sẽ không lại đến lần dìm nước khổng v i ệ n a nhan hồi tiểu ca ca về sau sự tình phải nhờ vào chính các ngươi ta xem trọng các n g ư ơ i nhà trương minh hiên c ư ờ i t u e t t u é t c ư ờ i hướng tiệm sách bên trong đi đến tựa ở cạnh cửa phòng bếp nhìn xem lý thanh nhã tại trong phòng bếp bận rộn bản thân cảm giác rất là ấm áp k h ô n g viện bên trong nhan hồi q u ả i điệu trương minh hiên video cảm khái nói rốt cuộc xong t r ư ơ n g tiểu hữu vẫn là rất giảng đạo nghĩa viết quyển sách này trước đó hẳn là đều đã nghĩ kỹ giải quyết bách ra biện pháp hôm nay những cái kia cho bách ra ra chủ ý cũng không phải một ngày nửa ngày có thể nghĩ ra tới các phương diện đều có cân nhắc đã là cái phi thường hoàn thiện hệ thống nhan hồi trong lòng không hiểu cảm khái mặc dù trương công tử nói chuyện không liên quan tới hắ giải quyết vấn đề phương pháp cũng nghĩ ra tới coi như mình không tìm hắn đoán chừng hắn cũng tới tìm mình chứ công tử chính là như thế nhân nghĩa người tốt nhan hồi đi ra hạo nhiên điện đại môn quay người đem đại môn đóng lại nhìn xem k h ổ n g viện trên không một s o n g bầu trời cười cười quay người hướng về sau núi đi đến nhan hồi trở lại bên trong tiểu viện của mình điện thoại tích tích văng lên xuất ra điện thoại xem xét c h ầ mặc m một hồi dùng sức chút một chút kết nối khổng tử một thân trường b à o màu xanh nhạc mỉm cười xuất hiện trong video bối cảnh là một mảnh trắng xóa nhan hồi không người cúi đầu u á n nói ra đệ tử bài kiến lao sư khổng tử cười ha hả nói ra ngoan đồ nhi. chớ có đa lễ vị sư hôm nay gần nhất trợt có chỗ l ầ m đang lúc bế quan không có phát hiện đồ nhi tin tức không biết ngoan đồ nhi có chuyện gì muốn tìm vị sư nhan hồi im lặng nói ra lão sư ngươi vẫn là gọi thẳng đệ tử danh tự đ i ngài gọi ta ngoan đồ nhi đồ nhi có chút thụ sủng nhược kinh đâu khổng tử cười ha ha nói cũng tốt thử viên a ngươi có chuyện gì muốn tìm vị sư nhan hồi cung kính nói ra hôm nay buổi sáng bách gia đệ tử mang theo trí bảo đều tới ta khẩn viện khẩn nguy cơ sớm tối khổng tử lập tức tức giận tóc trắng bay lên teo lên cũng dám vây công ta khẩn viện thật to gan thật cho là ta nho ra không người ư nhan hồi nhìn xem khổng tử biểu diễn trong lòng không có nửa điểm ba động tốt giả chương năm trăm m ư ơ i bảy tiến phòng tối chương năm trăm m ư ơ i bảy tiến phòng tối khổng tử vui mừng nhìn xem nhan hồi nói ra thử viện a ngươi có thể tại bách g i a đều tới tình huống dưới dự vững khổng viện không mất vi sư rất là vui mừng a ngươi trưởng thành vi sư cũng có thể yên tâm đi khổng viện giao cho ngươi nhan hồi mà không biểu tình nói ra đệ tử đã chấp trưởng khổng viện vài v ậ n năm thật sao ha, ha ha khổng tử không chút nào hiện lúng túng cười to vài tiếng nói ra hiện tại ta chính thức bổ nhiệm ngươi làm khổng viện viện trưởng chấp chấp khổng viện hết thể Nhan hồi trong lòng thở dài một hơi, chấp tay thở linh mệnh. h trường trong một tay tử tạ ra, sư viện vận. lòng nói dài dài đệ sự Đa ân ậ u á i Khổng mừng gật tử vui điệu ầ u n ó ra, quan. như thế liền tốt. Vậy cứ như vậy đi. Sư còn muốn thế sư tốt. tiếp tục bế đi. Vi i Vậy vậy cứ Quả video không hiểu không gian bên trong khổng tử đem điện thoại vừa thu lại tự nói nói ra nơi này không thể ngồi s ổ n cái này địa phương bọn hắn đều biết vạn nhất đến ngăn cửa làm sao bây giờ muốn chạy trốn khổng tử mở ra một tia cấm chế khẽ hở lặng lẽ quan sát đến bên ngoài thấy không có một người trực tiếp mở ra cấm chế mà hết thể này nhan hồi không chút nào cảm kích thủ trong khẩn viện thành thành thật thật hợp lý lấy mình khẩn viện v i ệ n t r ư ở n g thiên môn sơn huyền không đảo bên trên trương minh hiên ăn xong cơm tối liền trở lại trong phòng nhỏ của mình mặt bắt đầu gõ chữ chỉ chốc lát liền đem màn hình vừa thu lại mọi mệt nói ra thượng truyền đi trương tiểu p h a m hoài nghi nói ra hôm nay liền hai t r ư ơ n g trương minh hiên không cao hứng nói ra n g ư ơ i biết ta hôm nay nhiều mệt không có hai t r ư ơ n g cũng không tệ rồi nếu không phải xin phép nghỉ có thể sẽ hạ đao ta đều muốn xin nghỉ trương tiểu phan bị chẹn họ một câu nói ra ta tùy ngươi trương minh hiên thượng truyền về sau liền bắt đầu ngủ cái ù n g b c h dũng t r ngủ ngủ này g n bên trong cuối năm toàn hai, à. Cái này, hai ngày cũng ngày ê n toàn cũng i này ngày hai c có người thử nghiệm bù đắp cuối năm một thơ trên mạng ấy cái bù đắp phiên bản còn sâu hơn là lưu truyền nhưng là cuối năm toàn thơ sau khi ra ngoài cùng bù đắp tiêu mấy thủ vừa so sánh trước đó còn cảm thấy không tệ bù đắp thơ hiện tại có thể trực tiếp ném đi trên lệnh quá xa không ít người cảm thán không hổ là tân phái thủy tổ kinh luân đầy bụng trải qua một đoạn thời gian lên men mọi người nhất trí cho rằng trong sách mới xuất hiện thi t ử đều là chính trương minh hiên viết trương minh hiên mơ mơ màng màng đi ngủ bên trong giữa thiên địa vô hình ác ý hướng hắn đánh tới để hắn kìm lòng không được đánh run một cái vỗ mạnh vào mồm xoay người ngủ tiếp tam thập tam thiên bên ngoài va hoàng cung thanh loan không cao hứng kêu lên nương nương hắn hôm nay vậy mà chỉ có hai canh chỉ có hai canh a i nữ hoa nương nương ừ một tiếng không vui nhẹ gật đầu dỗi tay ra nói ra mây đến một mảnh đủ mọi màu sắc từ vân từ cung điện bên ngoài nhẹ nhàng tiến đến trên tay nữ hoa c h ì nổi thanh loan thải phượng lấy nhau lộ ra hưng phân át thú vị tiểu dung nữ hoa đột nhiên s ư n g sở nhuần nhượng cười phất tay đem áng mây tán đi thanh loan kinh ngạc nói ra nương nương ngài làm sao đem áng mây tán đi rồi không phải muốn cho hắn nữ chăng sao nữ hoa nương nương cười nói lần này địa phủ bình tâm xuất thủ trước chúng ta liền nhìn xem đi thải phượng không cao hưng nói ra a bình tâm nương nương tại sao có thể cấp chúng ta đồ vật nữ hoa lật ra một cái liếc mắt nói ra chớ có nói bậy cẩn thận ngươi thông thiên sư thúc đem các ngươi treo lên đánh cái mông thanh loan thải phượng vừa nghĩ tới mình bị treo lên bị thông thiên giáo chủ dùng vỏ kiếm quất cái mông xấu hổ hình tượng Lập thông ứ c kìm tin giáo chủ nói một c ra vô sự vô đương thánh mẫu do dự một chút nói ra sư phó tiểu sư đệ chỗ nào chúng ta cần giúp một chút sao bình tâm nương nương cũng không phải dễ chê ơ thông tin ê giáo chủ cười nói ra bình tâm sẽ không tổn thương hắn trừ phi nàng không muốn nhìn thấy nàng mấy người ca ca trong hồng hoang nhất không hy vọng hắn sẽ ra chuyện đoán chừng chính là bình tâm vô đ ư ơ n g gật đầu nói ra đệ tử minh bạch cười khổ nói trong tam giới liền không có so người tiểu sư đệ này càng biết người gây chuyện gây cũng đều là đỉnh tiêm đại nhân vật tiệt giáo hưng thịnh thời kỳ toàn bộ tiệt giáo đệ tử cũng không có sư đệ gây ra nhiều chuyện thông thiên giáo chủ cười nói ra ngươi người tiểu sư đệ này nhưng k h ó lường lấy sức một mình khuấy động thiên hạ phong vân phía trước liền không nói lần này đoán chừng lại là bách gia n h ậ p thế ở nhân gian nhấc lên thao thiên cự lãng nếu như hắn ra những cái tia chú ý thật sự có thể hoàn thành nhân đạo khí vẫn sẽ lần nữa phóng đại vô lương thánh m ta còn tưởng rằng lần này k h ổ n g viện tất nhiên sẽ gặp nạn không nghĩ tới hắn còn có nhiều như vậy ý đồ xấu đem bách ra đệ tử để khuyên trở về ánh mắt nhìn qua tầng tầng không gian nhìn xem ngay tại ngủ say trương minh hiên thương hại nói ra ngươi cứu được n h o u ra không biết ngươi muốn làm sao cứu chính ngươi huyền không đảo tiệm sách trong nhà gỗ trương minh hiên trên giường xuất hiện một cái lô đen đem hắn thôn phệ biến mất trương minh hiên tại hư không trung phiếu đáng thật sâu cao mày tựa hồ tại làm ác g ộ n g ưu minh thế giới một gian trong nhà đã đột nhiên vỡ ra một cái lỗ hỏng trương minh hiên từ lỗ hổng bên trong rơi ra ngoài còn xuống đất trực tiếp trong mộ trương ố t Ta n lên xuống g đồng dạng. buýt minh hiên lắc lắc đầu tỉnh táo lại đánh giá một chút b ố n phía run lên trong lòng đây không phải gian phòng của mình chỉ thấy gian phòng này chỉ có chỉ là mười cái mét vuông tả hưu một cái bàn đá một cái ghế đá tử cái k h á c liền không có vật gì ngay cả cái giường đá đều không đây là không có ý định để người đi ngủ sao trương minh hiên cảnh giác lẩm bẩm đây là nơi nào ai đem ta buộc tới sau lưng thân ảnh l ó i lên trương tiểu p h ạ m phong vân vô kỵ long thiên nạo tiêu viêm bốn người xuất hiện đứng thành một hàng lập sau l ư n g trương minh hiên tiêu viêm rỗi tay ra di hỏa đằng dâng lên chiếu sáng cả hòn đá nhỏ phòng thạch ốc hoàn toàn bị kín không cửa không có cửa sổ trời tròn đất vông giống như một cái đóng xuống tới thạch bát phong vân vô kỵ thân ảnh lõe lên xuất hiện tại bên tường trong tay trường kiếm ra khỏi vỏ ban g lang lang một trận chạm kích âm thanh trên tường hỏa hoa v a n g khắp nơi phong vân vô kỵ t h u kiếm chỉ thấy trên vách tường xuất hiện mấy đạo răng khắp nơi bạch tấn đưa tay tại bạch tấn bên trên một vòng bạch tấn từ màu xanh trên vách đá biến mất thậm chí ngay cả một đạo vết cắt đều không có để lại phong vân vô kỵ không khí nổi lên một trận vận sóng long thiên ngạo ngưng trọng nói ra không gian mở không ra không thể từ không gian bên trong đào thoát trương minh hiên vẻ mặt đau khổ nói ra ta sẽ không bị vây chết tại nơi này a hít sâu một hơi nói vẫn là ta tới đi phong vân vô kỵ bốn người đều nghi hoặc nhìn trương minh hiên trương minh hiên ánh mắt thâm thúy ngẩng đầu nhìn trên không mở miệng kêu lên uy ai đem ta mang tới xương tên ra uy hiếp nói ra ta nhưng nói cho ngươi sư phụ ta chính là thượng thanh thánh nhân thông thiên giáo chủ nếu là hắn biết các ngươi nước ta các ngươi liền chờ chết đi còn có ngọc đế chính là bạn thân của ta Toàn bộ thiên đỉnh đều là huynh đệ của ta, ta ra lệnh một tiếng, thiên Thừa là đỉnh huynh lệnh người liền đợi đến bị thiên đỉnh vây công bộ bị đợi đi. đều đệ vây của các ra ị d phong ta bây giờ còn c ư đưa a nhanh ta ra sinh mời đi n khí, g à i ă n o cho nào Phong n uống sướng hầu hạ. Ta cũng không phải không thể cho các người tại thiên đỉnh cái nào đó một quan nửa thành thiên thần, nhân hầu chiều hạ, phải thể thủ thế ta tại một trước, từ trở các cái bái. đó đây vân vô kỵ bốn người cả người toát m ồ h ô i lạnh đây chính là ngươi biện pháp Quả hiền, quả quả hiệu suất 518, quả hiệu su nhiên trương minh hiền, trương Phong nhiên Trương phong nhiên tối tối rất cao. người bên ngoài nghe ta chẳng những sư phó là thông thiên giáo chủ cha nuôi ta vẫn là thái thượng giáo chủ tam thập tam thiên bên ngoài thái thượng khỏe miệng co giật hai lần im ắng túi đầu nhìn xem trương minh hiên rất muốn đánh hắn nhà đứng bên cạnh huyền đô đại pháp sư nếp miệng cười khẽ còn giống như thực sự là bích du cung thông thiên giáo chủ nhức đầu sờ lấy cái chán thấy thế nào đều nghĩ đánh cho hắn một trận đây quả thật là đồ đệ của ta sao trương minh hiên tiếp tục gọi d ầ m dĩ nói ta nói cho các ngươi biết nữ hoa nương nương cùng ta là khuê mật minh hà giáo chủ và ta là thân gia bình tâm nương nương cùng ta cực kỳ giao hà bạn liền hỏi các ngươi sợ không sợ u minh giới bình tâm điện bên trong bình tâm nương nương đang ngồi ở phía trên chủ vị phía dưới hai bên ngồi hình thiên sivu phong bá vũ sư bọn người đại điện chính giữa có lấy một cái một mét phương viên tảng đá lớn bát r ư ơ n g minh hiên kêu gào thanh â m đang từ trong quả cầu đá truyền tới sivu cười ha hả nói ra nương nương hắn đem ngài danh hiệu khiên g ra tới bình tâm cười nói nghe hắn nói chuyện bối cảnh này thật đúng là dọa người đâu sivu tiến lên gõ gõ quả cầu đá treo tức nói ra chứng minh hiên ngươi cũng đừng tê ơ đây là bình tâm nương nương dựa theo yêu cầu của người chuyên môn định chế phòng tối ngươi vẫn là nắm chặt thời gian gõ chưa đi hôm nay năm mươi trường kết thúc không thành ha ha ha sự uy hiếp mạnh mẽ chi ý từ ba tiếng ha ha ha bên trong chuyền tới trong quả cầu đá trương minh hiên trận tròn mắt phòng tối ta phòng tối trong h o à n g hốt nhìn thấy bình tâm nương nương kêu ôn nhu khuôn mặt tươi cởi môi son khẽ mở có người làm việc không cố gắng ta nghĩ trừng phạt hắn một chút ngươi lại chủ ý gì tốt sao một cái kẻ ngu hưng phấn kêu lên phòng tối chuẩn bị cho hắn phòng tối trương tiểu pham bốn người l ấ p nhau hóa thành bốn đạo lưu quang bắn vào trương minh hiên thể nội trực tiếp chạy trốn trương minh hiên vẻ mặt đau khổ kêu lên đ ư n g a si vu đại ca ngươi cùng nương, nương văn、mải. ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm đâu thả ta trở về đi đây là cho nương nương nghĩ kê trừng phạt những người khác không thể dùng trên người ta a cái này gọi lấy b á n trả ơn si vu tiếng cười truyền đến nhưng là cũng chỉ có người dám đắc tội nương nương a cái này phòng tối vốn chính là chuẩn bị cho ngươi kết thúc không thành nương nương nhiệm vụ hậu quả thế nhưng là rất nghiêm trọng nha t r ư ơ n g minh hiên đứng tại mười mét phòng tối bên trong ngẩng đầu nhìn phía trên cắn răng nói ra chết cũng phải chết cái minh bạch dù sao cũng phải để ta biết sai ở nơi nào a s i v u ngữ khí lạnh leo nói ra ngươi tại nho đạo trí thánh bên trong lấy man tổ cám chỉ vũ tộc thật cho là chúng ta nhìn không ra trương minh hiên trong lòng trận l ạ n h lại là nho đạo trí thánh lắp bắp cưỡng ép giải thích cái này đây đều là nhan hồi lão tiểu t ử kia để cho ta làm cùng ta không quan hệ a các ngươi đem hắn trộm tới giam lại có được hay không đem ta thả ra s i v u nói ra nương nương thánh tâm tra khắp tất cả thiên địa sao lại nói xấu ngươi trương minh hiên ngượng ngùng túi đầu không nói s i v u thanh â m có từ phía trên truyền đến nương nương nhân hậu cho ngươi một cái cơ hội hảo hảo nắm chắc đi đổi mới để nương, nương hài lòng nương nương tự nhiên chuyện cũ sẽ bỏ qua không phải t r ư ơ n g minh hiên cẩn thận hỏi không phải như thế nào ha ha si vu phát ra một tiếng làm người ta sợ hãi cười lạnh t r ư ơ n g minh hiên lập tức đánh run một cái vội vàng ngồi tại ghế đá xuất ra điện thoại hiện ra màn hình giả lập ngón tay thật nhanh ở trên màn ảnh đánh chữ một bên đổi mới trong lòng một bên rơi lệ ta liền nói không viết đi nhan hồi không phải để ta viết hiện tại tốt đi ta bị giam phòng tối đi Ô ô ô u ta thật oan uổng sư phó ngài mau tới cứu ta đệ tử xuống điện một a bình tâm điện bên trong si vu cười nói ra nương nương ta nói thế nào bình tâm gật đầu cười nói rất tốt Sivu cười ha ha nói lần này có thể nhìn cái đã n g h i ề n bình tâm nói ra hắn trừng phạt liền giao cho người phụ trách ách Sivu gãi đầu một cái nói ra nương nương căn cứ ta đối trương minh hiên hiểu rõ hắn vì để tránh cho trừng phạt nhất định sẽ l i ề u mạng đổi mới hoàn thành năm mươi trường căn bản không khó bình tâm nương nương cười n h ạ t nói vô luận hắn có thể hay không hoàn thành năm mươi trường cái này trừng phạt hắn đều trốn không thoát Sivu t h ư ơ n g hại nhìn thoáng qua quả cầu đá nói ra vâng ta một điểm sẽ để cho hắn trôi qua rất thoải mái trong quả cầu đá một mảnh đen kịt chỉ có điện thoại tản ra yếu ớt u quang trương minh hiên ghé vào màn hình điện thoại di động trước ngón tay tất cả nhanh lên một chút ra tàn ảnh trong mắt mang theo vẻ điển cuồng năm mươi trường năm mươi trường phòng tối bên trong không năm tháng trương minh hiên cũng không biết trôi qua bao lâu hắn chỉ biết nhất định phải hoàn thành năm mươi trường ta mới không muốn tiếp nhận xử phạt đánh xuống một chữ cuối cùng mẹ s ủ i lơ tại thạch trên b à n ánh mắt l ó e lên vẻ hưng p h ấ n năm mươi trường hoàn thành trong lòng nói ra tiểu phàm quá khứ thời gian dài bao lâu trương tiểu phàm nói ra mười bảy tiếng trương minh hiên vội và nói chuyển lên nhanh lên chuyển, lại không lên chuyển liền đến đã không kịp Trưng tiểu phàm, ừ, một tiếng, t phàm, lập ừ, ứ chương an bài t truyền. mười t gian trong thiên địa mặt, Bình Tâm đang ngồi n thoại tích, tích bảy nói nói khoa cử vương miện g nhan hồi nhìn mấy chương về sau đằng sau vậy mà còn có kinh ngạc nói hôm nay làm sao đổi mới nhiều như vậy t r a n g đầy phấn khởi nhìn xuống dưới đi cái này năm mươi chương bên trong đại đa số vì phương v ậ n trang bước nội dung thi hội tự biết hồ ly đối vận bán ra thu đỉnh chuyện đến từ nhà một bản chứ danh ngô tỉnh nhập châu văn viện sơ đàm lịch loại văn nhân mai cho đến trang duy hủy thơ nhan hồi lật đạo cuối cùng một chương lại lật đã là trong không cảm thán nói chương công tử hôm qua g i ú p ta nho ra giải quyết bách ra vấn đề hôm nay liền đến cái đại bạo phát không chối từ vất vả rất là để người bội phù ca sách núi thánh địa sách núi thiên đình ngọc đế thiên ngoại nữ hoa địa phủ bình tâm còn có các phương đại thần đối với trương minh hiên có thể đổi mới nhiều như vậy đều rất là hài lòng bình tâm nương nương thủ đoạn vẫn là rất lợi hại nữ hoa nương nương nằm tại vân sàng bên trên cười nói hắn thật đúng là rất thích hồ lý a trong sách còn viết một cái hồ li n o n o thải phượng trước mắt khẽ cười nói nương nương hắn cùng lý thanh nhã cô nương hữu duyên sao nữ hoa nói ra có a không phải lại như thế nào sẽ gặp phải gặp được chính là hữu duyên đây là phật giáo chuẩn để phật mẫu nói thải phượng gắt giọng nương nương ngài biết ta nói chính là cái gì duyên phận nữ o a nương, nương cười nói cái này chính là muốn dựa vào hắn đi tranh thủ nhưng nhìn hắn kia lười biếng bộ dáng nửa điểm tranh thủ ý tứ đều không có chương năm trăm m ư ơ i chín trừng phạt bên trong cơ duyên chương năm trăm m ư ơ i chín trừng phạt bên trong cơ duyên t hải phượng cười nói nương nương ngài chấp trưởng thiên hạ nhân duyên cái này ngài hẳn là rõ ràng đi nữ hoa nương nương nghiêm mặt nói ra bọn hắn nhân duyên không tại trong lòng bàn tay của ta t hải phượng kinh ngạc nói vì cái gì nữ hoa nương nương cười nói bởi vì có người đem bọn hắn nhân duyên từ giữa thiên địa xóa đi t hải phượng kinh ngạc nói ra đây chẳng phải là nói chú cô sinh nữ hoa nương nương cười một tiếng nói ra cũng mang ý nghĩa vô hạn khả năng nghiệt duyên thiện duyên đều xem chính bọn hắn tạo hóa thải phượng không tốt ý t ư nói ra nương nương vậy ta nhân duyên đâu nữ hoa nương nương không cao hứng nói ra sớm cho ngươi gây mất thành thành thật thật hầu hạ ta cả một đời đi a thải phượng phát ra một thân g ê n gì g trên mạng cũng đều là nghị luận ầm ĩ gỗ mục c h i điều ha ha ha trang duy cái kia đại đồ đần vậy mà hủy kiếm mi công tơ h còn hủy như thế h u n g ác lần này có trò hay để nhìn tiểu thư sinh thơ thành trấn quốc một tờ t r o n cân thật sự có loại tình huống này sao liêu phương ôn có người có thể làm được nhưng cũng chỉ là văn khí ra chỉ mà thôi văn khí tán đi liền khôi phục thành n g u y ê n dạng cựu ù n trong sách khác biệt, trong sách kia là thế giới tán thành, pháp tác Bạch vân trưởng, ngoại g giới gia biệt, thế tác trì. đạo sách sách khác pháp Bạch kia là l c chữ cũng có thể đến, thậm chí càng gia tiện ta trì, tùy một thể thậm đến, nạo. đông đông sách núi thánh địa thật là khiến người ta hướng tới a điệp danh o không phải các ngươi nói ta làm sao nghe không hiểu gỗ mục chi đ i ê u tiểu nội muội ngươi không thấy nho đạo chí thánh sao điệp danh o ta xem a nhưng là không phải chỉ viết đến phương vận muốn mở tiệm sách sao gỗ mục chi đ i ê u mỉm cười tiểu nội muội đằng sau còn có rất nhiều nội dung ngươi nói k i ê một trường tại chương mười tám thánh địa sách núi mà nho đạo trí thánh đã đổi mới đến thứ chương sáu mươi sáu hủy thơ được doanh kinh ngạc làm sao lại có nhiều như vậy ta nhìn thấy hai chương coi là không có liền không có nhìn xuống dưới ta cái này đi xem nói xong hạ tuyến cái này năm mươi chương bên trong xuất hiện thi từ ngược lại là không tiếp tục để điện thoại trước độc giả hai mắt tỏa sáng bởi vì những n à y thi từ đều là trước kia tiên hiển thi từ không sai nơi này để trương minh hiên sửa lại bởi vì hắn đột nhiên nghĩ đến hiện tại đem những cái kia ưu tú thi từ viết ra về sau những người kia còn viết cái gì mặc dù nói đi con đường của người khác để người khác không đường có thể đi nghe là nghe thoải mái nhưng có chút tam quan bất chính n a loại chuyện này làm được làm sao có chút giết người cướp của cảm giác kết quả là trương minh hiên cho hết từ bỏ mượn dùng trước đó tiên hiển thi tử hồng hoang lịch sử không nhớ năm trong đó xuất hiện ưu tú thơ cũng là phong phú tùy tiện để t r ư ơ n g tiểu p h ạ m tra một chút liền có thể tra được một đồng lớn mượn dùng những n à y thi tử mặc dù không có thể làm cho những cái kia nho ra đệ t ử hai mắt tỏa sáng nhưng là tiên hiển thơ chinh phục dị giới cũng là để người trong lòng sảng khoái vô cùng cảm giác tự hào bạo dạc trương minh hiên đổi mới về sau liền nằm tại phòng tối bên trong âm thầm yêu thương càng nghĩ càng thương、thâm. vậy mà để ta sẽ tự bỏ ra chủ ý đến hại c h í n h ta có dạng này hớ người sao người và người tín nhiệm đâu đã nói xong bằng hữu cả đời cùng đi đâu t r ư ơ n g minh hiên ngay tại phối hợp yêu thời điểm dưới thân một cái lô đen đột nhiên xuất hiện t r ư ơ n g minh hiên kinh hô một tiếng liền rơi vào trong lô đen biến mất không thấy gì nữa t r ư ơ n g minh hiên trước mắt lưu quang phi tóc xay qua ánh mắt l ó e lên phát hiện mình đang đứng tại một đầu đen nhánh đường lát đá bên trên đường lát đá hai đầu đen nhánh không gặp cuối cùng mà si vu cái tia đại đồ đần đang đứng ở bên người chứng minh hiên kinh hỉ kêu lên si vu đại ca thả ta ra rồi ngươi thật sự là đủ h ư ớ n đệ Đại ân đại đức vô cùng cảm kích đại ca dừng bước ta lúc này đi không cần đưa đ a n g không mà lên hướng lên trên bay đi trở về s i v u hét lớn một tiếng trương minh hiên lập tức định tại không trung không tự chủ được rơi xuống xuống tới trương minh hiên c ư ờ i khăn nói s i v u đại ca đều nói không cần tiễn c h í n h ta liền trở về liền tốt đã ra một ngày không b a y lại đi cho sư phó tỉnh h an sư phó sẽ lo lắng s i v u n h a răng giữ tợn cười một tiếng nói ra ai nói muốn để ngươi h ồ i đi đưa tay nắm lấy trương minh hiên phần gáy dẫn theo hướng phía trước đi đến trong giọng nói mang theo thật sâu khó chịu nói ra chuẩn bị tiếp nhận nương nương quyết định xử phạt đi trương minh hiên dãy rủa kêu lên không ta đã năm mươi càng hoàn thành các ngươi không thể không giảng đạo nghĩa các ngươi thành tín đâu đạo nghĩa của các ngươi đâu Sivu cười lạnh nói ra nương nương nói ngươi cái này năm mươi chương viết t ạ m được kịch bản quá nước cho nên phải tiếp nhận trừng phạt trương minh hiên ngây người nước sao không nước Sivu dẫn theo trương minh hiên một bước trăm ngàn gạo đi tại chống trại đại đạo bên trên những nơi đi qua chống không mật quỷ từng cái rõ ràng trên cương vị đều trống giống hai người chỉ chốc lát đi vào một cái kỳ quái không gian bên trong bên trong mọc r a lít nha lít nhít đại thụ bụi cây bãi cỏ vấn đề là bên trong không gian này vô luận là đại thụ vẫn là bãi cỏ toàn mẹ nhà hắn làm bằng sát phía trên l ó e sắc bén hàng quang còn có thể nhìn thấy mấy tên tiểu quỷ bị nhánh cây xuyên qua thống khổ dê n gì chứng minh hiên dọa đến sắc mặt tái nhật trong lòng xuất hiện một tia không ổn cảm giác xi view cười lạnh nói ra đi vào đi nơi này là tầng thứ ba thiết thụ địa ngục nương nương để ngươi đem tầng này địa ngục dọn dẹm sạch sẽ chứng minh hiên lắc đầu liên tục lắp bắp nói ra, quét sạch sẽ là cái gì ý tứ nhìn xem thật sạch sẽ a ngươi nhìn kia cỏ nhỏ sáng loáng sáng loáng còn tại phản q u a n g đâu nhất định không ai dám loạn giấc mặt cỏ si vu g i ữ tợn cười nói trong này có một chút khó chơi tiểu quỷ nương nương để ngươi đi vào đem bọn hắn rết sạch t r ư ơ n g minh hiên biến sắc ngựa đầu kêu thẳm nói sư phó cứu mạng a si vu đưa tay đẩy t r ư ơ n g minh hiên lập tức tung bay đi vào rơi xuống trên đồng cỏ À, một tiếng ngựa đầu t ê minh mặt đều vặn vẹo thay đổi hình dạng dưới chân dốc rách máu tươi chảy ra chứng minh hiên khó dám tin nhìn xem si vu kêu lên ngươi cấm chế ta tu vi ngươi cùng lao tử trong mắt mang theo không c a m l ò n g phẫn nộ si vu lắc đầu nói ra chỉ là suy yếu thêm cấm bay mà thôi hiện tại ngươi đại khái tương đương với thiên tiến cảnh đối phó những này tiểu quỷ cũng đủ rồi trương minh hiên tức giận kêu lên vì cái gì si vu đột nhiên nghe răng giữ tợn cười nói không phải gọi thế nào xử phạt đâu máu tươi sẽ đem bọn hắn hấp dẫn tới ngươi phải cố gắng lên chiến đấu a nói xong si vu thân ảnh biến mất trương minh hiên biến sắc quả nhiên trông thấy từng cái hư hảo quỷ vận tại từng cây trên nhánh cây n ả y lên chạy tới gào thét gọi bậy trương minh hiên túi đầu nói ra chờ ta ra ngoài ta và ngươi không xong nói xong không để ý đau đớn co cẳng liền chạy một đường máu tươi văng khắp nơi trương minh hiền ngao ngao gọi bậy hắn không có phát hiện mỗi một lần chân hạ xuống bàn chân phá vỡ thời điểm liền có một tia đỏ thám tơ máu thông qua sắt cỏ tiến vào thể nội lần nữa nhấc chân vết thương nháy mắt khôi phục bình tâm điện bên trong si vu xài bước đi tiến đến chắp tay nói ra nương nương đã đem hắn đưa vào đi chủ vị bình tâm nhẹ gật đầu nói ra ta biết si vu do dự một chút không cam tâm nói ra nương nương hắn dù sao cũng là một ngoại nhân tại sao phải dạng này giúp hắn thậm chí đưa ra chỉ có tổ vô tình huyết chương năm trăm hai mươi thiết thụ địa ngục thanh、không. Trưng 520, thiết thụ địa ngục thanh không. Bình tâm đầu, ánh mắt nhìn qua tầng tầng không. ngục ngục địa địa bình tâm nói g g n ánh n đầu, h mắt ì ra hồng hoang n thiên giới à mở ộ t cái ra đời tiên thiên đại thần về sau xuất hiện long phượng kỳ lân còn có cái khác vào tộc bọn hắn đều có thể xưng lại yêu long phượng xuống dốc về sau chúng ta v u tộc cũng xuất hiện vô luận v u yêu đều là thiên địa sinh ra có thể xưng là tiên t i ê n chủng tộc si vu nhẹ gật đầu biểu thị minh bạch bình tâm nữ khí nhất chuyển nói ra mà nhân tộc khác biệt nhân tộc chính là nữ hoa nương nương b ó p thổ tạo nên là hậu t i ê n chủng tộc hậu t i ê n chủng tộc thành tựu chú định có h ạ n thành tựu chuẩn thánh liền muôn vàn khó khăn càng đừng nói thành tựu thánh vị huyền đô đại pháp sư có thành tựu như thế này cũng là thái thượng giáo chủ vì hắn nghịch chuyển tiên thiên lại tố nhục thân kết quả đại giới không thể nói không lớn si vu ghen ghét nói ra cho nên nương, nương ngài liền đem tổ vũ tinh huyết cho kia tiểu tử trợ ngài đối với hắn cũng quá tốt đi bình tâm nương nương n ở nụ cười xinh đẹp nói ra nữ hoa nương nương cho hắn nữ trang thời điểm đều đưa lên một đạo tạo h ó a t h ầ n lực nếu như ta cái gì cũng không cho chẳng phải là lộ ra ta v u tộc yêu yêu tộc một bậc si vu vội vàng kêu lên thế nhưng là nương nương bình tâm đánh gây phục vụ lời nói nói ra không có thế nhưng là ta tự có ta đạo lý nói xong phiêu nhiên hướng về bên cạnh thiên điện đi đến si vu đau răng vẻ mặt đau khổ nói ra nương nương kia là tổ v u tinh huy ế ta ta vô tộc còn xuất lại tổ vô tinh huy ta ô ô ô trái tim thật đau thiết thụ địa n g ụ c bên trong trương minh hiên tay cầm một thanh linh khí trường kiếm tại quỷ trong bảy tung hoành giết chóc một bên giết một bên khóc lớn đau quá đau quá đau quá simu lao tử cùng ngươi không xong trương minh hiên một kiếm đem trước mặt một cái buồn nôn quỷ bộ thành phi cho ngửa mặt lên trời hét lớn chỉ cần hôm nay ta không chết ngày mai sẽ phải ngươi đi chết tại trong một gian phòng simu thư l ệ n h một tiếng nói ra ngày mai hậu thiên ngươi cũng không được ngữ khí có chút ít nhàn nhạt, nhạt ghen ghét chi ý trương minh hiên trong thiết thụ địa mục giết một hồi lâu chân đều đã đau chết lặng còn lại một chút tiểu quỷ cũng bị giết sợ tất cả đều hoa hoa kêu thảm gi bốn phía mà chạy nhanh nhẹn thiết thụ bên trên nhẹ vọt mấy cái lấp loe biến mất không còn tam tích xem ra tại thiết thụ địa ngục như cá g ặ p nước giống như tại nhà mình chi điện xi viu ánh mắt tung ra trong thiết thụ địa ngục cười nhạo nói một đám tự cho là thông minh lá quỷ thật sự cho rằng chiếm cứ tại thiết thụ địa ngục bên trong địa phủ liền lấy các ngươi không có biện pháp nương nương hạ lệnh rút lui thời điểm các ngươi nếu như cùng theo đi còn có thể có đầu sinh lộ đã nương nương mệnh lệnh cũng dám vi phạm vậy thì chờ chết đi trốn trốn đi được sao trương minh hiên không n ú c n í c h đứng tại trên đồng cỏ miệng lớn thở gấp lên trên đầu đều là mồi hôi lạnh đau nhức thật sự là quáo trương minh hiên nói c ra tiểu phàm các ngươi ra đi hỗ trợ truy sát những cái kia chạy trốn lão quỷ ta là không thể động quá đau bốn cái bóng người từ trương minh hiên thể nội đi ra hóa thành trương tiểu phàm phong vân vô kỵ long thiên nạo tiêu viêm thân ảnh chính trong thiên điện cười ha hạ dùng điện thoại nói chuyện trời đất bình tâm đột nhiên trau mày một cái nhìn về phía thiết thụ địa ngục tự nói nói ra pháp tướng phân thân người yếu ớt nói ra nhưng không thể để cho ngươi dạng này mưu lợi không phải ngươi liền không chiếm được nên muốn đ ổ vật trở về trương tiểu p h à m thân ả n h bốn người vừa ngưng thực lập tức một trận v ạ n b v o hóa thành bốn đạo lưu quang bắn vào trương minh hiên thể nội trương minh hiên ngơ ngác nói đây là có chuyện gì trương tiểu p h à m nói ra không biết bên ngoài có một cố lực lượng tại bài xích chúng ta chúng ta căn bản là không có cách hiện hình trương minh hiên trong lòng lệ rơi lời mặt đây là muốn bức tử ta si vư cái kia đáng giận thanh âm từ không trung truyền đến ha ha ngươi không đem bọn hắn tất cả đều giết chết ngươi liền mãi mãi cũng ra không được c h ơ n g minh hiên cắn răng nhìn thoáng qua trên không hoa hoa kêu thảm hướng nơi xa p h ó n g đi một đường máu tươi v a n g khắp nơi một tia như có như không màu đỏ xâm thông qua vết thương đi vào thể nội đau n h ấ t là thật đau n h ấ t giận cũng là giận dữ trong lòng một cái xuất hiện một cái giấc n ộ ta vẫn là quá ngây thơ băng lãnh hồng hoàng căn bản không có bằng h ư u có chỉ có đại đạo chi tranh mặt mũi chi đ ấ u đáng hận ta vẫn là minh bạch quá mượn h o si vu đi chết si vu ngươi cho ta chạy đi đâu an ta một kiếm đi si vu nhìn ta đại bảo kiếm quỷ khóc sói gào tiếng kêu vang vọng tại thiết thụ địa ngục trong cung điện si vu một chán hát tuyến hao hết thiên tân vạc h ổ máu c h ả y vô số rốt cục cuối cùng đem tất cả quỷ hồn chém giết hầu như không còn khi trương minh hiên một kiếm đem trước mặt giữ t ậ n si vu chém ngang l ư n g thời điểm quỷ hồn kêu thảm hóa thành cho b ụ i trương minh hiên còn tại há mồm t h ở dốc mồ hôi lạnh trên c h á n nhỏ xuống trước mặt một hoa hoàn cảnh biến hóa xuất hiện tại một tòa cung điện bên trong trương minh hiên nhìn chăm chú quét qua liền thấy trước mặt thật si vu trong mắt phun ra lựa giận cắn răng một câu không nói giống như bổ lệ quỷ một kiếm bổ tới si vu cười đưa tay một tay bỏ lỡ kiếm thế tại trương minh hiên trên cánh tay trương minh hiên lảo đảo lui lại hai bước phía sau đột nhiên xuất hiện một cái lỗ đen đem thối vệ trương minh hiên mắt lộ hoảng sợ hét lớn không phòng tối bên trong xuất hiện một cái lỗ đen trương minh hiên từ trong lỗ đen rơi xuống tới rơi vào phòng tối bên trong trương minh hiên ngẩng đầu kêu khóc nói sư phó mau tới cứu mạng a đệ tử không được đệ tử không chịu nổi a tam thập tam thiên bên ngoài bích du cùng thông thiên giáo chủ h ừ lạnh một tiếng nói ra làm một kim tiên tu sĩ điểm ấy khổ đều chịu không được có thể thành gì đại sự vô đương thánh mẫu tại bên cạnh cười nói ra sư phó lần này bình tâm nương nương trả ra đại giới thật là không nhỏ tiểu sư đệ thiếu vu tộc đại nhân quả cũng không biết là tốt là xấu thông tin ê giáo chủ cười nói nhân quả hắn sẽ quan tâm cái này vô đương thánh mộ nghĩ đến trương minh hiên trên thân kia vô cùng vô tận tuyến nhân quả nhịn không được cười lên không sai hắn nhất không quan tâm chính là nhân quả trương minh hiên tại phòng tối bên trong kêu nửa này đôi phế ngồi trên g h ế trong lòng rơi lệ mặt mũi tràn đầy quả nhiên sư phó cũng nghe không đến mình tiếng hô sao cái này phòng tối đến cùng là tài liệu gì làm chẳng những có thể ngăn cách thanh bình kiếm còn có thể ngăn cách sư phó ta coi là thật muốn chết tại nơi này sao cũng không biết sư phó sẽ báo thủ cho ta hay không t r ư ơ n g minh hiên trong đầu xuất hiện loạn thất bát t à o ý nghĩ s i v u thanh âm g lê tẩm lần nữa từ không trung truyền đến ta khuyên n g ư ơ i nhanh tiếp tục viết đi nương nương ý tứ ngày mai tiếp tục năm mươi trường không phải chờ đón bị trừng phạt đi t r ư ơ n g minh hiên dọa đến từ trên ghế nhảy lên một cái vội vàng lần nữa ngồi lên không muốn không muốn loại này trừng phạt ta không cần đón thêm thụ lần thứ hai sẽ chết thần a t r ư ơ n g năm trăm hai mươi hai tài hoa mở rộng t r ư ơ n g năm trăm hai mươi hai tài hoa mở rộng tây dạ quốc đặc thu k h ổ n g viện lâm thải lâm thải bản này nho đạo trí thánh là nho ra để tiêu giao thần quân viết có phải là mang ý nghĩa nho ra đã nắm giữ mới tức giận phương pháp tu luyện quyển sách này chính là vì cho người trong thiên hạ giới thiệu tài hoa vì mới tức giận mở rộng đánh xuống khúc nhạc dạo đại đường trương khâu kinh hỷ khổng viện lâm thải quả nhiên là như thế khổng viện lâm thải nghi hoặc ta không biết ta khổng viện bên trong cũng không có tin tức truyền tới đại đường ngầm phong rất có thể là dạng này dù sao nho ra sẽ không vô duyên vô cớ đẩy ra nho đạo trí thánh quyển sách này khổng viện trong một gian phòng hà thiên nhai đang ngồi ở trước bản sách nhìn xem điện thật ta khẩn g viện coi là thật có tài hoa phương pháp tu luyện sao điện thoại trước quốc gia khác học bá người đọc sách cũng đều lòng tràn đầy kích động coi là thật muốn phổ biến tài hoa sao dạ lan g quốc một người trẻ tuổi chính cầm điện thoại tại một cái hồ nước biên thủy c ầ u mắt lộ ra hướng tới nói ra tài hoa văn c u n g văn gan một khi phổ biến tài hoa ta liền có thể miệng tụng thánh hiền văn t r ư ơ n g vung bút chém giết yêu tả trở thành siêu phàm thoát tục tồn tại ha ha ha không được thực sự quá kích động ta muốn khoe khoan một chút lập tức mở ra cái khắc bầy đem muốn phổ biến mới tức giận suy đoán nói ra ngoài gặp được có người nghi ngờ h đại đại ắ hàng hàng ngay tại học bá bảy đang thảo luận đoán thời điểm tác giả nhà cũng phát sinh một trận hoàn toàn khác biệt nghị luận cổ phàm ai hôm nay trương công tử lại đổi mới năm mươi trường độc giả đều đang thúc giục ta tăng thêm đúng là mệnh thật lý gia đại thiếu ta cũng là a ta hiện tại cũng gia tăng đến mỗi ngày một vật chữ bọn hắn còn không biết dừng sáu suối không phải các ngươi làm sao đều là vạn càng a trang web không phải nói bốn ngàn chữ là được rồi sao cùng ai ngồi hiên ta mỗi ngày sáu ngàn đổi mới nhiều tiền kiếm được cũng nhiều a minh xảo ta tám ngàn không có cách đổi mới nhiều để cử tới cũng nhanh mà lại bọn hắn đều là dạng này đổi mới sáu suối bất đắc dĩ vậy ta cũng tám ngàn tốt các n g ư ơ i đem sách thành tập tục đều làm hư nói xong cùng một chỗ bốn ngàn hiện tại các n g ư ơ i cả đám đều hơn vạn thanh phong bốn ngàn không có khả năng nhiều hơn nữa ta muốn cam đoan chất lượng cổ phàm c ư ờ i to giống như n g ư ơ i chất lượng cũng không như thế nào a thanh phong nạo kiều ta chẳng những muốn viết sách còn muốn chiếu cố minh n g u y ệ t chiếu cố tiểu nhân s ố m quả rất mệt mỏi a nhờ các người cũng bốn ngàn tốt ta chỉ có ta một người bốn ngàn rất lung túng cổ phàm ha ha lý gia đại thiếu ha ha sáu suối kỳ hỉ cùng ai ngồi h ê n tiểu hữu cố lên thanh phong trên mạng khắp nơi đều đang nghị luận trương minh hiên tại phòng tối bên trong đứng ngồi không yên lần này cũng không có vấn đề à. đột nhiên cảm giác dưới chân một trận mất trọng lượng trương minh hiên sát mặt đại biến lại tới ánh mắt hoa lên trương minh hiên lần nữa xuất hiện trong tay s i v u i v u dẫn theo trương minh hiên phần gãy hướng phía phía trước một bước ngàn mét đi đến trương minh hiên dãy rủa kêu lên s i v u ta đã viết xong s i v u n ế t miệng cười nói nương nương nói cái này năm mươi chương bên trong có lôi chữ sai để ngươi nhớ lâu một chút trương minh hiên trong lòng trận lạnh cười lạnh nói ta xem là các ngươi căn bản không nghĩ bỏ qua ta vô luận như thế nào cái này trừng phạt cũng sẽ có. s i v u cho trương minh hiên một cái ngươi rất thông minh ánh mắt lại lắc đầu cười nói làm sao có thể chúng ta đều là dựa theo quy củ làm việc sẽ không vô duyên vô cớ trừng phạt ngươi tà tin ngươi tả vừa mới cái kia ánh mắt đã biểu đạt rất rõ ràng chính là đang cố ý chơi ta s i v u dẫn theo trương minh hiên đi vào một không gian khác lôi vào trương minh hiên từ bên ngoài nhìn lại chỉ thấy bên trong sương mù m ở mịt giống như sương mù mai s i v u nói ra đi vào đi quy củ cũ đem bên trong yêu ma chém giết hầu như không còn trương minh hiên chỉ cảm thấy một trận đằng vân giá vũ đã tiến vào đạo sương mù mai bên trong trùng đ i ệ rơi trên mặt đất lại là c ấ bay Sibiu cười ha ha nói đây là lồng hấp địa ngục hảo hảo hưởng thụ đi trương minh hiên chỉ cảm thấy trên thân một trận nói nói cái dám sương mù mai đây là hơi nóng chỉ chốc l á t làn da liền đã đỏ lên trương minh hiên cắn răng nói ra s cvu vì ít chịu tội nắm chặt thời gian có cảng liền hướng sương mù mai chỗ sâu chạy tới trong tay xuất hiện một thanh linh khí huyện h ó a trường kiếm này lớn mật s cvu nhận lấy cái chết s cvu nhìn ta toái thi chém s cvu ăn láo tử nước tiểu á cvu c h ặ đầu thường câu mắng to vang vọng tại không gian bên trong một gian trong cung điện cvu một trán hắt t u ế n thấp giọng nói ra không biết tốt xấu tiểu tử lại nói là nương nương hạ lệnh ngươi làm sao không chửi mẹ nương trong phòng đột nhiên nhớ tới một thanh âm người nghĩ hắn mang ai si vu biến sắc liền vội vàng đứng lên mặt mũi tràn đầy cười làm lành xoay người nói ra mang ta mang ta nương nương thứ tội hư l ệ n h một tiếng si vu xoa xoa một c h á n mồ hôi lạnh thành thành thật thật ngồi trên ghế không dám nói lời nào không dám động r ư ứ n g minh hiên tại lồng hấp trong địa ngục chỉ chốc lát liền bị trưng làn da nát giữa một tia đỏ thám tơ máu từ hơi nóng bên trong thẩm thấu đến nát giữa trong vết thương t r ư ơ n g minh hiên một bên vung vẩy lấy trường kiếm đuổi r ế t tại hơi nóng bên trong chạy trốn tiểu quỷ một bên nhảy điệu tặng tổ nâng cao chân phát ra tiếng k ê u thế thảm mà ngoại giới khẩn g viện bên trong nhan hồi ngẩng đầu nhìn khắp trời đầy sao cũng lâm vào mộng bức bên trong đã có mấy người tìm đến hắn muốn mới tức giận phương pháp tu luyện đều bị hắn đuổi trở về ta có cọng lông mới khí tu luyện phương pháp a điện thoại tích tích văng lên nhan hồi nhìn thoáng qua đường vương lý thế dân nhan hồi do dự một chút điểm kích nghe lý thế dân xuất hiện tại trong màn ảnh cười ha hả nói ra đã lâu không gặp nhan hồi tiên sinh phong thái vẫn như cụ a nh không biết bệ hạ đêm khuya tìm ta có chuyện gì quan trọng lý thế dân cười khổ nói trâm cũng không muốn đêm khuya q u ấ y dậy nhan hồi tiên sinh nghỉ ngơi nhưng là chuyện này c a n hệ trọng đại thực sự để trâm không yên lòng chỉ có thể đêm khuya làm phiền nhan hồi nghi ngờ nói a ra sao sự t ì n h lý thế dân nghiêm túc nhìn xem nhan hồi nói ra nhan hồi tiên sinh k h ổ n g viện có phải là hay không muốn phổ biến mới tức giận phương pháp tu luyện rồi nhan hồi ngẩn ngơ lại là hỏi cái này cười khổ trả lời không có sự tỉnh khẩn viện căn bản không n g ờ sẽ tài hoa như thế nào mở rộng a lý thế dân không tin nói thật nhan hồi nghiêm túc gật đầu nói ra coi là thật Ta chương ũ n muốn g p ổ biến tài hoa, làm sao à? Không n làm hoa, sao g ờ i t h năm trăm hai mươi ba thiên dương bí mật chương năm trăm hai mươi ba thiên dương bí mật nghe được lý thế dân nhan hồi liên tục gật đầu nói ra đương nhiên điểm ấy ta k h ổ n g viện vẫn là rõ ràng nhan hồi nghi vẫn hỏi không biết bệ hạ từ chỗ nào biết được ta khẩn viện muốn phổ biến tại hoa lý thế dân được đ ế nhẹ n a n hồi c ũ gật đầu cười nói nhan hồi tiên h sinh lần này có bận rộn nhan hồi một mặt cười khổ quan bế video trò chuyện vội vàng ấn mở thế thao b ầ y liên tiếp t ấ n mở mấy cái bẫy đều là đang nói k h ổ n g viện muốn phổ biến mới tức giận tin tức nôn từ chuẩn xác từng cái người đọc sách đều tại hưng phấn chờ mong nhan hồi đóng lại điện thoại nổi giận phừng phừng nói là ai là ai đang mạo danh ta k h ổ n g viện đệ tử gieo hạt loại này lời đồn k h ổ n g viện bên trong một gian trong thư phòng đang xem sách hà thiên nhai liên tiếp đánh mấy mẻ mũi nghi ngờ sờ lên c á i chán đây là muốn bị cảm sao chứng minh hiện tại lồng hấp trong địa ngục quỷ khóc s ó i gạo têu so những cái k i a đang bị truy sát quỷ quái còn thê thảm hơn mặc dù nhìn qua rất là thê thảm nhưng là tại tổ vu tinh huyết bổ súng hạn hắn ngược lại càng ngày càng tinh thần, một gian trong cung điện si vu một bên uống rượu một bên lắc đầu cảm thán nói yếu thật sự là yếu à. cái này hoàng tuyền c h i thủy trưng nấu hơi nóng tuy nói cũng là uy lực bất phàm nhưng tuyệt không về phần đem một cái kim i t ê nhục nóng t ê thảm như thế. ta như h n Đây là ta gặp qua gặp thân yếu nhất kim tiên thật không biết hắn là thế nào k h i ê n qua thiên kiếp hắn lại là không biết trương minh hiên một cái thiên kiếp đều không có trải qua đi đến hôm nay tất cả đều là dựa vào phân thân độ kiếp cũng không có tu luyện qua nửa điểm luyện thể công pháp đánh nhau toàn bộ nhờ phân thân pháp lực truyền vận đến bây giờ ngay cả tám khối cơ bụng đều không có luyện ra thịt mỡ một đồng đóng cho nên nhục thân mới có thể như thế yếu đới bên ngoài vô luận trên mạng vẫn là hiện thực cũng đang thảo luận lấy mới tức giận sự t ì n h vô số học sinh chờ đợi cái này khẩn viện tuyên bố mới tức giận phương pháp tu luyện còn có từng cái người đọc sách lời thề son sắt xây dựng diễn thuyết suy đoán khẩn viện giáo sư mới tức giận phương pháp có người nói là trực tiếp tại trên điện thoại di động công bố có người nói là sẽ có khẩn viện học sinh hành tẩu thiên hạ t ư ớ n g tài khí tu luyện phương pháp giáo sư đến từng cái học viện còn có người nói khẩn viện sẽ cử hành một trận khảo thí chỉ có khảo thí hợp cách học sinh mới có thể được trao tặng mới tức giận phương pháp tu luyện tóm lại chúng thuyết vân vân mỗi một cái thuyết pháp đều có lý có cứ đầu làm do thích có trương minh hiên lại tại hết sức chuyên chú chém quỷ thanh lý mười tám tầng địa ngục c ạ m bã hô hào khẩu hiệu nhiệt tình m ư ờ i phần kích tình bắn ra bùn phía trương minh hiên giữ tợn cười đem một cái nhiều năm lão quỷ ngăn ở nơi hẻo lánh bên trong cầm trong tay đại bảo kiếm một bước một bước tới gần mỗi đi một bước dưới chân đều là gai rồi một tiếng một cỗ khói trắng dâng lên lão quỷ điên cùng kêu lên ngươi đến cùng là ai ngươi chém giết vô số vang hồn liền không sợ có hại âm nước sao thiên lôi ra thân ngươi h a i kiếp khó thoát trương minh hiên miết miệm giữ tợn cười một tiếng ta là ai ta là si v a lão quỷ điên của ngươi vừa mới không ít m ắ n g sibilu địa phủ cho săn ta nguyền rủa ngươi liền xem như hồn phi phách tán ta cũng phải nguyền rủa ngươi lao quỷ toàn bộ hóa thành một đoàn hắc vụ hướng phía trương minh hiên p h ó n g đi trong hắc vụ quỷ khóc s ó i gạo từng cái mặt quỷ hiện hiện giống như ngàn quỷ đủ lệ trương minh hiên một t r ư ờ n g đ ẩ y ra thấp giọng nói ra đại phản bàn được một đạo kim sắc phật quang nở rộ màu đen quỷ vụ bên trong vang lên thê lương tiếng kêu tại phật quang bên trong quỷ vụ tiêu tán không phật quang vừa mới tán đi trương minh hiên thấy hoa mắt lại xuất hiện tại phòng tối bên trong lần này tốt ngay cả si vưu mặt đều không thấy được trực tiếp bị chuyển di tới vốn còn muốn mắng hắn vài câu hạ dẫn đ â u trương minh hiên trở lại phòng tối bên trong ngón tay tại trước mặt một chỉ một đạo kim sắc thần lực tại trước mặt không trung biên chế thành một cái lưới giả cái nôi một đầu một cây thần lực sợi tơ cố định tại phòng tối hai bên trên vách tường trương minh hiên trực tiếp nằm tiếng cái nôi bên trong thoải mái phát ra một tiếng r ê n rỉ. trương t i ể u pham thanh âm tại trong lòng vang lên hôm nay còn không có viết đâu trương minh hiên huệ p i nói ra không viết ta xem như đã nhìn ra vô luận ta viết viết nhiều ít bọn hắn cũng sẽ không bỏ qua ta. còn đi ngủ dạng dễ chịu a trương tiểu pham nói ra không biết lời nói có khả năng sẽ thảm hại hơn trương minh hiên hử lạnh một tiếng nói ra ta sao lại sợ bọn họ ta có nhân vật chính quang hoàn mang theo gặp mạnh thì mạnh bị áp bách ngược đ á y cái này hai ngày ta thực lực có biên độ lớn tăng lên tại bọn hắn áp bách dưới luôn có một ngày ta sẽ phản siêu bọn hắn đến thời điểm chính là ta nghịch tập thời điểm đem địa phủ náo cái long trời lở đất trương minh hiên nằm tại trong trứng nước nhắm mắt ngủ một hồi lại mở to mắt có chút lo lắng nói ra nếu không ta vẫn là đổi mới một điểm đi long thiên ngạo cười nói ngươi không phải nói nhân vật chính quang hoàn ngươi không phải nói gặp mạnh thì mạnh sao trương minh hiên không tốt ý tứ nói ra gặp mạnh thì mạnh là không giả nhưng là chịu tội cũng là thật ta trương, trương minh hiên ngồi xuống mở ra màn hình điện thoại di động bàn phím bắt đầu gõ chữ một trường hai trường thẳng đến mười chương gõ chữ kết thúc trương minh hiên tiếp tục nằm tại cái nôi bên trong nói ra tiểu phạm những này bảng ban đêm truyền trương tiểu p h ạ m nói ra coi là thật chỉ thượng truyền những thứ này trương minh hiên cắn răng nói ra không sai ta muốn để bọn hắn nhìn thấy ta có khí ngạo khí mặc dù bây giờ ta bị bọn hắn nuốt nhưng ta thể sống chết bất q u ấ t tuyệt đối không có khả năng muốn áp thế lực túi đầu n g ư ơ i muốn năm mươi trường ta liền lên truyền mười trường đây là nguyên tắc của ta phong vân vô kỵ lãnh đ ạ m nói ra ngươi một t r ư ờ n g không viết ta kính ngươi là cái gia môn t r ư ơ n g minh hiên lật ra một cái liếc mắt nói ra làm việc lưu một tiếng ngày sau dễ nói chuyện vạn sự không thể làm quá tuyệt tiêu viêm nói ra lời này thật có đạo lý ta trước nhớ xuống tới lúc trước nạp lan yên nhiên chính là làm quá tuyệt mới đưa đến phía dưới một loạt tân đoán tình cứu chứng minh hiên thư thư phục phục trên cái nôi lật ra cả người rên rỉ nói ra cái này hai ngày thụ đại tội ta muốn nghỉ ngơi trước một chút các ngươi chờ quáy dậy ta giờ phút này thiên môn sơn trong phương thị lúc trước truy sát quỷ mẫu tiểu đạo sĩ thiên dương ngay tại một gian trong động phủ chủ trừ một lát cẩn thận quan bế động phủ đ ạ i môn thiết hạ cấm chế x à i bước đi đến động phủ chỗ sâu trong tay kết tấn thấp giọng quát một tiếng nói ra mở trong động phủ trên vách đá vô thanh vô tức xuất hiện một cái vặn b é o m ô n hộ thiên dương trong mắt lóe lên mỉm cười trực tiếp đi vào cửa hộ bên trong bên trong là một cái tiểu thạch thất trong thạch thất có hoa mỹ vân s à n g màn tre tủ gỗ cái bàn đầy đủ mọi thứ còn có trang điểm bản trang trí còn có hoa tươi tựa như một nữ từ khuê phòng chương năm trăm hai mươi bốn trang non hồ chừng Hổ. Trăng Non vân sàng cái trước duyên dáng thân ảnh chính nằm nghiêng màn tre đã kéo ra lộ ra bên trong cảnh sắc một cái ngọc điêu duy mỹ nữ tử chính nằm nghiêng ở vân sàng bên trên một đôi mặc ngọc con mắt giống như cười mà không phải cười ba quang lưu chuyển ở trong chứa vô tận mị hoặc thiên dương vừa nhìn thấy vân sàng bên trên ngọc điêu nữ tử liền mắt lộ ra vẻ si mê n g ơ ngác quỳ trên mặt đất hướng phía trước bò leo đến bên giường túi đầu ấm giọng nói ra tâm nguyện ta tới thăm ngươi dựa theo kế hoạch của ngươi ta đã tới đến thiên môn sơn ở giữa xảy ra chút đường rẽ lý thanh tuyền đột nhiên n h n g tay ngăn cản quỷ mẫu sau đó kinh động đến Trương Minh không nghĩ tới trương minh hiên lợi hại như vậy quỷ mẫu đều không thể chạy thoát nhưng là ta cũng bởi vậy nhắc lên tiếp xúc đến hắn tâm n g u y ệ t khoảng thời gian này ngươi làm sao không để ý tới ta rồi là ta làm sai chuyện gì sao ta không có thăm dò được tin tức là bởi vì hắn căn bản không hạ tòa nào huyền không đ ả o ta cũng thực sự không có cách bất quá bây giờ ta đã lấy được lý thanh tuyền tín nhiệm lấy tín nhiệm trương minh hiên cũng chỉ là vấn đề thời gian ta nhất định sẽ giúp ngươi dò xét đến n h ư ợ c điểm của hắn chỗ đúng hôm qua ta nghe lý thanh tuyền nói trương minh hiên lưu lại một phong thư bế quan tu lợi đi ta cẩn thận hướng lý thanh tuyền nghe ngóng một chút nàng tựa hồ cũng không biết nếu như có thể. đánh g â y hắn b ê quan liền tốt chờ hắn tu luyện trở về sẽ trở nên càng cường đại đi tâm n g u y ệ t ngươi nhất định phải cẩn thận a tâm n g u y ệ t ta rất nhớ ngươi rất muốn nghe được thanh â m của ngươi bên ngoài truyền đến phanh phanh phanh chấn thiên tiếng đập cửa nương theo lấy lý thanh tuyển tiếng tê thiên dương thiên dương ra thiên dương biến sắc vội và nói g n tâm n g u y ệ t lý thanh tuyển tới ta cái này ra ngoài chờ trong đêm ta trở lại nhìn ngươi thiên dương vội vàng đứng lên chạy c h ầ m ra mật thất đứng tại động phủ mật thất trước trong tay kết tấn mật thất đại môn im ắng đóng lại thiên dương thở một hơi sắc mặt phủ lên ấm áp tiểu dung quay đầu đi ra ngoài người nói ra tới Đến rồi. mở ra động phủ đại môn cầm chế lý thanh tuyền đang đứng ở bên ngoài không cao hứng nói ra giữa ban ngày quan cái gì cửa a thiên dương không tốt ý tứ cười nói cái này ta vừa mới ngay tại tu luyện đà tọa sợ bị người quấy dày cho nên đem đại môn đóng lại lý thanh tuyền nghe được cái này tựa hồ có chút đạo lý giải thích lập tức liền giữ cửa ải c ử a chuyện này ném đến sau cười hì hì nói ra đi đi với ta bắt quỷ đi thiên dương nghi hoặc nói ra bắt quỷ lý thanh tuyền hưng phân nói ra đúng vậy a vừa mới có cái ngoại lai quỷ vương không biết trời cao đất rộng tại phường thị nháo sự bị hùng đại một chiêu đánh bay ra ngoài Cũng c lý, không? Không đi, đi lý thanh tuyền hài t n g ư lòng ta vỗ vỗ thiên dương cánh tay nói ra đây mới là hào huynh đệ hưng phấn lôi kéo thiên dương tay hào hứng phía nơi xa chạy tới biến mất trong nháy mắt trong núi rừng huyền không đảo bên trên lý thanh nhã một tay ôm nha nha một tay cầm một t r ă n giấy g đứng tại trương minh hiên thường xuyên nằm ở ghế nằm bên cạnh thật sâu cao mày cái này trên giấy khó coi chữ xác thực giống như là trương minh hiên viết nhưng là bế quan loại chuyện này làm sao lại phát sinh tại hắn trên thân thấy thế nào đều giống như giả lý thanh nhã mở miệng nói ra thanh bình hắn đã đi ba ngày đây thanh bình kiếm lóe lên xuất hiện tại lý thanh nhã bên cạnh trôi kiếm nhẹ nhàng g õ gõ lý thanh nhã cười nói ra hắn không phải đi bế quan đúng không cái này hai ngày nho đạo trí thánh đổi mới đều là mỗi ngày năm mươi trường bế quan làm sao có thời giờ đi với ta thanh bình kiếm lại gật đầu một cái lý thanh nhã nhìn xem thanh bình kiếm hỏi ngươi biết hắn đi nơi nào sao thanh bình thanh âm non nớt từ trong thân kiếm t r u y ề n ra thanh nhã tỉ không cần lo lắng hắn bị bình tâm nương nương mời đi địa phủ chơi đ ù a chơi rất vui vẻ lý thanh nhã thổi phù một tiếng bật cười nói rất vui vẻ chưa c h ắ c đi hắn cho tới bây giờ đều không phải một cái chịu khó người cái này hai ngày nho đạo trí thánh đều là bạo cảng chỉ sợ là bị người cầm đao gác ở trên cổ đi thanh bình kiếm trầm mặc một hồi nói ra lão ra nói cái này đối với hắn có chỗ tốt lý thanh nhã nhẹ gật đầu tiểu thúc đã nói như vậy vậy lúc i ề trước đối với kia người là như thế rất nhiều năm trôi qua ngươi còn bảo lưu lấy cái này hiệu sách đối trương minh hiên ngươi cũng là như thế mới ngắn ngủi ở chung mấy năm ngày liền đã thành thói quen hắn tồn tại quen thuộc là một loại rất đáng sợ ràng buộc muốn chân chính đắc đạo siêu thoát ngài liền muốn học được chặt đứt loại này ràng buộc ưu tiên là cô độc vô luận thân tình vẫn là tình yêu hoặc là hữu nghị nên chém đoạn liền nên chặt đứt lý thanh nhã đưa tay tại thanh bình kiếm bên trên bắn ra thanh bình ai u một tiếng ngựa đầu khẽ đảo lý thanh nhã không cao hưng nói ra cái gì thời điểm đến phiên ngươi giáo h ấ n ta rồi ta mới sẽ không học hắn thái thượng vô tình vợ con lão tiểu tận lại bỏ xuống ta cũng không hy vọng xa v ở i cái gì thiên địa hủy diệt mà ta độc tồn vô thượng cảnh giới hiện tại liền rất tốt thanh bình kiếm lắc đầu cảm khái nói ra ngươi cùng trương minh hiên thật đúng là giống không ông t í lớn lý thanh nhã tay vừa nhấc sang g i n g muốn ăn đòn thanh bình kiếm hưu một tiếng biến mất không còn tam tích lý thanh nhã thổi phù một tiếng bật cười túi đầu nhìn xem nha nha ôn n u nói ra ta nhưng không nỡ bỏ xuống ngươi nha nha c ư ờ i khanh khách đưa tay ôm lý thanh nhã cổ dùng sức ôm rất căng thời gian chậm rãi trôi qua chạm vạng tối t i ế n đến chương t i ể u phàm đúng hẹn thượng truyền mới c h ư ơ n g tiết ưu minh trong điện bình tâm mở ra sách thành ấn mở nho đạo trí thánh nhìn thoáng qua chương mới cập nhật hơi s ư n g sở vậy mà chỉ có mười chương bình tâm lộ ra một cái nguy hiểm thiếu dung ánh mắt rơi vào phòng tối bên trong chương minh hiên chính thoải mái nằm tại trong trứng nước v ệ c lên chân mắt chéo miệm trong còn khé hát nhìn xem đừng nói nhiều h trương minh hiên d ư ớ i thân thần lực cái nôi nháy mắt toàn bộ vỡ nát bột một tiếng quẳng xuống đất trương minh hiên từ dưới đất bỏ dậy vồ vô, vô trên người cho ngẩng đầu kêu lên ai vậy tùy tiện phá hư người khác đồ vật có hay không công đ ứ c tâm a một đạo ôn nhu giọng nữ nói ra ta là bình tâm trương minh hiên trong lòng hoảng hốt liền hội vàng không người cúi đầu thiệt giáo đệ tử trương minh hiên bái kiến công đức vô lượng đại từ đại bi phúc thọ kéo dài s i n h đẹp vô song lấy giúp người làm niềm vui chưa từng hố người bình tâm nương lương bình tâm khẽ cười nói nhìn người đối ta rất có o á n khí a chương năm trăm hai mươi lăm lớp hải nhãn trương minh hiên lắc đầu liên tục nói ra không có nào dám đối với ngài có hoàn kỳ h a ta cảm kích còn đến không kịp đâu trong lòng mặc nhầm nói ta cảm kích ngươi mười tám bối tổ tông đột nhiên nghĩ đến một sự kiện nàng giống như chính là vu tộc lão tổ tông phía trên miễn cưỡng tính còn có một cái lao tử chết sớm cảm kích mười tám bối tổ tông thực sự không thể nào nói đến bình tâm bình thản nói ra có thể giải thích cho ta một chút hôm nay vì cái gì chỉ có mười chương sao trương minh hiên ngẩng đầu hủy khuất nói ra siêu đại ca hôm nay không có nói cho ta muốn năm mươi càng a ta coi là nương nương ta cảm giác trước hai ngày quá vất vả cho ta thả một cái giả nhưng là ta từ đối với nương nương lòng cảm kích cho dù là nghỉ cũng càng mới mười chương lấy tỏ tâm ý bình tâm nữ khí lạnh leo nói ra simu chứng minh hiên trong lòng áp lực lập tức chậm nhẹ thăm dò kêu lên bình tâm nương nương ngài vẫn còn chứ nương nương ngài còn có phân phó sao tiểu tỉ tỉ ngài đi rồi sao chứng minh hiên trong lòng đung lỏng đứng lên trà sắt đem mồ hôi lạnh lộ ra tơi ư cười đại ý tay một chỉ lại là một cái thần lực cái nôi dạy thành phi thân mà lên thoải mái nằm trên cái nôi vẩy lên chân bắt chéo ngâm nga nói ta láo bé tính hôm nay ban đêm thật nha thật cao hứng ta láo bé tính hôm nay ban đêm thật nha thật cao hứng một tòa cung điện bên trong trong đại sảnh mùi rượu trùng thiên s i v u đang nằm tại một con to lớn hắc hổ trên thân mắt s a y lờ đờ nhập n h ẹ m đập đi miệng trong đại sảnh tán lạc một chỗ bình rượu s i v u nghiêng người ôm hắc hổ cổ say khước nói ra hổ phách ta n g ư ơ i biết sao thầm ta đau quá a nương nương đem tổ vu tinh huyết cho một ngoại nhân không cho chúng ta vu tộc ô ô ô ta thật là khó chịu hắc hổ cũng phát ra một tiếng g ầ m nhẹ túi đầu liếm liếm c i e w cánh tay c i e w nấc rượu nói ra hổ phách vẫn là người hiểu rõ ta nhất ngươi có phải hay không cũng cảm thấy nương nương đem tổ vô tinh huyết cho ngoại nhân không đúng đó là chúng ta vô tộc chỉ có tổ vô tinh huyết a chỉ có a một đạo hư hào thân ảnh từ hư không nương kết xuất hiện không t r u n g hổ phách ánh mắt quét qua c ò n ngươi co giục lại lập tức đánh run một cái phát ra một tiếng gầm nhẹ si v i e đập một cái đầu hổ không cao hứng nói ra đ ừ n g tê ờ kinh động đến nương nương sẽ không tốt nương nương cái này người lòng dạ hẹp h ỏ i lại mang thủ tuổi t r ò còn hướng bên ngoài ngoặt đều nói nữ đại không phải do mẹ hổ phách bất an nhìn lấy nửa không trung bình tâm hư ảnh phát ra từng tiếng gầm nhẹ cái đuôi vừa đi vừa về đong đ ư ờ n g ba ba đánh vào si vu trên thân si vu cười ha ha nói hổ phách ngươi làm muốn cùng ta đánh nhau đúng không nhưng là hiện tại không được hiện tại ta trong lòng không thoải mái ta muốn uống rượu đừng nói mạnh bà chẳng những sẽ nấu canh cất rượu cũng là một tay h ả o thủ nàng n h ư ợ n g chính là đủ vị nữ nhân a bình tâm nhìn xem uống song say không còn biết gì si vu thở dài m ộ t hơi tự mình làm quyết định này khoa phụ phong bá vũ sư bọn hắn cũng đều bất mãn trong lòng đi nhưng là hắn bình tâm nhìn xem si vu trong mắt hung quang lấp lóe lòng dạ hẹ hỏi mang thù khuỷu tay xoay ra bên ngoài lần này cần ngươi nhìn ta là cẩn thận đến mức nắm mắt bình tâm vung tay lên trời đất quay cùng si vu cùng hổ phách biến mất không còn tam tích u minh huyết hải hải nhãn bịch một tiếng hai đoàn bóng đen rơi xuống tại trong hải nhãn huyết hải chỗ sâu thần điện bên trong a tu la giáo chủ minh hà ngay tại huyết liên phía trên đà tọa tại hai đoàn bóng đen rơi vào trong hải nhãn thời điểm minh hà đột nhiên mở to mắt khỏe miệng lộ ra cổ quá i ý cười sau đó tiếp tục nhắm mắt đà tọa loại chuyện này mình vẫn là không cần tham gia huyết hải hải nhãn khổ tĩnh mịch tinh hồng nhìn một chút liền nháy mắt bị đen nhánh hải nhãn thôn vệ trong hải nhãn là sền sẽ huyết dịch thành vòng xoáy chạng xoay chậm chậm. c h ậ m chậm s i v u bị hải nhãn thôn vệ nháy mắt liền tỉnh rượu dùng sức lắc đầu tóc đen tại trong biển máu tùy ý bay lên hát hổ bốn trào huy động dãy ruộng phát ra từng tiếng nghẹn nào thân thể tại trong máu v n m ẹ o hát hổ trên thân quang mang đen kịt lóe lên biến thành một thanh đầu hổ đ ạ i đao thân đao lắp một cái phát ra tiếng len keng thẳng tắp bắn vào cvu trong tay cvu dùng sức nắm chặt hổ p h á đao phát ra một tiếng gầm nhẹ trên thân lập tức hiện ra một thân đen nhánh chiến rác. tóc đen đầy đầu tại trong máu bay lên si vu cả người đứng nghiêm đứng ở huyết hải trong hải nhãn vô luận trong hải nhãn đậm đặc huyết dịch như thế nào vặn b ẹ o xoay tròn đến bên cạnh hắn đều lập tức hối loạn không thể ảnh hưởng đến hắn mảy may si vu nhét miệng lên một tia nụ cười t ạ n khốc huyết hải hải nhãn thật là lớn tên tuổi nhưng là năng lực ta gì giơ lên hổ phách đao vô lượng pháp lực đưa vào trong đó gầm nhẹ quát mở cho ta tay cầm hổ phách đao ra sức lấy xuống theo hổ phách đao rơi xuống huyết hải hải nhãn nổi lên gọn sóng xoay trầm trầm đậm đặc huyết dịch trở nên bất ổn bật nát hổ phách mặt đao Từ cvu khiêng n đao đi ra huyết hải hải nhãn phía nạo xuất một hiện nghệ n h khe hở. Sivu đứng ở tính mịch hải nhãn trên không lớn tiếng kêu lên này cái nào tiểu tặc dám can đảm am toán nhà ngươi binh chủ đại gia có bản lĩnh gia cùng gia ra, ra đại chiến ba trăm hiệp đánh lén ám toán tiểu nhân hành vi không duyên cớ ném đi ra mặt trong biển máu a dạ nghe được si vu tiến tiêu tu vi thấp rụt rụt đầu trốn ở mình trong nhà không dám đi ra ngoài tu vi cao ẩn tàng hư không lẩn lẩn dòm ngó si vu k i ê m ngạo nghệ dáng người trong mắt mang theo nồng đậm e ngại minh hà giáo chủ xếp bằng ở h u y ế t liên phía trên ha ha cười nói mình muốn chết ta ra vụn g trộm chạy về đi không được sao tại sao phải hô to gọi nhỏ đầu si vu trước mặt nổi lên vừa đến mạch quang bình tâm hư hảo thân ảnh xuất hiện tại si vu trước mặt trong biển máu loe hóng ánh quang huy si vi. vu con mắt lập tức chừng lớn eo đều kìm lòng không được con sùng dưới chê cười nói nương, nương. ngày s a o lại tới đây bình tâm nhìn chằm chằm c view c view giật mình nói hiểu ta hiểu quay đầu một chán tiến đụng vào trong hải nhãn động tác thuần thục mà trôi chạy lại còn không có t ó é lên bằng nước bình tâm thân ảnh t á n đi chứng minh hiên thư thư phục phục nằm tại cái nôi phía trên toàn vẹn không biết c view bởi vì chính mình một câu đã bị lấp hải nhãn mới tăng cái này mười chương đều là phương vận t ạ i trèo sách núi quá trình thẳng đến mười chương kết thúc sách sơn giả không có viết xong không viện nhan hồi lật đến cuối cùng một chương kinh ngạc nói làm sao không có hôm nay liền mười chương sau đó cười nói cũng đúng liên tiếp hai ngày năm mươi trường xác thực rất mệt mỏi cũng là cần nghỉ ngơi trên mạng liên quan tới cái này mười chương cũng là nghị luận ở mỹ bởi vì hôm qua trên mạng liên quan tới khẩn g viện muốn phổ biến mới khí tu luyện phương pháp lên men hôm nay từng cái người đọc sách tại trên mạng bàn luận v i ệ n v ô n g chương năm trăm hai mươi sáu đồng trụ địa ngục chương năm trăm hai mươi sáu đồng trụ địa ngục cũng đang thảo luận nho ra có phải là cũng có được thánh địa sách núi khẩn g viện thánh địa cùng nho đạo trí thánh bên trong thánh địa giống nhau sao không ít người đem nho đạo trí thánh nội dung bên trong mỗi chữ mỗi câu lấy ra phần đọc từ đó phân tích k h ổ n g viện thái độ hoặc là nói k h ổ n g viện muốn biểu đạt ý tứ nói đạo lý rõ ràng thu hoạch được rất nhiều người đọc sách điểm tán chen trúc mọi người càng thêm tin tưởng k h ổ n g viện chính là muốn phổ biến tài hoa một chỗ nhân loại quốc gia trong thành trì một thân nguyện bạch trường bảo khổng tử đang ngồi ở một một cửu lâu bên trong bao gian nhìn xem trên điện thoại di động tin tức vớt d â u tự nói nói ra từ huyên thật muốn phổ biến tài hoa sau đó lắc đầu cười nói làm sao có thể phương này thiên địa cũng không tài khí phương pháp tu luyện khổng tử do dự một chút lẩm bẩm cái này tài hoa lại là ta nho ra chân chính đại hưng nơi mấu chốt nên làm như thế nào đâu khổng tử trầm ngâm chỉ chốc lát đột nhiên cười nói không đ ổ i lúc này mới vừa mới bắt đầu ta muốn nhìn sách này bên trong đến cùng v i ế t cái gì có lẽ chờ sách tất cả đều viết xong thời điểm ta liền biết nên làm như thế nào cười ha h à cầm chén rượu lên p h ầ m một ngụm nói ra rượu ngon nhấc lên búa kẹp chút thức ăn một mình ăn uống vui mừng tự nhạc chứng minh hiên dễ chịu ngủ thời điểm thân thể đột nhiên chậm nhẹ không tự chủ được hướng xuống rơi đi hoảng sợ kêu lên lại tới chứng minh hiên trước mặt l o ạ lên xuất hiện tại một đầu đen nhánh đường đi bên trên đứng bên người m ộ trương cái đại hán. Minh hiên nhìn thấy đại t minh hiên thì n thầm nói hình thiên hình thiên cái rốn c r ư ờ n g hợp một đạo trầm muộn thanh em chuyển đến là ta trương minh hiên ôm quyền cười h á hát nói gặp qua hình thiên đại ca tả hữu quét một tuần nghi hoặc nói ra hình thiên đại ca si vưu đâu hình thiên trì trệ nhìn xem giả ngụ trương minh hiên trong giọng nói mang theo một tia bất mãn nói ra không cần ngươi uy hiếp ta nên ta làm ta sẽ làm không nên ta làm ta cũng sẽ không đi làm ngươi có thể yên tâm đi theo ta quay người dọc theo đường đi tới trương minh hiên nghi ngờ nói ta uy hiếp ngươi cái gì rồi ánh mắt lóe lên một tia kinh hỉ thì thầm nói chẳng lẽ si vưu kia hàng xảy ra c h u y ệ n rồi vẫn là nói sư phụ ta đánh vào tới thân thể đột nhiên từ t ĩ n h mà động không tự chủ được lảo đảo chạy về phía trước đi trương minh hiên cả kinh t ê u lên hình thiên ngươi đối ta làm cái gì ta làm sao k h ô n g chế không nổi mình rồi hình thiên một câu không nói yên lặng hướng phía trước đi chỉ chốc lát đi vào một cái không gian cửa vào trương minh hiên nhìn xem cái kia quen thuộc không gian cửa vào trong lòng máy động trong đầu nhớ tới trước đó chịu khổ hình tượng trong lòng nổi lên một cỗ bất a n chột dạ nuốt một cái nước bọn thướng về sau lui hai bước hình thiên đứng tại không gian cửa vào trước quay đầu nhìn về phía trương minh hiên đạo mạc nói ra mười tám tầng địa ngục chi đồng trụ địa ngục thần quân đi vào đi một chuyến đi trương minh hiên đưa đầu cẩn thận đánh giá một chút chỉ thấy bên trong giống như là một cái to lớn trong rừng trong rừng đứng thẳng mai hoa thung đồng trụ mặt đất cũng đều nung đỏ tấm sát nhìn một cái tất cả đều là đỏ bừng sắt sóng nhiệt đập vào mặt trương minh hiên biến sắc không nói hai lời quay đầu liền chạy cái này so lồng hấp địa ngục đáng sợ nhiều đi vào còn bị làm thành đồ nướng vị a hình thiên vung tay lên trương minh hiên kêu thảm rơi xuống đến lồng hấp trong địa ngục trương minh hiên người giữa không trung tuyệt vọng kêu lớn hình thiên ta nói người mô mỗ hình thiên cơ ngực không tự chủ được run lên quay đầu bước đi trương minh hiên nện vào một cái đồng trụ phía trên x o á t một tiếng như có chảo nóng suối mỡ heo một cỗ bạch khí mang theo hương khí bay lên a trương minh hiên kêu thảm một tiếng vô ý thức vừa dùng lực từ đồng trụ bên trên rơi xuống mặt đất xoẹt xe hai tiếng mùi thị sen lẫn chân thối phát ra một cỗ mùi lạ a r ư ơ n g minh hiên hai mắt trắng d ã ngựa thiên làng đảo phía sau cùng dưới chân đều là một mảnh đèn kịt một tiêu huyết vụ từ không trung thẩm thấu đến trong vết thương vết thương chính nhanh chóng khép lại t r ư ơ n g minh hiên thở hồn hển túi đầu tự nói nói ra ta có nhân vật chính quang hoàn ta gặp mạnh thì mạnh ngầm đầu trong mắt mang theo lửa giận kêu lên tới đi tới đi đều tới đi tiêu to nhắc chân hướng về phương xa như ẩn như hiện quỷ ảnh đuổi theo tiếng kêu thảm thiết vang vọng tại không gian bên trong hình thiên trở lại bình tâm điện p h ụ n mệnh mặt hướng chủ vị bình tâm ôn quyền nói ra nương nương ta đã đem hắn đưa vào đi bình tâm yếu ớt nói ra ngươi có phải hay không cũng đối với ta đem tổ vu tinh huyết cho hắn có chỗ bất mãn hình thiên trần c h ờ một chút khẳng định nói ra vâng nhưng ta biết nương nương thánh tâm giao cảm thiên địa không có sai nương nương không có khả năng hại chúng ta vu tộc bình tâm đột nhiên vui mừng cười nói nếu như si vu cái kia lăng đầu thành có thể nhìn minh bạch ta cũng không cần trừng phạt hắn hình thiên bình tĩnh nói ra tổ vu tinh huyết quá c h â n quý hắn trong lòng không bỏ m à thôi đây là thừa tỉnh hình thiên do dự một chút nói ra nương nương tướng tất si vu cũng biết sai ngài liền thả hắn ra đi thời gian ngắn còn có thể thời gian dài mà đối kháng huyết hải hải nhãn hắn không kiên trì nổi hậu thổ nói ra không sao cả cần cho hắn một điểm dạy dỗ hình thiên nói ra vâng hậu thổ nói ra ngươi lùi ra đi chứng minh hiên sự tình về sau liền giao cho ngươi hình thiên cung kính chậm rãi rời khỏi đại điện đại điện chống trải bên trong hậu thổ cười khổ nói đừng nói một dọn tổ vu tinh huyết lúc trước mười hai tổ vu đủ tại lại như thế nào ta vu tộc không phải là xuống dốc nhìn thoáng qua bên ngoài u ám u minh thế giới xuất thần thì thầm nói ra ta không muốn để cho vu tộc một mực ốn tại cái này u ám dưới mặt đất ta hồng hoang đại điệu bên trên mới là chúng ta nhà Ta một u ố n hồi mắng huỳnh thiên một hồi mắng siviu mắng thiên kỷ bách quái đều không mang tái diễn đương nhiên đối với bình tâm nương lương trương minh hiên liền xem như sinh lòng bất mãn nhiều đi nữa cũng không dám mắng không phải thông thiên giáo chủ cũng không bảo vệ được hắn trương minh hiên mắng một hồi hai tay chống n ạ n h ngực kịch liệt chập trùng há mồm thở dốc hình thiên bình thản thanh â m từ phía trên truyền xuống tới nương nương nói ngày mai muốn năm mươi trường kết thúc không thành hậu quả ngươi có thể tự mình suy nghĩ một chút trương minh hiên ngẩng đầu cười lạnh nói ta trương minh hiên cả đời không kém a i càng sẽ không ăn nói khép nép chó v ậ y đ ô i mừng chủ ha ha trương minh hiên tiện tay viện một cái cái nôi phi thân nằm đi lên trương tiểu pháp hỏi coi là thật không viết trương minh hiên trong lòng nói ra không viết dù sao vô luận viết bà lão kia nhóm cũng sẽ không bỏ qua ta ta vì cái gì còn muốn liều sống liều chết biết đánh chứ không mày ta Trương Trương tiên rời rời Long ngạo đi đi địa phủ. 527, rời đi địa phủ. phủ. chương ậ chật t t ghê ghê nói, ngạnh gớm, gớm, khí A. r Tiểu p h à minh n ó ra, g Trương ư ơ i i đến n xem. m hiền trong lòng hơi động phân ra một k i a tâm thần d á n g lâm tại trong thức hải chỉ thấy trên thức hải trôi nổi cái này một cái ngân sắc viên cầu ngay tại xoay trầm trầm ư bên cạnh còn có một cái đấu phá đại lục thần quốc thế giới long thiên ngạo dị giới bị trương tiểu phà máy chủ t h ô n vệ đổi thành trò chơi không gian phong vân vô kỳ thái cổ đại lục cũng bị trương tiểu phàm đại đổi đổi thành hư hoang giới chỉ ở lần trước trò chơi giải thi đấu thời điểm cùng hồng hoang thần thoại trò chơi không gian dung hợp dùng qua một lần hiện trên thức hải chỉ còn lại một cái đấu phá đại lục không đối khổng lồ đấu phá đại lục bên cạnh còn có một cái viên cầu nhỏ trương minh hiên ngạc nhiên nhìn xem viên cầu nhỏ nói ra nho đạo trí thánh ra rồi bốn đạo lưu quang bắn tới trương minh hiên bên người hóa thành trương tiểu phàm bốn người thân ảnh trương tiểu phàm cũng mang ý nhìn xem cái kia viên cầu nhỏ nói ra rất nhanh nho đạo trí thánh vừa mới lên chuyển mấy ngày liền đã ngưng tụ thần quốc tiêu viêm cười nói là bản thể đổi mới tương đối ra sức cái này mấy ngày bản thể vất vả trương minh hi ta khi đó vất vả sao ta là chịu khổ a trương minh hiên mong đợi nhìn xem trương tiểu phàm nói ra liên hệ đến sư phó sao trương tiểu phàm nói ra không có thông thiên giáo chủ làm trí cao thánh nhân bế quan đều là lấy ngàn vạn năm tính toán nào có nhanh như vậy xuất quan trương minh hiên tuyệt vọng nói ra xong xong ta muốn chết tại địa ngục sư phó a ngài hảo đồ đệ liền muốn không có a long thiên nạo g khỏe miệng co giật hai lần nói ra bình tâm nương nương sẽ không giết người dù sao thông thiên giáo chủ mặt mũi nàng sẽ không không cho trương minh hiên không cao hưng nói ra cái kia điên nữ tử chuyện gì làm k h n g được t chương minh n hiên mặc kệ bọn hắn một đám liền biết nói ngồi châm chọc người ngồi nói chuyện không đau eo chương minh hiên bay trên thân thăng đi vào nho đạo trí thánh thần quốc trước mặt chỉ thấy bên trong một người mặc nho bảo người thanh niên chính xếp bằng ở thần quốc trên không theo hô hấp của hắn thần quốc cũng một chương co dù lại lấm ta lấm tấm tín ngưỡng trí lực tôn hướng thần quốc bên trong làm chất dinh dưỡng cung cấp thần quốc chương minh hiên nhìn xem tân sinh thần quốc chờ mong nói ra Phương vận nhanh lên trưởng thành đi ta cần ngươi bốn người lại tự một hồi trương minh hiên thu hồi thân nhiệm nằm trên cái nôi nhắm mắt dưỡng thần qua một hồi lâu trương minh hiên lật qua lật lại ngủ không được ngồi xuống tự nói nói ra không được liền xem như vì phương vận sớm một chút thanh t ỉ n h cũng không thể quý canh vì phương vận cắn răng từ cái nôi bên trên nhảy xuống tới tiếp tục gõ chữ đi hôm nay quá mệt mỏi vậy liền canh năm đi canh năm cũng không tính ít về phần hậu thổ nương nương yêu cầu dù sao trừng phạt lại tránh không khỏi ai còn để ý đến nàng a tiếp xuống tới thời gian bên trong c h ư ơ n g minh hiên tuần tự kinh lịch núi đao địa ngục băng sơn địa ngục chảo d â u địa ngục châu hố địa ngục thạch ép địa ngục giã cứu địa ngục huyết chi địa ngục trách hình địa ngục núi lửa địa ngục thạch ma địa ngục đao cơ địa ngục mỗi một tầng địa ngục đều là sống không bằng chết hưởng thụ k i ê u cảm giác siêu cấp chua thoải mái tuyệt đối không muốn kinh lịch lần thứ hai từ trong địa ngục ra tựa như một lần nữa sống đồng dạng trước đó kinh lịch đều là ác mộng nhưng cái này mấy ngày tiến bộ cũng rất khả quan màu đồng cổ nhục thân một thân bắp chân cơ trong đôi mắt mang theo trải qua gặp chắc trở cơ nghị kiên nghị bên trong ngẫu nhiên cũng hiện lên một tia mang theo mê mang ti nhục thân cường độ được đến kinh người tăng lên coi như cùng siêu hình thiên loại này chiến lược siêu cường đại vu còn có chênh lệnh nhưng cũng không yếu tại phổ thông đại vu cùng lúc trước nhục thân so sánh trước đó tỉ như trứng gà bây giờ chính là đá kim cương ngày này trương minh hiên đắc ý ngồi tại phòng tối ghế đá tử bên trên chờ mong nói ra nhanh nhanh lại đến mấy lần ta liền có thể treo lên đánh bọn hắn đến thời điểm hoác hoác hoác trương minh hiên trong mắt mang theo không phải rất thiện ý quang mang đột nhiên quen thuộc dịch chuyển không gian lần nữa lanh tới thành thói quen trương minh hiên không tiếp tục phát ra kêu sợ hãi mắt sáng lên xuất hiện tại một gian nhà bên trong hình thiên chính đứng ở trong phòng trương minh hiên kêu gào nói có cái chiêu số gì đều xuất ra đi nhiều càng là không thể nào đừng nói phong tối chính là đao gác ở trên cổ cũng không có khả năng nhiều càng hình thiên đột nhiên mở miệng nói ra kết thúc a trương minh hiên sướng sở kết thúc trương minh hiên nói ra đừng a địa phủ khẳng định còn có cái khác trừng phạt chúng ta lại chơi mấy ngày hình thiên hai vú nhìn xem trương minh hiên nói ra tổ vũ tinh huyết đã triệt để bị ngươi hấp t h u lại tiếp tục liền không có ý nghĩa tổ vũ tinh huyết trương minh hiên hoảng hốt một chút ở kiếp trước trong truyền thuyết tổ vũ tinh huyết có được y danh hiến hách chẳng lẽ lại trương minh hiên gượng cười nói ra tổ vu tinh huyết là cái gì ta cũng không từng cầm qua ngươi nửa điểm đồ vật hình thiên yếu ớt nói ra ta vu tộc lấy n ụ c thân sức mạnh lấy lực phá văn pháp tinh huyết càng là chúng ta lực lượng chỗ tinh hoa hình thiên nhìn chằm chằm trương minh hiên nói ra bình tâm n ư ơ n g n ư ơ n g đem dọn cuối cùng tổ vu tinh huyết phân tán tại cái này một ư ơ i tám tầng địa ngục bên trong trừng phạt ngươi đi thanh lý một ư ơ i tám tầng địa ngục bên trong lưu lại tiểu quỷ trong quá trình này ngươi thụ thương vô số tổ vu tinh huyết tiến vào thân thể của ngươi chữa trị vết thương cùng ngươi kết hợp thay máu sống lại lịch chuyển tiên thiên trương minh hiên hoảng hốt một chút thì thầm nói ra là thế này phải không? sau đó cười khăn nói nương nương trực tiếp đem tổ vũ tinh huyết cho ta là được rồi làm gì để ta nhận nhiều như vậy cực khổ lưới dao xuyên thân thạch nhiên g ép thân dầu đường lăn lộn thật sự là quá đau đều là bằng hữu cần gì chứ hình thiên mở miệng nói ra không phá thì không xây được như thế dạng này mới có thể để cho tổ vũ tinh huyết nhanh chóng cùng ngươi dung hợp hiện tại tổ vũ tinh huyết đã cùng ngươi sơ bộ kết hợp đằng sau có thể tiến hóa đến mức nào liền muốn xem ngươi tạo hóa nhưng là hình thiên ngữ khí phát lạnh nói ra nếu như ngươi cuối cùng đôi nhọ tổ vũ tinh huyết y danh liền xem như liều mạng vừa chết ta cũng sẽ đem ngươi trầm giết trương minh hiên lạnh cả t i m hắn biết hình thiên nói là sự thật lập tức vỗ bộ ngực nghiêm túc cam đoan nói ra nhận được bình tâm nương nương hậu ái ban cho tổ vu tinh huyết tiểu tử nhất định sẽ không c ố phụ nương nương hậu ái không dám bôi nhọ tổ vu huy danh hình thiên bình thản nói ra như thế tốt lắm hình thiên nói ra đi theo ta trương minh hiên đi theo hình thiên hướng lên trên bay đi xuyên qua khắp nơi cái không gian đường hầm bên trong sau một lát đến đến đường hầm lối ra hai người trực tiếp từ đường hầm lối ra bay ra ngoài vừa mắt là một mảnh vô biên vô tận huyết hải mấy cái bóng người đang đứng tại huyết hải trên không mặc thanh lịch áo trắng bình tâm đầu chọc cưới ngây ngô vũ sư có chút kích động lấy cây quạt phong bá túi đầu một mặt buồn bực si vu còn có toàn thân áo đen gác tay đứng ở không trung lạnh lùng minh h ạ trương minh hiên lập tức bay trên thân trước đối bình tâm thở dài nói ra gặp qua bình tâm nương nương bình tâm mỉm cười nhẹ gật đầu bên cạnh si vu liếc qua trương minh hiên phát ra hử lạnh một tiếng t r ư ơ n g năm trăm hai mươi tám địa tạng thành phật t r ư ơ n g năm trăm hai mươi tám địa tạng thành phật trương minh hiên nhìn vẻ mặt buồn bực si vu cười hắc hát, hát nói si vu lại ca cái này mấy ngày qua đã hoàn hảo hiểu rõ sự tình nhân quả về sau trương minh hiên nhìn về phía sea view cũng không muốn trước đó ghê tởm như vậy còn có chút ít đáng yêu sea view cắn răng nói ra tốt rất tốt hình thiên cũng xài bước đi tới đối bình tâm ôm quyền nói ra nương nương địa phủ đã không bình tâm ừ một tiếng lẳng lặng chờ đợi sau một lát bầu trời d ắ t lên một tầng kim sa phản âm chật chật bầu trời bạch vân đều bị phủ lên thành kim sắc từng đoá từng đoá cánh hoa từ không trung rơi xuống trong biển mó một chút tu vi tương đối thấp tu la nghe được phản âm tất cả đều mặt lộ vẻ dãy r ủ lấy sắc sắc mặt thống khổ ô n đầu phát ra từng tiếng gầm nhẹ coi như những cái kia i như những k minh t ê trở lên tu tân lên la cũng n đều s i bực bội. i m n hà h hư lãnh ạ n tiếng vang vọng tiêu, bầu trời Phật sướng lập tức bị đánh h Phật một tiêu, trời tức g cựu bầu bị lập y huyết hải phía dưới tu dưới la lộ ra lộ ư chút đạo ư ợ c sắc, mặc cái gánh nặng thần sắc, lưu ngẩn gì không thần nhìn trên trời, mặc dù bọn hắn cái gì đều nhìn không thấy. Minh、hà、lãnh thấy. Hà trời, đầu lưu đều mộ đ dù nói ra đa bảo nơi này là huyết hải cũng không phải các ngươi linh sơn bày r a lớn như thế vi phong cho a i nhìn đâu đa bảo như lai mỉm cười xuất hiện tại không trung xếp bằng ở kim liên phía trên bên cạnh còn có nằm nghiêng ở tường vân bên trên vẻ mặt tươi cười di l ậ c vị lai phật còn có xếp bằng ở tường vân phía trên cho như cây khô nhiên đ ă n g quá khứ phật đa bảo có chút thi lễ nói gặp qua bình tâm n ư ơ n g n ư ơ n g gặp qua minh hà giáo chủ bình tâm nói ra đã người đều đến đông đủ vậy thì bắt đầu đi tất cả mọi người túi đầu hướng địa phủ nhìn lại như lai ba người l i ế n nhau trong mắt lẩn lẩn mang theo một tia ưu sầu thực sự không hiểu rõ địa phủ những người này ở đây làm cái gì bọn hắn lại có gì tính toán bọn hắn tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ giúp đ i ệ tạng chứng phật đà chính quả trong đó tất có âm hưu chỉ là hiện tại còn không biết cái này âm hưu như lai liếc mắt nhìn c h ầ m c h ầ m trương minh h i ề n lại là ngươi đang tính kế phật giáo sao trương minh h i ề n cảm nhận được như lai ánh mắt hữu hảo quay đầu cười một tiếng ngươi tốt ăn sao như lai nhìn xem vẻ mặt tươi cười trương minh h i ề n trong lòng cảm giác nặng nề quả nhiên là ngươi cái này nụ cười dễu cợt là ăn chắc b ả n tòa sao địa ngục âm sơn bên trong địa tạng vương xếp bằng ở âm sơn đỉnh núi phía dưới ẩn ẩn có thể nhìn thấy có hoa mỹ cung điện vài gian người bên trong ảnh trùng điệu tạng nghe được bình tâm nương nương thanh âm mắt lộ vẽ kích động đứng lên chắp tay trước ngực run dày đối với thiên không thi lễ r rốt c ụ c ta có thể thành phật đã bao nhiêu năm bao nhiêu năm không có đi ra khỏi địa phủ không có đi ra khỏi tòa này â m sơn thành phật về sau ta cũng có thể tiến về linh sơn được hưởng đại tự tại đại tiêu giao đại cực lạc âu âu â người ta thật kích động địa tạng vương bồ tát đối với thiên không thi lễ về sau â m sơn tri đỉnh dâng lên một tòa đài sen địa tạng vương bồ tát xếp bằng ở đài sen phía trên bắt đầu miệng tụng k i n h văn như là ta nghe nhất thời phật tại đao đao lợi trời vì mẫu thuyết pháp ngươi lúc thập phương vô lượng thế giới không thể nói không thể nói hết thẻ chư phật cùng đại bồ tát mahatat đều đến hội nghị theo điệu tạ vương bồ tát tụ kinh hoang vu âm sơn từng cây trồi non phá đất mà lên trổ nhánh phát diệp khai hoa sau một lát âm sơn liền phồn hoa tươi tốt cây xanh dâm mát âm lanh nhâm phong biến thành ấm áp gió nhẹ thậm chí còn có tản gia h u ỳ n g quang hồ điệp tại không trung may múa nghiễm nhiên một chỗ động t i ề n phúc đ i a p người lúc thập phương hết thể chửi đến không thể nói không thể nói chư phật như lai cùng đại bộ tát thiên long bắt bộ nghe thích ca mâu ni phật sưng ơ dương tán thưởng địa tạng bồ tát đại uy thần lực không thể tưởng tượng nổi t h á n chưa từng có là lúc đ a o lợi trời mưa vô lượng hương hoa áo trời châu anh cung cấp nuôi dưỡng thích ca mâu ni phật cùng địa tạng bồ tát đã hết t h ể chúng biết đều phục ngày lễ vô tay trở ra địa tạng vương đọc chơi kinh văn về sau chắp tay trước ngực thật sâu túi đầu nói ra địa n g ụ c chưa không thể không thành phật chúng sinh vượt qua hết phương chứng bồ đề thiên đạo có dám địa n g ụ c đã không địa tạng thành phật ông một cỗ khổng lỗ áp lực giáng lâm bầu trời mây đen lăn lộn hội tụ thành một cái khổng lỗ đen nhánh con mắt nhìn xem địa tạc vương bình tâm minh hà đa bảo như lai、like. Di Lạc, nhưng lai cũng cười nói ra một cái phật đà chi vị còn không về phần kinh động thiên đạo mây đen hội tụ mà thành trong ánh mắt rơi xuống một đạo kim sắc cổ sáng bao phủ trên mặt đất giấu trên thân một viên thất thải viên cầu từ trong cổ sáng chậm rãi rơi xuống như lai ba người nhãn tỉnh sáng lên nhìn chằm chằm viên kia thất thải viên cầu phật đà chính quả thật hạ xuống địa tạ vườn cũng ngẩng đầu trơ mắt nhìn viên kia thất thải viên cầu kích động toàn thân run run dày đến rồi Thất vô vô t h mây đen tán đi ánh mắt biến mất địa tạng vương bù tắc cười ha ha lấy từ địa phủ hầm sơn phi tới đối bình tâm chắp tay trước ngực thi lễ nói ra a di đà phận đa tạ nương nương tương trợ thành đạo tri ân vô cùng cảm kích bình tâm cười nhặt nói đây là ngươi nên được địa tạng vương bù tắc hướng như lai đi đến đi vào như lai trước mặt chắp tay trước ngực có chút xoay người nói ra gặp qua như lai phật tổ như lai k h ẽ gật đầu cười nói gặp qua địa tạng vương p h ậ t n a m nghiêng ở tường vân bên trên phật di lặc cũng ngồi xuống vẻ mặt tươi cười nói ra gặp qua địa tạng vương p h ậ t một mực vẻ mặt đau khổ như đăng cũng lộ ra tiếu dung nói ra gặp qua địa tạng vương p h ậ t địa tạng vương cười ha ha trong mắt vui mừng làm sao đều không che giấu được ước vạn năm ngộng tưởng một lần trở thành sự thật có thể nào không cho hắn mừng rỡ như điên địa tạng cười khỏe miệng đều không khép lại được chắp tay trước ngực thở dài nói ra gặp qua di lặc phật tổ gặp qua n h i đăng phật tổ. như lai nhìn nói với bình tâm nương nương việc này vô sự chúng ta cũng nên trở về bình tâm mỉm cười nói thỉnh tùy、ý. như lai nhìn thật sâu trương minh hiên một chút mang theo di lặc nhiên đăng địa tạng ba người biến mất tại không trung trương minh hiên gãi gãi đầu nghi hoặc tự nói nói ra hắn luôn nhìn ta làm gì chẳng lẽ ta dáng dấp tương đối đẹp trai minh hà lộ ra vẻ tươi cười nói ra nương nương tùy ý b ạ n tọa cũng trở về bình tâm nương nương cười nói b ạ n tọa cũng phải trở về trương minh hiên đột nhiên nhớ tới một sự kiện vội vàng kêu lên giáo chủ dừng bước minh hà giáo chủ nhìn nói với trương minh hiên tiểu hữu có chuyện gì t r ư ơ n g minh hiên cười h ắ t h ắ t nói ta nơi này có một chút tiểu quỷ phiền phức ngài hỗ trợ xử lý một chút vung tay lên hơn ngàn trẻ con quỷ hồn xuất hiện tại k h ô n g chúng một trận h oa hoa gọi bậy loạn khóc t r ư ơ n g minh hiên giải thích nói ra đoạn thời gian trước d i ệ t một con quỷ mẫu những n à y trẻ con quỷ hồn rất là đáng thương phiền phức giáo chủ độ hóa bọn hắn một phen t r ư ơ n g năm trăm hai mươi chín ta trương minh hiên trở về t r ư ơ n g năm trăm hai mươi chín ta trương minh hiên trở về minh hà giáo chủ đạo mạc nói ra ta cũng sẽ không cái gì độ hóa chi pháp bất quá là đem bọn hắn đầu nhập trong biển máu mà thôi tăng thêm mấy cái dân cư mà thôi nói xong tay vỗ không trung hoa hoa gọi bậy t h ú c thít trẻ con quỷ hồn tất cả đều chìm vào trong biển máu huyết hải bước lên mấy cái bong bóng trẻ con quỷ hồn tất cả đều biến mất không thấy gì nữa minh hà giáo chủ một bước bước hướng phía phía dưới đi đến huyết hải vì minh hà giáo chủ vỡ ra một cái thông đạo cung nên chủ nhân về nhà trương minh hiên nhìn xem không có lật lên gọn s ó n g huyết hải nói thầm nói ra bọn hắn sẽ không đều chết đ ố i a hướng xuống đi tới minh hà giáo chủ dưới chân một cái lảo đảo đi mau mấy bước tiến vào huyết hải huyết hải tự động khép kín mặt biển không có chút rùng động nào bình tâm nương, nương buồn cười nhìn trương minh hiên một chút sau đó gi phòng tối chơi vui đi trương minh hiên kêu khổ nói không dễ chơi nương nương ngại thế nhưng là hại khổ ta mười tám tầng địa ngục đi một lần cái này tội thủ lớn bình tâm n ư ơ n g nương không cao hứng nói ra đừng được tiện nghi còn khoe mẽ nếu như mười tám tầng địa ngục đi một lần liền có thể đạt được tổ vũ tinh huyết không biết có bao nhiêu ít người muốn nhảy vào đi đâu trương minh hiên ngượng ngùng mạc cười gãi ra đầu một cái nói ra đà tạ nương nương Sivu phát ra hừ lạnh một tiếng h i ệ n nhiên trong lòng vẫn là khó chịu bình tâm lương nương cười nói nghĩ cám ơn ta liền nhiều đổi mới mấy t r ư ờ n đi đem ngươi quan phòng tối bên trong cũng không gặp ngươi nhiều đổi mới thật sự là đủ lười chương minh hiên kêu oan nói ra nương nương cái này không thể oán ta a ta đổi mới ít tiếp nhận trừng phạt đổi mới nhiều hơn ngài tùy tiện mượn cớ ta còn muốn tiếp nhận trừng phạt loại tình huống này ta khẳng định không nguyện ý nhiều đổi mới a bình tâm như có điều suy nghĩ nói ra dạng này a ta minh bạch lần sau sẽ chú ý chương minh hiên lập tức con mắt trợn trọn còn có lần sau chương minh hiên lập tức nói ra nương nương ngài bận rộn ta sẽ không phải dày ngài đi về trước đại ân đại đức khắc sâu trong lòng ngũ tạng nói xong quay đầu liền chạy này nương môn cùng nữ hoa không kém cạnh cách các nàng càng xa càng tốt bình tâm nhàn nhạt nói ra Hắn lên đường. Minh lóe lên xuất hiện sau lưng trương minh hiền trong mắt mang theo lửa giận điên cuồng chính là tiểu tử này trộm ta vũ tộc tổ vũ tinh huyết chính là tiểu tử này hại mình bị phạt đầy ngập phẫn nộ lấp đầy lồng ngực nhấc chân một cước đạp đến trương minh hiền trên ô n g trương minh hiền、à. một tiếng hét thảm tay chân cùng múa hướng phía trước đánh tới con ngươi co rụt lại chỉ thấy phía trước đột ngột xuất hiện một cái lô đen kêu thảm xông vào trong lỗ đen biến mất không thấy gì nữa lô đen lập tức khép lại s cvu hoạt động một chút tay chân thở phao một hơi trong lòng tích tụ chi khí quét sạch sành xanh, xanh thần thanh khí sảng nói ra thoải mái thiên môn sơn huyền không đảo bên trên đột ngột xuất hiện một cái lô đen trương minh hiên kêu thảm từ trong lỗ đen mất xuống tới bịch một tiếng rơi vào trong hồ nước kinh hại bên trong cá bơi tán loạn t ó lên bọt nước một mảnh còn tốt lô đen khoảng cách cũng không cao phía dưới trong phường thị yêu ma quỷ quái không nhìn thấy tr không phải trương minh hiên tại bọn hắn trong lòng vĩ nạn hình tượng muốn sụp đổ lý thanh nhã ôm nhà nhà phiêu nhiên từ không trung rơi xuống đứng tại bên hồ nước t r ư ơ n g minh hiên tử trong hồ nước đưa đầu ra ngoài lắc lắc đầu vớt vớt tóc cười hì hì nói ra thanh nhã tỉ s ớ m à. lý thanh nhã buồn cười nói ra vừa trở về liền chạy tới ta cá đường bên trong làm gì muốn ăn cá sao t r ư ơ n g minh hiên tử trong hồ nước bay ra ngoài lại l à t ó é lên một mảnh bọc nước rơi vào bên hồ nước duyên trên thân một đạo t h à n h quang hiện lên tất cả dòng nước tự động hội tụ thành một cái nước đoàn hiện lên ở trương minh hiên trước mặt chương minh hiên tay đối hồ nước một chỉ nói ra đi t h ủ y cầu phù phù một tiếng bắn vào trong hồ nước trên thân lần nữa khôi phục khổ mát trương minh hiên cười nói ra đây không phải vừa trở về à. thầu xe mệt nhọc dự định tắm rửa lại đi gặp ngươi nha nha nhìn xem trương minh hiên lạc lạc cười không ngừng kêu lên ba ba ba ba ba ba trương minh hiên khỏe miệng co giật hai lần liền v ộ i vàng tiến lên từ lý thanh nhã trong tay tiếp nhận nha nha nói ra đến ta dạy cho ngươi đập ba ba đem nàng hai cái tay nhỏ hợp lại cùng nhau đập một chút nói ra cái này gọi đập ba ba nhớ kỹ sao nha nha hít mắt nhỏ cao hứng kêu lên ba ba trương minh hiên cười nói thần oan trương minh hiên nhìn xem lý thanh nhã c ư ờ i khăn nói thanh nhã tỉ ta đang dạy nàng đậm ba ba nàng rất thông minh nha nha nghi hoặc nhìn trương minh hiên chuyện gì xảy ra hắn lần trước không phải như vậy dạy ta à? lý thanh nhã ừ một tiếng nhu tình nhìn xem nha nha nói ra nàng xác thực rất thông minh trương minh hiên cùng lý thanh nhã đi vào trong lương đình ngồi xuống trương minh hiên ôm nha nha ngồi tại lý thanh nhã đối diện lý thanh nhã c ư ờ i nói ra lần bế quan này thu hoạch như thế nào trương minh hiên nghi ngờ nói bế quan lý thanh nhã trong tay xuất hiện một trang giấy đưa cho trương minh hiên giống như cởi mà không phải cười nhìn xem hắn trương minh hiên nhận lấy nhìn thoáng qua giật mình nói h giật qua ra, k ô n chính là đang bế quan. Khoảng thời gian này bế quan、đi. Phong tối sự tình tại sao có thể tuyên truyền ra ngoài. Quá có tổn hại mình vĩ đại hình tượng. g sai, sự sao ta ra thời đi. tối tại hại đại thể có có là bế bế Quá vĩ ô ô địa phủ người làm việc chính là trưởng nghĩa ngay cả lấy cớ đều cho mình nghĩ kỹ trương minh hiên đột nhiên nhớ tới địa phủ tốt tới lý thanh nhã đánh giá trương minh hiên cười nói ra nhìn n g ư ơ i thu hoạch không nhỏ đi nơi nào bế quan cũng không cùng sớm ta nói một tiếng trương minh hiên đem nắm lấy lỗ mũi mình tay nhỏ bông xuống nha nha bất mãn kêu hai tiếng trương minh hiên hh nói ra đi một chuyến địa phủ đi tương đối gấp địa phủ bọn hắn không có làm khó ngươi đi thanh nhã t h thật biết c h ê cười bọn hắn làm sao có thể khó xử ta địa phủ đám người kia đặc biệt nhiệt tình bình tâm n ư ơ n g nương chuyên môn vì kiến tạo một tòa cung điện si view hình thiên thay phiên hầu hạ gọi lên liền đến một ngày ba bữa đều là các loại chân tu mỹ vị thiên điệu dị quả thưởng dụng không hết bọn hắn sợ ta nhàm chán còn chuyên môn tìm một đám xe chơi gánh s i ế t tiểu quỷ cho ta giải bờn trương minh hiên lắc đầu cảm t h ẳ n nói thật sự là quá khắc khí ta đều không tốt ý tứ đi lần thứ hai lý thanh nhã hoài nghi nhìn xem trương minh hiên bọn hắn thật khắc khí như vậy trí thánh bình tâm Bình trương â m không không tin, tin minh, minh hiên nhẹ ủ k gật đầu nói ra bình tâm lương nương đem địa phụ thành công một đoạn thời gian lý thanh nhã nghi ngờ nói vì cái gì bình tâm lương nương vì sao lại giúp hắn t r ư ơ n g năm trăm ba mươi địa t ạ m nhập linh sơn t r ư ơ n g năm trăm ba mươi địa t ạ m nhập linh sơn trương minh hiên thương hại nói có lẽ là nhìn hắn đáng thương đi đáng thương bố b ê bị nhốt tại địa phủ âm sơn vô số năm không được ra mỗi ngày cách song sắt nhìn xem bên ngoài yên lặng dưới lệ xác thực rất làm cho đau lòng người lý thanh nhã giận cười nói ở đâu ra song sắt liền sẽ nói vậy trương minh hiên cười hh t nói vi von đây là vi von địa ngục hoàn cảnh có phải là rất hình tượng lý thanh nhã não bổ một chút địa tạng vương bồ tát ngồi sổm ở u ám trong nhà ra mặt nằm chặt song sắt khát vọng nhìn xem bên ngoài im lặng nước mắt hai hàng lý thanh nhã thổi phù một tiếng bật cười s ắ c thực rất hình tượng trương minh hiên đắc ý nói ra rất hình tượng đúng không lý thanh nhã hé miệng gật đầu cười trương minh hiên hỏi các nàng đâu lý thanh nhã nói ra thanh t u y ể n cái này mấy ngày vội vàng bắt quỷ đâu vô cấu hẳn là đi trường học nhìn tấn dương trương minh hiên yên lặng nói bắt quỷ nàng sẽ không đem phía dưới phường thị khách hàng đều nằm a nàng bắt quỷ làm gì chẳng lẽ nàng cũng làm lên trảm yêu chóc quỷ hoạt động lý thanh nhã giải thích nói ra mấy ngày trước đây một con không biết từ nơi nào đến quỷ vương đi ngang qua chúng ta phường thị không tuân quy củ ở bên trong đả thương mấy cái khách hàng sau đó bị hùng bi một bàn tay đánh bay ra ngoài t i ệ quỷ vương còn có chút thủ đoạn tiếp hùng bi một bàn tay vậy mà không chết thanh t u y ể n cái này mấy ngày một mực lôi kéo thiên dương tràn đầy phấn khởi đổi bắt cái này quỷ vương trương minh hiên nghe được thiên dương cái tên này liền thật sâu nhữ mày tổng cảm giác hắn không giống như là người tốt nhưng hắn xác thực không có có thể bắt b ẻ địa phương nho nhã l ê độ lấy giúp người làm niềm vui hơn nữa còn thường xuyên trợ giúp nhỏ yếu trọng điểm là dáng dấp còn có thể chính cự liền cũng thường xuyên có thể nghe được trong phường thị lưu truyền sự tích của hắn trương minh hiên tạm thời không muốn chuyện này bắt đầu cùng lý thanh nhã tại trong như lai một đoàn người trở lại linh sơn đại hùng bảo điện bên trong đã là ba phật đà đều tới mọi loại la hán bồ tát quý vị tự liền lâu không lộ diện trường mi la hán đều xuất hiện tại chỗ ngồi bên trên sắc mặt vàng như nến thần sắc mỏi m ệ n h giống như bị nữ yêu hút tinh nguyên trường mi la hán sau lưng tề xấu minh sắc mặt phức tạp nhìn xem trường mi la hán có khuất nục có thống khổ có bi phẫn còn có một tia hối hận lúc trước nếu như đại hùng bảo điện tự tọa một tòa đài sen từ trên chỗ ngồi chậm dãi hiện lên như lai thân ảnh đột một xuất hiện tại đài sen phía trên đại lôi âm tự phật q u a n vật t r ợ chúng phật đà la hán bồ tát cùng nhau túi đầu nói ra Cung như lai phía dưới một bậc thang hai bên trái phải lại phân biệt dâng lên hai tòa đài sen miệng n ư ờ i thường mở di lặc c ú n g khô lão nhiên đang xuất hiện tại đài sen phía trên chúng phật đà la hán bồ tát lại cùng nhau nói ra c u n g nên di lặc phật tổ c u n g nên nhiên đăng phật tổ di lặc nhiên đăng nhẹ gật đầu như lai cười nói ra hôm nay bản tọa có một tin tức tốt muốn nói cho mọi người phía dưới một đám la hán bồ tát nhìn xem như lai như lai hùng vĩ thanh â m vang vọng tại đại lôi âm tự bên trong nói ra ngày xưa có địa tạc vườn phát hạ đại h o à n nguyện địa ngục chưa không thế không thành phật chúng sinh vượt qua hết phương chứng bồ đề lấy bồ tát chi thân vĩnh trấn u minh địa ngục lấy vô tận từ bi cùng vô biên n g u y ệ n lực cứu độ hết thể trầm luân địa ngục cực khổ chúng sinh quan âm mặt lộ vẻ t i ế u dung dẫn đầu nói ra tán dương công đức vô lượng địa tạ n g vương bồ tát cái khác l à hán bồ tát cũng đều nói ra tán dương công đức vô lượng địa tạ n g vương bồ tát nhất trí mà hùng vĩ thanh â m vang ở đại lôi âm bên trong như lai mặt lộ vẻ t i ế u dung nói ra hôm nay địa tạ n g vương bồ tát công đức viên mãn thiên đạo có cảm giác hạ xuống phật đà chính quả từ đây lại không địa tạ vương bồ tát chỉ có linh sơn địa tạ vương phật đại lôi âm tự tất cả phật đà, bồ -tát, là đều là trong lòng g i ậ mình địa tạ vương thành phật、rồi. địa ngục giống sao chuyện gì xảy ra lẫn nhau ở giữa ánh mắt im ắng gia o hội đại lôi âm tự đại hùng bảo điện trên mặt đất một đoá khổng lồ hoa sen dâng lên sen sinh chín cánh cánh cánh khác biệt đều có t h ầ n vận phật đà b ồ tát la h á n đều nhìn kia lên không chín cánh hoa sen hoa sen từ từ mở ra thần quang nở rộ một bóng người tại thần quang bên trong ngồi xếp bằng không ít tu vi thấp la h á n tại thần quang phía dưới kìm lòng không được híp lại con mắt thậm chí còn có một chút nâng lên tay á o ngăn trở con mắt cái này thần quang thật l o á n mắt như lai khỏe miệng lặng yên không tiếng động run dày hai lần cái này ra sân phương thức nhưng so sánh mình huyên thần quan g tan hết địa tạng vương phật dáng vẽ trang nghiêm xếp bằng ở hoa sen phía trên m ặ t như bảo ngọc giá hạ vẫn còn lưu quang đầu đội b ì lô quan giống như vương miện người mặc nguyện bạch phật y xuất trần bất p h à m c á i c h á n một điểm cắt đỏ nhiều hơn mấy phần thần thánh địa tạng vương phật trong mắt không che giấu được vui mừng lặng lẽ đánh giá một chút b ố n phía đây chính là hiện tại đại lôi âm t ự à. thật đúng là xinh đẹp về sau bản tọa ngay tại nơi này thường ở muốn đóng một tòa đại cung điện còn muốn tìm một đám tiểu sa di thu đệ từ ngàn vạn còn muốn vạn nước c u phụng muốn thuần kim phật tượng địa tạc vương phật chắp tay trước ngực đối đầu thi gặp qua nhiên đăng phật tổ như lai nhẹ gật đầu cười nói địa tạng vương phật không cần đ a lễ di lặc cũng nhiên đăng cũng cười gật đầu ra hiệu địa tạng vương phật vừa cười nhìn về phía quan âm văn thủ phổ h i ề n ba người trong mắt không che giấu được đắc ý nói ra gặp qua quan âm bồ tát văn thủ bồ tát phổ h i ề n bồ tát ánh mắt nhìn bọn hắn c h ầ m chằm ba người tại các nơi g ư không đến trước đó bản tọa mới là phật giáo thứ nhất bồ tát hành tàu hồng hoang phật giáo đại biểu hiện tại bản tọa trở về mà lại bản tọa hiện tại là phật quan âm bồ tát cười túi người hành lễ nói ra gặp qua địa tạng vương phật văn thủ phổ hiến cúng túi người hành lễ nói ra gặp qua địa tạ đại hùng bảo điện bên trong cái khác la hán bồ tát cũng tất cả đều đi theo không mình hành lễ nói gặp qua địa tạng vương phật thanh âm to lớn địa tạng vương tiếu dung lập tức ngưng kết tại sắc mặt thật là lớn thanh thế như lai cười nói ra địa tạng thành phật đây là ngã phật giáo đại h ỷ sự từ đó về sau ngã phật giáo lại nhiều thêm một vị phật đà đá, thật đáng mừng còn lại phật đà la hán bồ tát cũng đều cười ha ha nói thật đáng mừng thật đáng mừng ha ha ha khi đem tin tức này vang rền tam giới vì địa tạng vương p ậ t trúc khi xử lý một cái phật tiết vì địa tạng vương bồ tát lễ trúc văn thủ bồ tát đột nhiên cười nói ra địa tạng vương phật chính là địa phủ vừa lập thời điểm liền đã tồn tại viễn cổ bồ tát vì ngã phật g i á o c h ấ n thủ địa phủ âm sơn vô số năm có thể nói công đức vô lượng địa tạng vương phật cười quét mắt văn thủ bồ tát một chút tiểu tử này không tệ thật biết nói chuyện văn thủ bồ tát giọng nói vừa chuyển nói ra địa tạng vương phật tại địa n g ụ c vô số năm đều chưa từng có chỗ d ị động như thế nào đột nhiên công đức viên mãn được hưởng phật đà chính quả bồ tát có thể hay không đem như thế nào thành đạo đường tắt cùng chúng ta nói giả một phen cũng để cho chúng ta mở mang tấm mắt có thể từ đó ngộ được g a lông cũng coi là được một phần phật đà tạo hóa như lai、like、cũng nhìn về phía địa tạ n g vương phật chuyện này đến bây giờ ngọn nguồn hắn còn không quá rõ ràng vốn định về sau đơn độc tìm địa tạ n g vương hỏi thăm một phen không có ý nghĩ a văn thủ bồ tát sớm hỏi ra như thế cũng tốt mình cũng muốn nghe đến tập cùng chương năm trăm ba mươi mốt địa tạng phật vị chương năm trăm ba mươi mốt địa tạng phật vị địa tạng vương hơi s ư ơ n g sở khiêm tốn cười nói cũng không có cái gì không thể nói cơ duyên đến nên ta thành đạo vậy văn thủ bồ tát hiếu kỳ hỏi không biết ra sao cơ duyên địa tạng vương bồ tát nhìn thoáng qua như lai、like. cười nói ra phật tổ ngại còn nhớ được tại h ư n g hoang thần thoại giải thi đấu thời điểm Ta t đã ừ như g nói có lai n tiếu dung dần dần ngưng kết tại sắc mặt như lai sau lưng cung kính đứng a nan giả diệp đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía địa tạ vương phật trong mắt mang theo lựa giận nguyên lai là ngươi cái này ăn cây táo rào cây xung hàng quan âm lông mày kìm lòng không được chấp chấp nhìn về phía địa tạng vương vật chiến hữu a khó trách lúc ấy cảm giác ngươi không thích hợp so ta tặng đầu người tặng nhanh hơn một chút địa tạng vương vật phản phất không nhìn thấy như lai sắc mặt khó coi tiếp tục đắc ý nói ra ta quyết định thật nhanh lập tức đáp ứng điều kiện của nàng lấy thua một trận không quan trọng tranh tài đại giới thắng được b ẩ n tăng thành phật cơ hội Địa địa đám ha hả nói ra, kia tạng Phật tổ, vương nói ngươi nói ngục người ngốc, vậy vì cười có phải hả mà là đoán chừng là chơi đổi nhập ma điện thoại thật sự là hại người rất nặng a còn tốt bần tăng ý chí kiên định như lai nhìn xem rào rạt đắc ý địa tạ n g vương trong lòng đột nhiên nhớ tới trên mạng một câu ngươi coi người khác là đồ đần kỳ thật chính ngươi mới là kẻ ngu lớn nhất cái này đại đồ đần là tại âm sơn ngồi sổ ù lâu trong đầu đều là âm phong đi như lai trong lòng hít một hơi mở miệng nói ra địa tạ n g vương địa tạ n g vương chắp tay trước ngược hướng như lai túi đầu nghiêm nghị nói ra phật tổ như lai hùng vĩ thanh em vang vọng tại đại lôi âm tự bên t r o n địa tạ vương công đức vô lượng vinh đăng phật vị phong làm âm sơn công đức phật địa tạng vương túi người túi đầu cao hưng nói đ ã t ạ o phật tổ như lai cười nói âm sơn công đức phật địa phủ â m sơn việc quan hệ phật giáo tại địa phủ mưu đ ổ về sau liền làm phiền âm sơn công đức phật c h ấ n thủ địa tạng vương cao hưng nói ân ngơ ngác ngẩng đầu nhìn về phía như lai nói ra phật tổ ta đã thành phật như lai cười nói ra b ạ n tòa biết thành phật về sau ngươi liền có thể tại âm sơn làm tốt hơn rồi địa tạng vương vội và n g muốn giải thích thế nhưng là như lai đánh gãy địa tạng vương nói ra âm sơn công đức phật ngươi tại địa phủ â m sơn sinh sống vô số năm đột nhiên đi vào linh sơn có chút không quá quen thuộc đi bản tọa đưa ngươi về sớm một chút như lai vung tay lên địa tạng vương liên quan hoa sen biến mất không còn t â m tích văn thủ phổ hiền đối mặt mà cười phía dưới một tòa phật tòa phía trên mặc đại hoa cả xa định quan g hoan hỷ phật nằm nghiêng ở trên chỗ ngồi nắm vớt nghiêm hoa chỉ tiếc nối nói ra đáng tiếc địa tạng vương d á n g dấp còn có vẫn là rất đẹp nếu như lưu tại linh sơn liền tốt nói xong tiếp tục si mê nhìn c h ầ m c h ầ m phật như lai như lai bị định quan g hoan hỷ phật c h ầ m chằm đến một trận không được tự nhiên vội và nói hôm nay cứ như vậy chư vị đều trở về đi một cái phật đà đứng lên cung kính thi lệ nói phật tổ linh sơn bồ tát la hán kim cương nhóm tài nguyên tu luyện đã đem gần ba tháng chưa từng cấp cho đông đảo bồ tát la hán kim cương tất cả đều ánh mắt sáng rực nhìn c h ầ m c h ầ m như lai tại đông đảo ánh mắt phía dưới như lai toàn thân một trận không được tự nhiên mục lục quỳ quỳ phía dưới đâm lao phải theo lao a hắn lại không thể nói linh sơn tài nguyên đều bị mình vừa nói ra nhiều mất mặt a mình cũng là muốn mặt người định quan hoan hỷ phật đứng lên ca s a nhẹ nhàng đi đến đứng lên đi đến cái kia phật đá trước mặt che miệng cười khe nói ra U, đây không phải bảo sinh phật sao bảo sinh phật kìm lòng không được biến sắc doa đến lui lại hai bước lắp bắp nói ra hoan hoan hỷ phật ngươi n g ư ơ i muốn làm gì nơi này là đại lô i a o tự không phải n g ư ơ i làm ẩu địa phương định quang hoan hỷ phật cười khanh khách nói người ta làm ẩu cái gì rồi mỗi ngày đều tại vui vẻ trên núi nghiên tập đại đạo con đường gần nhất nhưng điện thấp phía dưới b ù đoàn bên trên không ít la hán kim cường kìm lòng không được đưa thay sờ sờ cái mông của mình con mắt b ố c hỏa nhìn xem định quang hoan hỷ phật mang theo phẫn nộ còn có e ngại bảo sinh phật nuốt một hớp nước miếng nói ra ngươi ngươi muốn làm gì phật di lặc khe nhữ mày nói ra hoan hỷ phật chớ có h ồ nháo hoan hỷ phật tiêu hừ một tiếng nói ra liền cho di lặc ca ca một bộ mặt đông đảo la hán bồ tát sắc mặt quỷ dị tại phật di lặc cùng hoan hỷ phật ở giữa lưu truyền phật di lặc sắc mặt tối sầm hoan hỷ phật nói ra không phải liền là chỉ làm ấy khối linh t h ạ c h mà ta vì đa bảo ca ca ra đ ị n h quang hoan hỷ phật nháy mắt đối đa bảo vứt ra một cái mị nhãn nói ra đa bảo ca ca lần này ta cho ngươi ra n h à không cần cự tuyệt nha đều là người một nhà ta cũng chính là ngươi đâu chán đa bảo nhìn xem đ ị n h quang hoan hỷ phật mặc dù muốn mở miệng cự tuyệt nhưng làm sao đều nói không nên lời nghèo à ngồi xuống đông đảo phật đà la hán bồ tát sắc mặt đều trở nên kỳ quái tự liền quan âm văn thủ các loại bồ tắc cũng đều khó có thể tin nhìn xem như lai như lai vội và nói hôm nay liền đến nơi này nói xong thân ảnh hốt hoảng biến mất tại đài sen phía trên hoan hỷ phật hư nhẹ một tiếng giống một cái béo hồ điệp bay ra đại lôi ô n tự tung xuống đầy trời mang theo gây mũi mùi thơm phấn hoa địa phủ âm sơn đầy khắp núi đồi hoa tơi ư cây xanh đã biến mất không thấy gì nữa khôi phục thành âm phong t r ậ t trợn cắt vàng loạn thạch c h ẳ n g cảnh một đoá hoa sen đột nhiên xuất hiện tại âm sơn đĩa tạng vương đang ngồi ở hoa sen phía trên đĩa vương n ử a mặt lên trời thê thảm kêu lên ta quen thuộc a ta rất quen thuộc linh sơn nha đây không phải địa tạng sao đều đã thành phật làm sao còn trở về chẳng lẽ lại đối tòa này pha núi còn ở ra tình cảm địa tạng trong hốc mắt nước mắt nháy mắt bốc hơi quay đầu nhìn lại chỉ thấy si vu đang ngồi ở cách đó không xa dưới chân còn nằm sấp một con hát hổ địa tạng nhữ mày nói ra si vu người đến nơi này làm gì si vu cười hát hát nói lời nói này ngươi đi để lại đầy mặt đất r ấ p rưởi còn không phải muốn ta giúp ngươi quét dọn địa tạng biến sắc pháp nhãn lập tức nhìn thấy âm sơn phần lưng chỉ thấy một mảnh đất trống một trận âm phong thổi qua quấn lên một trận tắt bụi tối mở mịn một mảnh thật sự là sạch sẽ địa tạng kinh sợ kêu lên ta cung điện vườn thuốc của ta ta đệ tử ta khu khu khu cụ si vu đứng lên cười nói ra tỉnh táo tỉnh táo cung điện sẽ có tiệm thuốc cũng sẽ có đệ tử vẫn sẽ có ta xem trọng ngươi u nói c ư ờ i lên hắc hổ chạy như một làn khói điệu tạng khóc không ra nước mắt xong cái gì cũng bị mất n g ử a mặt lên trời gào thét ông trời a ta đến cùng đã làm sai điều gì trời trong một đạo phích lịch nổ vang t r ư ơ n g năm trăm ba mươi hai làm sủi cảo t r ư ơ n g năm trăm ba mươi hai làm sủi cảo mặt trời chiều ngã về tây thanh vận thư viện trong tiểu viện tiếng côn trùng tê vang vang lên trương minh hiên dùng cánh tay ôm lấy nha nha trên phạm vi lớn lúc gần lúc hiện cười khanh khách tiếng vang triệt tại trong tiểu viện lý thanh nhã ngồi tại bên cạnh mỉm cười nhìn trương minh hiên hai người nói ra người muốn ăn cái gì ai trương minh hiên ngẩng đầu kinh ngạc nhìn thoáng qua lý thanh nhã hỏi ta chăng lý thanh nhã nhẹ gật đầu trương minh hiên vui vẻ ra mặt nói ra thanh nhã tỉ làm sao đột nhiên đối ta tốt như vậy lý thanh nhã cười nói ra coi như cho ngươi bày tiệc mời khách trương minh hiên suy nghĩ một chút cười nói ra vậy ta muốn ăn hấp thịt dê tử con trưng tay gấu trưng hiệu đôi đốt hoa v ị đốt gà con đốt tử nga kho heo kho vị, tương gà. thịt trứng thịt, khô, nhỏ, phơi bụng sường. n g mua lạp ừng Lý t h a nói h Nhã buồn c ư đi n Trương h gãy n Hiền. Trương h muốn i n h ăn i n cái gì chúng ta làm sủi cảo đi lý thanh nhã nghi ngờ nói làm sủi cảo không cần cái khác đúng không c r ư ơ n g minh hiền cao hứng nói ra từ bỏ ta còn không có cùng thanh nhã tỉ ngươi cùng một chỗ làm qua câm đâu hôm nay chúng ta tới cùng một chỗ làm làm cái gì a lý thanh tuyền nhảy nhảy n h ó t nhóp từ bên ngoài chạy vào chạy đến trương minh hiên bên người ô n nha nha dùng sức hôn một cái cưng chiều méo méo nha nha khuôn mặt nhỏ nhắn nói ra nha nha có hay không nghĩ cô cô nha nha mắt nhỏ nhữ lại cười khanh khách hai tiếng trương minh hiên nghiêm túc nói ra nàng nói không mớn lý thanh tuyền lật ra một cái liếc mắt nói ra ngươi chạy đi nơi nào cái này mấy ngày cũng không thấy ngươi nhờ có ta giúp ngươi duy trì phường thị trật tự không phải ngươi phường thị liền không có trương minh hiên hiếu kỷ nói ra cái kia quỷ vương bắt tới rồi sao lý thanh tuyền trước mắt quay người ôm lấy lý thanh nhã nói ra tỉ tỉ chúng ta ban đêm ăn cái gì đâu lý thanh nhã cười nói làm sủi cào lý thanh tuyền cao h ứ n g kêu lên làm sủi cào tốt ta đi giúp ngươi chặt nhân bánh lôi kéo lý thanh nhã liền hướng phòng bếp chạy tới t r ư ơ n g minh hiên âm dương quái khí nói ra ngươi sẽ không là không có bắt lấy a ngay cả một cái thụ thương tiểu quỷ đều bắt không được chật chật lý thanh tuyền quay người hai tay chống n ạ n h thẹn quá hóa giận kêu lên ai nói ta bắt không đến ta chỉ là ta chỉ là trước tha hắn một lần để hắn chạy xa một chút lại từ từ chơi lý thanh tuyền lẽ thẳng khí hùng nói ra không sai chính là như vậy c h ậ t c h ậ t lý thanh tuyển hừ một tiếng nói ra mặc kệ ngươi ta đi làm sủi cạo chỉ chốc lát trong phòng bếp liền vang lên phanh phanh phanh chặt thị tâm thanh cùng lý thanh tuyển trách trách hô hô hô to gọi nhỏ âm thanh trương minh hiên ôm nha nha tại trong tiểu viện tàn bộ t h ấ p giọng nói ra nha nha ngươi làm sao lại d à i không lớn đâu vũ thần nói ngươi đã mấy ngàn tuổi nhưng ngươi làm sao còn như thế tiểu chẳng lẽ yêu quái thời kỳ sinh trưởng đều d à i như vậy sao nha nha mơ mơ màng màng, màng nhìn xem trương minh hiên hắn nói cái gì đó một lát sau một tiếng kéo kẹt hoàng hậu bưng một cái hộp từ bên ngoài đi tới nhìn thấy trương minh hiên cười nói Bế quan kết quan t h ú c t r ư ơ n g minh hiên nhẹ gật đầu cười nói ra hoàng hậu tỉ tỉ cầm cái gì hoàng hậu đi đến đem hộp đặt ở trong nội viện trên mặt bàn cười nói ra hôm nay đại dê béo trong trường học cảnh đức giao tấn dương các nàng làm bánh gà tổ đây là tấn dương làm ta mang về cho các ngươi nếm thử t r ư ơ n g minh hiên đi vào xem xét trong hộp quả nhiên tọa lạc lấy một khối đại bánh gà tổ phía trên còn tô điểm có một chút hoa quả bánh gà tổ cũng không biết là dùng cái gì làm nhìn qua sắc thái l ộ n lẫy rất là quái gì chương minh hiên cười nói trường học còn dạy làm bánh gà tổ cảnh đức tiên sinh rất là lợi hại a ngay cả bánh gà tổ đều sẽ làm hoàng hậu cười khổ nói đều là đám kia hải t ử quân lấy cảnh đức tiên sinh hết thảy đều dựa theo phim hoạt hình bên trong đến chẳng những co bánh gạ tổ còn có xe đạp bóng đá thậm chí còn có một môn có thể đem người đánh bay đại pháo có thể mang người phi thiên đại khí cầu thật sự là vất vả cảnh đức tiên sinh trương minh hiên chật chật nói cảnh đức lợi hại a thậm chí ngay cả đại pháo đều làm được hoàng hậu cười nói ra minh hiên người đến nếm thử trương minh hiên liên tục lắc đầu từ khi nhìn động vật thế giới về sau hắn liền đối loại này sắc thái lộng lây rất là diễm lệ đồ vật kính nhi viết chi hoàng hậu cười nói vậy thì tốt chở thanh nhã tỷ sau khi đi ra chúng ta cùng một chỗ ăn thanh nhã tỷ đâu trương minh hiên chỉ chỉ phòng bếp nói ra ở bên trong làm s ủ i cạo hoàng hậu nói ra vậy ta cũng đi giúp một chút đi hướng phía phòng bếp đi đến trong viện tiếp tục khôi phục kiên tĩnh trương minh hiên nhìn một chút trong hộp bánh gà tổ lại nhìn một chút nha nha nhỏ giọng nói ra nếu không ngươi trước nếm thử nha nha mặt mày hớn hở kêu lên nha nha nha nha trương minh hiên cười nói ngươi cũng đồng ý vậy thì ngươi đến nếm thử đưa tay đào một bấm bơ hẳn là bơ đi cầm tại trước mặt nhìn một chút thật không biết hắn là thế nào làm ra trương minh hiên đem bơ bỏ vào n h a n h a miệng bên trong n h a n h a hút lấy trương minh hiên trên tay bơ lập tức mặt mày hớn hở hút lấy hút lấy ngọt ngào hương vị không có dùng sức k h é cắn hoa một tiếng khóc lên trương minh hiên vội vàng nắm tay rút ra dụ nói đừng khóc đừng khóc ngươi khóc cái gì a có phải là bánh gà tổ không thể ăn ta cứ nói đi loại này ánh mắt đổ vật liền không thể ăn không ăn không ăn chúng ta không ăn n h a n h a ô m trương minh hiên cánh tay hoa hoa khóc ngón tay quá cứng v ậ p bẽ đau quá lý thanh t u y n từ trong phòng bếp thò đầu ra không chút khách khí kêu lên ngươi lại thế nào khi dễ chúng ta nhà nhà nhà rồi trương minh hiên chê cười nói không có khi dễ nàng chính nàng khóc lý thanh tuyền ba bước hai bước chạy đến trương minh hiên bên người từ trương minh hiên trong ngực tiếp nhận nha nha hừ một tiếng nói ra ngươi đi làm sủi cạo ta ôm nha nha trương minh hiên lung túng cười một tiếng vớt vớt nha nha đầu liền hướng phòng bếp đi đến trương minh hiên đi vào phòng bếp chỉ thấy lý thanh nhã đang ngồi ở trên ghế cán sủi cạo ra hoàng hậu ngồi tại bên cạnh làm sủi cạo hai người cười cười nói nói. hoàng hậu nhìn thấy trương minh hiên tiến đến t r ê g h o nói ra vừa trở về liền khi dễ nha nha ngươi thật là có năng lực tại hải từ trước mặt diệu võ dương ai trương minh hiên cười khăn nói ra một điểm nhỏ ngoài ý ta thật không phải của ý ngay trước hoàng hậu trước mặt hắn đương nhiên không thể nói là bánh g ạ tổ nguyên nhân lý thanh nhã cười nói ra đến làm sủi c ả o đi t r ư ơ n g minh hiên cười nói được rồi ban đầu ở trong nhà làm sủi c ả o ta cũng là một tay hào thủ kéo tay háo liền tiếp nhận bên trên lý thanh tuyền vị trí hướng phía gói kỹ sủi c ả o bên trên trượt một chút cả kinh nói thanh nhã tỉ cái này sủi c ả o đều là ai bao lý thanh nhã nhìn xem mấy cái kia siêu siêu vẹo vẹo có mập có g ầ y thậm chí còn phá tan đến tạm thời có thể xưng là sủi cạo đồ vật hé miệng cười nói nhưng cái kia đều là thanh tuyền chương năm trăm ba mươi ba xin phép nghỉ 533, xin phép nghỉ. chương minh hiên nói ra ta đoán cũng là nàng chật chật hoàng hậu cười nói ngươi cũng đừng động nàng đây đều là chính nàng muốn ăn t r ư ơ n g minh hiên cùng hai người cười ha hả nói vài lời liền bắt đầu cùng hoàng hậu cùng một chỗ bắt đầu làm sủi cảo bên ngoài trong viện lý thanh tuyền ôm nha nha nhỏ giọng nói ra nha nha ngươi cùng cô cô nói có phải là hắn hay không khi dễ ngươi rồi nha nha nước mắt d ư n g d ư n g nhìn xem lý thanh tuyền manh manh tiểu ánh mắt quả thực quá đáng yêu lý thanh tuyền ôm chặt nha nha nói ra nha nha ngọn a hắn là đại phối đản chúng ta về sau cách hắn xa xa cô, cô cùng ngươi chơi nha nha nghiêng thân thể hướng ra ngoài gió xét đưa tay hướng bánh gà tổ nằm lấy tay miệng bên trong hoa hoa tê nha nha nhiều lần ăn một chút lý thanh tuyền nghi hoặc nhìn trong hộp bánh gà tổ đây là thứ đồ gì dùng ngón tay đào một điểm phóng tới miệng bên trong n ê m đếm nhãn tỉnh sáng lên á còn rất ngọt nha nha g dò xét xuất thân tử dội ra hai tay hướng bánh gà tổ trộm tới vừa bắt bên cạnh gọi lý thanh tuyền giật mình nói ra nha nha ngươi cũng muốn ăn đúng không đào lên một đoàn bánh gà tổ phóng tới nha nha bên miệng cười hì hì nói ra đến cô, cô cho ngươi ăn nha nha một n g ụ n đem lý thanh tuyền ngón tay cắn vào mi lý thanh tuyền cười hì hì nhìn xem nha nha hút ngón tay của mình đột nhiên ánh mắt ngưng lại hoa một tiếng t ê u to ra nước mắt rưng rưng nhìn xem nha nha t ê o lên nhả ra nhả ra ngươi cắn cô cô làm gì nha nha cắn lý thanh tuyền ngón tay chính là không hé miệng lý thanh tuyền hơi dùng thêm chút sức đẩy ra nha nha miệng đem ngón tay từ miệng bên trong rút ra đặt ở bên miệng dùng sức thổi lên nhìn một chút trên ngón tay hai cái thật sâu dấu răng lý thanh tuyền ba ba tại nha trên mông đập hai lần nói ra xấu tiểu hài xấu tiểu hài cũng dám cắn cô, cô. nha đưa tay hướng bánh gạ tổ với tới teo lên ăn một chút lý thanh tuyền do dự một chút dùng linh lực bao lấy một nhỏ đoàn bánh gạ tổ hướng nha nha miệng bên trong đưa đi qua một hồi lâu trương minh hiên bưng một bát bát mới vừa ra lò sủi c ả o phóng tới trong viện trên mặt bàn mọi người cười cười nói nói bắt đầu ăn sủi c ả o hoan thanh tiếu ngữ s e n lẫn trương minh hiên cùng lý thanh tuyền lẫn nhau đ ổ i vang vọng trong tiểu viện ăn xong cơm tối về sau lý thanh tuyền thở phì phì đi đi rửa chén sau đó mọi người ở trong viện nói một hồi liền t ắ n đi một tiếng kéo kẹo trương minh hiên đẩy cửa phòng ra đi vào trong nhà hít sâu một hơi vẫn là quen thuộc hương vị a an tâm hướng trên giường một nằm phát ra một tiếng mê người r trên giường lật qua lật lại đầy giường lăn lộn trương tiểu phàm thanh â m tại trong lòng vang lên hôm nay không đổi mới sao trương minh hiên huệ hoài, hoài nói ra không đổi mới vừa ở về nhà cũng cho ta nghỉ ngơi một chút ta long thiên ngạo chật chật nói ra vừa ra liền thư giãn ngươi cũng không sợ vừa ra địa phủ địa ngục đảo mắt liền tiến thiên đình thiên lao trương minh hiên hoài nghi nói ra không thể nào bọn hắn không về phần như thế hung hạ ca dù nói thế nào ta cũng là thiệt giáo tiểu lao ra long thiên ngạo nói ra dựa theo đối phận đến nói ngươi cần gọi ngọc đế một tiếng tiểu sư thúc hắn chỉ cần đối ngươi không phải quá mức đều là không có vấn đề trương minh hiên n u ố t một hớp nước miếng còn giống như thật sự là dạng ngày a nhưng là thật rất mệt mỏi không muốn đổi mới a ta muốn đi ngủ ta muốn nghỉ ngơi trương tiểu pham nói ra tại địa ngục cái này vài ngày ta đã đem m ớ i ba cái anh hùng làm được trương minh hiên nghi ngờ nói cái gì trương tiểu pham nói ra giao cơ công chúa dương mi ma thần trấn nguyên tử đại thần trương minh hiên nhãn t ỉ n h sáng lên mừng rỡ nói ra tốt như vậy liền nói ta ngay tại làm anh hùng không có thời gian đổi mới long tiên ngạo chật chật thẳng đập đi miệng nói làm liền làm trương minh hiên xoay người rời giường xuất ra điện thoại viết một cái mới trương tiết đi lên giấy nghỉ phép thật yêu các độc giả các người tốt bởi vì muốn toàn lực chế tác hồng hoang thần thoại giải thi đấu định chế anh hùng hôm nay q u y ệ t canh một ngày còn xin độc giả các bằng hữu thông cảm ngày mai ba vị anh hùng đồng thời thượng tuyến kính thỉnh c h ờ mong chúng ta hồng hoang thần thoại giải thi đấu không gặp không về điểm kích thượng truyền trương minh hiên đắc ý nói ra xong long thiên ngạo cảm thán nói ra nhìn ngươi cái này quen thuộc xáo lộ không phải lần đầu tiên làm đi nói b ậ y trương minh hiên nghĩa chính luôn từ phê phán nói biến sắc cười đùa tý t ư n g nói ra cái này gọi thiên phú dị bẩm long thiên đạo trương tiểu phàm tiêu viêm đây là đáng giá t i ê u ngạo sự tình sao khẩn g viện nhan hồi đang đợi đổi mới nhìn lên trên trời trăng sáng sao thưa trong lòng rất là phiền muộn a theo nhau đạo trí thánh càng càng càng nhiều trên mạng đối với khẩn g viện n ắ m trong tay mới khí tu luyện phương pháp lý do thoái thắc càng thêm xác định áp lực phô thiên cái địa của tới mình tóc đều mất không ít tích tích hai tiếng tiếng điện thoại di động vang lên nhan hồi nhãn tình sáng lên tới mở ra điện thoại xem xét giấy n g h ỉ phép cái gì ý tứ xem xét nội dung lập tức tức chết đi được nguyên lai、like、là hôm nay quỵ cánh a nhan hồi tức giận nói ra không tưởng nổi càng ngày càng không tưởng nổi ban đầu năm mươi cảng về sau mười chương sau đó canh năm cho tới bây giờ ngay cả canh năm cũng bị mất trực tiếp quýt canh q u á không ra gì thanh trương an ngay tại t ú i đầu phê chữa tấu trương lý thế dân mở miệng nói ra đổi mới sao đức toàn cung kính xoay người cười nói vậy hạ không có đổi mới trương công tử suy nghĩ hắn nói hôm nay muốn làm hồng hoang thần thoại giải thi đấu mới anh hùng quýt y canh một ngày lý thế dân dưới ngòi bút dừng lại tại tấu trương bên trên lưu lại một bãi bút tích t h ừ một tiếng nói ra hắn là càng lúc càng lười đức toàn do dự một chút nhỏ giọng nói ra vậy hạ thái tử điện hạ lại hướng nô tài hỏi ý hoàng hậu nương nương sự tình đ lý, nương nương lý, lý, lý thế dân ấn mở hoàng hậu tin tức chỉ thấy là hai cái tiểu video cùng mấy cái hình ảnh một cái tiểu trong video tấn dương cùng một đám con thỏ nhỏ yêu tại cảnh đức tiên sinh dạy bảo hạ nghiêm túc tại chậu rửa mặt bên trong làm lấy cái gì đồ vật video phía dưới còn có mấy cái sắc thái lộng lẫy ảnh t r ụ một cái giọng nói tin tức lý thế dân nhìn xem trong tấm ảnh bị dán thành tiểu hoa miêu đồng dạng lại phi thường vui vẻ tấn dương trong lòng hiện lên một cố ấm áp tấn mở giọng nói tin tức hoàng hậu tràn đầy ý cười thanh âm từ trong điện thoại di động truyền đến hôm nay cảnh đức tiên sinh dạy các nàng làm bánh g ạ tổ tấn dương học có thể dùng công làm cũng rất tốt nàng đem làm cái thứ nhất bánh g ạ tổ đưa cho ta đáng tiếc ngươi là ăn không được lý thế dân trong mắt nhìn xem kia từng cái ngũ thải ban lan ảnh trụt r o n g mắt toát ra ôn nhu cùng hướng tới đột nhiên mở miệm nói ra đức toàn ngày mai chấm đức toàn cung kính c o người n nói ra vâng chương năm trăm ba mươi bốn ó i láo hết bài này đến bài khác trương minh h i ề n chương năm trăm ba mươi bốn ó i láo hết bài này đến bài khác trương minh h i ề n lý thế dân lại ấn mở kế tiếp video ánh mắt đột nhiên ngưng lại chỉ thấy trong video là lý thanh tuyển cùng trương minh h i ề n đang ở trong sân vừa ăn cơm một bên lẫn nhau đ ố i trang cảnh lý thanh nhã tại bên cạnh bưng bát mỉm cười nhìn xem hai người bọn họ đức toàn đưa đầu nhìn thoáng qua cười nói vương gia bế quan trở về à. đức toàn cẩn thận góp lời nói ra v ậ y hạ gần nhất trên mạng đều đang đàm luận khẩu viện phổ biến mới tức giận sự tỉnh ngài nhìn có phải là hướng vương gia tìm hiểu một chút lý thế dân suy nghĩ một chút nói ra cũng tốt tài hoa phổ biến c a n hệ trọng đại ta đại đường xác thực cần trước đó chuẩn bị sẵn sàng quay người nhìn thoáng qua đức toàn đức toàn lập tức xoay người túi đầu lui ra phía sau hai bước lý thế dân cười ha hả bắt đầu cho hoàng hậu hồi phục tin tức vô cầu a nhà chúng ta tấn dương thật sự là hiếu thuận kia bánh gạ tổ ăn ngon không hoàng hậu lập tức trở về một cái tin tức ăn thật ngon a rất ngọt lý thế dân cười không thể ngậm miệng hồi phục ta cũng muốn ăn làm sao bây giờ ta nghĩ người n ư ta hoàng hậu thẹn thùng nhị ca lý thế dân thực chất ở bên trong quả quyết trả lời rất nhớ người a không có ngươi ở bên cạnh ta hiện tại ta đi ngủ đều ngủ không ngon hoàng hậu lo lắng vậy ta trở về bồi bồi ngươi đi lý thế dân lập tức cự tuyệt nói không được trương minh hiên nói qua giết ngươi hung thủ còn tại trường an ngươi hồi đến nhất định sẽ có nguy hiểm cứ như vậy nhìn xem ngươi liền rất tốt hai người tại trên điện thoại di động anh anh em em một hồi lâu mới lưu luyến không rời nói tạm biệt đóng lại cùng hoàng hậu không chít chát về sau lý thế dân sắc mặt khôi phục h ỉ nộ không lộ trạng thái điểm khai trương minh hiên video cửa sổ video xin tích, tích tích vài tiếng về sau màn hình sáng lên trương minh hiên xuất hiện tại trong màn hình chính thẳng tắp lồng ngực ngồi trên đế cao mày tựa như đang tự hỏi cái gì sự t ì n h lý thế dân trước tiên mở miệng nói ra thiêu g i a o thần quân trương minh hiên nghe được lý thế dân thanh âm ngầm đầu phản phất mới nhìn rõ giật mình nói ra bậy hạ à. thì ta có chuyện gì đang khi nói chuyện thần bất thủ xá tự a hồ gặp được việc khó gì lý thế dân khẽ c h o mày sau đó bất động thanh s ắ c nói ra ngươi đang làm cái gì tự a hồ gặp đến việc khó gì trương minh hiên vuốt bắt đầu vẻ mặt đau khổ nói ra tại làm mới anh hùng a thật sự là phiến thức lý thế dân trong lòng hơi động vừa mới đức toàn đúng là đã nói vấn đề này còn giống như suy nghỉ lý thế dân nhìn xem thần bất thủ xá trương minh hiên chỉ có thể nói ra được rồi không có gì đại sự ngày mai lại tìm ngươi tâm sự ngươi làm chính mình sự tình đi trương minh hiên mơ mơ màng màng nha một tiếng quải điệu video bên trong nhà gỗ trương minh hiên vừa quải điệu video liền khôi phục thành thần thái sáng láng dáng vẻ hướng trên giường bổ nhào về phía trước ha ha xoay người trương tiểu pham nói ra ngươi rõ ràng không có chuyện gì tại sao phải lừa hắn trương minh hiên lật ra một cái liếc mắt nói ra không lừa hắn chẳng phải lộ tẩy ta giấy nghỉ phép bên trên viết ta tại làm anh hùng a h ư phấn nói ra có lý thế dân làm chứng lần này mọi người hẳn là đều tin chưa lòng tin ê ngạo ngao ngao k é o lên các ngươi nhìn cân nhắc như thế toàn diện tuyệt đối không phải lần đầu tiên trương minh hiên lật ra một cái liếc mắt nói ra cút thiên đình ngọc đế trước mặt lơ lửng hạo thiên kính đem trương minh hiên biểu diễn đều xem ở trong mắt phát ra ha ha hai tiếng cười lạnh thiên ngoại hoa hoàng cung thanh loan nhìn xem huyền không tại không t r u n g mây kính trương minh hiên ngay tại trên giường nghiêng chân cả lơ phất phơ soát lấy điện thoại thanh loan nói ra nương nương hắn đây là tại làm anh hùng sao thải phượng tại bên cạnh cười giật dây nói ra làm cái gì anh hùng cái này rõ ràng thực sự l ư ờ biếng nương nương n h ấ tại định h p t đông phạt hắn. a đảo đại lão từ bi nhường hạ trương minh hiên hữu kinh vô hiểm vượt qua một buổi tối nằm tại thoải mái trên giường ngủ một giấc đến đại hừng đông đinh linh linh linh linh linh chung điện thoại di động văng lên mơ mơ màng màng trương minh hiên tiện tay nắm lên điện thoại thì thầm nói ra ai vậy đem điện thoại lấy tới trước mặt nhìn thoáng qua ồ là lý thế dân trương minh hiên đầu thanh tỉnh sớm như vậy t ì m ta chẳng lẽ thật sự là có chuyện gì gấp trương minh hiên một giây đồng hồ rời giường một giây sau xuất hiện tại vườn hoa trong lương đ ỉ n h tinh thần phân chấn phong độ nhẹ nhàng điểm kích kết nối video trương minh hiên cười nói ra bậy hạ sớm à. lý thế dân một thân long bảo xuyên tạ i trên thân đang ngồi ở một cái trong cung điện phía sau một cái vẽ lấy cương vực đồ bình phong lý thế dân mỉm cười nói ra không còn sớm chấm tảo chiều đều đã kết thúc t r ư ơ n g minh hiên trong lòng lật ra một cái lưới mắt ngươi đây là ám chỉ ta lời sao lý thế dân ánh mắt ngưng lại hỏi ngươi có biết cái lưới này thượng lưu nói lời đồn đại lời đồn đại gì t r ư ơ n g minh hiên biểu thị cái này vài ngày một mực tại địa phủ bị dày vò chết đi xuống lại lời đồn đại cái gì căn bản không để ý à? t r ư ơ n g minh hiên cười nói trên mạng lời đồn đại rất nhiều không biết bệ hạ nói là cái nào lý thế dân không cao hứng nói ra ngươi cũng muốn gặp ta ta hỏi chính là nho ra thật muốn phổ biến mới tức giận phương pháp tu luyện sao mới tức giận phương pháp tu luyện nho ra lợi hại như vậy đã đem mới tức giận phương pháp tu luyện nghiên cứu ra được trương minh hiên trong lòng một nháy mắt hiện lên một số suy nghĩ trong lòng nói ra trương tiểu p h ạ m đây là có chuyện gì trương tiểu p h ạ m lập tức đem liên tiếp tin tức chuyển tới trong đầu từng cái nói chuyện phiếm sức dịn s o hiện lên trương minh hiên minh bạch là cái gì ý tứ lúc này liền muốn hồi phục lý thế dân không có sự tỉnh đều là lời đồn nhưng là lời nói đều bên miệng lại nuốt xuống tựa hồ trong này có thể thao tác không gian à. lý thế dân thấy trương minh hiên muốn nói lại thôi lập tức sắc mặt nghiêm túc nói ra thế nhưng là có cái gì không tiện nói nói chỗ trương minh hiên cắn răng một cái nói ra lúc đầu ta đáp ứng nhan hồi tiên sinh không nói ra đi nhưng là ai bảo chúng ta quan hệ tốt như vậy đâu xem ở tấn dương cùng hoàng hậu trên mặt mũi ta cũng phải giúp ngươi một cái a lý thế dân khỏe miệng co giật hai lần lời này làm sao nghe được như thế khó chịu đâu t i ê n là vợ ta cùng nữ nhi chương minh hiên nghiêm túc nói ra không sai khẩn viện chính là định muốn phổ biến mới tức giận tu luyện công pháp bản này chính là ta dựa theo nhan hồi yêu cầu viết mục đích đúng là vì thiên hạ người giới thiệu tài hoa vì phổ biến giảm bất lực cản lý thế dân tin luôn nói xôn xao phía dưới lý thế dân trong lòng đã sớm gieo hoài nghi hạt giống cái khác không nói không mình vẹn vẹn lý ra cùng thế i ê n môn sơn quan hệ, hắn cũng không có lửa gạt mình lửa hệ, có gạt tất y u nhớ ngày tới trước mấy dân ánh mắt lóe lên một tia lo lắng nói ra đại đường người đọc sách đâu chỉ nản vạn lẫn nhau ở giữa quan hệ bệnh giao thoa một khi bọn hắn đều nắm giữ siêu phàm trí năng thiên hạ là vậy lý thế dân trong lòng không khỏi vang lên nho đạo trí thánh trong sách chỗ miêu tả xã hội cấu tạo k h ổ n g viện siêu nhiên tại bên ngoài thánh hiền bao trùm hoàn quyền trong lòng không khỏi một trận bực bội lý thế dân đ ỗ n g nhiên nhìn nói với trương minh hiên có thể không thể ngăn cản k h ổ n g viện làm việc trương minh hiên lắc đầu nói ra không được bọn hắn đều đã chuẩn bị xong lại nói phổ biến tài hoa đối nhân tộc cũng là có lợi lý thế dân không cam lòng nói ra coi là thật không được trương minh hiên do dự một chút nói ra nếu như bệ hạ là lo lắng nho ra một nhà độc đại từ đó độc tôn thiên hạ ta ngược lại là có cái đề nghị. lý thế dân nhãn t ỉ n h sáng lên nói ra mời nói trương minh, minh hiên cười nói mấy ngày trước đây có bách gia người đến đây tìm ta bọn hắn mặc dù tị thế ẩn tu nhưng là đối với thiên hạ bách tính còn rất là lo lắng lý thế dân ánh mắt ngưng lại nói ra bách ra nhập thế bách ra đệ tử không thể nghi ngờ không phải bọn hắn tuyển chọn tỉ mỉ ra nhất thời nhân kiệt một khi bách ra đệ tử cùng nhau tràn vào đại đường đại đường hóa thành bọn hắn chiến trường lý thế dân trong lòng hít một hơi khí lạnh khó có thể tưởng tượng này sẽ là đáng sợ cỡ nào tình huống chỉ sợ toàn bộ đại đường cũng sẽ ở bọn hắn lẫn nhau giao phong bên trong càng khôn phá vỡ Xã tác nghiêm hủy. lý thế dân lắc đầu liên tục đầu k hầu ẩ n trương nói không không Trương Minh Hiên nói, không thể, tuyệt không thể. ra, cười đối hạ c n lắng, bọn hắn đáp ứng ta sẽ không ở đại đường gió nổi、mưa. bọn hắn đi đến đại đường có hai cái mục đích, một cái học viện lo là gió học khóe hai đích, đáp đại đi đại cái cái ta một t mưa, sẽ ở mở mục có y ê nghi truyền thuyết, thứ hai chính học hai là nói ra ngươi thế nào biết bọn hắn không phải đang gặp ngươi trương minh hiên đ ổ i đề tài nói ra vậy hạ cũng có thể tiếp xúc đến tu luyện giới bên trong người a lý thế dân nhẹ gật đầu tựa như lúc t r ư ớ c trụ vương giới t r ư ớ n g có rất nhiều kỳ nhân dị sĩ lý thế dân c h ừ đạo mình cũng có một chút luyện khí tu đạo người hiệu lực việc này chẳng có gì lạ trương minh hiên khỏe môi n i ế t lên tự ngạo tiếu dung nói ra đã như vậy bệ hạn nên biết ta tại tu luyện giới địa vị bách ra người không có lá gan k i a đến chống lại ý chí của ta không người ta một người một kiếm liền có thể đem bọn hắn đạo thống diện sạch sẽ lý thế dân nhớ tới những cái kia c u n g p h ụ n g n h ấ t lên trương minh hiên lúc e ngại t h ầ n sắc trong lòng không khỏi công nhận mấy phần cái t a i họa này xác thực rất lợi hại nghiêm túc nói ra người khả năng cam đoan bọn hắn không tại đại đường làm loạn trương minh hiên cười nói nếu như bọn hắn làm loạn bệ hạ trực tiếp liên hệ ta chính là ta tự sẽ giúp ngươi xử lý bọn hắn trương minh hiên cảm thán nói ra có thể chế hành nho ra cũng chỉ có bách ra bọn hắn lẫn nhau ở giữa tranh đấu vài v ậ n năm hiểu rõ nhất lý thế dân trầm ngưng nói ngươi đến cùng cùng bọn hắn nói cái gì ta cần trước biết mới tốt đoạn cảm giác trương minh hiên cười ha hả nói ra ta làm việc ngươi yên tâm chắc chắn sẽ không hố ngươi lý thế dân đột nhiên cảm thấy nhột nhạt trong lòng ta làm sao không có chút nào yên tâm đâu trương minh hiên nhỏ giọng nói ra ta thế nhưng là cho ngươi tranh thủ đến rất nhiều phúc lợi nha lý thế dân hai mắt tỏa sáng phúc lợi t r ư ơ n g minh hiên cười nói ra ta để binh ra đi cho n g ư ơ i dạy bảo t r o n g quân tướng lĩnh như thế nào lý thế dân kích động nói đương nhiên được t r ư ơ n g minh hiên tự tin cười một tiếng nói ra ta để pháp ra đi cho n g ư ơ i bồi dưỡng x ự án b i â n tài đặt trước đổi luật pháp như thế nào lý thế dân trong mắt sáng lên liên tục gật đầu nói ra tốt t r ư ơ n g minh hiên cười tủm tỉm nói ra ta để nông ra đi cho n g ư ơ i bồi dưỡng cao sản thu hoạch như thế nào t r ư ơ n g minh hiên trong mắt lập lụe phát sáng dân d ĩ thực vi thiên không có cái gì so đồ ăn càng trọng yếu hơn ta để y ra đi cho người bồi dưỡng bác sĩ ta để mặc ra đi giáo sư đại đường phổ thông b á c h tính kỹ thuật để bọn hắn có cái thành thạo một nghề còn giúp đại đường cải tiến khí cụ ta để tạp ra đi mở bảo hiểm công ty về phần bảo hiểm công ty là cái gì ngươi bây giờ còn không cần biết đến thời điểm sẽ cùng ngươi nói tỉ mỉ lý thế dân kích động nói ra không cần nói bọn hắn cái gì thời điểm đến t r ư ơ n g minh hiên cười tủm tỉm nói ra nhanh nhanh đến thời điểm còn xin đường hoàng tạo thuận lợi lắc đầu cảm t h ẳ n nói lúc đầu bọn hắn đều muốn đi quốc gia khác vì đem bọn hắn kéo đến đại đường ta thế nhưng là phí hết lớn khí đ đâu lý thế dân nghiêm túc đối trương minh hiên ôm quyền vai trào nói ra lý thế dân b á i tạ thần quân hắn một nghiêm túc chính trương minh hiên ngược lại là có chút không tốt ý tứ cười nói không có việc gì đều là ta phải làm dù nói thế nào ngươi cũng là tấn dương phụ thân lý thế dân khỏe miệng co giật hai lần lời này nghe thật khó chịu vẫn là cảm kích nói ra đa tạ hai người lại tự một hồi q u ả i điệu điện thoại long thiên ngạo thanh â m tại trong lòng vang lên chật chật làm bằng hữu của ngươi thật là xui xẹo nói bán liền bán trương minh hiên nghiêm túc nói ra bán một cái nhan hồi lại có thể để cho thiên hạ bách tính được lợi chắc hẳn nhan hồi hẳn là chết mà không đoán hắn có thể mỉm cười cự t u ề n ta cũng công đức vô lượng a long tiên nạo âm thầm tắt lưới, cùng nghe nói với tiêu viêm, người có dao y h lập tức rụt cổ một cái cái này khối băng vậy mà nói chuyện trương minh hiên ngồi tại trong lương đình dùng ngón tay gõ mặt bản trong lòng nói ra trương tiểu phạm liên hệ bách i a người để bọn hắn đi tìm đường hoàng đem trường dạy nghề trường quân đội bệnh viện bảo hiểm công ty loại hình đều tạo dựng lên trương tiểu phàm nói ra vâng chỉ chốc lát trương minh hiên điện thoại tích tích tích vang lên không ngừng đều là bách ra cảm tạ tin tức trương minh hiên nhìn xem cảm tạ tin tức trong lòng dương dương đắc ý ta quả nhiên là người tốt ta ố t t một lát sau đem tin tức xem hết trương minh hiên ngồi tại trong lương đ ỉ n h nhìn xem mặt nước yên lặng xuất thần bên trong linh ngư tại lá sen hạ thò đầu ra nôn một cái bong bóng lập tức lại chìm xuống dưới một cái không biết từ đâu tới chuồn chuồn x ẹ qua mặt nước tóe lên điểm gần sóng chương năm trăm ba mươi sáu mới anh hùng chương năm trăm ba mươi sáu mới anh hùng tuyên bố trong thức hải long thiên nạo a một tiếng nói ra bản thể là đang suy nghĩ nhân sinh sao tiêu viêm kinh ngạc nói ra không thể nào suy nghĩ nhân sinh loại này cao đại thượng hành vi hoàn toàn cùng bản thể kéo không lên quan hệ t ố t ta ta cảm giác hắn là đang nghĩ làm sao h ấ người long tiên h nạo sờ lên cầm tự nói nói ra có đạo lý t r ư ơ n g tiểu phàm lóe lên xuất hiện tại đấu phá thế giới long thiên ngạo bên người vui mừng nói ra lần này địa ngục chi hành đối bản thể xung kích vẫn tương đối lớn bản thể đại khái là tại thể nội trong đó đạt được, được phong vân vô kỵ đột nhiên mở miệng nói ra cũng có khả năng khả trong ạ i quy c h là tạo hóa đại c ù n lực chi đại đạo, không biết bản thể sẽ đi đâu một đầu. Trong thức bản đi một Trong hải trương tiểu phạm bọn người nhìn xem đang trầm tư trương minh hiên nghị luận ở m ý, rất có một loại nhìn thấy hùng hài tử trưởng thành cảm giác trong lòng tràn đầy vui mừng sau một hồi lâu, minh hiên đột nhiên ngay tại kịch liệt thảo luận trương tiểu phạm bốn người đột nhiên trì trệ lâm vào một loại lúng túng trầm mặc không khí ta coi ngươi là trưởng thành hợp lấy ngươi là biến t r ò n g váng trương minh hiên trong lòng nói ra trương tiểu p h ạ m ta có phải hay không quên đi cái gì đồ vật trương tiểu p h ạ m bất đắc dĩ nói ra hôm nay mới anh hùng c h u y ể n lên hôm qua chính ngươi nói trương minh hiên giật mình nói ra đúng nga n ư ờ i ha hả nói ra kém chút quên mất còn tốt có ngươi nhắc nhở ta trương tiểu p h ạ m đối ba người nói ra ta trở về lõe lên biến mất phong vân vô kỵ càng lạnh hơn mấy phần nói ra ta đi bế quan lõe lên biến mất tiêu viêm cười khăn nói ta đi nghiên cứu một chút dị hỏa lõe lên cũng biến mất không thấy gì nữa long thiên ngạo đập đi lấy miệng nói ra t ố t ta ta đi uống rượu cá lơ phất phơ hướng hướng phía phía dưới bay đi trương minh hiên ngồi tại trong lương đình ánh mắt khôi phục thần thái cũng không vô thần nhìn xem bên ngoài hồ nước búng tay một cái đắc ý nói ra tiểu p h à m đang chuyện biết trương minh hiên hơi khẽ t o mày tự nói nói ra tiểu p h à m giọng điệu này có chút không đúng l ắ m a chẳng lẽ long thiên ngạo lại chọc hắn tức giận lắc đầu cảm thán cả ngày đều ở não đám người này liền phong vân vô kỵ còn bất lo một điểm cái khác liền không có một cái bất lo đồ chơi trương minh hiên đứng dậy đi g a đình nghỉ mát hướng mặt cỏ đi đến trên bãi c ỏ có một cái dây leo trưởng thành cái b à n bên cạnh còn có một cái dây leo trưởng thành ghế nằm hai con đoá hoa vàng còn tại trên ghế nằm đón gió lắc lư trương minh hiên đi đến ghế nằm một bên trực tiếp nằm đi lên cảm thán nói dễ chịu một ngày không gặp như là ba năm a búng tay một cái một cái vây cánh n g ó n cái tiểu nữ hải từ đằng xa ôm một bình đồ uống bay tới bịch một tiếng đem đồ uống để lên b à n tiểu thải đứng tại nắp bình bên trên b i ể u môi nói ra vừa trở về liền sai x ứ ta còn muốn cái gì trương minh hiên híp mắt cười hì, hì nói ra phiến phức tiểu thải lại giút ta cầm một chút hoa quả tiểu thải quay người bay đi t r ư ơ n g minh n h i ê n cảm thán nói đây mới là người qua thời gian lại một lần trốn học trình sử mặc ba người trốn ở trong nhà hầm ngồi tại một đống rau quả bên trong chơi lấy điện thoại trình sử lượng hắt xì hơi một cái oán trách nói ra tại sao phải trốn đến cái này âm ú ẩm ướp trong hầm ẩm đi bên ngoài khách sạn gian phòng không phải liền là tốt trình sử mặc không cao hưng nói ra ngươi có phải hay không đốc lần trước mướn phòng liền bị khách sạn lão bản báo cáo bị lao đầu t ử một trận tốt đánh ngươi còn không nhớ lâu đúng không trình sử bật tiến lặng nói ra còn có lần trước nữa lần trước, trước nữa trình sử lượng không phục nói ra tại sao phải đào đất hầm hay là chúng ta nhà mình hầm t r i n h sử mặc đắc ý nói ra cái này gọi nhất nguy hiểm địa phương cũng là an toàn nhất lao đầu t ử nhất định nghị không ra chúng ta liền giấu ở mình trong nhà ha ha ha t r i n h sử lượng đã lười nói chuyện mở ra hồng hoang thần thoại khẽ ổ lên một tiếng nói ra hồng hoang thần thoại đổi mới mới anh hùng tự chuyển t r i n h sử mặc hưng phần nói ta giao cơ ra rồi t r i n h sử bật thở dài một thân nói ra đại ca ngươi không muốn sống đừng lôi kéo chúng ta a cẩn thận thiên đế đánh chết ngươi chinh sử mặc không thèm quan tâm kêu lên phí là gì mở chơi ba huynh đệ phi thường khẳng khái mua xuống hai cái mới ra anh hùng về phần cái thứ ba anh hùng hai người nhìn xem yên l ạ n g dưới lệ quá đắt muốn một vạn tê tê tệ đối với tiền tài bị trên phạm vi lớn tiêu giảm bọn hắn đến nói thật là mua không nổi chỉ có thể nhìn cái thứ ba anh hùng thuộc tính chảy nước miếng i đến từ truyền thuyết có truyền ngôn chính là hôn đội ma thần trấn nguyên đại tiên tri sư nghề nghiệp pháp sư phụ trợ kỹ năng thu lấy triệu hoán truyền tống vỡ vụn về thành đối với dương mi lai lịch giới thiệu chỉ có chút ít hai câu chính ra ba t i ể u tử nhìn xem dương mi đại tiên giới thiệu tiên lặng r ơ i lệ lại có năm cái kỹ năng năm cái kỹ năng à. quá nhu bước đi ba người mua xong anh hùng về sau bắt đầu xứng đôi xứng đôi kết thúc một tòa thành trì bên trong một cái mười mấy tuổi thanh niên chừng to mắt nhìn xứng đôi l ệ t biểu từ trên xuống dưới hôn thê ma vương chính ra đại ma vương chính ra nhị ma vương chính ra tam ma vương Tam không i m t a thua sao. n niên nhập ngươi người nhà h h một đạo, các người là người một nhà sao. Hôn thế ma v ư ơ n hoa ha ha, cần á dám c học. c ngươi trốn Trình vương. Trình nhị ma vương. Trình vương. Không lại đại ma ma tam ma ra ra ra phải nói trận này trò chơi lại đánh không thành ngồi sổm ở trong hầm ngầm t r ì n h sử mặc ba người đều có thể nghe được phía trên trong viện trình giáo kim hoa hoa gọi bậy thanh â m t r ì n h sử lượng nuốt một cái nước bọt nói ra ca chúng ta nơi này an toàn sao t r ì n h sử mặc nhẹ gật đầu nghiêm túc nói ra yên tâm đi hắn khẳng định tìm không thấy nơi này chỉnh sử bật yên lặng nhìn xem chỉnh sử mặc ta làm sao không tin lắm đâu m ộ trong tiếng kéo kẹt, thầm t kéo phía trên môn hộ bị mở ra, một tia s sẽ sẽ chuyện Sư chiến. Sư chiến. Trong viện trình sử bật dạo kim đột nhiên lỗ thai khéo động lộ ra một ngụm rõ ràng răng hùng tàn cười một tiếng mang theo một trận cuồng phong xuất hiện tại hầm ngầm cổng túi đầu nhìn xem trong hầm ngầm ba tên tiểu t ử túi t r ì n h sử mặc ba người cùng nhau hướng trình r à o kim với gọi dâng lên chân thành tha thiết tiểu dung phụ thân đại nhân sáng sớm tốt lành a a a tiếng kêu thảm thiết từ trình phủ bên trong truyền ra ngoài trên đường cái đều rõ ràng có thể nghe người đi đường đều đến trình phủ trước mặt đều theo bản năng tăng tốc bước chân rời xa nơi thị phi này thiên đình giao chỉ bên trong ngọc đế vương mẫu hai cái đều nằm tại tiên chỉ bên cạnh trên ghế năm mặt vương mẫu trong tay chơi lấy điện thoại ngọc đế tiện tay bung ra chính là một nắm lớn cá ăn tung xuống b ê càng càng ngọc t r o n t i ê h đế nhiều hứng thú nhìn phía xa trong hồ nước linh ngư truy đuổi một bên vung lấy cá ăn một bên nói ra dương tiễn cần trưởng thành rèn luyện ta nên vung tay liền vung tay vương mẫu nghiêm túc nói ra thiên đình quan hệ tam giới ổn định ngươi cũng không sợ hắn dẫn xuất mầm hai vạ ngọc đế ha ha cười nói dẫn xuất mầm hai vạ to lớn cũng có ta đến giúp hắn kết thúc công việc vương mẫu cảm thán nói ngươi đối với hắn thật sự là tốt hắn là dao cơ như tử ta thân ngoại sinh. ngoại vương mẫu giống như cười mà không phải cười nhìn xem ngọc đế nói ra chúng ta tới chơi một ván ngọc đế tằng háng một cái đem điện thoại ôm vào trong lòng đứng lên nói ra ta đột nhiên nhớ tới một sự kiện muốn đi dặn dò dương tiễn một chút ta đi trước nói xong bước nhanh hướng giao chỉ bên ngoài đi đến vương mẫu giống như cười mà không phải cười nhìn xem ngọc đế đi xa bóng lưng túi đầu cho hàng nga phát một tin tức tới chơi hồng hoang thần thoại hàng nga lập tức trở về m ộ t câu tới rồi ngọc đế chạy về mình từ ngưng điện ngồi tại vân s à n g bên trên xuất ra điện thoại lập tức đi ngay mua giao cơ chở bà cái anh hùng mở ra hồng hoang cao thủ bấy ngọc đế mới anh hùng ra có hay không tới chơi tổ đội trấn nguyên tử ta đến vô đ ư ơ n g thánh mẫu ta đến bình tâm ta tới ngọc đế minh hà giáo chủ không ở đây sao bình tâm làm phiền ngươi gọi một cái minh hà giáo chủ bình tâm không cần tê vừa mới địa tạng vương vụ trộm độ hóa mấy cái tu là khi no bục hiện tại minh hà ngay tại đánh tơi bởi địa tạng ngọc đế được tôi h vậy liền bốn người xứng đôi bốn người tiến vào hồng hoang thần thoại tiến hành xứng đôi người đội viên cuối cùng xứng đôi ra tiêu g i a o thần quân ngọc đế xứng sở phát ra giọng nói trương minh hiên trương minh hiên cười ha h a nói b y hạ sớm a vậy mà xứng đôi đến b y hạ lần này thắng chắc bình tâm mở miệng nói ra không hảo hảo viết chơi cái gì trò chơi a nhanh lên bắt đầu kết thúc về sau nhanh đi viết chữ vô lương thánh mẫu lương lương nói rất đúng nằm tay nhỏ huyền không đảo bên trên trương minh hiên rụt cổ một cái vậy mà còn có bình tâm lương lương không thể chơi vào không thể chơi vào lựa chọn nhân vật trò chơi bắt đầu trương minh hiên đã có thể nhìn thấy người của đối phương tên thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ thông tiên khá lắm tất cả đều là đại lão trương minh hiên trợn tròn mắt chơi cao đ o a n như vậy sao không đúng trương minh hiên đột nhiên nhớ tới một vấn đề sư phó không phải bế con sao hai phe trong tế đàn từng cái anh hùng đi ra phe đỏ anh hùng ngọc đế giao cơ trấn nguyên tử dương my bình tâm hậu thổ vô đương tổ long trương minh hiên hậu nghệ phe lam anh hùng thanh long tổ long bạch hổ, hổ tổ chu tước giao cơ huyền vũ trấn nguyên đại tiên thông thiên dương、Mi. từng cái anh hùng hoặc vượt ngang hư không hoặc gần vào núi rừng lao tới chiến trường đường l ư i hậu nghệ cùng dương my gặp nhau trương minh hiên hậu nghệ cười lạnh nói thủy họa đồng nhi đúng không cũng dám dùng sư phó điện thoại chơi đùa lá gan thật to lớn a đến để sư huynh hảo hảo dạy ngươi một chút tam thập tam tiên bên ngoài thông tiên giáo chủ chính xếp bằng ở bên trên r ừ n g mây trước mặt trên màn hình điện thoại di động chính là trương minh hiên kêu gào c h ẳ n g cảnh thông tiên giáo chủ khoe miệng co giật hai lần trong mắt mang theo hung q u n g ngươi muốn dạy ta lập tức thao túng dương my xuống tới để ngươi nhìn xem hỗn độn ma thần chân chính thực lực vung t đánh c h ú n g một cái làm tiểu bình thiên minh thiên minh nháy mắt bị đánh bay ra ngoài máu thịt bé bét thật hung tàn thật đáng sợ trương minh hiên cũng không yếu thế chút nào chạy đi lên trường cung một dẫn một cây khổng lồ năng lượng tiễn xuất hiện một tiện bắn ra nhanh như lưu quang dương mi luống cuống tay chân tránh né nhưng vẫn là bị một tiện bắn thủng dương mi bị bắn thủng bên trong vô ý thức phản kích phóng thích kỹ năng thu lấy trước mặt xuất hiện mặt kính đồng dạng v ậ t mẹo nhưng là dám dùng đều không có bởi vì trương minh hiên cái này thời điểm kỹ năng đã qua dương mi cũng trận cho mắt kỹ năng làm sao vô dụng trương minh hiên không chế hậuệ cười ha ha lấy đánh rết tiểu min lần nữa dẫn cung một thanh trưởng tiễn ngưng tụ tại trên cung trường tiễn trợt lóe lên chính giữa dương mi c h á n trí mạng đánh giết bầu trời vang lên một thanh âm phe đỏ hậu nghệ đánh giết lam phương dương lông mày phổ thông bên trên trấn nguyên tử dương mi cùng huyền vũ trấn nguyên tử ngay tại thăm dò giao p h ò n g n g h e được trên trời vang lên thanh âm huyền vũ trấn nguyên tử khỏe miệng co giật hai lần nói ra ta liền biết sẽ là dạng này nhưng hôm nay có chút quá nhanh a trấn nguyên tử đường lưới cùng thông thiên giáo chủ giao đấu chính là ai trấn nguyên tử dương mi nói ra trương minh hiên a thông thiên giáo chủ đệ tử huyền vũ trấn nguyên tử cười h h h nói lần này thú vị đ ngay tại đi rừng vô đương tổ long kêu lên tiểu sư đệ kia là sư phó t r ư ơ n g minh hiên hậu nghệ ha ha cười nói sư tỷ đây không phải sư phó sư phó đã bế quan hắn là thủy hòa đông tử vô đương thánh mẫu xứ sở sư phó bế quan ai nói vừa mới ta gặp được chẳng lẽ là giả sao vừa định nhắc nhở một chút suy nghĩ một chút vẫn là quên đi coi như sư phó bế u a n đi dạng này có chậm chuyển c h ỗ t trống thiên ngoại bích du cùng thông thiên giáo chủ ánh mắt lóe lên xấu hổ tri sắc phổ thông dương mi cùng trấn nguyên tử cùng nhau thăng đến thăng cấp cái thứ hai kỹ năng giải khai h u y ề n vũ trấn nguyên tử nắm lấy cơ hội quát to một tiếng tụ lý cản khôn r ồ i tay ra ống tay nào xuất hiện một cái lô đen dương mi nháy mắt bị hút tới trước mặt lâm vào ngắn ngủi mê mội h u y ề n vũ trấn nguyên tử lập tức lại làm một chiêu nhân s â m quả thụ một cây đại thụ từ trên trời giáng xuống trên cây kết lấy từng cái trẻ con bộ dáng tiểu nhân s â m quả nhân s â m quả cười khanh khách cùng nhau đưa tay đ ố i hướng trấn nguyên tử dương mi từng đạo màu trắng sợi tơ từ nhân s â m quả trong tay phát ra chói buộc chặt dương mi kết lấy nhân xâm quả thụ nhánh giống như từng c â y lợi kiếm bắn về phía dương mi dương mi vừa thành tỉnh liền bị từng cái nhánh cây lợi kiếm bắn bầu trời vang lên một thanh â m phe lam trấn nguyên tử đánh rết phe đỏ dương mi đường đới ư trương minh hiên nghe được bầu trời thanh âm hăng hái nói ra tiểu phạm cho ta nhìn mở ugờ ta muốn ngược sát dương mi hiển lộ rõ ràng một chút ta thân là sư minh vi phong t r ư ơ n g năm trăm ba mươi tám mắt trợn tròn trương minh hiên t r ư ơ n g năm trăm ba mươi tám mắt trợn tròn trương minh hiên trương, trương, trương tiểu phạm tại trong lòng hỏi người xác định trương minh hiên gật đầu nói ra đương nhiên hắc hắc cười xấu xa nói tại địa phủ cái này vài ngày nhưng làm ta nhị lần chết ta phải thật tốt phát tiết một chút thùy hòa đồng nhi sư minh tới rồi tiếp xuống tới chính là các loại ngược sát t r ư ơ n g minh hiên hậu nghệ các loại ngược sắt thông thiên giáo chủ dương mi liền xem như thông thiên giáo chủ dương mi cùng người khác đổi vị trí t r ư ơ n g minh hiên cũng là đổi sắt không bông đổi lấy hoa văn ngược sắt phổ thông c h ấ n nguyên tử dương mi cũng bị huyền vũ c h ấ n nguyên tử đánh hoài nghi nhân sinh thật c h ấ n nguyên tử bị trong trò chơi c h ấ n nguyên tử ngược cái này chơi vui hơn dương mi rất mạnh kỹ năng cũng rất nhiều nhưng là cũng bởi vì kỹ năng nhiều lắm t h a o tác độ khó tăng nhiều lần thứ nhất chơi bị ngược chẳng có gì lạ tam thập tam thiên bên ngoài vũ dư thiên y mắng trong núi rừng tàu thú trùng cá nằm dạm trên mặt đất run lầy bầy toàn bộ thiên địa đều tràn đầy bầu không khí ngột ngạt, mưa gió nổi lên. một tòa cung điện bên trong vô đ ư ờ n g thánh mẫu chơi đùa cũng là chơi cả người toát mồ hôi lạnh tiểu sư đệ là cùng sư phó có thù sao đây là lớn bao nhiêu l á gan dám đuổi theo sư phó d i ế i ta trò chơi kết thúc trương minh hiên rời khỏi trò chơi dương dương đắc ý nằm tại trên ghế nằm mặt tiểu tử ta còn chị không được ngươi thật sự là dễ chịu a điện thoại tin tức vang lên tích tích trương minh hiên cầm lên xem xét vô đ ư ờ n g thánh mẫu vô đ ư ờ n g thánh mẫu tiểu sư đệ ngươi không sao chứ có phải là tại địa mục nguyên thần bị hao tổn trương minh hiên cười ha hả trả lời ta không sao rất tốt đâu đa tạ sư t không có việc gì không có việc gì ngươi dám đối xử như thế sư phó tiêu g i a o thần quân cười to sư tỷ ta và ngươi nói qua sư phó đã bế quan hiện tại là thủy hỏa đồng tử đang chơi sư phó điện thoại vô đ ư ơ n g thánh mẫu m ồ h ô i lạnh thế nhưng là sư phó đã xuất quân a vừa mới ta còn nhìn thấy sư phó tiêu g i a o thần quân hoảng sợ con tôm sư tỷ ngài đừng dọa ta a vô đ ư ơ n g thánh mẫu hiện tại toàn bộ vũ dư thiên đều tràn đầy túc s á t bầu không khí mây đen quần quận bao trùm thiên địa lôi đình phích lịch giống như lợi kiếm phá t o á i hư không thật sự là dọa người a tiêu dao thần quân già đi ra đi sư tỷ ngài nhất định là đang lừa ta vô đ ư ơ n g thánh mẫu ha ha ha tiểu sư đệ ngươi tự cầu phúc đi rời khỏi khung chít chát trương minh hiên co q u ắ p tại ghế nằm bên trong ngớ ngẩn tự nói nói ra xong xong sư phó nhất định tức đi lên trương minh hiên ngẩng đầu cẩn thận nhìn một chút trên trời không có lôi đỉnh đột nhiên từ trên trời giáng xuống đi trương minh hiên ngồi xuống tự nói nói ra không được nhất định phải bổ cứu ta không thể cứ như vậy chờ chết vội vàng cầm lấy điện thoại liên hệ ngọc đế t i ê u dao thần quân b ậ hạ các tưởng ngọc hoàng đại đế ha ha thật khắc khí tiêu dao thần quân khuôn mặt tươi cười cầu bệ hạ giúp một chút tà nhà ngọc hoàng đại đế chuyện gì tiêu giao thần quân lại cùng sư phụ ta đánh một trận trò chơi ngọc hoàng đại đế kinh ngạc làm sao ngươi còn không có giết đủ chuyện này ta nhưng không giúp được ngươi thông tin ê sư huynh sẽ đánh thẳng ta tiêu giao thần quân khóc lớn bệ hạ cứu mạng a ta muốn để sư phụ giết ta một trận không phải ta liền xong rồi a ngọc hoàng đại đế cười to nguyên lai、like、ngươi là làm quyết định này a tiêu giao thần quân khóc lớn cầu bệ hạ hỗ trợ ngọc hoàng đại đế bất đắc dĩ không được sư h u n h hiện tại đã hạ tuyến đoán chừng sẽ không lại tiếp nhận trò chơi xin hôm nay bị giết thảm như vậy ta kêu k i ê u ngạo sư h i n h hẳn là có một đoạn thời gian sẽ không chơi đùa ngươi ngay tại trong nhà an tâm chờ chết đi chương minh hiên sững sờ lẩm bẩm song đời triệt để xong đời trên mạng đối với mới ra ba cái anh hùng cũng đều đáp lại rất lớn nhiệt tình đặc biệt là xinh đẹp trang nhã giao cơ công chúa là bán tốt nhất một cái rất nhiều người mua dương mi về sau phát hiện hắn thật rất yêu a nhưng cũng có người dùng dương mi treo lên đánh toàn trường mà loại người này không có chỗ nào mà không phải là trong trò chơi cao cao thủ tỷ như mang theo lý thanh tuyền ngay tại tung h à n h vô địch thái thượng lao quân chơi lên dương mi trượt được bay lên dương my tại hắn trong tay giống như đang sống cũng có rất nhiều người đối dương my hỗn độn ma thần thân phận rất là hiếu kỳ nhưng đều a n ý không có tới hỏi trương minh hiên giữa trưa tấn dương nhảy nhảy nhóp nóp h chạy đến trương minh hiên sau lưng ô m trương minh hiên cổ giọng dịu d à n g l âm thanh t ê u lên hoàng thúc bên cạnh một cái tuyết trắng bạch hồ nghiêng đầu đánh giá trương minh hiên cái này một nhân loại lại ra trương minh hiên nửa chết nửa sống miễn cưỡng cười nói t ấ n dương a tấn dương chuyển tới trương minh phía trước nghi hoặc nhìn trương minh hiên nói ra hoàng thúc ngươi thật giống như không quá cao hứng nắm tay phóng tới trương minh hiên cái chán nói th không có sự t ỉ n h hoàng thúc rất tốt tấn dương cái gì thời điểm trở về không có ở trường học lên lớp sao tấn dương hưng phấn nói ra buổi sáng hôm nay trở về a hôm nay nghỉ hiệu trưởng đi về nhà trương minh hiên thần sắc khẽ động cảnh đức về khổng việt rồi đã xảy ra chuyện gì được rồi tùy tiện hắn đâu c h í n h ta đều tự lo không xong hoàng hậu từ vườn hoa chỗ n m ặ t tần t ầ n đi tới cười nói ra t ố t có thể ăn cơm trương minh hiên sầu mi khổ kiểm nói ra ăn không v ô tấn dương lôi kéo trương minh hiên kêu lên hoàng thúc tại sao có thể không ăn cơm ăn không vô cũng phải ăn lão sư nói không ăn cơm giải không cao tiểu t u y ế t chính là tiểu thời điểm không thích ăn cơm mấy trăm năm trôi qua cũng liền cái này một chút xịu lớn tấn dương bên cạnh tiểu bạch hồ tiểu t u y ế t lật ra một cái l ư ớ c mắt trương minh hiên nhìn xem thở phì phì tiểu đại nhân bộ d á n g tấn dương cười khổ nói được tôi đi chúng ta đi ăn cơm từ trên ghế nằm đứng lên tấn dương lôi kéo trương minh hiên cao hứng kêu lên đi đi đi ăn cơm đi lôi kéo trương minh hiên hướng tiệm sách chạy tới tiệm sách trong sân lý thanh nhã đã đem từng bản đồ ăn mưng đến trên mặt bàn quay đầu nhìn về phía đi tới mọi người cười nói ra tới a chuẩn bị ăn cơm đi tấn h dương cười hì hì kêu lên lao sư nói t i ề n cơm muốn rửa tay lý thanh nhã quay đầu cười nói ra không sai tấn h dương nói rất đúng tấn h dương cười khanh khách lôi kéo trương minh hiên chạy hướng chậu gỗ nhỏ rửa tay kết thúc mọi người ngồi vây quanh trên bàn chuẩn bị ăn cơm trương minh hiên hiếu kỳ hỏi thanh tuyền đâu lý thanh nhã bất đắc dĩ nói ra nàng lại tại phía dưới quả vặt đường phố nên qua gần nhất nàng đều không tại trong nhà ăn cơm mỗi ngày ngồi xổm ở quả vặt giữa đường mặt ăn đồ nướng ăn b u n xào mì xào loại hình được rồi cũng tùy tiện nàng trương minh hiên nhẹ gật đầu không hỏi thêm nữa nếu như là tấn dương ăn như vậy ăn khẳng định không được bất lợi cho khỏe mạnh nhưng là thanh t u y ể n liền không sao kia là hồ yêu a thì tươi đều có thể ăn chủ lý thanh nhã đánh giá trương minh hiên cười nói ra ngươi thế nào thấy không quá cao hứng trương minh hiên muốn nói lại thôi nói ra không có việc gì ta chính là đắc tội một người mà lại kia người tương đối hung trương minh hiên không có nói tỉ mỉ lý thanh nhã cũng cười cười không có hỏi nhiều đắc tội một người mà thôi loại chuyện này chẳng có gì lạ đối với hắn mà nói là thường xuyên phát sinh trương minh hiên đứng phía sau cái kia đại lão sẽ không xảy ra chuyện gì chương năm trăm ba mươi chín âm thổ đại tần t r ư ơ n g năm trăm ba mươi chín âm thổ đ ạ i tần sau cơm trưa trương minh hiên bị tấn dương lôi kéo cùng nhà nhà chơi đến trưa trò chơi chơi chính là thể xác tinh thần đều mệt thằng đến tối cơm về sau trương minh hiên mới giải thoát ra trở lại phòng của mình sau đó điểm ra mình màn hình điện thoại di động bắt đầu g õ chữ hôm nay không thể không viết nữa rồi lại quyện canh nói không chừng liền thật lại muốn xảy ra chuyện viết một hồi trương minh hiên đem điện thoại vừa thu lại nói ra xong hôm nay liền viết những này tiểu phạm thượng truyền đi trương tiểu phạm nói ra hai chương người nghiêm túc hôm qua vừa quyện canh a trương minh hiên y u sầu nói ra ta cũng không muốn a nhưng là hôm nay thực sự không tâm tình l o n g thiên ngạo nhà danh nói ra chép sách mà thôi muốn cái gì tâm tình n t r ư h n g minh hiên một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi dáng vẻ nói ra dù sao hôm nay liền nhiều như vậy thích thế nào sao thế đi địa phủ u minh thế giới bên trong bên trên treo bình tâm thần điện phía dưới là liên miên ấm sơn đất đen cương vực khó coi rộng cái này rộng lớn thế giới bên trong chẳng những sinh tồn lấy từng cái vu tộc bộ lạc còn có vài miếng liên miên nguy nga thành trì tọa lạc trong đó trong đó một mảnh thành trì bên trong mười hai cái kim quang lóng lánh khổng lồ kim nhân đứng ở liên miên thành trì các phương ngắm nhìn phương xa giống như trấn thủ thành trì viễn cổ thần linh. nguy nga trong thành trì từng đội từng đội âm binh phòng thủ thành trì chính giữa có lấy một cái đại viện bên trên viết vài cái chữ to mông tướng quân phủ bên cạnh còn có một cái trên tòa phủ đệ viết bạch tướng quân phủ một tiếng ầm vang mông tướng quân trong phủ âm khí lá lộn một cỗ huyết sát chi khí phóng lên tận trời bạch tướng quân phủ bầu trời quát lạnh một tiếng v a n g lên tiểu mông ngươi làm cái gì cho ta an tĩnh chút bạch tướng quân trong phủ toàn thân áo trắng bạch khởi đang ngồi ở trong hoa viên thưởng thất trả giống như nho nhã thư sinh cho dù ai đều không thể đem hắn cùng cái kia sẻn gỗ cụ sắt thần liên hệ đến cùng một chỗ mặc bó sát người võ sĩ áo mông điểm lạng yên không tiếng động xuất hiện tại bạch khởi trước mặt cả giận nói hôm nay nho đạo c h í thánh ngươi xem sao lại đem ta mông ra viết thành hung thánh còn đem ta về sau viết d ù m không chịu được như thế làm cùng nhân vật chính đối địch nhân vật phản diện thật sự là lẽ nào lại như vậy bạch khởi thổi trà ấm giọng thì thầm nói ra giải trí chi tắc làm gì coi là thật mông điểm xuất ra điện thoại đem màn hình phóng tới bạch khởi trước mặt nói ra ngươi xem một chút ngươi xem một chút chương một trăm tám mươi b ố hung thánh h ô n g quân nhìn câu này được thánh thế ra đầu mượn là tần triệu đại tướng quân mông điểm bởi vì cải tiến bút lông địa vị tôn s nhưng cũng không phải là bản thánh địa vị cùng hư thánh tương đương cũng có người xưng là bất thánh ta là tướng quân làm sao thành bất thánh lại nhìn câu này hắn cuối cùng thấy thành thánh vô vọng mang binh giết địch liên chiến cảnh quốc khánh quốc khải nước cùng man tộc các nơi chiến trường lấy địch quốc cùng man tộc vì đá mai đao lấy bạch khởi binh ra sát phạt vì thể dựa vào lữ bất vi cùng thương lượng chi thuật một đường chèm giết cuối cùng đi ra mình dũng chi thánh đạo thành công phong thánh như cái gì lời nói một cái chi thứ vậy mà so chủ gia còn lợi hại hơn quả thực lẽ nào lại như vậy liên chiến thiên hạ càng là tạo thành vô biên g i ế ư ợ c đây không phải cho ta mông ra trên thân dội nước bận sao bạch khởi nhìn sang giả giống như tức giận mông điểm yếu ớt nói ra ta nhìn đến bằng vào ta binh ra sát phạt làm chủ mông điểm mặt dạng mày dày nói ra những cái kia đều là chi tiết nhỏ không cần để ý chương minh hiên kia tiểu t ử vậy mà nói ta mông ra là h u n g thánh vẫn là bàn thánh nói cái gì vì bảo hộ nhân tộc liên chiến thiên hạ quả thực lẽ nào lại như vậy bạch khởi trong mắt hơi h í p đặt chén t r à xuống bật hơi lên tiếng cút mông điểm cười hì hì nói ra lúc này đi, lúc này đi thân ảnh lóe lên biến mất bạch khởi hít mắt vậy mà để một cái mông ra tiểu đối tới dọa hạ tên tuổi của ta tại ngươi trong lòng ta giống như này không chịu nội sao nghĩ đi nghĩ lại đột nhiên cười một tiếng mình cũng nghiêm túc chỉ là một bộ mà thôi ngần đầu nhìn tối tăm mở mịt trời loại này cuộc sống nhàm chán khi nào mới là đầu a khẩn g viện nhan hồi lật ra hai chương yên lặng phát hiện vậy mà xong hôm nay liền hai chương nhan hồi khép lại điện thoại cảm thán nói đúng vậy hiện tại ngay cả mông tướng quân đều đắc tội còn muốn đắc tội bao nhiêu người a ngọc đế xem hết cười mắng hôm nay hai canh tiểu tử thúi này vừa ra liền lười xuống tới một thân l ư ờ i xương thích ă n đòn sáng sớm hôm sau trương minh hiên từ trên giường liền chạy đi phường thị nhìn xem t h ư ở ngày thụ một chút trong thị、mỹ、thực, phường mỹ sau u đó q lại h u nay không thời bên trên đi ngủ, g đảo đi đường tam tạng một đoàn người đi tại gặp gành trong núi núi non t r ù n g điệp cây xanh thanh tùng khe đá lưu thanh tuyển sói chu tại khe sâu trong núi cũng không đường vạn r ằ m không có người ở gặp được dốc đứng chỗ hạ trung bình t ấ n đi đi tới nhẹ nhàng chỗ lại cưỡi ngựa bước đầu trong n à y đường tam tạng l e o v ệ t mồ hôi nước nói ra vị sư không được chúng ta nghỉ n ơ i một chút đi tôn nộ không cười hắc hắc dùng sức nhảy một cái nhảy đến bên cạnh trên đại thụ ngồi ở trên nhánh cây không biết từ chỗ nào xuất ra một cái quả đào tại trên thân xoa xoa liền phóng tới miệng bên trong gặm đường tam tạng tung người xuống ngựa sa hòa thượng vội vàng đem hành lý bông xuống dịu dắt một thanh đường tam tạng nói ra sư phó ngài cẩn thận một chút c h ư bắt rời liếm môi một cái ngầm đầu định nọ t kêu lên hầu ca ngươi ăn cái gì đâu tôn nộ không con mắt đ ả o một vòng nói ra trong núi đào dại ăn m n không còn có thể c h ư bắt rời liếm môi một cái nói ra hầu ca ngươi xem chúng ta đều vất vả đi đại đường này ngươi cũng cho chúng ta mỗi người tới một cái quả đào dải dải khà ta tôn nộ không đem ăn xong hột đào c ă n g r a nói ra đây là tinh tinh chuẩn bị cho ta cái cuối cùng đã ăn xong chư b á t giới lập tức khó chịu nói ra tinh tinh tinh tinh mỗi ngày đều là người tinh tinh sư phó cái này khỉ tử phạm tâm động tôn nộ không từ trên cây mẹ xuống rơi vào chư b á t giới bên người lông sủ khỉ trào sách ở chư b á t giới lỗ thai nói ra ngươi cái này nóc tử lại muốn lấy đánh chư b á t giới nhớ tới chân bịt lấy lỗ thai ai u ai u đều, đều, liên tục cầu xin tha thứ đường tàm tạm xếp bằng ở dưới bóng cây lao vẹt mồ hôi nói ra n ộ không bắt giới các ngươi đừng làm rộn bắt giới khát đúng không vì sư nơi này có nước bàn tay đến trong ngực móc ra một chương lá bửa nói ra ngộ thịnh tử kim bát s a ngộ thịnh nói ra đến rồi ngồi sồn người xuống từ trong hành lý tìm ra tử kim bát vụ đưa cho đường tam tạng nói ra sư phó cho ngươi đường tam tạng tiếp nhận tử kim bát đem lá bửa ném tới tử kim bát bên trong đem tử kim bát phóng tới trước mặt trên mặt đất chắp tay trước ngực niệm một câu vô lượng tiên tôn tử kim bát bên trong lá bửa bịch một tiếng hóa thành hư vô bình bắt bên trong lập tức tràn đầy thanh thủy róc rách không ngừng tràn ra trên mặt đất đều chạy đầy đất trừ bát rơi vớt vớt lỗ thai nói ra sư phó Ngại phù chương ò n c a d năm trăm bốn mươi tàn nhẫn sát sinh đường ba tàng chương năm trăm bốn mươi tàn nhẫn sát sinh đường ba tàng chứ bắt giới bưng lên từ kim bắt vu uống một hơi cạn sạch lau miệng nói ra cam liệt nhẹ nhàng khoác khoái hảo thủy đường tam tạng nhìn về phía sang lộ tịnh cười nói ra lộ tịnh ngôn sao s a ngộ tĩnh lắc đầu nói ra sư phó ngài chất dùng đường tam tạng cho s a ngộ tĩnh một cái nụ cười hài lòng sau đó liếc qua chư b á t giới cùng tôn ngộ không đều học tập lấy một chút một đoàn người dùng nước sau đường tam tạng ngầm đầu nhìn trời cảm khái nói ra cũng không biết đến nơi nào cách linh sơn còn xa không xa tôn ngộ không hắc hắc nói ra muốn biết đến nơi nào còn không đơn giản ta lão tôn đến hỏi một chút tay tại trong lỗ thai sờ mó kim cô bổng bị bóc ra hướng lên trên không ném đi cây tam lớn nhỏ kim cô bổng đón g i bia lớn xoay tròn lấy bịch một tiếng trống trên mặt đất tôn ngộ không quát thổ đ i ệ lão nhi cho ta lão tôn ra một cỗ khói trắng từ dưới đất dâng lên hóa thành một cái lao đầu liên tục nói ra tới tới đại thánh chớ thuốc lao đầu chống bài trượng cười ha hả thở dài nói ra gặp qua đại thánh chưa từng v i ễ n nên còn xin thứ tội tôn nộ không h ắ t h ắ t nói ra thổ địa ta lão tôn hỏi ngươi đây là phương nào địa giới thổ địa cười ha hả nói ra khởi bẩm đại thánh nơi đây tên là khô tùng giản chứ bắt giới cười ha hả nói người đất đai này quá cũng sẽ không lấy tên nơi đây liên miên dãy núi vô cùng tận lại lấy khe làm tên cười sát người thổ đ i ệ cũng không giận cười giải thích nói lấy tên có lấy hình lấy có lấy ý lấy cũng có lấy người lấy tôn nộ không hiếu kỳ hỏi người cái này lấy gì lấy thổ điệu nói ra lấy tôn lấy phạm vi ngàn dặm lấy khô tùng giản vi tôn tôn nộ không b i ế n sắc nói ra nơi này có yêu vương thần thánh vương nào đường tam tạng cũng b i ế n sắc cũng khẩn trương lên mặc dù tại thiên môn sơn phường thị đối yêu quái giác quan có chút cả i biến nhưng gặp được loại này sơn g i ạ yêu quái vẫn là sợ a thổ điệu do dự một chút nói ra trước kia là yêu quái hiện tại là yêu t ì n h mấy năm qua chưa từng đã thương người hại mệnh cũng chưa từng quấy dày sinh sự tôn nộ không sắc mặt hòa hoãn cười nói ra lại còn là cái tốt yêu tinh khó được khó được chư bắt dối phất phất tay cười nói ra lao đầu ngươi đi đi thổ địa cười cười hóa thành khói trắng chìm vào trong đất chư bắt dối cười nói nếu là cái an phận yêu tinh chúng ta liền nước giếng không phạm nước sông ai đi đường lấy dương quan đạo đường tam tạng liên tục gật đầu nói ra như thế tốt lắm trong lòng cũng dễ dàng một điểm quả nhiên không phải mỗi cái yêu quái đều là hưng ác k h ô tùng giản hòa vân động bên trong hồng h ả i nhi nằm tại gia hổ vương tọa bên trên ngay tại chơi điện thoại một cái tiểu yêu từ bên ngoài chạy vào teo lên đại vương đại vương hồng hà nhi cũng không ngẩm đầu lên nổi nóng nói ra ngầm miệng chờ ta đánh song vấn này tiểu yêu chỉ có thể thành thành thật thật canh dự ở m ộ t bên hồng hà nhi thầm thì trong miệng giết giết chết đi cho ta do a đến phía dưới đứng tiểu yêu toàn thân run rẩy đại vương càng ngày càng bạo ngược thương hại quét mắt một chút bị đại vương vây ở ngọc phủ bên trong tiểu quỷ thật sự là đáng thương vậy mà mỗi ngày đều muốn bị đại vương lôi ra tới chơi làm qua một hồi lâu hồng hà nhi đóng lại điện thoại treo hai chân ngồi tại vương tọa bên trên ngắp một cái nói ra chuyện gì phía dưới đứng tiểu yêu vội và nói đại vương ngài để chú ý hòa thượng một đoàn người đã tới hồng hà nhi mắt bút kim quăng nói ra thật tiểu yêu liên tục gật đầu nói ra thiên chân hồng h ả i nhi lập tức từ vương tọa bên trên nhảy xuống tới thúc giục nói ra nhanh đi a theo kế hoạch làm việc t h i ế u yêu liên tục gật đầu nói ra vâng là quay đầu hốt hoảng chạy ra ngoài nghỉ ngơi một hồi đường tam tạng sư đồ lần nữa lên đường tôn nộ không đột nhiên con mắt kim quang l ó e lên nháy mắt quay đầu nhìn về phía nơi xa tôn nộ không động tác cũng kinh động đến đường tam tạng ba người đường tam tạng khẩn trương hỏi nộ không thế nhưng là xảy ra chuyện gì tôn nộ không h ắ t h ắ t nói ra vô sự vô sự vừa mới nhìn thấy một đoàn hỏa vân dâng lên hẳn là một cái đi ngang qua yêu quái chư b á t giới cũng không quan trọng kêu lên cái này núi non trùng điệp bên trong xuất hiện hai cái yêu q u á i rất bình thường hầu ca chính là ngạc nhiên bạch long mã cũng đánh một cái phát ra tiếng phì phì trong núi chư b á t giới sờ lấy bạch long mã cổ cười ha ha nói ha ha, bạch long mã cũng cho rằng ta nói đúng tôn nộ g không lường chư b á t giới một chút ngón tay ngao nghe muốn động cuối cùng nhịn xuống tới mấy người vừa nói chuyện vừa đi đường một con thỏ trắng đột nhiên từ bên cạnh trong đùi cỏ vật ra hảo chết không chết chạy đến bạch long mã dưới chân bạch long mã một móng đạp xuống đáng thương con thỏ nhỏ lập tức sọ não vỡ vụn mau chạy một chỗ không khí nháy mắt tiến tĩnh bạch long mã t ú i đầu nhìn về phía dưới chân máu me nhảy mùa một mảnh trong ánh mắt tràn đầy mộng bức đường tam tạng vội vàng tung người xuống ngựa bạch long mã cũng lui ra phía sau mấy bước đem bé thọ trắng thi thể nhường lại đường tam tạng nửa quỳ tại bé thọ trắng trước mặt sắc mặt khó coi chắp tay trước ngực thương hại nói ra vô lượng không đúng a di đà phật sai lầm sai lầm chư bắt giới ngẩng đầu nhìn lên trời khoe miệng nén cười vô lượng tiên tôn ha ha, -ha. sa hòa thượng an ủi nói ra sư phó đây là nó kiếp sổ đến t r á c không được ngài tiểu bạch long cũng liền gật đầu liên tục chư b á t giới cũng túi xuống thân nhìn xem bé thỏ trắng cảm khái nói ra tốt mập không đúng thật đáng thương bé thỏ trắng a nghĩ lúc trước ta tại thiên đình thời điểm cũng nuôi một con bé thỏ trắng nhìn đến cái này liền muốn đến ta trước kia rõ ràng sư phó ta đi đem hắn c h n đi s a ngộ tịnh nhắc nhở nói ra nhị sư minh người chảy nước miếng chư b á t giới vội vàng xoa xoa khoe miệng quả nhiên ở mức một mảng lớn đường tam tạng ngồi xếp bằng trên mặt đất sắc mặt khó coi nói ra đây là vi sư đời này lần thứ nhất dết vô tội mặc dù là cử chỉ vô tâm nhưng cũng phạm vào sắc giới vi sư muốn cho nó tụng tính siêu độ đường tam tạng xếp bằng ở bé thọ trắng trước mặt bắt đầu tụng niệm địa tạng vương bù tắt bản n g u y ệ n kinh như là ta nghe tôn nộ không không thú vị ngồi s ổ m ở bên cạnh trên tảng đá tùy tiện gãy một cái nhánh cây móc lỗ thai hòa thượng này là có bệnh chứ bắt giới cũng bất đắc dĩ rửa vào một cái tảng đá ngồi xuống chết liền ă n thôi niệm cái gì trải qua a uy bên k i a hòa thượng đường tam tạng vừa niệm một hồi một tiếng kêu âm thanh từ đằng xa chuyển đến mấy người n g ầ g đầu nhìn lại chỉ thấy một cái đỉnh lấy con thọ lỗ thai đột xuất hai cái răng hàm thọ yêu đang đứng ở phía xa đôi bốn người tê thọ yêu nhìn thấy mọi người nhìn lại Tựa hai hồ mình giật vàng vội lui này b ư ớ các trần trờ một chút vừa lớn tiếng kêu lên, chút c vừa kêu vị đại sư có hay h k ô nếu g t như g t đệ, đệ ta? nhìn c h g thấy thể trên t một, đệ đệ chơi, chơi một, một con màu trắng con thỏ còn xin bắt lấy hắn giao cho ta nhóm tất có thâm tạng